Quy 1 chương 140, mọi người vần quanh. Chương 140, mọi người vần quanh. Ta dùng ngắn ngắn nửa ngày công vụ, liền lên cấp đến luyện khí 8 tầng, quá mức kinh thế hai thủ. Chỉ có che giấu tu vi, mới thật cùng các đồng đội gặp lại. Diệp Lăng xuất phát từ như vậy cân nhắc, càng là nghĩ đến Tào thị đại tu tiên gia tộc Tất Lạc thủy chi tinh hoa, chắc chắn sẽ không giằng hòa, tuân nửa sẽ phái trúc cơ cường giả đến thủy phủ bí cảnh tham tìm hiểu ngọn ngành. Một khi chính mình ở thủy phủ bí cảnh bên trong rèn luyện đám tu sĩ trước mặt bạo lộ tu vi, rất dễ dàng truyền tới Tào thị gia tộc trong hai, tương đương với đem cái cột thân cho trúc cơ cường giả, vì lẽ đó cần phải biết điều hay là muốn có. Diệp Lăng vận dụng tiên phủ Ngọc Bội, áp chế thật tu vi sau khi, lúc này mới bổng bỉnh đi ra Độc phủ, hoàn vọng bốn phía thủy vực. Thủy phủ bí cảnh dưới chân núi, không vắng vẻ, dĩ nhiên liền một bóng người đều không có. Diệp Lăng hơi kinh ngạc, vội vàng thông qua cùng linh quy dấu ấn linh hồn trong lúc đó liên hệ, lưu ý bí cảnh và miệng, lôi vào, thấy nước buồn cặm bấy như trước, cũng không có bất kỳ tần dấu chân, hiển nhiên là trong khoảng thời gian này, không có bất kỳ người nào ra vào. Ừm. Nói vậy ở bí cảnh rèn luyện đám tu sĩ, đến trên núi thủy phủ đi tới. Ba ngày đi ngang qua thủy phủ môn thủ hai về, Bởi vì có chuyện quan trọng tại người, Hoàn Mỹ tiến vào, lần này ta được với đi nhìn một cái. Diệp Lăng vì để ngựa vào nhất, đánh ra cấp 4 tiểu dược linh ở phía trước do đường, hắn ở phía sau triển khai ngự phong thuật, một lần nữa bước lên chi hình giữa sân đạo. Dọc theo đường đi, Diệp Lăng phát hiện ven đường khắp nơi là yêu thú thủy quái thi thể, bị các loại đạo thuật cùng chiến kỹ đánh giết, càng thêm xác minh hắn suy đoán. Ban ngày lúc lên núi, tao chân các loại, chờ người nóng lòng chiếm lấy mà dâng lên linh truyền thủy chi tinh hoa, mở đường thời điểm, cũng không có tránh trận săn giết ven đường yêu thú, lấy vua tan làm chủ. Bây giờ Trên sơn đạo yêu thú hầu như tuyệt tích, Diệp Lăng muốn tìm cái thí luyện chiến kỹ cùng đạo thuật, đều rất khó tìm đến. Chờ đến Diệp Lăng đi tới giữa sơn núi thủy phủ sơn môn, quả nhiên ở ngôi vỡ tường đổ dưới mái hiên phát hiện bóng người. Ba tên tu sĩ rượi lưng hành lang cùng trụ đá, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tựa hồ đang trì độc chữa thương, từng cái từng cái thần sắc cũ rũ cực kỳ. Diệp Lăng lưu ý đến bọn họ ở trong, có một cái là ngự hư tông tu sĩ, hai gã khác Hàn thị gia tộc gia đinh. A, đại ma đầu đến rồi. Một tên trong đó Hàn thị gia đinh đột nhiên thoáng nhìn sơn môn ở ngoài Diệp Lăng, ở mênh mông dạ sắc bên trong nhìn không rõ. Nhưng này đứng lặng bóng người cùng Phong Kiều trấn Tây môn ở ngoài, thả linh thú đại khai sát giới thần bí áo lam tu sĩ, không khác nhau chút nào. Danh gia này đình trong lúc hoảng hốt sai nghi, sợ hãi đến thí Lăng điệu lưu, không lo được thương thế trên người, hoảng không chọn lộ đụng vào phía sau trên chủ đá, gào lên đau đớn một tiếng, lại mềm mại co quắp ngã trên mặt đất. Ở bên cạnh hắn không sa ngự hư tông đệ tử, máy ngẩng đầu nhìn đến dã sát trung kỳ lăng bóng người, cũng là mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, trợn to hai mắt, há to miệng, ngơ ngác nhìn. Chỉ có một gã khác hàn gia gia đình, không có từng trải qua Tây môn ở ngoại giới chóc, đối với Diệp Lăng này bình thường bóng người, ấn tượng không sâu. Hơn nữa ánh mắt của hắn trung quy muốn so với cái kia đồ bị thịt cứng chốt, nhận ra là cùng Ngụy Thông, Lục Thị tỉ bội một đội Diệp Dược sư. Khắc khắc, Lỗ Lao Đệ, ngươi điên rồi phải không? Là Diệp Dược sư a. Cái gì đại ma đầu, nói bậy. Kha kha, Diệp Dược sư, ngài rốt cục đến rồi. Chúng ta đều bị cấp ba mực vương độ thường, xin mời Diệp Dược sư cho chúng ta nhìn một cái. Ta này Lỗ Lao Đệ nhấc gan, hiện nay lại va không nhẹ, thương càng thêm thương, chỉ sợ là ngàn cân treo sợi tóc a. Tên này Hàn Gia gia đinh nhịn xuống đau xót, không được cho Diệp Lăng chắp tay thi lễ. Diệp Lăng đối với ba người này biểu hiện, cũng là cảm giác kinh ngạc. Lập tức tỉnh ngộ lại đây, là Tây Môn ở ngoài cái kia chảng giết chó, cho hai người này người may mắn còn sống sót ấn tượng quá sâu, chỉ cần là Diệp Lăng rất tự nhiên hướng về nơi này vừa đứng, đối diện ở không thấy rõ tình huống dưới, lập tức sẽ liên tưởng đến hắn mang tới cấm chế đấu đồng, thân mang áo lam dáng vẻ. Diệp Lăng tác tính đổi dáng đi, tản bộ khoan thai, nên nang đi dạo lại đây. Chờ đến Diệp Lăng đi tới gần, Ngự Hư Tông đệ tử nháy mắt cẩn thận nhìn xem, thấy quả nhiên là Diệp dược sư, rồi mới từ kinh hồn bất định bên trong phục hồi tinh thần lại, hoặc Hàn thị gia đình, liên tục cầu xin. Tiểu đệ Ngự Hư Tông thân hàn, là phụng mẫu Vũ đến giao bà tốt. Khẩn cầu Diệp Dược sư ra tay trị liệu, tiểu đệ cũng nợ Diệp Dược sư một tấn tình. Diệp Lăng lặng lặng lẽ gật đầu, đối với Diệp Lăng tới nói, trị liệu thương thế của bọn họ dễ như ăn cháo thôi. Vì yên ổn tâm, cũng có thể tăng cường cấp cao về xuân thuật thông thảo, Diệp Lăng biết trời biết thế đồng ý, đã đáng ngất đi Hàn Thị gia đinh, chản nhiên nói, "Nâng dậy hắn đến, ta muốn triển khai quần thể trị liệu." "Phải." Đa tạ Diệp Dược sư. Hai người lại hỉ, hai bên trái phải, nâng lên cái nải đồ bị thịt. Diệp Lăng triển khai cấp cao về xuân thuật, một trận nóng ánh ánh sáng xanh lục như mưa, bao phủ hai trượng phạm vi, trên người bọn họ đột tường. Lấy thịt mắt tốc độ rõ rệt khôi phục, liền hơi xanh lên trên mặt, cũng rốt cục thấy người sắc. Cái kia đồ bị thịt trong lúc hoàng hốt, phản phất ở quỷ môn quan trước đi một lượn, các loại, chờ, đã định lần lại, mở mắt ra liền, liền nhìn thấy thân mang nguyệt sắc đoạn trưởng Sam Diệp Lăng. Hóa ra là Diệp dược sư, nhưng làm ta dạ sắt rồi. Cái kia đồ bị thịt lòng vẫn còn sợ hãi thở dài một cái. Bên người một người khác Hàn gia gia đình, mau mau kéo lên hắn, quật lên, lô đống, còn không mau cảm ơn Diệp dược sư. Người thương thế của ta, đều là Diệp dược sư chữa trị, đặc biệt là ngươi này ngu ngốc, thương càng nặng, suýt nữa liền đi đời nhà ma. Lô đống lập tức ngã quỵ ở mặt đất. Liên bái ba bái, Diệp Dược sư ở trên, tiểu lệ lô đống thừa mông Diệp Dược sư trị liệu, chỉ tiếp trên người linh thạch không nhiều, không thể hiếu kính Diệp Dược sư, tiểu lệ sau này nguyện báo quyện mã chi lao. Thân hàn cũng không được tán thưởng Diệp Lăng trị liệu thuật ca minh, sâu sắc vai trào. Diệp Lăng khoát tay áo một cái, lạnh nhạt nói, "Thôi, các ngươi là bị thủy phủ tới lui tuần tra cấp 3 mực vương gây thương tích. Bọn họ ở đâu? Lục thị tỷ muội cùng Ngụy Thông có tới không?" Hồi bẩm Diệp Dược sư, tất cả mọi người đến rồi. Nơi này thủy phủ tuy rằng không có ở môn khẩu bố trí cấm chế chặt pháp, nhưng cấm chế bên trong nhưng không ít, hiện tại đám tu sĩ đều ở từng người đội trưởng dẫn dắt đi. Mạnh mẽ phá cấm, tìm kiếm trong thủy phủ bảo vật. Lô Đống đến rồi tinh thần, thao thao bất tuyệt nói, so với đồng bạn cùng Ngự Hư Tông thân hàn đều có thể nói, hắn không thể ở ẩn công trước mặt nhiều biểu hiện biểu hiện. Diệp Lăng gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, Hàn thị gia tộc đại thiếu gia Hàn Tuấn Hồng ngược lại cũng tôi, nhân phẩm vốn là rất đáng giá thương hảo, mạnh mẽ công chiếm thủy phủ dưới cái nhìn của hắn, không phải việc ghê gớm gì. Mà Ngự Hư Tông đám tu sĩ, mình bên trong đối với đại sư Tỷ Tạo Chân vô cùng cung kính, lén lút thừa dịp đại sư Tỷ không ở, cũng tới mạnh mẽ tấn công thủy phủ, chia một trận canh, xem ra bọn họ ở lợi ích trước mặt đối với Tạo Chân sợ hãi cũng là rất có hạn. Diệp Lăng chào hỏi, "Đi." Bản Du Sư cũng đi nhìn một cái. Ba người thật giống như như chúng tinh phùng nguyệt, chen chúc Diệp Lăng, xuyên qua ngói vỡ tường đổ, đi thẳng tới thủy phủ cái sân thứ 3, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy các loại pháp khí cùng đạo thuật đánh tung ánh sáng. "Diệp huynh, ngươi rốt cục đến rồi, kha kha, ta chờ ngươi rất lâu rồi." Ngụy Thông thoải mái cười to, nhìn thấy Diệp Lăng cảm giác thân thiết. "Diệp đạo hữu, nhanh tới bên này." Lục Hinh Mai cũng là nở nụ cười xinh đẹp, vội vàng bắt chuyện Diệp Lăng, phản phất sợ bị những tiểu đội khác đoạn. Quy 1 chương 141, phá cấm. Chương 141, phá cấm. Diệp Lăng trở về tiểu đội, thấy mọi người đều tụ tập ở thủy phủ cái sân thứ 4 phủ môn trước, hết sức chuyên chú hành kích trận pháp màn ánh sáng. Lục Hinh Mai, Ngụy Thông đều đối với Diệp Lăng vô cùng nhiệt tình, chỉ có Lục Gia Bốn tiểu thư Lục Tất Trúc, thấy Diệp Lăng về đơn vị, không nói tiếng nào, hay cùng không thấy hắn tự, chỉ để ý thao tung hai cái thủ yêu tự con rối thụ nhân, dùng cự một va chạm trận pháp. Diệp Lăng cũng gia nhập chiến đoàn, đánh ra băng phách kiếm, triển khai phá không chém cùng Khiếu Phong Ba liên kích các loại, chờ, chiến kỵ, vừa có thể thí luyện chiến kỵ cũng có thể đối với phụ môn tạo thành nhất định tương tốn, đồng thời đem tâm thần ngâm nhập tiên phủ Ngọc Bội, nghiên tập ngọn lửa hừng hực cấn cùng ánh chớp chém. Không đợi Diệp Lăng phân tâm thần ở tiên phủ Trích Tinh trong vách núi lật xem đạo thuật cùng chiến kỹ Ngọc Giản, liền bị một mặt hưng phấn Ngụy Thông đánh gãy. Ngụy Thông từ trong túi chứa đồ đánh ra một cái cổ đỉnh, không khỏi đắc ý hướng về Diệp Lăng khoe khoang, "Khà khà, Diệp huynh, ngươi tới chậm rồi. Chúng ta ở thủy phủ ba vị trí đầu trùng trong nhà cấp đoạt không ít bảo bối. Đây là ta trước tiên phá tan này cái sân thứ ba cấp được cổ đỉnh, là cực phẩm hệ kim vật liệu a, có thể dùng đến lợi khí." Diệp Lăng dùng thần thức tế quét, bắt đầu hắn còn tưởng rằng là như bày rượu lò luyện đan tương tự luyện đan đỉnh lô, nhưng mấy lần trải qua tinh tế cha xét, Diệp Lăng thần sắc biến quái lạ lên, cười nhạt một tiếng nói: "Ngụy huynh, ngươi trước đỉnh cổ này, nhưng là đặt tại đỉnh ngay giữa viện. Chính là, ta dám kết luận, cổ đỉnh là cái sân thứ 3 bên trong tốt nhất mà bố trí. Ta vọt một cái tiến vào môn, liền nhận định là nó rồi." Ngụy Thông yêu thích không buông tay nâng cổ đỉnh, vô cùng tự hào nói: "Lục thị gia đinh ở một bên nói bổ sung, Diệp dược sư còn không biết, Ngụy Nghị gia lấy này con đại đỉnh tọa điểm, chu vi cũng không có cấm chế trận pháp." Ý thì chúng ta xem, đơn giản chính là cái đốt hương dùng đỉnh lỗ thôi." Ngụy Thông mặt sắc có chút khó coi, còn muốn dự vào lý lẽ biện luận. Diệp Lăng khoát tay áo một cái, nói: "Ngụy huynh, ta xem ngươi vẫn là nhịn đau các tịnh, dùng này hệ kim vật liệu chế tạo cổ đỉnh, đánh về phủ môn cấm pháp, cố gắng có phá cấm ký hiệu." Ngụy Thông sững sốt, nhíu mày, vẻ mặt đau khổ nói: "A, ta thiên tân vạn khổ chiếm được bà bối, chính là dùng để văn môn. Có thể hay không hư hao cổ đỉnh?" Diệp Lăng ngực thành công chúc nói: "Nếu có thể nổ ra cái sân thứ 4 phủ môn, mặc dù cổ đỉnh vỡ vụn, cũng là nó kết quả tốt nhất, vật tận tài thôi." Nhanh đem cổ đỉnh giao cho lục bốn tiểu thư thụ yêu có dối, đại lực hành kích phụ môn. Lục Hinh mai mắt to như nước trong veo, vẫn nhìn Diệp Lăng, nghe đến đó, cũng mơ hồ có mấy phần suy đoán, Diệp đạo hữu ý tứ là, cổ đỉnh vốn là là trong thủy phủ vật phẩm, khí tức cùng phụ môn gần uý, phụ môn cấm chế trấn pháp, chưa chắc sẽ chống đối vật ấy vênh kích, là cũng không phải. Ba tiểu thư thông minh nhanh trí, một điểm liền rõ ràng. Diệp Lăng mỉm cười gật đầu, dùng Ngụy Thông mau chóng nhịn đầu các thị. Ngụy Thông phảng phất hạ quyết tâm, một bộ đại nghĩa lâm nhiên dáng vẻ, đem đỉnh hướng về trước một đệ, kiên quyết nói, "Được, toán ta trả lại ngươi một món nợ ân tình." Nếu như thật có thể phá tan phủ môn, tiểu đội chúng ta lẽ ra nên nên nằm ở trong. Ngự Hư Tông đệ tử cùng Hàn gia người đều đứng ở bên. Lục Hinh Mai khá là tán động, hắng giọng một cái, dặn dò phá trận mọi người, các ngươi cũng làm cho mở. Chúng ta đã có phá cấm phương pháp. Ngự Hư Tông đệ tử rắn bắt đầu, đều là hồn thủy mọ ngư, đến trong thủy phủ mò một điểm chỗ tốt, hầu như là từng người vì là chiến, đều bận tâm tự thân lợi ích, căn bản là không có cách hình thành một cái đội mạnh, cùng Nguy Thông, Diệp Lăng cùng Lục Thị tỷ muội chống lại. Hàn gia đại thiếu gia Hàn Tuấn Hùng, liếc mắt nhìn Lục Thị đại tu tiên gia tộc hai vị thiên kim, khí thế trên trước tiên ải vài phần cũng không dám có bất kỳ dị nghị gì, thậm chí ước gì ở hai vị tiên kim trước mặt biểu hiện biểu hiện, lay động quản giấy, dặn dò người thủ hạ các loại, chờ, sang bên sang bên. Lục Ba tiểu thư mệnh lệnh, chính là mạng của ta lệnh, các ngươi ai dám không nghe. Nói, Hàn Tuấn Hùng còn hướng về phía Lục Hinh Mai thần khí mười phần lợn ngủ cười, tao đến nhưng là một cái rất lạnh nhạt khinh thường. Hai con thú yêu con rối ở Lục Tuyết chúc thao tung dưới, gánh cổ đỉnh lui về phía sau vài bước, trong giây lát phát lực, đánh về phụ môn trận pháp. Thanh Như Diệp lăng nói, cổ đỉnh khí tức cùng thủy phụ tất cả xung quanh vật thập gần uý, dễ dàng xuyên qua trận pháp màn ánh sáng, từng từng va chạm ở phụ môn bên trên. Đùng, một tiếng nặng nề nổ vang, phủ môn run rẩy mấy cái, liền trận pháp màn ánh sáng đều đùng đưa kịch liệt lên. Trận pháp xuất hiện cái hở, công. Diệp Lăng bắt chuyện một tiếng, nắm băng phách kiếm trước tiên tấn công tới, nhất thời đem trận pháp màn ánh sáng chém nứt. Ngụy Thông cũng đến sức lực đầu, vung lên xe thổ linh đồ lớn, theo Diệp Lăng một đạo phá tan trận pháp, đánh ra cái to lớn chỗ hổng. Ngụy Thông cấp tiến bước đi, vội vàng nhặt lên nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại của đỉnh, phải tiếp tục va chạm phủ môn. Diệp Lăng khoát tay áo một cái, đem hắn ngăn cản, dùng băng phách kiếm đánh gãy môn xoàn, sau đó ống tay áo phất một cái, cương phong lướt qua. Phụ môn rất dễ dàng một tiếng cọt kẹt mở rộng. "Sông A, Diệp Hinh, nhanh, cướp bảo bội đi." Ngụy Thông hứng thú bừng bừng la to, xông lên trước vào vào, lại bị Diệp Lăng liễu tay nắm lấy hắn bả vai, miết cưỡng lôi trở về. Ngụy Thông trong lòng lão đại không thoải mái, quay đầu lại kêu lên, "Ngươi kéo ta làm gì?" Đột nhiên, Ngụy Thông phát hiện bầu không khí không đúng, thấy mọi người trợn tròn cả mắt ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm cái sân thứ 4 ở trong, tràn ngập nặng nề, thậm chí là sợ hãi. Chỉ có Diệp Lăng ánh mắt, như trước là trấn định hờ hững, để lại hắn bả vai tay phải, như trước là trầm ổn mạnh mẽ, cũng không có một tia kinh hoàng chi sắc. Ngụy Thông cùng mọi người hai mặt nhìn nhau đánh qua đối mặt, theo bản năng ngưng thần vọng cái sân thứ 4 bên trong quan sát, nhất thời kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nguyên Lai Ngụy Thông tình lĩnh phát hiện, ở đỉnh ngay giữa viện, ngồi xổm một con thùng nước to nhỏ bí hiểm, hai con tỏa ra yêu dị hồng mang mắt to, chính hung tận theo dõi hắn. Này con cóc linh ác, vượt quá cái kia chết tiệt cấp 3 mỗ vương, lẽ nào là cấp 4 yêu thú? Ngụy Thông càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, thậm chí lui ra môn hạng, trốn ở mọi người ở trong, ôm cổ đỉnh hộ thân. Cô, bí hiểm thùng nước tự chỗ lăn, mở ra cái miệng lớn như chậu máu phun ra một cái thảm bích sắc quả cầu ánh sáng đến, nhưng tốc độ công kích cũng không phải rất nhanh. Diệp Lăng nhưng bỗng nhiên kinh giác một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm, thậm chí trong lòng tiên phủ Ngọc Đội cũng bắt đầu cảnh báo, tỏa ra hơi lạnh thấu xương. "Đem đỉnh cho ta." Diệp Lăng vội vàng từ Ngụy Thông trong tay đoạt quá lớn đỉnh, đột nhiên đánh về bích tiềm phun ra thảm bích sắc quả cầu ánh sáng. 3. Thảm bích sắc quả cầu ánh sáng nổ tung, bức ra xanh sẫm sắc nổ động, chỉ một thoáng trải rộng phạm vi hơn 10 trượng thủy vực. Thậm chí ngay cả Ngụy Thông hệ kim cổ đỉnh đều ở trong chớp mắt, bị ăn mòn thành nạn kho bé xỏng, ngã xuống đất, lập tức thành một đống đồng nát sắt vụn. A! Thật là cường hãn độc hệ công kích, nếu không là Diệp Hình xem thời cơ nhanh, chúng ta tính mệnh hữu rồi. Diệp Lăng trầm giọng quát lên, y tỏ nói nhạo, nhanh đánh ra trận kỳ chống đối, đây là chỉ cấp 4 độc tiềm. Lục Thị tỷ muội trong lòng trùng mình, dồn dập đánh ra cấp 3 cực phẩm trận kỳ, đồng thời đối với các nàng đại tu tiên gia tộc trận kỳ tràn ngập tự tin, đủ để chống đối tầm thường cấp 4 yêu thú. Quy 1 chương 142, cấp 4 độc tiềm. Chương 142, cấp 4 độc tiềm. Lục Thị tỷ muội mới vừa đánh ra trận kỳ, cấp 4 độc tiềm lại phun ra một viên ẩn chứa kịch độc thảm màu xanh quả cầu ánh sáng. Nó độc nổ tung, khiến liệt tán mòn trận pháp màn ánh sáng. Lục Hinh Mai hoa dung tất sắc, vội vàng dẫn gia đinh tôi tớ hướng về trận giác bổ sung linh thạch. Lục gia bốn tiểu thư lục tiếp chúc, cũng mệnh hai con cấp 3 thú yêu con rắn rối, làm tốt chịu chết chuẩn bị, đợi được trận pháp màn ánh sáng triệt để ăn mòn hầu như không còn sau, liền giượi vào chúng nó hai cái thú yêu đến kéo dài chốc lát. Ngoại trừ các nàng, mà khác hai đại tu sĩ đội ngũ thấy này cấp 4 đột tiềm, mỗi cái hai hái hùng khí vía. Ngự hư tông chúng đệ tử rắn bắt đầu, thấy tình thế không ổn, dồn dập lùi lại, chạy càng xa càng tốt. Hàn thị tu tiên đại công tử Hàn Tuấn Hồng ở thủ hạ gia đinh khuyến khích dưới, từ lâu dao động, thế nhưng ngay ở trước mặt Lục gia hai vị tiểu thư Hàn Tuấn Hồng không thể mất khí độ, giả vờ giả vị, tiêu sái vung lên quạt giấy, giơ tay lên nói, "Này con độc tiệm quá khó đối phó, ta khuyên hai vị cô nương từ bỏ đi." Khà khà, tại hạ đi trước một bước. Ngụy Thông ở bụng không được thầm mắng, tối kinh bị loại này lầm trận chạy trốn ra hỏa, một mực còn giả nhân giả nghĩa, đem chạy trốn đều nói đường hoàng. Diệp Lăng lại để ý tới bọn họ, chạy ngược lại cũng sẽ sẽ, đỡ phải có người đến cướp chiến lợi phẩm. Diệp Lăng không sợ với cấp 4 độc tiệm, hắn túi linh thú bên trong, cấp 4 linh thú không ngừng một con. Thậm chí chỉ cần đánh ra cấp 4 băng nham thú như vậy đánh ra mạnh mẽ linh thú, mấy cái khối băng đem qua cấp 4 độc tiềm liền không chịu nổi, không đánh nó mãn nguyện nhảy từng không thể. Bất quá Diệp Lăng ngay ở trước mặt Ngụy Thông cùng Lục gia tỷ muội các nàng, không muốn vận dụng mạnh mẽ linh thú chống lại, miễn cho quá sớm bại lộ thực lực. Lục thị tỷ muội hay là sẽ không hướng về những người khác nói lung tung, thế nhưng Ngụy Thông cái kia ha to mồm, Diệp Lăng là linh giáo qua, chỉ cần bị hắn biết rồi, không đến mấy hôm, e sợ toàn bộ Đông Linh Trạch rèn luyện đám tu sĩ đều sẽ biết được dược cốc tông đại đệ tử Diệp Lăng có thể mang theo mạnh mẽ cấp 4 linh thú. Vì vậy, Diệp Lăng thà rằng đem đối phó cấp 4 độc tiềm, xem thành là một lần khiêu chiến cùng rèn luyện, quyết định ở trước mặt mọi người không lấy ra linh thú đến. Hắn ngoại trừ cấp 4 linh thú ở ngoài, còn có thượng cổ phù, thiên tuyển đan các loại, chờ, đối phó độc tiểm thủ đoạn, bên nào cũng có thể lệnh Diệp Lăng đứng ở thế bất bại. Diệp Lăng lén lút tụ vài tờ thượng cổ phù, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, làm được không có sơ hở nào sau đó, Diệp Lăng mới bắt đầu trực diện đối tiểm, cân nhắc đối sách. "Tứ muội, ta trận kỳ không chống đỡ được, xem ngươi rồi. Tranh thủ chống đối mười mấy tức thời gian, ta đến tế kim linh phù bảo." Lục Hinh Mai cắn răng một cái, từ trong túi chứa đồ đánh ra một tấm sáng loẻo loẻo phù bảo, lập tức thi lên pháp điển, không tiếc đánh đổi đi đến truyền vào linh lực. Diệp Lăng trong lòng hơi động, ngưng thần nhìn lại Quả nhiên là chương mới tinh phù bảo, mặt trên vẽ ra một nhánh màu vàng chim công linh, tỏa ra chói mắt yêu dị chi mang. Đại tu tiên gia tộc Thiên Kim tiểu thư, quả nhiên ra tay bất phàm. Liên vô cùng hiếm thấy kim đan kỳ phù bảo đều có, ta đều là phí không ít khí lực, mới từ Phượng Chỉ Cấm Địa Vơ vét hai tấm đi ra, đều không kịp nàng mới tinh. Diệp Lăng đơn giản yên lặng xem biến đổi, thấy chất pháp lục tiếp xúc, không nói một lời tung một mặt cực phẩm ngũ sắc trận kỳ, tán mát ra khí tức cường đại dị thường, liền cái sân thứ 4 bên trong cấp 4 độc tiềm đều trùng lớn có mắt, có vẻ vô cùng cảnh giác, hấp thụ càng to lớn hơn một câu. Ở một bên cầm trong tay sa luân cự phụ Ngụy Thông, thấy Lục Tuyết Trúc căn bản không có đau lòng ý tứ, đều kinh sững sờ một lát. A, bốn tiểu thư đánh ra đến, nhưng là cực phẩm ngũ hành trận kỳ. Trong truyền thuyết có thể chống đối toàn hệ đạo thuật công kích. Lục Tuyết Trúc như trước không có tiếp lời, chỉ là khẽ bước cằm. Diệp Lăng lạnh lùng nói, chỉ tiếc độc hệ lão thuật, siêu thoát với đại ngũ hành tiểu tam kỳ linh căn đạo thuật ở ngoài, ngũ hành trận kỳ cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Ngụy huynh, người ta bất cứ lúc nào chuẩn bị độc thủ, vì là ba tiểu thư tranh thủ thời gian. Ngụy Thông run rẩy rết rú lên. Đối mặt có thể so với chốc cơ sơ kỳ cấp 4 đột tiềm, hắn mặc dù là luyện khí kỳ đại viên mãn tu vi, như trước là xuất phát từ bản năng sợ hãi, thậm chí độc tiềm linh áp cũng có thể đem hắn ép không thở nổi, hắn là không nhắc lên được chút nào chiến ý. Diệp Lăng thấy hắn nắm thổ linh hồ lớn, tay đều hơi có chút run ráng vẻ, trong lòng thở dài, xem ra Ngụy Thông chưa thành công chém giết quá so với tự thân cường hắn nhiều lắm yếu thú, hắn ở điệp cấp đối phó cấp 5 nhị vương, suýt nữa bị tiêu chết, đã sớm ở đạo tâm bên trong lưu lại bóng tối, làm cho hắn thấy yếu thú mạnh mẽ, trong lòng không hề chắc, đánh mất dũng khí cùng chiến ý mà ta không chỉ một lần chém giết quá cực giả. Càng là tiêu diệt không ít cường hàn yêu thú ở chân chính. Đối đầu kẻ địch mạnh thì cũng phải so với hắn trấn định nhiều lắm. Ầm. Một viên to lớn độc cầu theo độc tiềm bụng phun trào, phun ra ngoài, đánh vào ngũ hành trận pháp màn ánh sáng trên. Trong phút chốc, trận pháp màn ánh sáng kịch liệt lay động, lão đà lão đảo, nhưng vẫn không có bị nổ nát dấu hiệu. Vật quá thảm màu xanh độc, cấp tốc ở bên trong nước quét tán, thẩm thấu tiến vào trận pháp màn ánh sáng, không chỉ có ăn mòn ngũ hành trận pháp, tương tự đối với Diệp Lăng, Ngụy Thông cùng Lục Thị Tỷ muội mang đến uy hiếp. Một tên lục gia gia đinh cách gần quá, còn đến không kịp lùi về sau, không cẩn thận bị thảm màu xanh độc bám vào. Nhất thời kêu dây lên, khiến cho người nghe sợ hãi cả tóc gáy. Diệp Hinh, ngươi có thể trị liệu hay không đập thương? Ngụy Thông sợ hãi đến nhanh chóng thối lui ra mười mấy trượng, chỉ lùi tới cái sân thứ ba ở trong, lúc này mới rất ra đặt câu hỏi. Diệp Lăng gật gật đầu, triển khai cấp cao xuân vệ thuật, một đoàn náo ánh ánh sáng xanh lục lóe qua lục thị gia đinh quanh thân, nhất thời xua tan kịch động. Ba tiểu thương, ngươi phù bảo xảy ra vấn đề sao? Làm sao này một lát cũng không thấy sóng linh lực. Diệp Lăng không chỉ một lần sử dụng tới phù bảo, dài nhất thi pháp thời gian cũng bất quá là 13 tức hoàn chỉnh, trái phải, mắt thấy ba tiểu thư lục hình mai đôi mi thành tú chó chặt một mặt hoảng loạn tâm ý, liền biết nàng thi pháp cũng không thuận lợi. Độc thiêm nọc độc giơ lá bùa, nhất thời nửa khắc không cách nào bắt đầu dùng. Lục Hinh Mai lại là đau lòng, lại là kinh hoàng nói: "Ba tầng sân ở trong Ngụy Thông nghe xong, càng là dọa đến không nhẹ, rốt gì hướng về Hàn Tuấn Hùng, Ngự Hư Tông đệ tử như vậy, lòng bàn chân mặt Du Lặng lẽ chuẩn, nhưng hắn chung quy là như tháp sắt đại hán, liền hai thiên kim tiểu thư đều không có trốn, hắn cũng không thể trốn." Cô ung ngủ, mắt thấy cấp 4 độc thiểm phun ra nuốt vào chu vi thủy linh khí, cơ bổ lại một lần nữa độc cầu công kích. Diệp Lăng quyết định thật nhanh, trầm giọng nói: "Thôi, phù bảo không cần cũng được." Ta dùng hộ thể linh phù hộ thân, ở chính diện cùng độc tiểm chống lại, các ngươi ở một bên vây công, đều chuẩn bị kỹ càng rồi. Lục thị tỷ muội mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Liên Ngụy Thông rất xa nghe được, cũng làm một tràng tốt lên, còn coi chính mình nghe lầm rồi. Diệp Lăng không quản bọn họ đồng ý hay không, trực tiếp từ trong tay áo đánh ra một tấm thượng cổ trùng vàng phù, lập tức bộc nát, liền thấy một tầng lập lòe ánh vàng hộ thể lồng ánh sáng, hộ định Diệp Lăng quân thân. Thật chói mắt hộ thể ánh sáng. Diệp Đạo Hữu, ngươi đến toột cùng dùng ra sao linh phù? Dù là Lục huynh mai đang ở đại tu tiên gia tộc, kiến thức rộng rãi, bảo bối gì chưa từng thấy. Nhưng Diệp Lăng dùng tấm này cổ điện hộ thể linh phù, nàng vẫn đúng là không nhận ra. Quy 1 chương 143, vùng đất lợi quyết. Chương 143, vùng đất lợi quyết. Diệp Lăng lao ra ngũ hành trận pháp màn ánh sáng, lập tức hấp dẫn cấp 4 độc tiểm chú ý. Côa, độc tiêm bằng thùng nước cái cổ phun trào, đối diện Diệp Lăng, phun ra độc cầu. Phá. Diệp Lăng biết rõ nó kịch độc lợi hại, vô dụng băng phách kiếm chống đối, tức khắc triển khai cấp trung đạo thuật Hàn Nguyệt băng chùy, chém ra một đạo hàn khí lạnh lẽo, trăng lưỡi liềm trạng băng chùy, đâm thẳng vào cầu. Độc cầu lại một lần nổ tung, nọc độc huyết tán đến phụ cận thủy vực. Diệp Lăng không sợ chút nào, bắn lên Ngự Phong Thuật, vọt mạnh hướng về đột tiệm. Mặt sau trong trận pháp lục thị tỷ muội một tràng tốt lên, như tháp sắt đại hán Ngụy Thông, cũng là thế Diệp Lăng lau một vệt mồ hôi, thầm nghĩ trong lòng, khá lắm. Diệp huynh cũng quá dũng mãnh rồi, chỉ có luyện khí 7 tầng tu vi, nhưng dám cùng cấp 4 đột thú chính diện chống lại, để chúng ta luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ làm sao chịu nổi. Ngụy Thông ở hai vị nữ cạm mặt trước, lại có vòi, liền không chỉ là mặt mũi tối tăm, liền Ngụy Thông hỉ vào lá gan hét lớn một tiếng, cũng lao ra trận pháp màn đánh sáng, "Diệp huynh, ta đến trợ ngươi." Lời nói chưa dứt, Ngụy Thông hai mắt tối sầm lại, dầm một tiếng vang trầm thấp, ngã xuống đất. Nguyên lai trong thủy vực nọc độc huyết tán lại đây, tuy rằng rất nhạn, nhưng như trước hạ độc được nguy thông. Lục thị tỉ muội cùng phía sau gia đình tôi tớ thấy thế, kinh hãi không đỡ, vốn định giết ra ngoài hỗ trợ, cũng lập tức dừng lại thân hình. Mà Diệp Lăng ủy vào ra trì thượng cổ chung văn phù, hộ thể ánh sáng kịch liệt lấp lóe, hoàn toàn có thể chống lại rồi nọc độc xâm lấn, qua lại tiến vào nọc độc thủy vực, như dẫm trên đất bằng. Diệp Lăng hoàn toàn yên tâm, cầm băng phách kiếm, liên tiếp không ngừng triển khai phá không chém, khiếu phòng ba liên kích các loại, chờ, chiến kỹ, hoa tổn thương cấp 4 độc thiểm bị thị. Lục Hinh Mai thấy Diệp Lăng một thân một mình đánh với cấp 4 độc tiêm, hồn nhiên không sợ, đội vàng bắt chuyện trên tứ muội, "Nhanh, tiểu muội, chúng ta cũng đừng giấu dấu giếm giếm, dùng hết tổ ban cho Phượng Vũ Quốc Hạ, đi vào giúp đỡ Diệp Đạc Hữu." "Được." Lục Tuyết Trúc theo lời, từ trong túi chứa đồ đánh ra một cái thải phượng tự ảo chưởng, gắn vào Thủy Yên xa trên, lập tức cầm cấp 3 chúc địch, đồng bệnh xuất trận. Hào quang nóng ánh, cấp 4 độc tiêm nọc độc dĩ nhiên không thể tới gần người, khiến cho Lục Tuyết Trúc giống như đứng ngạo nghễ ở một đoàn năm sắc mây mù bên trong. Lục Tuyết Trúc bay về độc tiêm gợi lên chúc địch, mơ hồ có hỗn loạn hiệu quả, khiến cho cấp 4 độc tiêm yêu dị có mắt to. Nhất thời rơi vào một mảnh trong hoàng hốt, nhưng Lục Tuyết Trúc chung quy là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, sử dụng cũng là cấp 3 trúc địch, hỗn loạn hiệu quả vô cùng có hạn, vẫn chưa hoàn toàn hỗn loạn độc tiềm tâm trí, ngược lại lệnh độc tiềm rơi vào trạng thái đi cuồng. Côa, độc tiềm bốn chân đột nhân đạo, thùng nước giống như thân thể, như thịt đoàn tựa va về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng con người co rút lại, cấp tốc tung ra một đám lớn cực phẩm ngưng băng đằng hẳn giống quấn quấn thuật. To bằng cánh tay trẻ con thế cực phẩm ngưng băng dây leo chặt chẽ vững vàng trói lại cấp 4 độc tiềm, tỏa ra từng tia ý lạnh, hàn băng cũng lập tức lan tràn lên. Tới rồi trợ trận lục hình mai cùng Lục Tuyết Trúc thấy thế đều trợn dài một cái, không khỏi đối với Diệp Lăng nhìn với cặp mắt khác xưa. Độc Tiềm bị giằng buộc ở tiêu điểm đó. Lục Hinh Mai nắm chắc thời cơ chiến đấu, nghiêng người mà vào, đang muốn dùng Thủy Linh kiếm chiếu độc tiềm trên bụng đến một chiêu kiếm. Cẩn thận, Diệp Lăng nhận ra được độc tiềm quanh thân nhan sắc phát sinh biến hóa, từ bích sắc chuyển mã trở thành đỏ sẫm, trong lòng biết không ổn, vội vàng nhắc nhở. Khách lật lạn. Đỏ sẫm cấp 4 độc tiềm nung chạy bộ phận tầng băng, còn lại tầng băng theo độc tiềm miệng lớn hút thủy, cái bụng phồng lên, tương tự bị chống đỡ tất cả đều vỡ vụn. Một luồng cuồng bạo khí tức từ độc tiềm trên người tán mắt ra. Hai con trùng đồng đại có mắt, hung tận trừng mắt Lục Hinh Mai. Lục Hinh Mai sợ hãi đến hoa dung biến sắc, trong tay nắm thủy linh kiếm đều có chút run rẩy, đống bị độc tiểm trước trưởng đánh bay. Diệp Lăng thấy tình thế không ổn, cấp tốc bay người lên trước, dựệ trở về Lục Hinh Mai, đồng thời thừa dịp độc tiểm nổi cùng thời khắc, xoay tay lại triển khai hệ băng quân phong. Đội sâm độc tiểm đang muốn phát uy, bị miễn cương đóng băng, nhưng không quá hai tức thời gian, đóng băng cũng bị độc tiểm cái bụng chứng mở. Vung đất lại quyết. Diệp Lăng nuốt vào lượng lớn như ý chuyển tân đan, tay phải hướng về lòng đất nhấn một cái, đóng băng phạm vi 10 trượng thổ địa, khiến cho độc tiểm bốn chân vững vàng cố định trên đất, không nữa có thể nhảy lên bay vọt. Các ngươi triển khai đánh xa đạo thuật cùng linh phủ, ta vẫn đóng băng nó bốn chân, các ngươi chỉ cần thận độc thiểm độc cầu công kích là được. Diệp Lăng hỉ vào như ý truyền thần đan lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, tay trái nâng dược bình năng năng nâng dược, tay phải đè xuống đất thi pháp, lạnh lùng nhìn chằm chằm rơi vào cáo kình trạng thái độc tiềm. Lục Hinh Mai đã hỉ, làm phiên rồi. Nọc độc của nó không đả thương được chúng ta Phượng Vũ quốc hạ. Tiểu muội, chúng ta hai bên trái phải đánh mạnh. Ngươi phái ngươi con rối thụ yêu tất cả lên, dùng tự mộc đện đánh nó. Lục Tuyết trúc truyền ra thân niệm, mệnh hai con con rối thụ yêu gánh cự mộc đến đây trợ trận. Đồng thời Lục Hinh Mai khống chế hảo, thủy tiễn thuật không ngừng, đều tới độc tiệm mệ mại địa phương công kích. Nhìn thấy độc tiệm bị hạn chế, độc nạt không, mà độc của nó cầu trùng quy không thể vận phun ra, trùng quy phải hấp thu chu vi thủy linh khí mới có thể hấp thụ phun ra. Ngũ hành trận pháp bên trong Lục thị bọn gia đình cũng yên lòng, dồn dập lao ra trợ trận. Một trận đạo thuật ánh sáng lấp lóe, cùng cự mục đại lực tiếng va chạm, khiến cho cấp 4 độc tiệm dần, dần dần hề hãi xuống, đến lúc sau bị tháo thịt hậu cốc bì cũng biến thành huyết thịt mơ hồ. Độc tiệm muốn không chống đỡ được, mọi người thêm đem sức lực. Lục Hinh Mai hưng phấn nũng nịu quát lên, cổ vũ thủ hạ đánh mạnh. Cuối cùng Cấp 4 độc tiềm rốt cục ở cự mục va chạm rũi mạ phao, một phen cái bụng, ngựa mặt lên trời ngã chổng vó. Chết rồi. Chết rồi. Ha ha, cấp 4 yêu thú cũng chỉ đến như thế, không chịu nổi chúng ta vây công. Lục Thị Gia Đinh từng cái từng cái vô cùng phấn khởi, là to. Diệp Lăng rốt cục dừng lại chỉ bằng quyết, không lại triển khai vùng đất lệ quyết, mắt thấy Lục Hinh Mai Thu lấy độc tiềm thú hồn cùng thu phách, hắn cũng không có đi cướp, chỉ là ăn vào như ý truyền thần đan, bổ sung pháp lực, lại cho hạ độc được hôn mê quá khứ ngụy thông trị liệu, dùng cấp cao hoàn hồn thuật xua tan hắn kịch độc trong cơ thể. Ngụy Thông ở mê mê cháo bên trong tỉnh lại, liền nhìn thấy quen thuộc, bóng máy ánh, ánh sáng xanh lục, không cần hỏi cũng biết là chuyện gì xảy ra, tuyệt đối là Diệp Lăng lại cứu hắn một mạng. Liên Ngụy Thông mau mau vươn mình bò lên, hướng về phía Diệp Lăng sâu sắc cúi đầu, đa tạ Diệp huynh tái tạo tri ân. Ta Ngụy Thông suốt đời không quên. Diệp Lăng khoát tay một cái nói, "Thôi, nhanh mau đứng lên. Độc Tiêm đã chết, chúng ta phải nắm chặt cướp đoạt thủy phủ cái sân thứ 4 bảo vật, bằng không bị trốn đi Hàn Tuấn Hồng các loại, chờ, người phát hiện, miễn không được lại là một hồi tranh chấp." Khà khà, có ta Ngụy Thông ở, bọn họ sao dám làm càn? Ngụy Thông Hào khí đột ngột sinh ra, đập ngược bố bảo đảm. Diệp Lăng lại không cho là như vậy, lợi tự phủ đầu, coi như là Hàn Tuấn Hẩm cùng Ngụy Hư Tung một đã mô hợp chi trúng lại vô năng, thấy bảo vật cũng sẽ động tâm, căn bản sẽ không kiêng kỵ có thể không đánh thắng được. Liên Diệp Lăng phân phó nói, lục bốn tiểu thư, ngươi ngũ hành trận kỳ như trước ở lại môn thủ, ngăn chặn bọn họ. Chúng ta chỉ để ý đi vào siêu. Quy 1 chương 144, chữa trị phù bảo. Chương 144, chữa trị phù bảo. Mọi người tản ra thân lực, ở thủy phủ cái sân thứ 4 trắng trận lục soát, tìm kiếm tất cả có giá trị bảo vật. Diệp Lăng ngưng thần nhìn tới Ở thủy ba đã dạng dưới màn đêm, này cái sân thứ 4 xây rượi lưng vào núi, rõ ràng là thủy phủ nơi sâu xa nhất. Ngụy Thông cầm xe tiểu nhân, nhỏ bé thổ linh vô lớn, hấp tấp đi khắp toàn bộ sân, thậm chí ngay cả mỗi nhà cửa đều nhìn, không có thứ gì, chỉ là đã tọa tu luyện tính tất thôi. Ngụy Thông không khỏi túi đầu hữu dữ, giẫm chân than thở, khổ cũng khổ vậy. Chúng ta nhọ nhằn khổ sở tiêu diệt thủ vệ yêu thú cấp 4 đột tiềm, dĩ nhiên cái gì cũng mò không được, thiệt tỏi lớn rồi. Lục Thị tỷ muội đều ra lệnh cho thủ hạ gia đinh những người làm dùng linh đao linh kiếm đào đất bát thước, chỉ có linh khí nồng nặc linh mạch linh quang, ngoài ra, giống tuyết Cậu như cùng Ngụy Thông nắm đồng dạng cái nhìn, đều là đôi mi thanh tú cao lại, một mặt tủ rũ. Đáng tiếc A đang tiếc, không chỉ có uổng phí một phen khí lực, còn đem lão tổ bàn cho Kim Linh Phù bảo giơ, tổn thất nặng nề. Lục Hinh Mai vẻ mặt đau khổ nói, đối với lần này phá trận, Chu Diệt bảo vệ yêu thú, cảm giác không đáng. Diệp Lăng rơi vào trầm tư, căn cứ ban ngày bên trong hắn theo dõi tạo chân kinh nghiệm bên trong đến đến ra, như mã dâng lên nước linh truyền chi tinh hoa bảo vật như vậy, là tọa lạc ở bên phong vách đá tiểu trong đàm. Vì vậy thủy phủ chí bảo, không hẳn thật sự ở thủy phủ ở trong, hay là ở thủy phủ mặt sau chủ trên núi cũng rất có thể. Chư vị Dưới cái nhìn của ta, nơi này là Thủy phủ Động Tiên Phúc địa, chắc chắn sẽ không là dùng để đả tọa tu luyện đơn giản như vậy, khẳng định còn có bảo vật. Nếu không ở trong viện, vậy thì nhất định là tại ngoài sân rồi. Đi theo ta." Diệp Lăng bắt chuyện một tiếng, một lần nữa giấy lên trong lòng mọi người hy vọng, dồn dập với hắn bay lượn qua cái sân thứ 4 phân tích, đi tới thủy phủ giữa lưng dãy núi trên. Ngụy Thông hoàn vọng bốn phía, khắp nơi là tối om om thủy bà, rất xa có thể vọng đến dãy núi đỉnh, còn có chiếc phong to lớn bóng đen. Lục gia bốn tiểu thư lục tiếp chúc, tản ra luyện khí chín tầng thần thức, tinh tế lưu ý sau nhà từng quận cây cỏ, trong con ngươi dần dần bộc ra dị thải khẽ miệng cũng ngân ra một nụ cười, hờ hững nhưng lại rất tin tưởng nói, diệp đạo hưu đoán không sai, phụ sau núi đá cây cỏ, cũng không phải tự nhiên mà thành, đều là có người động tới, thậm chí mơ hồ có bản sơn đường mòn vết tích, chúng ta chỉ cần theo này điu trên đường nhỏ đi, hơn nữa sẽ có phát hiện mới. Lục Hinh Mai liền tán tiểu đội quan sát cẩn thận, do một tu lục tuyết trúc dẫn đường, mọi người theo sát ở phía sau, bất cứ lúc nào để phòng thủ vệ yêu thú tập kích. Làm bọn họ kinh ngạc chính là, từ thủy phủ sau đến trên núi, một đường không còn gặp gỡ yêu thú, thậm chí đi tới bản sơn cuối con đường nhỏ, cũng không có thấy một con yêu thú hình bóng, ngược lại là trước mặt có một tòa bóng loáng vết đá. Ở dãy núi Đông Đảo núi đá ở trong vô cùng đột lột, Diệp Lăng đi tới gần, không đợi tặn ra thân thức, liền nhìn thấy mặt trên điêu khắc thủy phủ vận động bốn chữ lớn. Ngụy Lưu loắt ánh mắt của hắn nhìn lại, gào to hai lớn, đúng rồi, là ở đây. Chỉ là rõ ràng có khắc thủy phủ vận động, làm sao không gặp động môn a? Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, đã đang tìm vách đá chu vi linh lực ba động. Lục Hinh Mai hướng về phía Ngụy Thông lườm một cái, nói, khẳng định là Tảo thị thủy tổ ở mở ra này một giới động thiên thời hậu, cùng thủy phủ bí cảnh vào miệng, lối vào như thế, bố trí xuống ảo trận, cần Tảo chân trong tay mặc ngọc lệnh bài mở ra, hoặc là liền mạnh mẽ phá tan. Ngụy Thông bình tĩnh, vung lên tổ linh bộ lớn, quát lên, Diệp Vinh, nhanh chóng tối lui một bên, xem ta. Diệp Lăng trùng hắn khoát tay áo một cái, lắc đầu than thở, vô dụng. Ta xem qua, nơi này thảo trận cùng bí cảnh lối vào giống nhau như lúc, không có kim đan kỳ tu vi, căn bản là không có cách độ ra. Diệp Lăng trong lòng càng là một trận thở dài, ba ngày đoạt thủy chi tinh hoa thời điểm, hắn cấp 4 yêu long không thể tự tạo chân trong tay đoạt quá hắc ngọc lệnh bài, ngược lại là dùng đuốt rồng đập nát, cho tới thủy phủ vận động tâm chế, cũng không cách nào thuận lợi phá tan. Trừ phi vận dụng kim đan kỳ phù bảo, cho hảo trận đến mạnh mẽ một đòn. Lúc này mới có chuyện để đánh nát ảo trận màn ánh sáng khả năng. Mà Diệp Lăng Kim Sắc Cự Kiếm Phù Bảo vô cùng lởmở, nhiều lắm có thể sử dụng một lần, lục giác trận kỳ phù bảo đúng là còn có thể sử dụng hai lần, nhưng nó thì phòng ngự hình phù bảo, căn bản không thể phá trận. Tất cả mọi người phạm vào khó, từng cái từng cái đối mặt kim đan kỳ ảo trận đều là không thể làm gì. Cuối cùng, Diệp Lăng ánh mắt tìm đến phía Lục Gia Ba tiểu thư Lục Hinh Mai, dò hỏi: "Ba tiểu thư, ta xem ngươi Kim Linh phù bảo là mới tinh, chính là không biết uy lực làm sao." Lục Hinh Mai trong ánh mắt lóe lên một tia thần thái, nhưng lập tức lại ảm đạm, cười khổ nói: "Ta cũng chưa xài qua." Bất quá cư lão tụi nói, là dùng một cái cấp 8 hệ kim cực phẩm chim công linh pháp bảo, nung nấu mà thành, mặc dù là ở cùng cấp phù bảo ở trong, uy lực cũng coi như là cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ tiếc bị chết tiệt độc tiêm cho dơ, cũng không còn cách nào thôi thúc. Đem ra ta xem, cố gắng ta trị liệu thuật, có thể loại bỏ phù bảo trên độc. độc. Diệp Lăng suy tư nói, Ngụy Thông, Lục Tuyết Chúc còn có Lục thị gia đình, đều bị Diệp Lăng này sinh ý nghĩ bất chợt chính đến. A, ta chỉ nên nói qua trị liệu vật còn sống, cho tới bây giờ chưa từng nghe tới vật chết cũng có thể y y. Ngụy Thông nhìn phía Diệp Lăng trong ánh mắt tràn ngập vô tận cuốn hút, ám đạo hắn đến tột cùng là thế nào một đóa ký hoa, thiệt thòi hắn nghĩ ra được. Lục Hinh Mai nhưng đối với Diệp Lăng trị liệu thuật tràn ngập tự tin, đánh ra nhiễm phải nọc độc kim linh phù bảo, đưa cho Diệp Lăng. Diệp Lăng ngưng thần nhìn kỹ, thấy phù bảo trên vẽ ra một nhánh vô cùng tinh trí kim sắt chim công linh, ước chừng có non nửa tấm bùa, bị độc tiềm nọc độc thẩm thấu, như chứa tỏa ra hủ độc khí tức. Theo Diệp Lăng chỉ bảo quyết, một đoàn cực kỳ óng ánh óng ánh, ánh sáng xanh lục, ngưng tụ ở hắn ngón trỏ cùng ngón giữa trên đầu ngón tay. Sau đó, Diệp Lăng cẩn thận từng ly từng tí một dùng này đoàn ánh sáng xanh lục, thấm vào kim linh phù bảo. Quả nhiên xua tan độc độc, chỉ để lại rất cạn vết tích. Mọi người ở một bên bế tức ngưng thần quan sát, mắt thấy Diệp Lăng trị liệu thuật, dĩ nhiên có thể chữa trị phù bảo, từng cái từng cái hoàn toàn vỗ tay xứng cánh. Ha ha. Diệp Dược sư trị liệu thuật tinh chạm truyền luân, liền kim đan kỳ phù bảo trên độc độc cũng có thể loại bỏ, khiến cho chúng ta mở mang tầm mắt. Ghê vớm, ghê vớm. Dưới cái nhìn của ta, Diệp Dược sư trị liệu thuật vượt qua dược cốc chúc cơ tiền bối. Không phải là tại sao? Diệp Dược sư thân là dược cốc tông đại đệ tử, tất nhiên chịu đến môn phái trùng muốn truyền thừa, mà dược cốc truyền thừa, hơn nữa chính là cấp cao trị liệu thuật. Diệp Lăng không để ý tới bọn họ cực lực tán tụng, đem chứa chỉ thật phù bảo vật quy nguyên chủ, thản nhiên nói: "Được rồi, ba tiểu thư thử xem ngươi phù bảo đi, Kim Linh phù bảo hẳn là có thể thôi thúc lên, chỉ là hơi có hư hao, giảm thiếu một thứ sử dụng số lần." Lục Hinh Mai mừng rỡ, tràn ngập cảm kích trùng Diệp Lăng nở nụ cười, chỉ cần có thể dùng, đừng nói giảm thiếu một hồi sử dụng số lần, chính là vẹn vẹn có thể sử dụng một lần cũng không quan trọng. Quy 1 chương 145, cổ hỏa quyển sách. Chương 145, cổ hỏa quyển sách. Chương tiếp sai lầm, điểm động tác này báo, miễn đăng ký Báo cáo sau giữ gìn nhân viên sẽ ở 2 phút bên trong chỉnh lý chương tiết nội dung, xin mời kiên trì chờ đợi, cũng quét mối mặt giấy. Ngụy Thông cùng Lục Thị bọn gia đình đều tha thiết mong chờ nhìn Lục huynh Mai thôi thúc Kim Linh phù bảo, hận không thể dựa vào phù bảo lực lượng, có thể một lần nổ ra thủy phủ vận động ở ngoài Kim Đan kỳ ảo trận. Diệp Lăng nhưng nhận ra được Lục gia bốn tiểu thư Lục Tuyết Trúc đôi mi thành tú cao lại, rất là lo lắng quay đầu lại liếc mắt một cái. Diệp Lăng tâm trạng sáng tỏ, thản nhiên nói, nói vậy là Hàn Tuấn Hổng cùng Ngự Hư Tông đệ tử xung kích bốn tiểu thư ngũ hành trận pháp, ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Lăng dứt lời, Bắn lên ngự phong thuật, bóng người lóe lên, bay lượn đến thủy phủ hậu viện nóc nhà trên, lén lút từ túi linh thú bên trong đánh ra cấp 4 yêu long. Sau đó Diệp Lăng như không có chuyện gì xảy ra trở về. Trong thủy phủ, nhất thời vang lên liên tiếp tiếng kinh hô. A, độc tiêm đã chết, cái sân thứ 4 bên trong làm sao còn có cấp 4 yêu thú? Chết người nhất dĩ nhiên là một cái hệ nước yêu long. Ở thủy phủ bí cảnh bên trong, quả thực là như cá gặp nước a, sức chiến đấu tăng nhiều. Chúng ta triển, này điều yêu long tuyệt đối là so với độc tiêm còn kinh khủng hơn hung thú. Đều ở, đừng tiếp tục đánh kích ngũ hành trận pháp. Hàn Tuấn hùng lớn tiếng cao giọng hét lên. Quách Bảo ngừng lại còn ở bệnh kích trận pháp vụng về gia đình, trong lòng cũng là không được ai thán, Ngụy Thông, Diệp Lăng cùng Lục Thị gia tộc tu sĩ, bọn họ đến tụt cùng là làm sao vừa qua? Lẽ nào Yêu Long không có phát hiện bọn họ sao? Hắc, yêu thú cường đại như thế, làm sao một mực để chúng ta gặp gỡ rồi? Thôi vận không ăn thua a. Diệp Lăng nghe xong những quỷ nhát gan này tiếng kêu sợ hãi, âm thầm buồn cười, quay đầu lại dĩ nhiên nhìn thấy Lục huynh mai thôi thúc nổi lên kim linh phù bảo, kim quang tụ lại chỗ, long lánh ra to lớn kim sắt chim công linh, khắc nào cây nhỏ tương tự, tỏa ra có thể so với kim đan trung kỳ mạnh mẽ linh lực. Mọi người không dám ngưỡng mộ Khai Sơn, phá trận. Theo lục hình mai một tiếng kiêu chát, kim sát chim công linh trừ xạ vách núi, ầm ầm nổ vang. Núi đá dồn dập lăn xuống. Như tháp sắc đại hán vũ thông cũng bị chấn động tâm can loạn chiến, một binh cao bao nhiêu, mau mau triển khai cấp trung thổ giáp thuật, dùng dây đặc hệ đất giáp bảo vệ chống đối đá vụn. Diệp Lăng vừa vòng trở lại, cách vẫn còn xa, nhưng vẫn là cảm thấy dãy núi vì đó chấn động, liền phía sau thủy phủ cũng sụp đổ không ít ngôi vỡ từng đỗ. Chờ chờ bụi bặm lắng xuống, mọi người vội vàng dùng thần thức đi đến quét qua, không khỏi vừa mừng vừa sợ, ha ha, phá tan rồi. Khảo trận nứt ra một lỗ hồng lớn, ba tiểu thư phủ Bảo Khi, làm Thật là cứng hãn, đi vào tầm bảo. Lục Hinh Mai tiện tay thu hồi kim linh phù bảo, vui giọng ra lệnh cho thủ hạ ra đính nước vào phủ vận động dò đường. Diệp Lăng không nhanh không chậm theo vào, thình lình phát hiện, động bên trong ngoại trừ đồng nặc thủy linh khí ở ngoài, đâu đâu cũng có linh lực ba động, ánh sáng lấp loé, xem người mắt hoa liễu loạn. A, thật lớn một cây hồng ngọc cây san hô. Nếu là ta không đoán sai, nhất định là tảo thị thủy tổ từ đông hải mang về. Đây chính là chế pháp khí trên tài liệu của ta, chúng ta chém đứt phân chứ. Lục Hinh Mai liếc mắt liền thấy chúng rồi đặt tại thủy phủ vận động ở giữa hồng cây san hô, không nhịn được tâm hoa nở rộ. Diệp Lăng dùng thần thức quét qua, phát hiện ở cây san hô dưới đứng thẳng bi văn, có khắc Tảo Thị thủy tổ chiến công hiển hách, "Ta thăm nhập Đông Hải, san giết Đông Hải yêu tộc mấy trụ, đoạt được này thụ." Nguyên lai Tảo Thị thủy tổ mang về cây san hô mục đích là vì khoe hắn chiến công cùng uy danh, cũng không phải dự định luyện khí dùng. Vì lẽ đó vẫn bảo lưu ở động bên trong, hay cùng bình phòng, bốn cảnh tương tự. Giống như vậy luyện khí vật liệu, giá trị có hạn, tác dụng không lớn, lục ba tiểu thư hơn nửa là vừa ý nó trang sức hiệu quả. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng rất hào phóng nói rằng, "Ta đối với hồng ngọc cây san hô không có hứng thú, các ngươi cùng Ngụy đạo hữu phân đi." Bất quá ta thấy thủy phủ vận động bên trong, hầu như mỗi dạng bảo vật đều có cấm chế bảo vệ, nếu muốn chiết cắt bảo vật, còn phải phá cấm. Mọi người hoàn vận động bên trong, quả nhiên kiện kiện như vậy. Ngụy Thông khí chửi ầm lên, "Tào thị lão nhi coi là thật là tài mê tâm hồn, đều chết rồi mấy trăm năm, lưu lại cấp thấp bảo vật còn đều dùng tâm chế bao bọc lên." Hắc. Động môn bố trí cấm chế ngược lại cũng thôi, bên trong bảo bối cũng đều thiết cấm chế, đủ tằn nhẫn. Lục Tuyết chúc âm thầm triệu hoán đến hai đại thụ yêu con rối, dùng cự mộ binh kích hồng ngọc cây san hô trên tâm chế, xem ra nàng cũng chọn trúng này thụ. Diệp Lăng thản nhiên nói, "Thủy phủ vận động bên trong bảo vật đông đảo." Ta đề nghị đại gia phân công nhau đi phá cấm, ai phá tán cấm chế, bảo vật chính là ai. Ngụy Thông cái thứ nhất tán thành, Lục Hinh Mai cũng gật gù, cười nói, "Được. Diệp đạo hữu cùng Ngụy đạo hữu xin cứ tự nhiên." Trong tộc gia đinh nghe lệnh, các ngươi cũng đi phân công nhau phá cấm, nhưng được bảo vật, đều muốn do ta cùng tứ mọi từng cái xem qua, do chúng ta cắt đoạn. Chúng gia đinh tôi tớ ầm ầm đồng ý, từng người phân công nhau hành động. Diệp Lăng lập tức tản ra thần thức, ở thủy phủ vận động bên trong nội vã đảo qua. Ở động khẩu chu vi, một cấp cùng cấp 2 pháp bảo không biết, thế nhưng những thứ đồ này cho dù tốt, Diệp Lăng cũng không dùng được, căn bản sẽ không nhìn nhiều. Đồng thời, Diệp Lăng lại nhận ra được, càng đi vận động nơi sâu xa đi, bảo vật cấp bậc cùng phẩm tương liền càng tốt, chuyển tới dưới một gian nhà đá, Diệp Lăng còn phát hiện không ít cấp 3 pháp bảo cùng vật liệu. Ngụy huynh, nơi này có chuôi hệ đất phá thiên truy, ngươi không ngại dùng đại lực oanh kích phá thiên truy chu vi cấm chế. Diệp Lăng tiện tay cho Ngụy Thông chỉ điểm như thế bảo vật, trước tiên đi tới vận động nơi càng sâu một gian khác nhà đá. Đầu tiên ánh vào Diệp Lăng mi mắt, là một bộ treo ở trên vách đá tranh sơn thủy quyển, vẽ ra dãy núi, thủy vực, Diệp Lăng nhất thời tỉnh ngộ lại đây, nguyên lai họa rõ ràng là thủy phủ bí cảnh. Diệp Lăng lại ngưng thần nhìn kỹ bên cạnh trên vách đá có khắc chữ nhỏ Ta nhập lại cảnh, được với sách cổ trụ. Vô danh, ghi chép nơi đây sơn thủy, chỉ biết này quyển sách nước lựa bất xâm, có thể chống đối đạo thuật, lực đạo công kích, có thể nói phòng ngự chí bảo. Ta từng mấy lần mông này quyển sách cứu rút. Ta hậu nhân, ứng coi này quyển sách vì là chấn động chí bảo, không thể gi di lạc. Diệp Lăng càng ngày càng là hoảng sợ, có thể bị kim đan kỳ tạo thị thủy tổ xưng là phòng ngự chí bảo, lại xếp là chấn động chí bảo, tất nhiên không phải chuyện nhỏ. Pha cấm. Nay thượng cổ thủy phủ quyển sách, Diệp muốn muốn. Diệp Lăng không chút khách khí triển khai trận kỳ, che đi nhà đá động môn, ngăn cách cùng ngoại giới khí tức. Sau khi Diệp Lăng lập tức đánh ra tiếng sấm sắc băng nham thú cùng cấp 4 trỗ tuyết, bắt đầu hành kích thủy phủ quyền sách chu vi cấm chế trận pháp. Băng nham thú ở chủ nhân mệnh lệnh ra, ra sức liên tiếp ném khối băng, đem cấm pháp màn ánh sáng đánh lay động không ngừng, trỗ tuyết cũng ở Diệp Lăng tung lượng lớn cấp 4 cực phẩm băng linh quả gai kích dưới, điên cuồng chém ra băng nhạn. Diệp Lăng cũng không nản dỗi, nuốt vào như ý truyền thần đan, lại là đạo thuật lại là chiến kỹ, thậm chí không tiếc tự phượng chỉ cấm điệu chiếm được thượng cổ đồ chủ, cần phải cấp tốc nổ ra cấm pháp. Thời gian một tức một tức qua khứ, Diệp Lăng mơ hồ nghe được nhà đá ở ngoài, có Lục Hinh Mai cùng Ngụy Thông hô hoán tiếng nói của hắn. Thế nhưng đến hiện tại, đáo vật đang ở trước mắt, Diệp Lăng căn bản không lo được với bọn hắn tiếp lời. Rang rắc. Một tiếng vang leng keng, thủy phủ bức tranh ở ngoài cấm pháp rốt cục bị nổ nát một vết nứt. Chỉ một thoáng, một luồng mênh mông khí tức từ cấm chế vết rách bên trong xuất ra. Khẩn đó lấy, ầm một tiếng nổ vang, còn lại phần lớn cấm chế trận pháp lại bị này cỗ mênh mông khí tức đè ép dần nát. Mạnh mẽ tương phong đạo qua Diệp Lăng, nước tóe núi đá thậm chí cắt ra Diệp Lăng giáp, kích thương hắn sương sượn. Thế nhưng ở Diệp Lăng cấp cao về xuân thuần dưới, lại lấy thịt mắt tốc độ rõ rệt khép lại. Quy 1 chương 146, kinh động tảng phủ. Chương 146, Kinh động tà phủ. Diệp Lăng đẩy cương phòng, không giống nhau, không chờ cổ họa quyển sách Minh Ngông khí tức triệt để phong thích, lập tức bắn lên ngự phong thuần sông lên trên, ra sức đẩy một cái cột tranh, cuối cùng cũng coi như hợp lại này tâm thủy phủ cổ họa, khí tức mạnh mẽ cũng trong nháy mắt này thu lại. Hô. Diệp Lăng thở dài một cái, tức khắc đem cổ họa quyển sách thu hút tiên phủ ngọc bội bên trong, tiếp theo lại nuốt vào hai viên Như Ý truyền thần đan, triển khai cấp cao về xuân thuật triệt để chữa khỏi vết thương, chuẩn bị lui lại nhà đá muôn khẩu cấm chế trận kỳ. Đột nhiên, Diệp Lăng lại nghĩ tới điều gì, ánh mắt lấp lóe, ngón tay áo phất quá. Thủy diệt rồi trên vách đá chữ viết. Tất cả những thứ này đều sau khi làm xong, khiến cho vách đá xem ra không chút nào vết tích. Diệp Lăng lúc này mới lui lại cấm chế, bình thản ung dung đối với Lục Hinh Mai cùng Ngụy Thông các loại, "Trở, ngươi, Diệp Hinh, trong thạch thất có thể có bảo vật gì? Ngươi ở môn khẩu bố trí cấm chế làm gì?" Ngụy Thông yêu thích không buông tay phủ mọ phá thiên truy, vừa hướng về Diệp Lăng qué quang, vừa cũng ở hiếu kỳ hắn vì sao chậm chạp không ra. Diệp Lăng vô cùng tự nhiên thuận miệng nói dối, "Hả, ta thử phá cấm, lại sợ động tĩnh quá lớn, đánh rơi xuống động đỉnh vách đá, thẳng thắn bày xuống trận kỳ chống đối một, hai." Lục Gia Ba tiểu thư Lục Hinh mai mỉm cười gật đầu, nàng sự nói rõ trước, để Diệp Lăng cùng Ngụy Thông tự tiện, vì vậy đối với Diệp Lăng bày xuống trận kỳ đi phá trận, cũng không có bất kỳ dị nghị gì, chỉ là ấy này nói, Diệp huynh vị trí nhà đá là thâm nhập thủy phủ vận động tất kinh con đường, chúng ta không được không ở bên ngoài chờ đợi. Tiến vào động thời điểm, Diệp Lăng cũng nhận ra được là nhà đá phương bắc có khác đường lối, thế nhưng ánh mắt của hắn bị cổ họa quyển sách hấp dẫn, vội vàng lấy cái này chấn động chí bảo, cũng chưa kịp thâm nhập vận động bên trong đi tham vũ tầm bảo. Ngụy Thông mang theo phá thiên truy, Tương tự là không thể chờ đợi được nữa muốn đi vào xem rõ ngọn ngành, cười hắc hắc nói, hiện tại có chuôi này hệ đất cực phẩm bảo chú, mạnh mẽ phá tan bảo vật cấm pháp, dễ dàng vân rồi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi vào nhìn một cái. Lục Thị tỉ mội dặn dò ra đinh những người làm ở vận động trước mấy gian nhà đá phá cấm, cướp đoạt bảo vật, mà hai người bọn họ nhưng cùng Diệp Lăng, Ngụy Thông, tiếp tục thâm nhập sâu vận động tầm bảo. Lục Tiết chớp mắt hành thoa nhìn, lưu ý đến đó trong thạch thất bị Diệp Lăng phá hủy vất đá, quay đầu lại thăm ý sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, muốn luôn lại dừng. Diệp Lăng chỉ khi, làm, không nhìn thấy, thần sắc như trước là trấn định hờ hững cho hai tay sau lưng, cản bộ quan hai, một bộ quang minh quang mình, ngôi nguyệt phong quang dáng vẻ. Chờ bọn hắn vòng qua vách đá, xuyên qua nơi đây nhà đá, Diệp Lăng Thỉnh Lĩnh phát hiện, nguyên lai treo lơ lửng cổ họa quyển sách vách đá là thủy phủ vận động bức tượng, ở này phía sau vách đá, không ngừng phương bắc có đường nối, phía đông cũng có. Diệp Hinh, hai chúng ta đi đông lộ, Lục Thị hai vị tiên kim hướng về bắc, làm sao a?" Ngụy Thông rất sảng khoái đề nghị. Lục Thị tỷ muội gật đầu đồng ý, Diệp Lăng cũng gật gật đầu, cùng Ngụy Thông tới nhập phía đông thẹn nói, lén lút thả ra cấp 4 tiểu dư linh, rất xa đi theo Lục Thị tỷ muội mà sau, chui vào phương bắc thẹn nói. Cấp 4 pháp bảo Ha ha, Diệp huynh, chúng ta xem như là đến đối với địa phương. Xem ra này tụị phủ vận động bên trong, cất giữ tảo thị lão nhi sưu tập hết thảy bảo vật, không biết có hay không chúc cơ đan. Ngụy Thông đi tới phía đông trong thạch thất, phát hiện bảo vật so với trước đây cao một cấp, cao hứng sức lực liền khỏi nói ra. Hắn vội vàng tản ra luyện khí chín tầng đỉnh cao thần thức, bao phủ lại toàn bộ nhà đá, nương thần nhìn kỹ. Diệp Lăng cũng dùng thần thức đảo qua, phát hiện này trong thạch thất bảo vật, nhiều là chúc cơ kỳ pháp bảo, pháp ý những vật này, liền đạo thuật ngọc giản đều không có, càng không cần phải nói là chúc cơ đan như vậy quý giá đang ngưng dưỡng. Diệp Lăng khẽ nhủ, Ngụy Vinh tu luyện tới luyện khí kỳ đại viên mãn, khát vọng nhất không gì bằng trúc cơ đan, chỉ tiếp vào thị thủy tổ thủy phụ vận động bên trong, căn bản không thể có như vậy hi hữu năng lượng. Coi như là có, cũng sớm đã bị Tào thị gia tộc các tu sĩ cấm, sao lưu ở chỗ này. Theo ta thấy, chúng ta vẫn là tiếp tục đi vào trong, nhìn bên trong có thể có cấm chế bưng lóng chỗ. Ngụy Thông nghe xong, một lát không nói ngữ. Hắn biết Diệp Lăng suy đoán rất có đạo lý, lại xem tới đây cấm chế trận pháp, so với trước mấy cái nhà đá, mạnh mẽ không ngừng một phần hai phần. Không có trúc cơ kỳ tu vi, e sợ rất khó phá tan. Được rồi, Cái này ai ngàn đao tạo thị lão nhi, bố trí xuống Đông đảo cấm chế trận pháp làm cái gì? Đồng thời càng là thâm nhập vận động, bảo vệ bảo vật cấm pháp liền càng cường đại, muốn lấy mấy thứ cấp 4 bảo vật cũng không thể, đáng trách. Ngụy Thông không cam lòng huy động lên phá tiên truy, thử tạm nơi này cấm pháp, nhưng là Bạch Tôn Sức. Hai người kế tục đi về phía đông, đi tới một chỗ ú ám nhà đá, ở giữa bày một cái đồng thau cổ trung, đủ có chiều cao hơn một người. Ngụy Thông một chút nhìn thấy cổ trung chu vi không có cấm chế trận pháp, vui mừng khôn xiết, chạy tới cẩn thận tỉ mỉ. Đùng. Ngụy Thông hữu tâm thử một lần đồng thau cổ trung là cái gì cấp bậc vật liệu chế tạo thành. Xem có hay không nấu lại lại rèn giá trị, liền vung lên phá thiên truy đạp xuống. Diệp Lăng mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, ám đạo cái này mạo thất quỷ muốn sông đại họa. Nếu là Tào thị thủy tổ lập phủ, cái khác bảo vật đều có cấm pháp bảo vệ, chỉ có chúng này không có, lại há đã là theo liền có thể loạn động. Đồng tau cổ trung nặng nề hồi âm, chỉ một thoáng truyền khắp toàn bộ thủy phủ vận động, liền động trên vách bùn cắt đều dồn dập đánh rơi xuống. Thậm chí Diệp Lăng thông qua cùng tiểu dược linh dấu ấn linh hồn trong lúc đó liên hệ, nhận ra được ở phương bắc thạch nói tầm bảo lục thị 2 tỷ mỗi cũng đều là thân thể mềm mại chấn động, thất kinh hai mặt nhìn nhau. Ngụy Thông một đũa nhảy xuống, nghe động tính này không nhỏ. Mau mau ra chỉ trên cấp trung thổ giáp thuật phòng ngự, liều mạng ngáy mắt, nhưng làm hắn hơi cảm thất vọng chính là, ngoại trừ tiếng chuông này truyền khắp toàn bộ thủy phủ vận động, đánh rơi xuống chút bụi mù cát ở ngoài, không, có thứ gì phát sinh. Kha kha, Diệp Vinh, ta xem này đồng thau chuông lớn rắn chắc ra, lại có thể gánh vác ta phá thiên truy một đòn, không đơn giản. Không bằng đem chiếc chuông này tặng cho ta, thế nào? Nói, Ngụy Thông liền muốn đánh ra thổ linh bồ lớn, thử chém đứt mặt trên treo đồng thau cổ chuông xích sắt. Diệp Lăng nhưng luôn cảm thấy chuông này kỳ lạ, bị Ngụy Thông gõ vang sau khi, Diệp Lăng thậm chí mơ hồ có loại linh cảm không lành, hắn đi tới gần. Dùng thần thức tinh tế đánh giá, đồng thời cũng đang bí ẩn nhận biết tiên phủ Ngọc Bộ, nhưng không có cảm giác đến tiên phủ Ngọc Bộ cảnh báo thời điểm cái kia hơi lạnh tấu xương. Cái này cổ trùng không gặp nguy hiểm, người có thể cầm. Diệp Lăng nhất thời nửa khắc cũng đoán không ra này đồng dao cổ trùng là dùng làm gì, dùng thần thức tra nghiệm lượng này, cũng chỉ phát hiện rèn đúc chung này vật liệu, cũng bất quá là cấp 4 trở lên kim linh quang, không, cái gì trỗ thần kỳ. Ngụy Thông mừng rỡ không ngậm mồm vào được, phất lên thổ linh bộ lớn, chiếu xích sắt chém tới. Thương lang, một tiếng vang leng keng, xích sắt gãy vỡ, đồng dao cổ trùng tầng tầng hạ xuống, lại là một trận nặng nghề hồi âm. Cùng lúc đó, phong điều chấn chấn bắc, tẩm phủ. Tào thị gia chủ khí ngơ ngác nhìn dưới mái hiên phong linh không ngừng rung động, giẫm chân thán thở, "Trần A, ngươi đi thủy phủ bí cảnh giải luyện, ta không ngăn cả ngươi. Làm sao liền thủy tổ bố trí truyền âm dùng đồng tao trùng cũng cho hãi được đi, quả thực là hồ đồ." Quy 1 chương 147, Bích Họa Thể Ngọc. Chương 147, Bích Họa, Thể Ngọc. "Ngươi đến." Tào thị gia chủ trói chặt hai hàng lông mày, gọi tới quý phủ người hầu. "Đi." Nam đang gặp bài, thông báo tào xong, "Tào An, mệnh hai người bọn họ nhanh đi thủy phủ bí cảnh, tiếp chân trở về, ta muốn hỏi cho ra nhé." Tào thị gia chủ biết rõ thủy phủ bí cảnh có thủy tổ bố trí ảo trận, đùa truyền âm căn bản là không có cách xuyên đấu, chỉ có phái người đi vào. Hắn ở Tào đại tu tiên gia tộc địa vị, có thể so với tộc trưởng. Ngoại trừ ra ngoài Vân Du ông tổ nhà họ Tào ở ngoài, Tào thị trên dưới cũng phải nghe gia chủ phân công. Mặc dù là đến anh em ruột, chúc cơ tu sĩ, tương tự được Tào thị gia chủ sai phái. Không bao lâu sau công vụ, Tào Song, Tào An hai tên chúc cơ sơ kỳ tu sĩ, đến chính sảnh khoát viện từ biệt gia chủ, bọn họ thấy dưới mái hiên phong linh vận động, cũng đều là nghi ngờ không thôi. Đại ca, thủy phủ lục lạc vận động sẽ không phải là chất nữ tự tiện xông vào thủy phủ vận động. Vậy cũng là thủy tổ khi còn sống bế con nơi. Tuân tổ vấn, bất luận người nào không được tiệp nhập. Tào An gọi lên, mái ngẩng đầu lưu ý đến đại ca âm trầm như nước bàng, Miễn Cương đem điện thoại nuốt trở vào. Tào thị gia chủ trầm giọng nói, hai người các ngươi đi đem chân mang về, Vi huynh tỷ sẽ y gia pháp làm. Tào Song ngo ngo ôm quyền thi lễ, là là. Đại ca nói quá lời, chất nữ nàng có thể lớn bao nhiêu? Nhất thời bướng bình hồ đồ, không biết nặng nhẹ cũng là có. Nghe nói chất nữ là dẫn một đám ngự hư tông văn buổi đi, cố gắng là bọn họ giật dây chân chất nữ muốn nước vào phủ vận động, không đoán được chất nữ Tào An cũng vội vàng đuổi giọng, nếu không đắc tội rồi lại ca, sau này sợ là không còn quả ngon ăn. Hai người sau khi từ biệt Tạo thị gia chủ, vội vã điều khiển ánh kiếm hướng về hướng đông nam bay đi, cản buôn Đông Linh Trạch thủy phủ bị cảnh. Lại nói thủy phủ Vân động bên trong, Ngụy Thông vui khôn tả cấp đoạt đồng thau cổ trùng, đem nó xem thành là kiên cố tài liệu lợi khí, còn Cung Diệp Lăng nói, trở lại xin mời trong tông luyện khí sư, chế tạo thành một bộ đồng thau giáp, khiến tự thân sức phòng ngự trở nên càng mạnh mẽ hơn. Diệp Lăng lắc lắc đầu, đối với hắn luyện khí kế hoạch cũng không coi trọng, rất rõ ràng, này đồng thau cổ trùng nung nấu sau, cũng là cấp 4 hệ kim vật liệu chỉ có thể chế tạo cấp 4 pháp khí, áo giáp, đến các loại choker, Ngụy huynh chúc cơ sau khi có khả năng sử dụng. Kha kha, ta Ngụy Mộ cách chúc cơ ngày đó không xa rồi. Chỉ cần ở Phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu trên, đoạt được năm người đứng đầu, không chỉ có thể bái vào tiên môn, còn có thể khen thưởng cho chúc cơ đan. Phong tầm mắt toàn bộ Phong tiểu trấn quanh thân, luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ không ít, thế nhưng có thể theo ta chống lại, đạo ít lại càng ít. Ngươi không thấy cái kia Phượng Chỉ Tông đại sư tỷ Bạch Tu, khắp nơi đến để ta ba phần, còn có Tào đại tiểu thư Tào Chân, không cũng đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa sao? Ngụy Thông mượn cơ hội lại tự biên tự diễn thổi bay ra châu, trời sập xuống cũng không ngăn nổi. Diệp Lăng rất nhanh sẽ nghe Thiếu Kiên dẫn, hồ này u ám trong thạch thất quay một vòng, tuy rằng không có phát hiện bảo bối gì, thậm chí ngay cả cấm chế trận pháp đều không có, nhưng trên tường có khắc bức họa, nhưng nhất thời hấp dẫn lấy Diệp Lăng ánh mắt. Diệp Lăng nguyên tưởng rằng những này bức họa hay là cùng thủy phụ bức tranh có quan hệ, nói không chắc vẫn là từ thượng cổ vẫn tồn lưu lại, bất quá chờ hắn xem qua bức họa phía dưới đánh dấu chữ viết, liền lập tức tỉnh ngộ lại đây, tất cả đều là Tảo thị thủy tổ vẽ ra. Ta còn trẻ thì, theo tiên môn Kim Đan trưởng lão nhập Đông Hải, trận chiến đầu tiên, bên bờ Đông Hải lại bại giải vương xâm lớn. Ta vì là tiểu đội một thành viên, không bị thương chút nào, hy vọng. Diệp Lăng xem thôi phía dưới đánh dấu chữ viết, sau đó say sưa ngon lành nhìn Tào Thị thủy tổ vẽ ngay lúc đó chiến đấu tình cảnh, cái kia giải vương có tới tu sĩ mười mấy lần to nhỏ, không biết là Tào Thị thủy tổ vì lộ ra chiến công hiển hách, hay là thật có lớn như vậy vóc yêu giải. Ngụy Thông thổi thôi ra châu, thấy Diệp Lăng vây quanh động bích một bước một bước nhìn xuống, hắn cũng thiếu kiên nhẫn lên, hắc. Diệp huynh, những này phá bích họa có gì đáng xem, đi, chúng ta phiền quay đầu lại phá cấm đi cần phải tạc mở như thế cực phẩm cấp 4 pháp bảo trên cấm chế, chuẩn bị ngày khác chi cần. Diệp Lăng khoát tay áo một cái, để hắn trước tiến đi. Ở Diệp Lăng xem ra, bảo vật cố nhiên trọng yếu, tăng trưởng tu tiên giới hiểu biết cũng rất trọng yếu. Những này minh họa đều không ngoại lệ, đều là vẽ ra tảo thị thủy tổ cuộc đời từng tới địa phương, nghe thấy, đấu pháp kinh nghiệm, đều phản ứng ở này nhìn như tô giác bích họa trên. Chúng ta Phong tiểu trấn vị trí Ngô quốc tu tiên giới, là do chín đại tiên môn tiên môn lão tổ chấp trưởng, mà ở Ngô quốc lấy đông, còn có yêu tộc trải rộng Đông Hải tu tiên giới. Những này Đông Hải yêu tộc thủy quái yêu thú, đều là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhìn dáng dấp muốn so với Phượng Chỉ cùng này trong thủy phủ Hung Hãn có thêm. Diệp Lăng xem thôi đã lâu, đem những này yêu thú dáng vẻ cùng chút tính đều yên lặng nhớ kỹ, đang lúc này, hắn thông qua cùng tiểu dược linh dấu ấn linh hồn trong lúc đó liên hệ, phát hiện đi vào Vân Động Bắc nói Lục Thị tỉ muội, tựa hồ tìm tới cái gì gì bảo, chính đang lấy ra kim linh pháp bảo phá cấm. Ngụy huynh, nơi này cấm chế khó phá. Chúng ta đi lục ra hai vị tiên kim nơi nào nhìn một cái, xem có thể hay không giúp đỡ được gì. Diệp Lăng ra ý ám nhà đá, bắt chuyện trên Ngụy Thông, nói vô cùng đường hoàng. Ngụy Thông một cái đồng ý, nơi này bao bọc cấp 4 bảo vật cấm chế. Suýt nữa đem hắn Tân Phá Thiên Truyệt đều đánh ngục, hết lần này tới lần khác cũng không cách nào đập ra, đã sớm lệnh Ngụy Thông mất đi tự tin. Ầm. Một tiếng rung trời giới nổ vang, phương Bắc động nói đều bị chấn động run rẩy mấy cái. Ngụy Thông lại buồn, cũng đoán được đây là chuyện ra sao, theo sát diệp lăng ra chỉ trên thổ giáp thuật, vọt vào đá vụt, buồn cắt lăn xuống động nói bên trong, chạy một hồi lâu, mới tìm được Lục Thị tỉ muội. Lúc này, Lục Hinh Mai chính áp đủ lại một lần nữa thôi thúc kim linh phù bảo, mà ở một bên Lục Tất Trúc, cũng ra chỉ hộ thể, thử dùng cấp 3 cực phẩm linh phù hành kích cấm pháp vỡ vụn khe hở. Lục Hinh Mai thấy bọn họ đến rồi, mỉm cười cười một tiếng nói: Các ngươi tới thật đúng lúc. Toàn này bưng lòng cấm chế trong trận pháp, gửi tốt hơn một chút cái ngọc giản, chỉ cần có thể phá tan toàn bộ trận pháp, liền có thể chiếm lấy hết thể ngọc giản. Ta lại dùng phù bảo hành kích, các ngươi cũng nhân cơ hội dùng linh phù cùng pháp khí công kích cấm pháp, miễn cho trận pháp màn ánh sáng một lần nữa hợp lại, kiếm tối tùi 3 năm tiêu một giờ. Diệp Lăng ngưng thần nhìn kỹ, quả nhiên thấy toàn bộ thạch trong quầy, bày ra chỉnh tề mấy hàng ngọc giản, hầu như các loại nhan sắc đều có, có hiện ra dấu vết tháng năm, vô cùng cổ điển, có ngọc giản góp cạnh, càng bị ma vô cùng êm dịu, hiển nhiên nắm ngọc giản chủ nhân từng rơi xuống rất lớn một fan công phu đi nghiên tập. Hai vị cô nương thực sự là thông minh. Thủy phủ vận động bên trong, cấp cao bảo vật cấm pháp rất khó phá tan, mặc dù phá tan rồi, bảo vật tạm thời cũng không dùng được, mà những mảnh ngọc giạn liền không giống rồi. Các loại, chờ phá tan cấm chế, chúng ta người người cũng có thể sao chép một phần. Đương nhiên đi, Lục Ba tiểu thư trả giá cao to lớn nhất, ta cùng Ngụy huynh hỗn phạt bồi thường. Diệp Lăng mấy câu nói, sự nói rõ trước làm sao phân công ngọc giạn, ngăn chặn mọi người miệng, để bọn họ không lời nào để nói, chỉ được gật đầu đồng ý. Lục Thiết Trúc có chút do dự, phản phất rất không vui, mà phụ bảo chủ nhân Lục Hình Mai, lại hết sức hào hiệp nói, được. Người người cũng có thể sao chép hợp đản, còn bồi thường sao? Liễn Khi, làm, hai người các ngươi nợ tỷ muội chúng ta mỗi người một phần ân tình được rồi, có thể. Diệp Lăng vô cùng khẳng định đáp, hắn có thể trả lại ân tình, đơn giản là vạn nhất các nàng tỷ muội bị thương, Diệp Lăng xuất thủ cứu chỉ thôi. Quy 1 chương 148, trả đường. Chương 148, trả đường. Ngay khi Diệp Lăng, Ngụy Thông cùng Lục Thị bọn tỷ muội thương lượng phá cấm thời gian, thủy phủ bí cảnh ở ngoài, hai ánh kiếm bay tới. Bí cảnh bảo miệng, lối vào ảo trận động mở, tàu song cùng tàu An huynh đệ hai đều là ngân gia. Trần Chất Nữ làm việc cũng quá qua loa bất cần rồi, nước vào phủ bí cảnh rèn luyện cũng không che đi vào miệng, lối vào ảo trận. Này nếu như bị người ngoài nhìn thấy, chẳng phải là cho chúng ta tạo ra tội nghiệp đưa tới đạo tặc sao? Tao ăn một hồi lâu cửa trách, cùng tộc huynh tảo xong phát hết đầy bụng lao tao, chỉ cần không phải ngay ở trước mặt gia chủ cùng lão tổ, hắn yêu nói cái gì liền nói cái gì. Tao song nhưng khá không phản đối, dưới cái nhìn của hắn, dù cho là lão tảo đại tiểu thư đem tổ tông gia nghiệp quấy rầy long trời lở đất, cũng không thể gọi là Bởi vì Tào Chân không chỉ có La Đại Ca hoàn ngọc quý trên tay, vẫn là hậu bối con cháu bên trong, thiên tư nhất là chắc tuyệt, có thể nói là Tào gia thiên chi tiểu nữ. Mà Tào Chân cũng rất ít để Tào gia tu sĩ thất vọng quá, tuổi còn trẻ, liền trở thành ngự hư tông đại sư tỷ. Cũng tương tự rất được lão tổ coi trọng, hắn lại Tào thị lão tổ tới nói, Tào Chân tương lai tu đạo tiền đồ, đại diện cho Tào gia tương lai. Tào An, bớt tranh cái một tí. Theo chân chất nữ đi nháo. Người ta ở chân chất nữ trước mặt, cũng không thể bãi làm ra một bộ trưởng bối tư thái, muốn coi nàng là làm đại tiểu thư đối xử, tùy theo nàng tính, hiểu không? Tào Song lời nói ý vị sâu xa nói, đối với tộc đệ có thể nói thuần thuần giáo dục. Tào An thấy hắn miệng đầy đều là che chở tâm ý, chỉ có lắc đầu thở dài, vội vã xuyên nước vào phủ bí cảnh vào miệng, lối vào thành nói, muốn nhanh đi ngăn lại tạo chân hồ đồ, miễn cho thủy tổ truyền thừa xuống thủy phủ vận động chịu đến càng to lớn hơn tổn. Ồ, nơi này tại sao có thể có cái vũng bùn? Tào An điều khiển ánh kiếm, bay lượn qua cái này to lớn vũng bùn, nhíu mày, nghĩ mãi mà không ra. Tào Song vốn cho là là thủy vực nước chảy rọi rữa gây nên, còn đang trách Tào An ngạt nhiên, đợi được phủ cận vừa nhìn, mán không phải cái kia sự việc. Khá lắm hai đem vào miệng, lối vào chính là hành lang cho cuộc thành hồ to. Chân chất nữ các nàng sẽ không ngự kiếm phi hành, chẳng lẽ là bò đi vào. Hai người ngạc nhiên nghi ngờ thời khắc, vũng bùn dưới đáy, cấp 4 linh quy triển khai quy tắc phương pháp, cùng nơi này nước bùn hòa làm một thể, khí tức không chút nào bên ngoài. Đồng thời, thủy phủ vận động bên trong Diệp Lăng, thông qua cùng cấp 4 linh quy dấu ấn linh hồn trong lúc đó liên hệ, nhận biết được hai người bọn họ đến. Hai tên trúc cơ tu sĩ xông vào. Diệp Lăng tâm thần dùng mình, tuy rằng hắn cũng không biết người tới là người phương nào, nhưng từ bọn họ đối với thủy phủ và miệng, lối vào quen thuộc trình độ, còn có cái kia kinh ngạc biểu hiện trên Kết luận khẳng định cùng Tào Thị Phiệt không khai quan hệ, cố gắng vẫn là Tào Chân đưa đến Tú Bình. Có nói là lai dạ bất tiện, chuyện dạ không đến. Diệp Lăng quyết định chủ ý, mau mau hiệp trợ Lục Thị Tỷ muội phá tan cấm chế, các loại, chờ, bắt được Ngọc Giản liền rời đi đất thị phi này. Ngụy huynh, Lục Bốn tiểu thư. Đợi được ba tiểu thư Kim Linh phủ bảo lần thứ 2 thôi thúc thời điểm, chúng ta hợp lực công kích trận pháp vết rách, tranh thủ một lần phá tan. Lục Tuyết chốc gật gật đầu. Ngụy Thông càng lả lược bộ một chút, nắm chắc phá thiên truy, ngạo nghễ nói, "Khà khà, không có vấn đề, xem ta rồi." Ầm. Tây nhỏ to nhỏ hệ kim chim công linh xạ hướng về cấm chế, bùng nổ ra một trận lóe mắt kim quang. Diệp Lăng không giống nhau, không chờ kim quang tắt hết, tức khắc đánh ra thượng cổ phá giáp phù. Rang rắc. Một trận lênh lảnh tiếng vang, cấm pháp màn ánh sáng từ kim linh phù báo động xuyên vết rách cùng tiểu động, nhất thời lại vỡ vụn vài đạo hoa văn. Khảm. Ngụy Thông cùng Lục Tuyết chớp từng người vung lên cực phẩm pháp khí, chiếu cấm pháp một trận mảnh khảm, Diệp Lăng theo sát chém ra băng pháp kiếm, Lục Hinh Mai cũng triển khai nổi lên thủy tiến thuật, đánh ra hệ nước trầm trập, để cấm pháp vết nứt không cách nào tùy tùng trận pháp vận chuyển mà khép lại. Cuối cùng, ở mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, Cuối cùng cũng coi như phá tan rồi to bằng bàn tay độc cậu, có thể bắt được bên trong cát sắc ngọc giản rồi. Nhanh, tựa hồ có người đến rồi. Diệp Lăng bản tính toán thời gian, nếu như đến hai tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thực sự là tạo thị đại tu tiên gia tộc, bọn họ nhất định thuộc môn độc lộ, dùng không được bao lớn công phu, sẽ điều khiển ánh kiếm bay tới thủy phủ vận động. Lục Thị tỷ muội cùng Ngụy Thông đều là như tin như không, còn ở đều đâu vào đây lấy ra ngọc giản đến từng cái sao chép. Diệp huynh không nên sốt ruột, đại gia một người sao chép một phần, người người đều có. Kha kha, có như là Hàn Tuấn Hửng cùng Ngự hư tông các đệ tử song tới thì lại làm sao? bọn họ là đối thủ của chúng ta sao? Mặc dù là Tào Chân các nàng đi mà quay lại, có thể đem chúng ta như chi hạ. Ngụy Thông một có cơ hội, liền không quên được khỏe mạnh nói quát một phen. Diệp Lăng thấy bọn họ đều không đội vã, tắt tính quyết tâm liều mạng, cũng không sợ với tiến vào thủy phủ bí cảnh chốc cơ tu sĩ, thầm nghĩ trong lòng, cố gắng bọn họ cũng không biết chúng ta vị trí, nhất thời nửa khắc còn tìm không được thủy phủ vận động. Liền, Diệp Lăng vừa dùng thần thức đội vã đảo qua những này ngọc giản, vừa đánh ra không ngọc giản đến, nhanh chóng sao chép. A. Thủy phủ vận động đằng trước truyền đến vài tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếp theo liền nghe đến hai cái thanh âm phấn nộ quá mắng, nơi nào nhô ra vô danh tiểu bối, cũng dám ở chúng ta Tảo thị tổ nghiệp bên trong ngang ngược. Ta còn tưởng rằng là chân chất nữ tử tự tiện xông vào thủy phủ vận động, động đồng theo cổ chúng, hóa ra là một đám bọn đạo chức đồ. Đáng ghét. Lục thị tỷ muội mơ hồ nghe thấy, mặt sắc đều thay đổi, xem tình hình các nàng thủ hạ gia đinh tôi tớ, căn bản không chống đỡ được này. hai tên cường giả công kích. Đến thật nhanh. Diệp Lăng thầm than, đối đầu kẻ địch mạnh, trong lòng ngược lại bình tĩnh lại, trên tay không ngừng nghỉ, như trước đang bận tự sao chép ngọc giản. Hai tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, không hẳn có thể uy hiếp đến Diệp Lăng An Uy. Diệp Lăng chỉ là lo lắng bọn họ là đánh trước trận, chân chính chúc cơ cường giả, còn không lộ diện. Giết ra ngoài, với bọn hắn Liễm Mạng. Ngụy Thông cũng hiểu được, là bị chúc cơ tu sĩ chặn ở thủy phủ vận động, trong tuyệt vọng, không khỏi quyết tâm, ỷ vào hộ thể cường hãn, muốn cùng người tới Liễm Mạng. Ngươi điên rồi phải không, đến nhưng là hai tên chúc cơ cường giả a. Vẫn chất phác, không quen luôn từ lục tiếp chúc, biết rõ tình thế nghiêm trọng, vội vàng bày xuống cấp 3 cực phẩm trận kỳ, muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, dựa vào trận kỳ chống đối. Nàng đối với Ngụy Thông đi xung phong, 100 không tán thành. Chúc cơ cường giả. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng chỉ sợ không hẳn. Theo ta thấy, bất quá là chút cơ sơ kỳ tu sĩ thôi. Nếu không thể đem bọn họ chém tận giết tuyệt, tất nhiên sẽ hậu hoạn vô cùng, đến thời điểm chờ bọn hắn trốn về đi thông báo tạo ra, chúng ta liền xuyên xí khó thoát rồi. Ngụy Thông trợn to hai mắt, lấy không phải người ánh mắt trừng mắt Diệp Lăng. Lấy tu vi của bọn họ, đem hai tên trúc cơ tu sĩ chém tận giết tuyệt. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào hắn dọa bị vắng đầu? Nói hết mê sảng, Diệp Lăng không để ý tới hắn ánh mắt kinh ngạc, chuyển mà nhìn phía Lục Hinh Mai trong tay Kim Linh phù bảo. Lục Hinh Mai đôi mi thanh tú cau lại, cắn chặt răng bạc. Chuyện đến nước này, nàng cũng chỉ đánh kế tục thôi thúc nổi lên lởmở tối tăng kim linh phù bảo, tranh thủ ở tại bọn hắn giết đi vào trước, có thể xạ giết một tên trúc cơ tu sĩ. Ta có thể giết bọn họ trở tay không kịp. Như may mắn có thể tiêu diệt một người, còn lại một cái, chúng ta 4 người hợp lực chống lại. Quy 1 chương 149, thuần sát. Chương 149, thuần sát. Mọi người lặng lẽ gật gật đầu, chuyện đến nước này, chỉ có mạo hiểm ra sức một kích mới có đường sống. Nếu đến chính là tạo phụ trúc cơ tu sĩ, Lục thị tỷ muội cũng không nhận ra, vẹn vẹn dựa vào hai đại tu tiên gia tộc thông gia chi được, báo lên cấp nàng Lục thị tên họ là có thể chạy thoát. Bởi vì đến Tảo gia chúc cơ tu sĩ gào to kêu to gọi rất rõ ràng, đem xông vào thủy phủ vận động đám tu sĩ cho rằng trộm cắp Tảo thị tổ nghiệp bọn đạo chức đồ, các nàng coi như có lục thị tiên kim thân phận, cũng không dễ giải, chỉ có mạo hiểm một trận chiến. Nhà đá ở ngoài, lại truyền tới Tảo Song cùng Tảo An tiếng kinh hô. A! Vận động bên trong thủy phủ bức tranh đây, thủy tổ trấn động chi bảo không gặp rồi. Này, sao có thể có chuyện đó? Bảo vệ cổ họa quyển sách cấm pháp, truyền thuyết là thủy tổ khi còn sống bố trí, mấy trăm năm qua từ không có người mở ra quá, liền ngay cả lão tổ cầm hắc ngọc lệnh bài, cũng chỉ có thể mở ra nơi khác. Không phá ra được cổ hỏa quyển sách cấm chế, chỉ bằng bang này luyện khí kỳ bọn đạo chích đồ thì lại làm sao có thể phá chấn động chi bảo cấm pháp. Tào An dẫm chân than thở, ngơ ngác nhìn đã từng treo lơ lửng cổ hỏa váng vẻ vết đá, một mặt khó mà tin nổi. Liền ở hai người bọn họ ở bên ngoài thất thần thời điểm, thân thở lục tuyết tràn ngập hiếu kỳ liếc mắt một cái như trước chấn định hờ hư dịu dàng, trong lòng đồng dạng là đại hoặc không rõ. Bọn họ muốn tới rồi. Chỉ ngóng trông một người trong đó đi tới đông lộ lục soát, làm cho chúng ta chuyên tâm đối phó một cái. Vừa nghĩ tới muốn giết trúc cơ tu sĩ, ngụy thông tâm đã sớm bị thu lên, mạch cũng mạo hãn, bàng hoàng nắm phá thiên truy. Hầu như không có một chút nào trấn ý. Bất quá Ngụy Thông hy vọng lập tức thất bại, chỉ nghe được bên ngoài mơ hồ có ánh kiếm tiếng xé gió hưởng, hai ánh kiếm đều đang hướng về phía đông đi tới, có thể bọn họ nhìn thấy nơi đó không ai, như cũng vẫn là sẽ tìm đến Ngụy Thông, Diệp Lăng cùng Lục Thị tỷ ở vị trí phương Bắc nhà đá. Khậc, chúng ta có phải là nhân cơ hội phá vòng đây? Lục Ba tiểu thư, ngươi dùng phù bảo mật ở đường. Ngụy Thông mang trong lòng may mắn nói, nắm phá thiên truy tay cũng có chút run. Lục Hinh Mai thôi thúc nổi lên Kim Linh phù bảo, căng thẳng nhìn chằm chằm Lục Tuyết trúc ở thạch thất môn khang nan trí trận kỳ, lắc lắc đầu, bọn họ ánh kiếm quá nhanh, không kịp Còn không bằng rựao vào nơi hiểm yếu chống lại, còn có thể có mấy phần thắng. Diệp Lăng xem Ngụy Thông chột dạ khiếp đảm dáng vẻ, đương nhiên trong lòng hơi động, nghĩ ra cái chủ ý tuyệt diệu, cũng không dùng vận dụng phù bảo cùng lấy ra cấp 4 linh thú, cũng không cần tiêu hao có hạn vài tờ thượng cổ đồ chú. Diệp Lăng lén lút từ tiên phủ ngọc đội bên trong nhiếp ra một hạt thiên truyền đan, mở ra lòng bàn tay, trầm giọng nói, "Ngụy huynh, ngươi nợ ân tình của ta, là trả lại thời điểm. Đây là một viên quý giá linh đan, ăn vào có thể ở hai nén hương trong vòng, sức chiến đấu tăng gấp bội, nhưng sau khi cần phải có một ngày thời gian đến khôi phục nguyên khí." Có thể không chém giết tạo phụ chúc cơ tu sĩ, liền muốn xem biểu hiện của ngươi rồi. Ngụy Thông, lục thị tỉ mọi ánh mắt đều bị cái này Thiên Tuyển Đan hấp dẫn. Lục Hinh Mai trên mặt lộ ra mấy phần hoài nghi chi sắc, nàng thân là đại tu tiên gia tộc ba tiểu thư, còn xưa nay chưa từng nghe nói có tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu đáng nương. Nhưng Ngụy Thông nhưng không giống nhau, hắn biết do Diệp Lăng là người, từ điệp cốc đến bắt chẹt cánh đồng hoang vu lại tới này, đông linh trạch nơi sâu xa thủy phủ bí cảnh, dọc theo đường đi chưa từng có hại quá hắn, tuyệt đối là là huynh đệ tốt. Ngụy Thông lại biết Diệp Lăng là dược cốc tông đại đệ tử, có cái cổ quái kỳ lạ đan dược cũng chẳng có gì lạ. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy đan dược tỏa ra linh khí dày vô cùng, nhìn lại một chút Diệp Lăng cái kia ánh mắt kiên định, Ngụy Thông không nói hai lời, một cái nuốt vào. Theo trong bụng dòng nước gấm dâng tới toàn thân, Ngụy Thông tản mát ra khí tức đang nhanh chóng kéo lên. Ha <cười> ha, Diệp huynh đan dược quả nhiên lê vớm, cả người thật giống có sức lực dùng thoải mái. Ngụy Thông ra chỉ trên cấp trung thổ giáp thuật, mắt thấy hộ thể so với Di vãng thâm hậu vài phần, tự tin cũng ở tăng cấp đội. Hắn thử dùng như tháp sắt thân thể, va nhà đá trên vách đá, nhất thời đá vụn tung tóe, dĩ nhiên xô ra cái hố to đến. Ngụy Thông càng làm mừng tít mắt, nhất niệm động, dùng tầm nói, "Lục Ba tiểu thư, Ngươi phụ bảo chuẩn bị xong chưa? Nhanh, chỉ có 2 nén hương phá địch thời gian. Lục Hinh Mai sức lực cũng thật nhiều, mắt thấy phụ bảo bên trong truyền vào linh lực gần như, hướng về phía tiểu muội Lục Tuyết chúc gật gật đầu. Lục Tuyết chúc tức khắc lui lại môn thủ cấm chế trận pháp, ngụy thông hổ gầm một tiếng, trước tiên xông ra ngoài. Diệp Lăng tụ vài tờ thượng cổ đồ chú, chào hỏi, "Đi, ta cùng bốn tiểu thư sách hướng Ngụy huynh." Lục Ba tiểu thư chỉ để ý nút trong bóng tối, thấy Tào thị chúc cơ tu sĩ nhân cơ hội thả ra phụ bảo. Lục Hinh Mai đáp lại, để lại kim quang lóe ánh, chim công linh hô chi muốn ra lá bữa, đi ở ba người phía sau. Giờ khắc này, Tào Song cùng Tào An điều khiển ánh kiếm từ phía đông vòng trở lại, bọn họ nhìn thấy liền cho Tào phủ truyền âm dùng đồng tao cổ trùng cũng không thấy, tập hai huynh đệ đều là tức giận dâng lên. Bang này bọn đạo trích đồ quá kiêu ngạo rồi, trộm đi chấn động chi bảo còn có thể lý giải, liên đồng tao cổ trùng đều không dung tha. Quả thực là tặc không đi không. Tào Song tức giận trên màn hình thị trực bính, thế thân thể muốn tìm đến đạo tặc, miến gương luân hồn, là ở đây rồi, để chúng ta dễ tìm. Tào An quát to một tiếng, chỉ vào phương bắc để nói, nhưng hắn cũng phát hiện bên trong khí tức khác thượng, tựa hồ không yếu hơn bọn họ ở trong bất luận môn hai. Ngụy Thông Tô Lỗ tiếng nói, dường như sấm sét gọi quát lên, ngươi ngụy nhị nhị ra ra ở đây. Thứ thảy, mau mau cho nhị ra cục đi. Ngụy Thông như tháp sắt hấp đại hán lung lay đi ra, hướng về thạch đầu đường vừa đứng, rất có vài phần thần ma lui tránh khí thế. Diệp Lăng ở phía sau nhìn cảm thấy hài lòng, lại cho Ngụy Thông thần thức truyền âm, Ngụy huynh, kế tục trang hành. Càng bá đạo càng tốt, đem lực chú ý của bọn họ toàn bộ hấp dẫn đến trên người ngươi. Ngụy Thông sâu sắc lĩnh hội dịệp Lăng đề nghị, cấp trung thổ giáp thuật ra chỉ đến cực hạn, thậm chí vụ một cái về phía vách đá, vung lên nồi sắt to nhỏ cục đá vụt, đột nhiên đập về phía tao song. Nếu như đối làm thường ngày, Ngụy Thông mặc dù là Vân Thương Tông nhị đệ tử, luyện khí kỳ đại viên mãn tu vi, cũng không dám đối với Chuck cơ tiền bối vô lễ, mạnh yếu kém quá xa xôi. Thế nhưng hiện tại Ngụy Thông ăn vào Diệp Lăng cho linh đan, sức chiến đấu tăng cấp đột bộ. Không cố gắng liều mạng một phen, đều có lợi với nải viên tăng lên sức chiến đấu linh đan. Tào Song cùng Tào An vẫn đúng là bị Ngụy Thông cơn khí thế này cho dọa dẫm, vội vã tản ra thần thức tra nghiệm Ngụy Thông tu vi, nhưng đều là đầu góc mơ hồ. Nhìn như như là Chuck tu sĩ cường giả khí tức, nhưng thần thức đã qua, rõ ràng là luyện khí kỳ đại viên mãn tu vi, để cho hai người càng lại bồn bực không đỡ. Liên ở tại bọn hắn này vừa sửng sốt công phu, Lục Hinh Mai ngọc tay một phần, lấy ra áp chế hồi lâu kim linh phù bảo. Chim công linh, sạc. Nương theo chạm đất Hinh Mai một tiếng két kêu, kim quang mấy liền, tuột tay mã ra, trong nháy mắt chém giết sững sờ Tào An. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Tào An trong phút chốc bạo thành một đám mưa máu. Thuấn sát. Tào hai con ngươi khổng đột nhiên co rụt lại, không khỏi hoảng sợ thít thiếu, nhìn chòng chọc vào tháp sắt đại hàn phía sau. Quy 1 chương 150, náo vật dụ địch. Chương 150, náo vật dụ địch. Trong tay nàng dĩ nhiên có kim đàn kỳ phù bảo. Cũng may Sạ Diệt tạo an sau, lờ mờ tối tăm, lại không thể sử dụng. Tào Song chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, tâm thần chấn động sau khi, lại là âm trầm vui mừng. Đồng thời đối lập có kim quang này Vũ Mao phù bảo van bố thân phận, cũng có mấy phần suy đoán. Người là ai? Dám ở ta Tào thị tổ nghiệp trên ngang ngược, Sạ Diệt ta tộc đệ. Tào Song nghĩ vào lá gan, lớn tiếng quát. Lục thị tỷ muội đối mặt trúc cơ tiền bối chất vấn, theo bản năng lui về phía sau, Lục Hinh Mai chăm chú nắm mất đi linh lực kim linh la bùa, trong lòng kinh hoàng, này vẫn là nàng cuộc đời lần đầu tiên ám hại một tên trúc cơ tu sĩ, mặt cười đều có chút trắng bệch. Ngụy Thông thấy Lục Ba tiểu thư một lần tiêu diệt một tên trúc cơ tu sĩ, áp lực giảm bất khuyết, cũng là vui mừng khôn xiết, mãn cho rằng còn lại này một cái có thể biết khó mà lui, chạy trối chết, ai thừa muốn hắn còn dám ho hét. Chờ đến Ngụy Thông nhìn thấy vẩn quanh tạo xong quanh thân ánh kiếm thì, nhất thời tỉnh ngộ, đúng rồi, hắn có thể ngự kiếm phi hành, bất cứ lúc nào bỏ chạy, mà ta không có. Khắc khắc, xem ra sức chiến đấu tăng gấp bội sau khi, không hẳn là hắn đối thủ. Nghĩ tới đây, Ngụy Thông lại bắt đầu trột dạ không nớt, không khỏi có vội, trông trước trông sau. Diệp Lăng lạnh lùng nói, "Ngụy huynh." Thiếu với hắn phí lời, giết. Nói Diệp Lăng nhanh đẩy Ngụy Thông một cái, sau đó từ hắn như tháp sắt bóng người sau, đánh ra một đạo huyền lôi phủ. Ầm. Một trận tử sắc ánh chớp lấp lóe, diệu sáng thủy phủ vận động nơi sâu xa. Tào Song giật nảy cả mình, vội vội vàng vàng điều khiển ánh kiếm né tránh, chỉ lo tránh né đã mệt, bị ánh chớp phá hủy hắn pháp ý đi. Thật vất vả tránh thoát ánh chớp ba cùng phạm vi, Tào Song mới thở dài một cái, hắn vạn vạn không ngờ rằng, xông vào thủy phủ vận động này vài tên tiểu tu, mỗi cái đều có uy hiếp đến hắn mạnh mẽ thủ đoạn. Muốn chạy? An Tam một truy. Ngụy Thông hổ gầm một tiếng, đem cấp trung thổ giáp thuật ra chỉ đến từ hạ. Vung lên cấp 3 cực phẩm hệ đất phá thiên truy, ra sức đập về phía Tào Song. Ở Diệp Lăng Huyền Lôi phủ dưới sự che chở, Ngụy Thông đại lực công kích lập tức đem Tào đánh kép cái tay bận bịu chân loạn. Mặc dù Ngụy Thông dụng chính là cấp 3 hệ đất linh truy, nhưng hắn lúc này lực đạo tăng gấp bội, lấy lực chứng đạo, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trong náy mắt liền diễm, Tào Song không dám cùng Ngụy Thông cứng đối cứng, tuyệt đối sẽ không cùng hắn gần người đấu pháp, vừa né tránh phá thiên truy, vừa triển khai đơn thể hệ lửa công kích. Một đạo liệt diễm dường như xích mãng phun ra ngọn lửa giống như vậy, hăng hái đạn hướng Ngụy Thông. Ngụy Thông lực đạo tuy mạnh, Nhưng thân pháp trên cũng không chiếm ưu thế, né tránh không kịp, ngực khẩu ở giữa liệt diễm. Lục thị tỷ muội đều giật mình không nhỏ, nếu như đổi làm các nàng, bị Chúc Cơ tu sĩ đạo thuật một đòn, không phải hồn phi phách tán không thể. Ai biết Ngụy Thông dạy đặc thổ giáp ánh sáng lấp loé, chống lại rồi này một cái liệt diễm. Ngụy Thông đối với Diệp Lăng cho hắn ăn vào linh đan rượu dược, tự tin càng đủ, ha ha cười nói, Chúc Cơ tu sĩ hệ lửa đạo thuật, cũng chỉ đến như thế. Tao xong mặt sắc biến cực kỳ khó coi, hắn cũng không biết trong đó duyên cớ, vài lần trải qua quyết đấu, càng thêm xác định Ngụy Thông là vô cùng cường hãn Chúc Cơ thổ tu. Vậy phần hắn lúc trước dùng thần thức trải nghiệm ngụy thông vẹn vẹn là luyện khí kỳ đại viên mãn tu vi, lại cầm cấp 3 thổ linh truy, tạo xong cuối cùng cũng coi như hiểu được, hơn nữa là cái tên này che giấu tu vi, ở đây giả heo ăn hổ. Đáng ghét. Đừng xem này Hắc Đại Hán trưởng thân cao quá trượng, ngũ đại tam thổ, để tâm biết bao được vậy. Phong Cẩn, Sa Hồ, tạo xong cũng không dám nữa ham chiến, điều khiển ánh kiếm liền muốn bay trốn đi. Không ổn a, hắn muốn chạy trốn. Ngụy thông chiến chính hãng say, đã thấy này trúc cơ tu sĩ lại muốn trốn, nhất thời nhớ tới trước với bọn hắn thương nghị. Một khi không có chuyện để chém giết này hai tên Tào phụ tu sĩ, hậu hoạn vô cùng, bọn họ nhất định sẽ chạy về đi viện binh, đến thời điểm Đông Đạo Trúc cơ tu sĩ chạy tới, bọn họ xuyên xí cũng khó thoát. Lục Hinh Mai cùng Lục Tuyết Trúc đang chuẩn bị đi tới giúp Ngụy Thông một cái, không ngờ tới này Tào thị tu sĩ thật là thông minh, thấy tình thế không ổn liền tránh đi, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào ngăn cản hắn. Diệp Lăng Hàn tinh giống như trong con người, bộc ra ý lạnh, quyết không thể để hắn đạo tẩu. Ở thủy phủ lối vào chỗ, có cấp 4 linh quy mai phục, Diệp Lăng còn có thể điều khiển yêu long đội theo, không sợ hắn chạy về đi. Bất quá đến lúc đó, Hắn muốn giết một tên trúc cơ tu sĩ, khó tránh khỏi sẽ đánh đổi một số thứ, mà cho Ngụy Thông ăn vào tiền tuyền ăn, chẳng phải là lãng phí đi. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Linh Cơ hơi động, hướng về phía Tảo Song bộ chạy anh kiếm, tung tiếng cười dài nói: "Ha ha ha, đi được. Các ngươi ở Tảo thị thủy tổ lưu lại chấn động chí bảo, từ nay về sau, quy ta Diệp mộ hết thảy rồi." Một câu nói, kinh sợ đến mức Ngụy Thông cùng Lục Hinh Mai đều trợn to mắt nhìn hắn, mà Lục Tuyết trước sớm đã có suy đoán, cũng không cảm thấy bất ngờ. Quả nhiên, Tảo Song ánh kiếm bỗng dưng dừng lại, đột nhiên xoay người lại, trên dưới quan sát bốn người ở trong, tối không đáng chú ý Diệp Lăng. Diệp Lăng giả vờ giả vịt đem bàn tay hướng về túi chứa đồ, trong bóng tối, nhưng phân tâm thần, từ tiên phụ ngọc đội bên trong nhiếp ra cổ họa quyển sách, nắm ở trong tay. Diệp Lăng hai tay tách ra, cổ họa giương ra, một luồng mênh mông mà lại tang thương khí tức tùy theo khuếch tán. Ngươi có thể nhận ra vật ấy sao? Diệp Lăng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tào Song, rất lạnh lùng nói: "Khá lắm, chỉ là luyện khí hộ kỳ tu vi, cũng dám trộm lấy ta tạo ra chí bảo. Ngươi chết chắc rồi." Tào hai mắt xem tổ tông độ vật rơi vào rồi tay người khác, không nhịn được nổi trận lôi đình, hắn không thể tức khắc liền lên đến cấp độ Nhưng hắn lại nhìn thấy Diệp Lăng bên người như tháp sắt đại hán Ngụy Thông, cơn tức giận này nhất thời như yên cả, bị lý trí vô tình chiến thắng rồi. Diệp Lăng thấy hắn mang trong lòng sợ hãi, lại chần chờ không cam lòng đi, cười lạnh một tiếng, nên ngang cất bước tiến lên. Diệp Vinh cẩn thận, ta đi thu thập hắn. Ngụy Thông thấy Diệp Lăng cầm cổ họa quyển sách trực tiếp đi tới, cũng là kinh hãi, vội vàng một cái bước xa sông lên trên. Tào Song đã sớm bị hắn đánh sợ hãi, điều khiển phi kiếm chậm rãi lui về phía sau, nhưng con ngươi nhưng tự nhìn chòng chọc Diệp Lăng trong tay cổ họa, thận hàm răng đều ngửa. Diệp Lăng trầm giọng một khắc, cho Ngụy Thông thần thức truyền âm, ngươi lui sang một bên. Do một mình ta đối phó hắn là đủ. Đợi ta ban trụ hắn sau khi ngươi trở lại trợ trận, kết quả hắn tính mệnh. Chuyện đến nước này, Diệp Lăng trong tay áo cũng tụ chỉ có 2 tấm thượng cổ đống băng phủ, còn có thật nhiều cấp 3 cực phẩm ngưng băng dây leo hạ giống, đủ để nhân cơ hội nốt lại tào song, dù cho cuốn quanh hắn mấy tức thời gian, Ngụy Thông cũng có cơ hội xông lên đánh chết hắn. Ngụy Thông ban tiến bán nghi tiệm quang một bên, đối với Diệp Lăng cầm trong tay bão vận, rất thân mà ra dự địch, gọi phục sau cũng được, thầm nghĩ trong lòng, vẫn là Diệp huynh có đảm có thức. Tất cả xem Diệp huynh rồi, ta nhất định phải nắm lấy cơ hội, cho nảy tào thị tu sĩ đến cái một đòn chí mạng. Quyết không thể để Diệp Vinh không công mạo hiểm. Tao song thấy Diệp Lăng một thân một mình chậm rãi lại đây, hoàn toàn yên tâm, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Lăng bất quá là một tên nho nhỏ luyện khí tu sĩ, căn bản không đáng sợ. Hừ, muốn chết sao? Chỉ cần cái kia tháp sắt đại hãn không theo tới, trưởng trị ngươi tiểu tử, dễ như ăn bánh. Quy 1 chương 151, Nhất hồn. Chương 151, Nhất hồn. Diệp Lăng tay trái cầm cổ họa quyển sách, tay phải một cách tự nhiên buông xuống, chùng vào trong tay áo, ngang nhiên đi tới. Lục Vinh Mai cùng Lục Tuyết chốc tụi muội, đều vì Diệp Lăng nắm bắt một cái hãn. Ngụy Thông cũng là nắm chặt phá thiên truy. Ở phía sau căng thẳng nhìn Diệp Lăng bóng lưng, cùng đối diện Tào phủ chúc cơ tu sĩ nhất cử nhất động. Tào hai mắt xem này rất không đáng chú ý luyện khí tiểu tu cùng cái kia hắc đại hãn ở cách xa, đột nhiên, Tào Song nhanh cười một tiếng, hung tương tất lộ, điều khiển ánh kiếm cấp tốc bay lượn mà đến. Diệp Lăng biết rõ thủy phủ quận tranh sức phòng ngự cực kỳ cường hãn, chỉ cần ở trước người chặn lại, không sợ với này chúc cơ sơ kỳ tu sĩ đạo thuật cùng pháp bảo công kích. Hơn nữa hắn tinh thông cấp cao về xuân thuật, mặc dù không cẩn thận bị thương cũng không quan trọng, vì vậy, Diệp Lăng vẫn lạnh lùng theo dõi hắn, biểu hiện bình thản ung dung, không chút nào nể tránh ý tứ. "Tiểu tử, doạ sợ sao?" là chính ngươi muốn chết, không hoán được người khác. Tao xong hận không thể tung tiếng cười dài, vừa nghĩ tới có thể đoạt lại trấn động chi bảo, liền không nhịn được trong lòng mừng như điên. Đương nhiên, hắn cũng biết thủy tổ lưu truyền tới nay cổ họa quyển sách không phải chuyện nhỏ, bất quá ở hắn trong ấn tượng, cổ họa quyển sách chỉ là một cái phòng ngự chi bảo, bị này luyện khí tiểu tu luyện ở trong tay, đơn giản là đoạt tới có chút khó khăn, nhưng sẽ không mang đến cho hắn bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ cần để phòng hắc đại hán sông lại là được. Chỉ cần tiểu tử này mất đi cổ họa quyển sách, hãy cùng run rế không khác. Ta nhất định phải trước ở hắc đại hán đến trước, tự tay bóp chết hắn. Tao xong đạp lên phi kiếm, Khi tức tỏa ra đến cực hạn, thư giáng tay vượng, bàn tay lớn vồ xuống dưới, liền muốn đoạt lấy cổ Họa Quán sách. Ngay khi này ngàn cân treo sợi tóc bức mặt, Diệp Lăng tay phải ống tay áo phất một cái, tung ra lượng lớn cực phẩm ngưng băng đằng hàn giống, đánh ra cuốn quấn thuật. Chỉ một thoáng, vô số ngưng băng dây leo như ngân sả mùa tung, giam giữ ở cũng không rộng rãi vận động, tảo song muốn tránh cũng không được, cũng bị giống như băng thẳng tường tự ngưng băng dây leo, cuốn quanh chặt chẽ vương vàng. Khách là lạnh. Một trận đóng băng tiếng vang, hàn khí từ ngưng băng dây leo trên lan tràn, làm cho tảo sòng quanh thân ngưng tụ ra tầng băng, rơi vào cứng ngắc trạng thái bên trong. Ngụy huynh, tiến lên. Diệp Lăng bất chuyện một tiếng, Ngụy Thông cùng Lục Thị tỷ muội rồi mới từ trong khiếp sợ phản ứng lại, dồn dập cầm pháp khí xông về phía trước. Ngụy Thông vung lên phá thiên truy, chiếu tảo song song chân cùng phi kiếm dưới chân ném tới, lớn tiếng quát, "Thái!" Ở này uy mãnh lực đạo vành kết dưới, tảo song song chân đứt hết, liên cấp 4 phi kiếm đều chết làm hai đoạn, mất đi linh lực, bị ngưng băng đằng triệt để đông thành băng tra. Ngụy Thông sức chiến đấu tăng gấp bội thực lực, dị nhân đáng sợ như thế. Không nói một lời lục tiếc chúc, tâm thần rung mạnh, cũng may Diệp Lăng đã nói, loại này hiếm thấy linh đan, dự hiệu chỉ có thể kéo dài hai nén hương thời gian, sau khi còn muốn hoa một ngày thời gian đến khôi phục miễn khí. Bị ngưng băng dây leo cuốn quanh trụ tảo sông, rơi vào sâu sắc tuyệt vọng bên trong, phấn khởi toàn thân pháp lực, muốn tránh thoát này cấp ba cực phẩm ngưng băng đằng rắn buộc. Mở. Tảo sông hét lớn một tiếng, cuồn bạo hỏa linh khí rót vào với hai cánh tay của hắn, khiến cho ngưng băng dây leo cấp tốc tăng dã, tiếp theo ở tảo sông toàn lực tránh thoát phía dưới, đông đảo ngưng băng dây leo nứt toác. Ngụy Thông thừa dịp hắn tránh thoát một sát na, vừa vận nhào trên, mạnh mẽ đột bảo. Đùng. Ngụy Thông giày đặc tổ giáp, đem tảo sông đụng phải cái Thất Điện Bát Đạo, tầng tầng rơi xuống trên đất, liền chống lại đại lực công kích pháp ý tổn hại, xương cốt toàn thân đều muốn tặn đi giá. Ha ha ha lại được ta một cước. Lúc này Ngụy Thông, ở tự thân sức chiến đấu tăng gấp bội trạng thái, đối với chúc cơ tu sĩ không còn bất kỳ sợ hãi, chính muốn thật hưởng thụ tốt một phen thống đánh cường giả tư vị. Đột nhiên, trên đất dây rủ tảo xong, dung chan ngập ánh mắt toán độc nhìn chằm chọc vào Diệp Lăng, tích khởi sướng cuối cùng giữ lực, hướng về Diệp Lăng đánh ra một đạo trong nháy mắt liệt diễm. Diệp Lăng từ lâu để phòng hắn công kích, tức khắc triển khai cổ hỏa quyển sách, chống đối hắn sắp chết một đòn. Liệt diễm đụng tới thủy phủ của cổ hỏa, lập tức đã mở một tầng khác nào thủy ba cơn sóng, làm cho hệ lửa công kích trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Ha ha, không thiệt tỏi là thủy phủ vận động chấn động chí bảo dùng để ngăn cản sát chiêu, không thể tuyệt vời hơn. Diệp Lăng cầm triển khai cổ hỏa quyển sách, cảm thấy hài lòng, dự định phủi xuống phủi xuống cổ hỏa quyển sách, tiện tay khép lại, ai biết ngay khi này trong lúc lơ đãng, Diệp Lăng hướng về cổ hỏa quyển sách bên trong truyền vào một chút linh lực. Chỉ một thoáng, Diệp Lăng thần sắc biến đổi lớn, chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực điên cuồng dâng tới cổ hỏa quyển sách, cơ hồ bị thủy phủ bức tranh hút khô. Ngay khi Diệp Lăng pháp lực tiêu hao hầu như không còn sau, cổ hỏa quyển sách ánh sáng lóe lên, rọi sáng toàn bộ thủy phủ vận động. Chỉ nghe một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ở quận tranh ánh sáng chiếu rọi dưới tào song, hồn phách ly thể Sợ hãi môn dạng bị hút vào cổ hỏa quyển sách, hắn thịt thân tầng tầng té xuống đất, không còn bất kỳ khí tức gì. Lục Thị tỷ muội cùng Theo lên kinh ngạc thốt lên, liền hắc đại hán ngụy thông đều kinh sững sờ một lát, chờ đợi được thiên tuyển đan dược hiệu tiêu tan sau, cũng không có phục hồi tinh thần lại. Diệp Lăng vội vàng nuốt vào ba viên Như Ý truyền thần đan, cấp tốc bổ sung trôi đi hầu như không còn pháp lực, mặt tái nhợt sắc cũng dần dần thật quay lại, lúc này mới bắt đầu ngưng thần nhìn về phía ánh sáng lưu động của cổ hỏa quyển sách. Ở thủy phù bức tranh vẽ ra chủ sơn bên dưới, có thêm một cái bé, xem dáng rất rõ ràng là cái kia Tảo thị chúc cơ tu sĩ hồn phách. Cổ hỏa quyển sách lại thu đi chúc cơ tu sĩ hồn phách. Đây cũng quá cường hãn rồi." Diệp Lăng đệ nén trong lòng rung động, đồng thời cũng có hiểu ra, Tào Song là đang bị sức chiến đấu tăng gấp bội uy thông trọng thương bên dưới, hồn phách mới bị thủy phủ bức tranh nhiếp đi vào, nếu như đổi ở hắn thể lực cùng pháp lực đều ở trạng thái đỉnh cao thời điểm, chỉ sợ không hẳn có thể làm được. Diệp Lăng hồi tưởng lại vừa mới trong lúc lơ đãng hành động, thẩm nghị trong lòng, vừa ta là phủ xuống cổ họa quyển sách đồng thời, đi đến truyền vào pháp lực, sau đó toàn thân pháp lực cơ hồ bị đánh làm, lúc này mới kích phát ra thủy phủ bức tranh nhiếp hồn lực lượng. Nghĩ đến Tào thị thủy tổ đều không có phát hiện cổ họa quyển sách này một dụng dụng, chỉ khi nó là phòng ngự chí bảo. Lục Tuyết Trúc là cái thứ nhất tử trong Thất Thần phục hồi tinh thần lại, thấy Diệp Lăng pháp lực dĩ nhiên khôi phục, ám đạo đáng tiếc, bỏ mất cơ dật chấn động chi bảo cơ hội tốt. Vất quá nàng hối hận quy hối hận, thật muốn cùng Diệp Lăng động lên tay đến, nàng cũng không có bao nhiêu phần thắng, dù sao liền Tào thị trúc cơ tu sĩ cường giả như vậy, đều bị Diệp Lăng một đám lớn ngưng băng đằng quấn quanh thuật cho giảng mục trụ, có dẫm vào vết xe đổ, Lục Tuyết Trúc cũng không dám manh động. Chúc mừng Diệp đạo hữu hoạch này chí bảo, coi là thật phong ấn tên này tạo phụ tu sĩ hơn phách. Lục Tuyết Trúc một hồi lâu đỏ mắt, nhưng lại không thể làm gì nói. Diệp Lăng gật gật đầu, thử cho cổ họa quyển sách nổ ra thân niệm quan hỏi trong bức tranh tảo sòng hồn phách. Nói: Lai lịch của ngươi, tính rất, dì tên ai? Sao biết được chúng ta ở thủy phủ vận động bên trong? Bằng không, Diệp Mỗ chỉ cần nhẹ nhàng bắn ra bức tranh, ngươi tức khắc hồn phi phách tán. Thủy phủ bức tranh chủ bên dưới ngọn núi, tao song hồn phách bị hắn dọa đến run lẩy bẩy, liên tục năn nỉ, phát tín hiệu đất thần thức, tha mạng tha mạng. Ta nói, tại hạ là tảo thị đại tu tiên gia tộc tảo song, bị phù bảo xạ giết chính là ta tộc đệ tảo an, huynh đệ chúng ta hai đều là bị gia chủ phái tới. Hắn nhìn thấy dưới mái hiên thủy phủ Phong Linh vận động, liền biết thủy phủ vận động bên trong đồng tao cổ chuẩn bị người ngoài chuyển động, có gì biến, tội mệnh huynh đệ chúng ta đến mau chóng tới rồi tìm hiểu ngầm ngành. Quy 1 chương 152, gắp lựa bỏ tay người. Chương 152, gắp lựa bỏ tay người. Diệp Lăng hỏi rõ tất cả, thần sắc trở nên nghiêm nghị lên, lạnh lùng liếc mắt nhìn thủy phủ trong bức tranh tạo xong hồn phách, nghi tới đây cái hồn phách sau đó hay là còn có tác dụng nơi, liền không muốn hắn tính mệnh, cấp tốc khép lại cổ hỏa quyển sách. Mang tới thủy phủ vận động bên trong làm đi ra hết thẻ ngọc giạn, chúng ta tức khắc rời đi nơi đây. Diệp Lăng vẫy tay một cái, đồng bệnh rời đi. Lục thị tỉ muội liếc mắt nhìn nhau, không cần hỏi, cũng biết nơi đây không thích hợp ở lâu, vội vàng thu thập trên ngọc giản, đi theo Diệp Lăng phía sau. Ngụy Thông không dễ dàng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, cũng vội vã đuổi tới, không được thở dài nói, Diệp Vinh đạt được kiện bảo đối toà. Bước tranh này không chỉ có thể chống đối chúc cơ tu sĩ công kích, còn có thể khiếp người hồn phách. Diệp Lăng quay đầu lại, lạnh nhạt nói, chúng ta xông vào thủy phủ vận động, mỗi người có đoạt được, người người có phần. Đại gia đều là một dây leo trên hồ lô, có nhục cùng lục, có vinh cùng vinh. Ta giấu trong lòng cổ họa quyển sách việc, ba vị không nên cùng bất luận người nào nhấc lên. Nếu không Không chỉ có ta sẽ đối mặt Tào thị đại tu tiên gia tộc lựa giận, ba vị cũng sẽ bị ba cùng đến. Hiểu. Hiểu. Ngụy Thông một tràng tiếng nói, khà khà, nếu không là Diệp huynh cho tăng lên sức chiến đấu linh đan, ta lại có thể nào dễ dàng đem trúc cơ tu sĩ đánh thành trọng thương. Chỉ là trước mắt tiểu đệ nguyên khí chưa hồi phục, rất suy yếu, dọc theo con đường này, kính xin Diệp huynh phối hợp một, hai. Đây là tự nhiên. Chỉ cần có Diệp muở ở, không có ai có thể thương tới đến Ngụy huynh. Diệp Lăng đồng ý. Dưới cái nhìn của hắn, Ngụy Thông mặc dù là Vân Thương tông nhị lệ tử, Nhưng dọc theo con đường này cũng có thể lấy, Ngụy Thông cũng không có cái gì tâm cơ, là cái háo phóng ngay thẳng đến thành Hán tử, đối với bằng hữu như thế, Diệp Lăng đương nhiên là nhất luôn cự định, nói được là làm được. Lục thị tỷ muội đều là thông minh nữ, càng làm một điểm liền rõ ràng, lặng lẽ gật gật đầu. Lục Hinh Mai hoàn nhìn mãn động bảo vật, trong đó không ít bảo vật cấm chế trận pháp bị bọn họ kích liệt đấu pháp, chấn động có chút bất lòng, Lục Hinh Mai lưu luyến khẽ thở dài, đáng tiếc nhiều như vậy bảo vật. Diệp huynh, chúng ta có thể lưu lại nữa một quãng thời gian sao? Không được. Diệp Lăng kiên quyết từ chối. Chúng ta xúc động thủy phủ vận động bên trong Đồng Tào cổ chúng, đã kinh động Tào thị đại tu tiên gia tộc, hai người này chúc cơ tu sĩ, chính là Tào thị gia chủ phải tới. Ngoài ra, còn có Tào Chân các nàng rời đi đã lâu, giờ khắc này nói vậy cũng mau trở lại Tào phủ. Chúng ta không đi nữa, chậm thì sinh biến. Lục thị tỷ muội nghe xong đều là một mặt thất vọng chi sắc, Ngụy Thông nhức nhức gì rất sớm rời đi chỗ thị phi này, tìm cái yên lặng đang khôi phục nguyên khí. Đã như vậy, nhất định phải hủy thi di tích, để Tào thị đại tu tiên gia tộc không tra được lục gia chúng ta trên đầu. Lục Tuyết chúc lãnh không nói, ra lệnh cho thủ hạ hai cái thủ yêu con rắn, vận chuyển đi Lục thị gia đinh thi thể quét sạch chiến trường. Diệp Lăng lắc lắc đầu, đối với lục gia 4 tiểu thư hành động không phản đối, muốn nạp gì chứ thôi, bọn họ đều là Tảo thị đại tiểu thư Tảo Chân mời tới, mặc dù quét sạch chiến trường, Tảo Chân một đoán cũng đoán được bọn họ trên đầu. Mặt khác, thủy phủ cái sân thứ 3 bên trong, còn có Hàn gia tu sĩ cùng Ngự Hư tông đệ tử, Tảo phủ chúc cơ tu sĩ điều khiển ánh kiếm bay tới nơi này, những người này không thể không biết. Diệp Lăng lạnh lùng nói, dù như thế nào, chúng ta tự tiện xông vào Tảo thị tổ nghiệp thủy phủ vận động cái tội danh này là chạy không thoát rồi. Trừ phi gấp lựa bỏ tay người, Vũ oan giá họa, coi như đối mặt Tảo thị gia chủ, đến cái liều chết không tiếc tu. Ngụy Thông kích linh linh zù lên, nhất thời không có chú ý, diễn lộ khó sắp hỏi, vu oan giá họa có thể thành sao? Thì ai làm người chết thế? Lục Tiết chốc sáng mắt lên, đối với Diệp Lăng đề nghị vô cùng tán thành, đúng, ta hiện tại liền đi thủy phụ cái sân thứ 4, lui lại ngũ hành trận kỳ, để Ngự Hư tông cùng Hàn gia tu sĩ tiến vào động. Chúng ta cũng phải thống nhất ý tứ, một mục chắc chắn là bọn họ tiến vào động trộm bảo vật. Mặc kệ Tào thị đại tu tiên gia tộc có tin hay không, ngược lại đến thời điểm người người có tội. Có nói là pháp không trách chúng, ta liền không tin Tào thị gia chủ dám một hơi đắc tội nhiều như vậy thế lực cũng chỉ có như vậy, liền như thế định rồi. Lục Hinh mai mắt to như nước trong veo nhìn một chút tiểu muội, lại hơi liếc nhìn Diệp Lăng, ám đạo hai người đều là tâm trí như yêu chủ nhân, ai cũng không hàm hộ. Diệp Lăng sớm cho kịp lén lút truyền ra thân niệm, mậy thủ vệ ở thủy phủ cái sân thứ 4 cấp 4 yêu long bay vút mà đi, cản buôn thủy phủ bí cảnh lối vào chỗ, cùng linh quy hội hợp. Chờ đến bốn người bọn họ ra thủy phủ vận động, bay lượn qua thủy phủ hậu viện từng viện, quả nhiên nghe được ngũ hành trận kỳ sau cái sân thứ 3 bên trong, Ngự Hư tông đệ tử cùng Hàn gia tu sĩ, ở tinh thần phấn chấn oanh kích trận kỳ. Tốt, yêu long bay trốn đi, chúng ta nhanh giành thời gian mau chóng phá tan trận kỳ. Nhờ có Hàn đại thiếu gia tọa trấn nơi này, liên cấp 4 yêu long cũng không dám xâm phạm, kha kha. Trong lúc nhất thời, đạo thuật tiếng oanh kích, linh loạt thanh không dứt bên hai, khiến cho hậu viện Lục thị bọn tỷ muội nghe âm thầm cau mày. Thụ. Lúc tiết trúc một tiếng khét đe, bất thình lình thu hồi ngũ hành trận kỳ. Ai du. Mẹ của Tanya. Cái sân thứ 3 bên trong phá trận tu sĩ, nhất thời lao đảo tràn vào hậu viện, phía sau áp đạo đằng trước, cùng trông người tương tự, chật vật muôn dạng ngã vào diệp lăng cùng Lục thị tỷ muội trước mặt. Thậm chí ngay cả Hàn Tuấn Hồng Hàn đại công tử cũng không thể ngoại lệ, bị hai cái gia đình tôi tớ ép không nhẹ. Quan trọng hơn chính là ở lúc ra hai vị tiên kim tiểu thư trước mặt làm mất đi dấu, Hàn Tuấn Hồng không khỏi thẹn quá thành giận, nhảy lên đến một trận tức giận mắng, sai nổi lên chủ nhân uy phong. Lục Hinh Mai cùng Lục Tuyết Trúc không hề liếc mắt nhìn bọn họ một chút, theo nhắm mắt làm ngơ dịp lăng đi đường vòng mà qua. Quái sự, mới vừa rồi không phải nhìn thấy có hai ánh kiếm bay qua thủy phủ sao? Rất hiển nhiên là trúc cơ tu sĩ giá Lâm A, lẽ nào bốn người bọn họ không có đụng với trúc cơ tiền bối? Hàn Tuấn Hồng hừ lạnh nói, đi sang một bên, lục thị đại tu tiên gia tộc hai vị tiểu thư là ai cơ chứ? Là tầm thường trúc cơ tu sĩ có thể ngăn được sao? Đồ ngu Còn không mau tiến lên cho hai vị tiểu thư thỉnh an, liền nói bọn công tử xin các nàng dừng chân, có một chuyện không rõ, phải ngay mặt Linh giáo. Vài tên Hàn thị gia đinh tuân lệnh, âm hồn không tiêu tan đi theo Diệp Lăng các loại, chờ nhân thân sau, liền hô hai vị tiểu thư dừng chân. Lục thị tỷ muội làm sao có khả năng đáp để ý đến bọn họ? Đều ước gì nghe theo Diệp Lăng kiến nghị, rất sớm rời đi chỗ thị phi này. Diệp Lăng tức khắc thần thức truyền âm, dặn dò Ngụy Thông như vậy như vậy gọi một củ họng. Ngụy Thông cục lốc nở nụ cười, xoay người lại dùng Tô Lộ âm thanh quá to, phủ sau có thủy phủ vận động, bên trong kỳ chân dị bảo vô số. Mỗi người cũng có thể lấy ra một cái đến, đi đã một liền không rồi. Hàn thị tu sĩ cùng Ngự hư tông đệ tử nghe xong, mặc kệ thật giả, chen nhau chen lấn hướng về phụ sau thủy phủ chủ trên núi chạy. Phùng Mộ Vũ cũng ở trong đó, lại nghe phía sau truyền tới từ xa xa một đạo thần niệm, Phùng đạo hữu, ngươi còn nợ ta ân tình. Đợi được có người hỏi ta, chỉ nói cũng chưa từng nhìn thấy Diệp Mộ tiến vào thủy phủ. Quy 1 chương 153, Thâm Sơn Bối Quan. Chương 153, Thâm Sơn Bối Quan. Diệp Lăng, Ngụy Thông cùng Lục Thị tỷ muội vội vã cách thủy phủ bí cảnh, một đường trùng ba đập lãng, đi tới bên bờ, lẫn nhau đều có tan vỡ tâm ý. Lục Hinh Mai cùng Lục Tuyết chấp 2 tỷ mỗi tổn thất gia đình tôi tớ mấy tên, lại rất sợ tảo thị đại tu tiên gia tộc truy xét được các nàng trên đầu, ước gì rất sớm dẹp đường hồi phủ. Diệp Lăng ghi nhớ chuyến này được không ít đạo thuật cùng chiến kỹ ngẫu nhiên, có cùng mọi người giao đổi lấy, còn có thủy phủ vận động. Hiện tại Diệp Lăng cần gấp tìm một chỗ bế quan tu luyện, đợi được toàn bộ đạo thuật, chiến kỹ dung hợp thông suốt sau đó, chắc chắn đại đại tăng lên tự thân sức chiến đấu. Đến thời điểm trở ra giàn luyện, cũng không vì là trì muộn. Ba người bọn hắn đều phải đi, Ngụy Thông cũng không thể làm gì, hắn nguyên khí chưa hồi phục, chỉ được xin mời Diệp Lăng hỗ trợ, đem hắn an toàn đưa về Vân Thương Tông ở Đông Linh Trạch nơi đóng quân. Diệp Lăng Bảo đảm nói, "Ngụy huynh yên tâm, định đem ngươi bình an đuổi về." Lục Thị tỷ muội cùng Diệp Lăng cùng Ngụy Thông lẫn nhau thi lễ, Lục Hinh Mai lại đưa cho Diệp Lăng một tấm đũa truyền âm, cười khanh khách nói, "Diệp đạo hữu, ngươi giấu trong lòng cổ họa quyển sách mực này gì bảo? Vạn nhất tiết lộ tin tức, bị người đổi giết, chỉ để ý đánh ra đũa truyền âm, ta Lục gia tu sĩ thì sẽ giúp ngươi một tay." Đa tạ ba tiểu thư ý tốt, sau này còn gặp lại. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, cùng Lục Thị tỷ muội chắp tay sau khi từ biệt, mỗi người đi một ngả. Diệp Lăng nhìn theo hai tỷ muội sau khi rời đi, Ngụy Thông đánh ra đông linh trạch địa đồ ngọc giản, máy móc Tiệm Tiểm Vân Thương Tông nơi đó quân. Diệp Lăng thậm chí so với hắn còn rõ ràng nhiều lắm, chỉ vào nói, "Quý Tông nơi đóng quân ở Đông Linh Trạch trung bộ một đội có pha trên, đến thời điểm chúng ta dự cấp tông tu sĩ đều đi ngang qua nơi này. Cách nơi ta hiện tại vị trí Đông Linh Trạch nơi sâu xa, còn có mấy trăm dặm xa." Ngụy Thông sững sờ xem thôi địa đồ, diện lộ khổ sắc, không được lắc đầu thở dài, "Xa như vậy à. Nếu như đổi làm trong ngày thượng, ta Ngụy toàn thân vị là thổ tu, chèo non lội suối đi cái mấy trăm dặm, cùng chơi đùa tự. Bây giờ nguyên khí đại thương, cần dòng dã một ngày đến khôi phục." co như Diệp Vinh Ngự Phong thuật tạm minh, dắt ta chạy tới chạy lui xa như vậy con đường, tiểu đệ cũng không đành lòng a. Thẳng thắn chúng ta ngay khi này đồng linh trạch nơi sâu xa, tìm cái rừng sâu núi thẳm, ít dấu chân người nơi, vấy quan trên một ngày là được. Diệp Lăng cũng không muốn qua lại đi chặng đường oan uổng, tuy rằng hắn cấp 4 yêu long cùng linh quý ở phía sau đi theo từ đằng xa, nhưng Diệp Lăng cũng không muốn điều khiển chúng nó ở đồng linh trạch bầu trời phi hành, dù sao quá rêu giao, đặc biệt là ở thảo thị đại tu tiên gia tộc khắp nơi lục soát dưới, dễ dàng hơn dữ họa vào thân. Liên Diệp Lăng gật gật đầu, duệ trên huy thông, triển khai ngự phong thuật, giở đi bờ hồ, chết mà hướng về hướng đông nam tiến lên. Đồng thời mệnh cấp 4 yêu long vòng qua bọn họ ở mặt trước do đường, mà cấp 4 linh quy liền lưu ở phía sau, xa xa tùy tùng lót sau. Dọc theo đường đi, Diệp Lăng thông qua cùng yêu long dấu ấn linh hồn liên hệ, Thỉnh Phẳng sẽ phát hiện phía trước có linh tinh tu sĩ tiểu đội, nhiều là phong, tiểu trấn tán tu, tổ trên đội thâm nhập đông linh trại săn bắn yêu dị luyện. Diệp Lăng kéo nguyên khí chưa hồi phục mì thông, không muốn đụng với những này xa lạ tu sĩ, bởi vì ở này hung hiểm đông linh trại bên trong, kết bè kết lũ tu sĩ gặp gỡ lạc đàn tu sĩ, giết người đoạt bảo là chuyện thường xảy ra. Diệp Lăng cũng không ý kỵ bọn họ giết người đoạt bảo, chỉ là đồ nhạt phân tranh, tốn thời gian mất công sức thôi. Vì vậy, hắn dọc theo đường đi, hoặc mệnh Yêu Long đi vào tìm tán bọn họ, hoặc là đi đường vòng mà đi. Cuối cùng, Yêu Long cuối cùng cũng coi như tìm được một chỗ lâm cao diệp mật rừng sâu núi thẳm, ven đường xuatan nơi đây yêu thú cấp ba, để Diệp Lăng triển khai ngự phong thuật, nên ngang mà vào. Ngụy Thông nhìn tuần này tao rừng rậm, nghe được bên hai phong thanh vũ vụ văng lên, sâu sắc cảm nhận được Diệp Lăng gan to bằng trời, đồng thời cũng mơ hồ có chút sầu lo, miến cứng chọn ngón tay cái tảng xương, Diệp Hình Can đảm hơn người, dám ở Đông Linh Trạch Thâm Sơn trong rừng rậm hành trùng xung thẳng, coi trong rừng yêu thú vì là không có gì, rất có quyết đoán. Khắc khắc, Diệp Vi nha Vạn nhất chúng ta xông vào cường Hãn yêu thú địa bàn, có thể hay không bị yêu thú đuổi theo chạy?" Diệp Lăng thản nhiên nói, "Không sao cả. Nơi này vẫn là lấy yêu thú cấp 3 làm chủ, chỉ có ta truy sát yêu thú phân nhị, nào có ngược lại bị đuổi theo chạy đạo lý." Ngụy Thông nghe xong thoáng an lòng, lại ám đạo Diệp Lăng cũng không tránh khỏi quá tự tin chưa. Nay khoác lác bản lĩnh là hắn Ngụy Thông am hiểu nhất, bây giờ từ Diệp Lăng trong miệng nói ra, bao nhiêu lệnh Ngụy Thông có chút không quen. Diệp Lăng đi tới rừng rậm phân cuối, ở dưới chân núi tìm một chỗ hẻo lánh nơi, rất xa mở ra hai dàn độc phủ. Xa như vậy, không dễ dàng cho lẫn nhau trong lúc đó, lẫn nhau phối hợp a. Ngụy Thông nhìn Ngô Diệp Lăng Động Phủ, cách xa ở giữa sơn núi trên, không khỏi có chút lo lắng. Không lại sự, ta sẽ ở nơi này bố trí ra trận kỳ, một khi có yếu tố tập kích, ta có thể trước tiên kinh giác. Diệp Lăng qua loa vài câu, lén lút mệnh cấp 4 linh quy tổn thủ ở dưới chân núi, những kẻ yếu tố cấp 3 thậm chí thu vương, căn bản không dám tới gần một bước. Sắp xếp cẩn thận Ngụy Thông sau đó, Diệp Lăng bay lượn trên giữa sơn núi, ở động phủ chu vi bố trí cấm chế trận pháp, lại mệnh tím sấm sắc băng nham thú thủ vệ, hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng, Diệp Lăng lúc này mới đánh ra các loại đạo thuật cùng chiến ngự kỹ ngọc giản, bắt đầu chăm chú nghiên tập. Trong núi không nhật nguyệt, một ngày đêm vắng một cái đã qua. Bên dưới ngọn núi động huyết bên trong Ngụy Thông lo lắng để phòng đã tọa nghỉ ngơi ròng rã một ngày, cuối cùng cũng coi như khôi phục nguyên khí cùng thể lực. Khà khà, Diệp huynh quả nhiên không có hứng ta. Nói loại này tăng lên sức chiến đấu linh đan rượu dược, chỉ cần một ngày liền có thể khôi phục, quả thế. Không biết hắn ở động bên trong làm gì. Xem này bầu trời trong xanh, hẳn là sớm cho kịp ra ngoài rèn luyện mới lạ. Ngụy Thông hứng thú bừng bừng bò lên trên giữa sườn núi đến tìm Diệp Lăng. Cách động phủ còn xa, liền nghe đến Diệp Lăng cho hắn thần thức truyền âm, "Nguyên khí của ngươi triệt để khôi phục, tới tìm ta, có chuyện gì quan trọng?" Ngụy Thông sáng sảng cười nói: "Ha ha, Thác Diệp huynh phúc, tiểu lệ khôi phục như lúc ban đầu, đặc biệt tìm đến Diệp huynh nói cảm ơn. Kha kha, ta cân nhắc, chúng ta nên đi ra ngoài rèn luyện, lấy ngươi thực lực của ta." Hai người cất bước đông linh trạch nơi sâu xa, tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Lăng lạnh nhạt nói: "Ừm, chỉ tiếc ta còn muốn rất nhiều đạo thuật cùng chiến kỹ chưa từng tu tập, còn muốn ở trong rừng sâu núi thẳm này bế quan trên một đoạn tháng này, Ngụy huynh xin cứ tự nhiên." Ngụy Thông có chút há hốc mồm, Lăng ha ha sững sờ một lát, đối với vị này có đạm có thức, lại cực kỳ trượng nghĩa độ hữu cực lực giữ lại, nhưng Diệp Lăng trước sau lấy tu luyện làm trọng, không cùng Ngụy Thông đồng đường. Cuối cùng, Ngụy Thông thấy Diệp Lăng thái độ kiên quyết, chỉ được thở dài nói, "Được rồi. Diệp huynh nhiều khá bảo trọng, núi cao thủy trưởng, chúng ta sau này còn gặp lại. Nếu có dùng tiểu đệ thời điểm, chỉ để ý thông báo Vân Thương tông đệ tử, báo lên tên họ, tiểu đệ người tin ổn thỏa bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn tử không chối tử." Diệp Lăng khẽ mỉm cười, gật đầu mà ứng. Chỉ chờ Ngụy Thông hạ sơn đi xa, Diệp Lăng lúc này mới lui lại động phủ cấm chế, mở ra động phủ, ánh mắt trời xuyên thấu qua lá cây cùng khe đá, chiếu động bên trong núi đá nứt toác, ngàn kho bế khủng, nguyên lai đã sớm bị Diệp Lăng tu luyện đạo thuật tổn hại hầu như không còn. Diệp Lăng thẳng thắn lại đang phụ cận mở ra một gian khác núi đá tương đối kiên cố lập phủ, kế tục tu tập đạo thuật cùng chiến kỹ. Quy 1 chương 154, bập thầy luyện đan. Chương 154, bập thầy luyện đan. Diệp Lăng ở trong núi thảm bế quan tiềm tu đạo thuật, hoặc ở động trong phủ tu tập, hoặc ở núi rừng bên trong tìm kiếm yêu thú thí luyện. Đây đủ quá nửa tháng có thừa, Diệp Lăng không chỉ có đem giao đổi lấy ngọn lửa hừng hấn, ánh chớp chém, cây khô thuật các loại, chờ, đạo thuật chiến ngũ kỹ tu luyện lô hòa thuần thành, càng là đem thủy phủ vận động bên trong sao chép đến đạo thuật Ngọc Giản, tu luyện 2/3 phần 10. Còn lại đạo thuật cùng chiến kỹ không phải ta luyện khí 8 tầng tu vi có thể tu luyện. Pháp lực cùng lực đạo còn chưa đủ lấy triển khai những này đạo thuật cùng chiến kỹ, đành đợi được chút cơ sau khi, lại từ từ độ. Diệp Lăng xem thôi còn lại đạo thuật mộc giản, đều không thể học, chỉ được từ bỏ. Mắt thấy mấy ngày qua, ở này Đông Linh Trạch nơi sâu xa thâm sơn tu luyện, cũng không người quấy rối, Diệp Lăng bắt tính đánh ra bảy giậu lò luyện đan, dựa vào tiên phủ ngọc bội linh điển trồng lấy mai không hết cực phẩm linh thảo, lượng lớn luyện chế đang dương dược, tăng lên luyện đan trình độ. Lúc trước Diệp Lăng từ một tên sơ học luyện đan luyện đan đệ tử, lên cấp đến thầy luyện đan, Diệp Lăng chỉ có ngăn ngắn mấy ngày công vụ, Bây giờ Linh Thảo xung tốc, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, phòng trường lên cấp đến bậc Thầy luyện đan, nói vậy cũng dùng không được mấy ngày, làm lỡ không được đông linh trạch diễn luyện. Quan trọng hơn chính là, có nói là quen tay hay việc, Diệp Lăng có thể thừa dịp luyện đan công phù, củng cố hiện giai đoạn tu vi, khiến tự thân pháp lực vận dụng càng thêm thuần thục, do đó cũng có trợ giúp tương lai đối địch thì thuần thục hơn triển khai đạo thuật. Từ lúc hắn lên cấp Thầy luyện đan tới nay, tinh lực cầu tinh, đến cuối cùng luyện chế cấp 4 cực phẩm đan dược ra đan suất đều đạt đến 9 phần 10, nhưng vẫn không cách nào luyện chế so với tự thân nâng cấp 2 cấp 5 đan dược. Nguyên nhân là tu vi có hạn, pháp lực có hạn, không cách nào trưởng khống cùng thao tung luyện chế cấp 5 đan dược lò lửa, càng là không có xung tốc pháp lực đến định đan thành hình. Mà hiện tại Diệp Lăng dĩ nhiên là luyện khí 8 tầng tu vi, pháp lực miễn cưỡng đạt đến luyện chế cấp 5 đan dược mức thấp nhất, có thể thử luyện chế cấp 5 sơ phẩm đan dược. Tức đã là như thế, Diệp Lăng vì luyện chế một lọ cấp 5 sơ phẩm đan dược, trưởng khống lò lửa trong quá trình, gặp thời khắc chuẩn bị cực phẩm như ý truyền thần đan đến cấp tốc bổ sung pháp lực, tiêu hao đánh đổi rất lớn, nhưng đối với Diệp Lăng tới nói, hao tổn những này cực phẩm đan dược cùng linh thảo, không đáng kể chút nào. Nếu như đổi làm dược cấp tông trên dưới, Triệu tông chủ thành thật sẽ không mệ môn phái tinh anh đệ tử đi tiêu hao lượng lớn tu tiên tài nguyên đến tăng lên thuật luyện đan, coi như lại có thêm luyện đan tiên phú, lấy luyện khí 8 tầng tu vi đi mạnh mẽ xung kích bậc thầy luyện đan cảnh giới, có thể nói là không khôn ngoan cự trị. Dù cho là huynh môn phái lực lượng, cũng chưa chắc sẽ sinh ra như thế một cái luyện khí kỳ bậc thầy luyện đan. Triệu tông chủ thà rằng tiêu hao chút ít tu tiên tài nguyên, đi bổ dưỡng một cái trúc cơ trưởng lão xung kích bậc thầy luyện đan cảnh giới, dù sao dễ dàng hơn nhiều. Nếu như sư tôn biết ta không tiếp đánh đổi, tiêu hao lượng lớn cấp 5 linh thảo cùng như ý chuyện thần đan, như vậy xa hoa luyện đan, không phải tôi sống tức chết không thể. Ha <Haha>, ha, ở dược cốc điện tịch bên trong, mấy ngàn năm qua cho tới bây giờ không từng có quá luyện khí kỳ bậc thây luyện đan, ta nếu không tiếc bất cứ giá nào xung kích thuật luyện đan cảnh giới, không hẳn không làm được. Đến thời điểm ta này tông môn đại đệ tử thế tuổi, không chỉ có danh xứng với thực, hơn nữa sẽ càng thêm vang dội. Coi như là Tào thị đại tu tiên gia tộc muốn truy sát, dược cốc tông cũng sẽ cực lực bảo vệ ta vị này luyện khí hậu kỳ bậc thây luyện đan. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng đối với luyện đan càng thêm chăm chú, không ngừng hướng về tiên phủ trong linh điền tập trung vào linh hạt, chỉ cần trồng ra cấp 5 sơ phẩm linh thảo, liền hết thể độ ra, dùng làm luyện đan. Theo thời gian trôi qua, Một lò lại một lò cấp 5 phế đan gia lò, từ đầu đến cuối không có một hạt thành đan, liền ở bệ rượu lò luyện đan bên, giúp Diệp Lăng đưa linh thảo cấp 4 triệu dược linh đều không nhìn nổi. Đối với nó tới nói, Diệp Lăng một ngày tổn thất cấp 5 linh thảo cùng như ý chuyện thần đan, đầy đủ nó hấp thu đến mấy năm linh khí. Nhưng Diệp Lăng từ đầu đến cuối không có nhũ chí, biết rõ đây là một cái vượt mọi khó khăn gian khổ quá trình, chỉ cần luyện chế ra một hạt cấp 5 đan, đan dược, là có thể chứng minh tuật luyện đan của hắn đạt đến bậc thầy luyện đan cảnh giới. Lại luyện. Tiểu Dược Linh, đi chọn một bó cấp 5 kim trần thảo, đổi lại đan dược. Luyện. Nhân sơn em bé tự trắng loáng như ngọc bé, nhẹ nhẹ nhóp nhóp từ chồng chất như núi cấp 5 sơ phẩm linh thảo bên trong, chọn lựa ra kim chản thảo, cho Diệp Lăng đả đến rồi một đại bó. Ngăn ngắn 3 ngày công phu, trong rừng sâu núi thẳm này, đều sắp thành Diệp Lăng dược hồ, khắp nơi đều chất đống cấp 5 linh thảo, còn có tích cốc thành sơn phế đan. Nưng đan, mở lô. Diệp Lăng nuốt vào như ý truyền thần đan, không để ý trên trán tí tí tách tách chạy xuống đến mồ hôi hột, kiên trì định đang thành hình, cẩn thận từng ly từng tí một mở lô. Một luồng mùi khét phiêu dật mà ra, Diệp Lăng thần sắc như thường. Luyện đan thất bại đều mất cảm giác, nhưng đợi được này cỗ cháy khét khí tức tàn hết, Diệp Lăng kinh ngạc phát hiện, một lọ phế đan bên trong, tiến tính nằm một hạt kim quang lóe lóe kim trận linh đan. A, cấp 5 kim trận linh đan, không sai được. Ha ha, rốt cục luyện ra một hạt thành đan. Diệp Lăng con người đột nhiên co rúm lại, dùng thần thức tinh tế tra nghiệm, cuối cùng xác định không có sai sót sau, suýt nữa kích động nhảy lên. 3 ngày qua ngày tiếp nối đêm nỗ lực, rốt cục nếm trải thành công trái cây, mặc dù Diệp Lăng lại trấn định như thế hờ hững, cũng không kìm nén được lúc này mừng rỡ tỉnh. Thuật luyện đan cuối cùng cũng coi như đột phá bình cảnh. Đặt đến bậc thầy luyện đan trình độ có thể luyện chế so với tự thân cao cấp hai linh đan. Ừm. Giờ khắc này ta vẫn chưa thể lấy bậc thầy luyện đan tự xưng, bởi vì luyện chế cấp 5 sơ phẩm linh đan ra đan suất còn chưa tới một thành, chờ ta tiếp theo lại luyện, luyện đan thủ pháp càng ngày càng thuần thục sau đó, ra đan suất đạt đến 6/10, cái này bậc thầy luyện đan liền danh xứng với thực rồi. Diệp Lăng lại lần nữa giấy lên luyện đan kích tình, lại liên tục luyện đan 2 ngày, ra đan suất càng ngày càng cao, từ mới bắt đầu một lò bên trong ra một hạt thành đan luyện rất tốt, dần dần đến ra 2 hạt, 3 hạt, cuối cùng, rốt cục đạt đến 6/10 trở lên, Diệp Lăng lúc này mới thu tay lại. Diệp Lăng thở dài một cái, Hài lòng thăng thở, được rồi. Dựa vào bậc thầy luyện đan tiến tuổi, lại có thể đi trở về khỏe mạnh vơ vét sư tôn Triệu tông chủ một phen, chí ít cũng có thể yêu cầu mấy viên môn phái thủ công lao lệ, đổi một ít cấp 3 cực phẩm trang bị. Thu thập nổi lên 7 triệu lò luyện đan cùng linh thảo, lại mệnh tím sấm sắc băng nham thú cùng linh quy tiêu hủy đầy khắp núi đổi phế đan, Diệp Lăng về động phủ nghỉ ngơi, nuốt vào như ý truyền thần đan tiến hành hàng ngày tu luyện, đã tọa tu luyện suốt cả đêm, chiệt để khôi phục thể lực cùng nguyên khí. Đến ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Diệp Lăng sửa sang lại nguyên sắc đoạn chu sam, ra động phủ, đồng bệnh rời đi. Dự định trước về dược cốc tông hỏi sư Tôn gõ một bút chúc trang lại đến giải luyện. Nhìn nay dừng sâu đối thảm, rồi hướng chiếu Đông Linh trạch địa đồ ngọc giản, về môn phái đường xá quá mức xa xôi, Diệp Lăng thầm nói, dọc theo con đường này mặc dù triển khai ngự phong thuật, cũng quá ngộ câm phù, tất tính giá trên cấp 4 yêu long trở lại. Đương nhiên đi, nay thân nguyện sắc đoạn trường sam đến đổi, cấm chế lụa mỏng đấu đồng cũng đến mang theo, kế tục dịch dung giả dạng thành áo lam tu sĩ, coi như gặp gỡ Tào thị gia tộc tu sĩ, cũng không có gì lo sợ. Quy 1 chương 155, áo lam tu sĩ. Chương 155, áo lam tu sĩ. Diệp Lăng thay đổi áo lam Mang theo cấm chế đấu đổng, giá lên cấp 4 yêu long, trực tiếp hướng về hướng Tây Bắc bay đi. Ở Diệp Lăng B quan này hai mươi mấy thiên lý, Tào thị đại tu tiên gia tộc ở Đông Linh Trạch tổ nghiệp, thủy phụ vận động một tán, chấn động toàn bộ Tào thị gia tộc, thậm chí ngay cả phòng cũng tiểu trấn đầu đường cuối ngõ người người nghị luận, tin tức phi chuyện. Tào thị gia chủ không thể nghi ngờ là ở vào trên đầu sóng ngọn gió, mấy ngày qua bị được dày vò. Nếu như ở bên ngoại xuất Vân Du ông tổ nhà họ Tào biết được thủy tổ lưu lại chấn động chi bảo cổ họa quyển sách thất lạc, liền hắn đều khó thoát chịu tội. Ngày đó Căn cứ đại tiểu thư Tào Chân mang về tin tức, ứng yêu ở thủy phủ bí cảnh rèn luyện tu sĩ không ít, ngoại trừ nàng dẫn Tào thị gia đinh cùng ngự hư tông đệ tử tinh anh ở ngoài, còn có lục thị tỉ muội, Phượng chi tông bạch tu các loại, trợ, người, dược cốc tông viên hạo các loại, trợ, người cùng với dược cốc đại đệ tử Diệp Lăng, Vân thương tông nhị đệ tử Ngụy Thông, Hàn Tuấn Hồng cầm đầu hàn gia tu sĩ. Tào Chân có thể giữ được bình an vô sự, chỉ có bổn tộc gia đinh tôi tớ cùng viên hạo dẫn rất ít mấy người, những người còn lại đều có trọng hỏa hiềm nghi, thậm chí ngay cả sớm đem người ra thủy phủ bí cảnh bạch tu đều không cách nào tránh khỏi. Bởi vì ở Tào đại tiểu thư trong mắt, bạch tu không an phận thủ thường là cái tộc nữ đã từng muốn trộm lấy thủy chi tinh hoa, vì lẽ đó, Bạch Tu các loại, chờ, Phượng Chi Tôn nữ tu cũng xếp vào tảo phủ truy tra đối tượng. Sau đó, Tào thị đại tu tiên gia tộc không có dám đi đụng vào bản địa to lớn nhất lục thị đại tu tiên gia tộc Dùi Do, lại không dám đi nghi vấn Lục thị ba tiểu thư Lục Hinh Mai cùng bốn tiểu thư Lục Tuyết Trúc. Có tầng này lo lắng, Tào gia tộc lớn chưa từng đi hỏi Lục thị tỉ muội, ngược lại là trước tiên bắt được Ngự Hư Tông đệ tử cùng Hàn thị trung đẳng tu tiên gia tộc Hàn Tuấn Hồng. Dù sao tảo phủ cùng Ngự Hư Tông cùng chỗ Phong tiểu trấn Chí Bắc, cho ngày thường lại có bao nhiêu vắng lại, như Tào chân không chỉ có là Tào gia đại tiểu thư, Vẫn là Ngự Hư Tông đại sư tỷ, chảo Ngự Hư Tông đệ tử tinh anh câu hỏi, không tính là gì. Ma Hàn thị trung đẳng tu tiên gia tộc ở phong tiểu trấn thế lực có hạn, chứng chọi đá, bình thường duy tạo thị đại tu tiên gia tộc như Thiên Lôi Sai Đâu đành đó. Bây giờ tảo phủ ra bực này đại sự, bọn họ Hàn gia đưa ra đại công tử Hàn Tuấn Hồng, cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, vạn bất đắc dĩ. Bất quá cư Ngự Hư Tông đệ tử cùng Hàn Tuấn Hồng cùng thủ hạ gia đinh tôi, tôi tôi nói, bọn họ là vô tội, vào động căn bản không có phát hiện cái gì cổ họa quyển sách, chỉ có khắp nơi bị mạnh mẽ phá tan cấm chế trận pháp. Mà ở tại bọn hắn trước, trước tiên xông vào thủy phủ vân động, chính là lục thị tỷ muội đoàn ngũ. Lúc đó các nàng trong đội ngũ, còn có Ngụy Thông cùng Diệp Lăng. Điều này làm cho Tào thị gia chủ phạm vào khó, thấy bọn họ muôn miệng một lời, nói lời thề son sắt, nhưng có phải là trước đó thông đồng thật, ai cũng không nói chắc được. Vì vậy, Tào thị gia chủ giam giữ những người này, quyết định cho Lục thị đại tu tiên gia tộc đưa đi bái tiếp thẻ ngọc. Đồng thời phát sinh thẻ ngọc, còn có hướng về Vân Thương Tông cùng Dược Cốc Tông này hai nơi, mệnh hai đại tông chủ từng người lùng bắt môn nhân đệ tử Ngụy Thông cùng Diệp Lăng đến án. Bái tiếp thẻ ngọc đến Lục thị đại tu tiên gia tộc, như đá chim biển lớn, vạt vô âm tín, khiến cho từ trên xuống dưới nhà họ Tào trên mặt tối tăm, rồi lại không dám nói thêm cái gì. Còn phát hướng về Vân Thương Tông Thẻ Ngọc, tương tự bị tự bệnh Vân Thương Tông chủ cả lại, Công Bố Ngụy Thông cũng không có thấy cái gì của Họa quyển sách, còn nói lục ra hai vị tiên kim tiểu thư có thể làm chứng. Khi, làm, bái thiếp thẻ ngọc đưa đến dược cốc tông, tông chủ Triệu Nguyên thật chặt tỏa hai hàng lông mày, ám đạo Diệp Lăng mặc dù là hắn phong mệnh tông môn đại đệ tử, nhưng tu vi có hạn vô cùng, làm sao có khả năng cùng Tào phủ trì bảo cổ họa quyển sách có liên quan. Triệu tông chủ còn đặc biệt phái người đi một chuyến Đông Linh Trạch, gặp thống trưởng lão cùng Huyền Thành trưởng lão, đều nói mấy ngày qua cũng chưa từng thấy Diệp Lăng hình bóng. Dược cốc tông xưa nay tới nay dược luyện đan làm chủ. Có thể nói là phong tiểu trấn quanh thân năm đại tông môn bên trong nhỏ yếu nhất môn phái, không đắc tội được Tào thị đại tu tiên gia tộc, vì lẽ đó Triệu tông chủ tự mình trên Tào phủ đến nhà bãi vọng, chỉ lấy nói chưa từng tìm tới Diệp Lăng, lại nói rõ Diệp Lăng tu vi quá thấp, không thể cướp đoạt Tào phủ tổ truyền chấn động chí bảo, xin mời Tào thị gia chủ bình tĩnh đừng nóng. Tào thị gia chủ càng ngày càng hoài nghi, chụp lấy cổ họa quyển sách chính là đang luyện khí tu sĩ bên trong thực lực và tài lực mạnh mẽ Lục thị hai đại thiên kim gây nên, nhưng không có chứng cứ xác thực, hắn cũng không dám dễ dàng đem đầu mâu chỉ về Lục gia. Chuyện đến nước này, Tào thị gia chủ chỉ có kế tục cho Vân Thương tông chủ tạo áp lực, lại có thêm chính là phái gia tộc tu sĩ, ở Đông Linh Trạch nơi Zousa Siu tầm diệp lăng thăm tích. Tất cả những thứ này Diệp Lăng cũng không biết chuyện, nhưng cũng có thể đoán đến một, hai, dù sao Tào thị thất lạc đạo vận, sẽ không liền như vậy chẳng hoa, nhất định sẽ phái người đến Đông Linh Trạch tuần tra. Vì lẽ đó Diệp Lăng ở dọc theo đường đi, cũng đặc biệt lưu ý lưu ý, cùng cực thị lực, bất cứ lúc nào lưu ý ven đường hết thảy hướng đi. Yêu Long mang theo Diệp Lăng, đầy đủ bay ra trăm dặm xa, từ lâu đem rừng sâu núi thẳm ném ra sau đầu. Mắt thấy khắp nơi là sơn trạch nằm dày đặc, sơn liền với sơn, lĩnh liền với lĩnh, hà vông đan sen, một cái hồ nước tiếp theo một cái hồ nước. Diệp Lăng chính điều khiển yêu long bay ở cao hứng, hô thấy phía trước một chỗ hẻm núi bên dưới, có đoàn người cất bước, xem quần áo trang phục, chính là Tào phủ gia đinh. Diệp Lăng ánh mắt ngừng lại, tức khắc rìm xuống đầu rộng, đuổi theo. Dưới cái nhìn của hắn, phàm là là trúc cơ tu sĩ, ở đồng linh trạch cất bước, khẳng định là điều khiển ánh kiếm hoặc phi hành pháp khí bay tới bay lui, chỉ có luyện khí hậu kỳ tu sĩ, mới sẽ kết bệ kết lũ ở đồng linh trạch bên trong bộ hành. Ngay khi cấp 4 yêu long bay lượn hạ xuống đồng thời, trong hẻm núi Tào phủ gia đinh, vẫy ngẩng đầu nhìn thấy phi long tại thiên, giật mình không nhỏ, dồn dập nghi ngờ không thôi nói: "Mau nhìn, màu thủy lam yêu long" Trụy Hồ cùng đại tiểu thư nói về rất giống. A, cũng là cấp 4, lẽ nào thật sự chính là thủy phủ bí cảnh bên trong qua lại qua cái kia rồng? Không sai được. Toàn thân thủy lam, dáng dấp như vậy yêu long ở chúng ta phong tiểu trấn quanh thân, rất hiếm thấy. Những này Tào thị gia đinh mới nhìn đến cấp 4 yêu long, hầu như quên mất trong lòng sợ hãi, đều ừng phấn la to lên, phản phất rốt cục vì là gia chủ tìm tới một tia manh mối mà cảm thấy cao hứng, tuy rằng này một tia manh mối tựa hồ cùng thủy phủ Vân trong động cổ họa quyển sách không có quan hệ gì. Bất quá trong ngay mắt, chờ bọn hắn nhìn thấy yêu long trên đình đình đứng lặng một cái đầu đái đấu đồng, thân mang áo lam bóng người thì Những này Tào thị gia đinh liền phảng phất nhìn thấy hung thần ác sát sắt giống như vậy, nhất thời tỏ rõ vẻ sợ hãi. Không được, điều kiện yêu long, chẳng lẽ là đại tiểu thư nói tàn sát Ngự Hư Tông tu sĩ cùng Hàn gia tu sĩ áo lam tu sĩ? Hắn cũng mang đấu bổng, quá giống rồi. Ta nghe Ngự Hư Tông huynh đệ đã nói, chính là bộ này trang phục, chuẩn không sai. Cháy mau, giết người ma đầu đến rồi. Chúng Tào thị tu sĩ dường như thấy quỷ tự, như ong vỡ tổ chạy tứ tán. Diệp Lăng thấy lại là tức giận lại là bờ cười, hóa ra là dịch dung giả dạng sau khi ảnh hưởng càng lớn, hơn tự hồ này áo lam tu sĩ tiên tuổi vang dội có thêm Mấy người các ngươi, đều cho bản tu đứng lại." Diệp ép lên thấp tiếng nói, giọng vừa khàn khàn thâm trầm, lạnh lùng quát lên. "Q1 chương 156, lệnh truy sát. Chương 156, lệnh truy sát." Tao phủ gia đinh môn nghe được áo lam tu sĩ thanh âm trầm thấp khàn khàn, từng cái từng cái kích linh linh đánh rung mình. Có mấy cái sợ hãi đến tàn nhẫn, ngay cả chạy trốn cũng không biết nên bước cái nào điều chân, run lập cập run làm một đoạn, xông thẳng yêu long phương hướng giáp đầu. "Chậc, tiền bối tha mạng. Chúng ta không biết tiền bối đại giá đi ngang qua nơi đây, không có tựa xa tiếp đón." Gan lớn chút còn ở chạy tứ phía, Diệp Lăng lại sao lại như bọn họ mong muốn. Tức khắc thôi thúc yêu long triển khai dòng năng ầm, phạm vi lớn hệ nước quần công dường như bay đẩy trời bộ chút xuống, trong nháy mắt nhấn chìm bọn chạy chúng gia đinh, khiến cho bọn họ rơi vào trầm chạp trạng thái. Diệp Lăng đứng lặng đầu rồng, hai tay ôm lực, xuyên thấu qua cấm chế đấu đồng lộ mỏng, lạnh lùng nhìn chằm chằm những này bị lâm đến cùng lạc thang kế tự, tiêu cha gọi mẹ tạo phụ gia đinh. Tổng cộng 8 người, đều là luyện khí hộ kỳ tu sĩ, đồng thời lấy luyện khí 7 tầng chiếm đa số, trong đó còn có 2 cái lên tuổi tác lão bộc, rất hiển nhiên tư chất quá kém, tu luyện một đám lớn tuổi tác, dừng lại với luyện khí hộ kỳ. Cấp bốn yêu long dưới ánh mặt trời hẹp dài cái bóng, thật giống như bao phủ ở những này tạo phủ gia đình trên đầu khủng bố âm vân, không còn ai dám giy chuyển một bước. Một tên vải bố xanh áo bảo ông lão, bị thủy sang ho khan một hồi lâu, nhưng hắn trung quân là trải qua gió to đại lãng lao tu sĩ, vội vàng đi đầu dẫn mọi người quỳ thành một loạt, vẻ mặt đau khổ cầu khẩn nói: "Chúng ta tiểu tu, ngưỡng mộ tiền bối vai cử rồi." Phong tiểu trấn tây môn chiến dịch, tiền bối uy danh truyền khắp toàn bộ phong tiểu trấn. Lão hủ già đầu: "Hôm nay có may mắn được nộ tiền bối, đời này không hưởng công rồi." "Đúng đúng. Có thể thấy gặp gỡ tiền bối, quả thực là chúng ta mấy đời đã tu luyện tạo hóa." Mới vừa rồi là chúng ta kinh sợ với tiền bối Huy danh, đặc biệt cho lão nhân gia ngài nhường đường, không dám chậm trễ chút nào. Chúng ta phụ ra đinh cực điểm trong ngày thường lệnh nội khả đàng, không được cho yêu long trên đứng lặng áo lam tu sĩ nói thúc tiết. Diệp Lăng trầm giọng một khắc, khan khan mà thanh âm trầm thấp lạnh lùng nói, "Được rồi, các ngươi tám cái đến Đông Linh Trạch làm gì?" Có cái cơ linh chút đen gầy tu sĩ, cúi ở ông lão mặc áo xanh trước mặt, một mặt cười lấy lòng nói, "Hồi bẩm tiền bối, chúng ta ở đây tổ độ giải luyện." Ông lão mặc áo xanh chỉ lo áo lam tiền bối không tin, vội vàng chỉ vào nói, "Dọc theo này điều hẻm núi khu vực, vận hướng về đông, sẽ tiến vào Đông Linh Trạch hẻm núi lớn." Hiện nay, các tông các phái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đều đi nơi nào đây rèn luyện. Diệp Lăng trong lòng hơi động, theo hẻm núi xu thế ngó nhìn đồn vương, quả nhiên thấy hẻm núi nối thẳng thiên phần cuối, mênh mông vô bờ. Lập tức, Diệp Lăng ánh mắt quay lại, quét về phía nằm dạp 8 tên cùng cấp tu sĩ, một trận gọi gằn, "Tổ đội rèn luyện." "Ha ha ha, xuống ba tuổi đứa nhỏ a. Xem các ngươi trang phục, là Tào phủ phái ra chứ?" Nói, "Đến Đông Linh Trạch đến cùng có cái gì việc xấu?" Còn dám hương ngôn nửa câu, hết thảy đốt yêu lòng. Ba ngày tu sĩ sợ hãi đến suýt nửa nượi khố, ở trong nước bùn liên tục dập đầu đuổi tội, là là Tiền bối thứ tội, tiền bối mắt sáng như nước, tiểu nhân nhỏ bé rất bội phục. Chúng tiểu nhân chính là được gia chủ sai phái, nắm lệnh truy sát, ở Đông Linh Trạch lục soát đạo tặc. Nói, đen gầy tu sĩ đem lệnh truy sát dâng lên, xin ngài áo lam tiền bối xem qua, dùng để chứng minh hắn nói không hoa, tuyệt không dám lừa gạt tiền bối. Diệp Lăng mệ yêu long rọ ra vướt rồng tiếp nhận, thình linh nhìn thấy tạo phụ lệnh truy sát trên có khắc Diệp Lăng hai chữ, nhưng nét bút nhất họa khắc thật là xinh đẹp, hiển nhiên là xuất từ lưỡi tay. Diệp Lăng lại hướng về lệnh truy sát bên trong truyền vào một chút pháp lực, tản ra một bước họa như bóng mờ, chính là hắn thân mang nguyện sắc đoạn trường sam dáng dấp. Tối lệnh Diệp Lăng lại là tức giận lại là buồn cười chính là, ở chân dung của hắn một bên, bút ra một hàng chữ nhỏ đến, Lùng bắt Diệp Lăng giả, thưởng linh thạch 10 vạn. Tham dò tổ truyền chí bảo, cổ họa quyển sách manh mối giả, thưởng linh thạch 30 vạn. Diệp Lăng âm thầm đoán, không cần thiết nói rồi, nhất định là Tào chân Tào đại tiểu thư trở lại, vẽ ra ta hình mẫu, sao chép ở Tào phủ lệnh truy sát ngọc giản bên trong. Cũng còn tốt ta ngày hôm nay dịch dung giả dạng thành đầu đội đấu đồng áo lam tu sĩ qua lại, nếu không thì, những này Tào phủ gia đinh nhìn thấy ta, lợi muốn hư tông, định sẽ không giống như bây giờ sợ hãi ta rồi. Diệp Lăng ở những này thấp phẩm bất an Tào phủ gia đinh trước mặt Dạ vờ thâm trầm, người lạnh nói, "Tìm kiếm cổ hỏa quyển sách." "Ha ha, chỉ sợ các ngươi là tìm lộ người." Tào phủ gia đinh đầu góc mơ hồ, ngơ ngác nhìn Yêu Long trên đứng lặng áo lam tiền bối, đều là một bộ kinh hãi quá độ dáng vẻ, phảng phất chỉ lo vị này r짓 người không chớp mắt áo lam tiền bối ở trong lúc nhấc tay, để bọn họ có đi mà không có về. Ông lão mặc áo xanh cẩn thận từng ly từng tí một nói, "Lẽ nào tiền bối biết được dược cốc tông đại đệ tử Diệp Lăng tam tích?" "Khẩn xin tiền bối công khai." Tất cả mọi người có tình mộ, vội vàng cười theo, không được trùng náo lam tiền bối thi lễ. Diệp Lăng thanh âm trầm thấp khàn khàn, lạnh lùng nói, "Các ngươi Tào phủ người." đều là một đám thủng cơm. Vì truy sát một cái dược gốc tông đại đệ tử, dĩ nhiên hưng sư độc chúng. Muốn cái kia Diệp Lăng chỉ là một cái luyện khí tiểu tu, làm sao có khả năng sẽ phá tan thủy phủ vận động cấm pháp? Phải là tiền bối giáo hưng chính là. Chúng tiểu nhân cũng cân nhắc không giống luyện khí tu sĩ si gây nên. Chỉ là trên kém dưới phái, chúng ta cũng là bất đắc dĩ vì đó, chỉ phán tiền bối thả chúng ta một con đường sống, cản kích bất tận. Chúng ta phủ gia đinh ở áo lam tiền bối yêu long dưới, từng cái từng cái câm như hến, tuốc gì sớm chút đem vị này rắc thần đưa đi. Đen gầy tu sĩ vì đạt được vị này trong truyền thuyết giết người ma vương quang dùng, lệnh loạt Tân Bốc, vẻ rắn thêm trần nói, tiền bối nói có lý. Phân tích vô cùng thấu triệt. Kha kha, mặc dù không phải cái kia Diệp Lăng trộm lấy cổ Họa quyển sách, nhưng hắn cũng ở tiến vào thủy phủ vận động tu sĩ Hàn Ngũ, chúng ta chính là phụ mệnh làm việc, cần phải truy sát Diệp Lăng. Diệp Lăng Hàn Tinh giống như trong con ngươi, bốc ra ý lạnh, nếu không là là cấm chế lụa mỏng đấu đồng trống đỡ, đen gầy tu sĩ sớm đã bị này lẫm liệt sát cơ dạng ngã xuống. Diệp Lăng tung tiếng cười dài, ngay ở trước mặt Tào phủ gia đinh trước mặt, trầm giọng quát lên, nói thật cùng các ngươi, Phá tán thủy phủ vận động cấm chế, cướp đi cổ hỏa quyền sách chính là bản tu, cướp đi các loại đạo thuật mặc giản cũng là bản tu. Các ngươi dám làm khó dễ được ta? Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng đứng ngạo nghễ đầu rồng, giương ra thủy phủ bức tranh, để Tào phủ gia đinh môn nhìn một cái thật sự. Trong mắt, yên lặng như tờ, Tào phủ Tu sĩ si mỗi cái hai mặt nhìn nhau, kinh hãi không ngớt. Ông lão mặc áo xanh tâm hồi hộp chìm xuống, ám đạo không ổn, dựa vào kinh nghiệm hồi xưa, cái này hung thần ác sát ở trước mặt bọn họ sáng bạo vận, nhất định là muốn giết người diệt khẩu rồi. Tiên đối, tiểu lão nhi mắt hoa, không thấy bất cứ một thứ gì, cái gì cũng không nhìn thấy a. Còn lại Tào thị gia đinh cũng phản ứng lại, mau mau phụ họa, "Ai u. Ngày hôm nay mặt trời quá độc, dịu ánh mắt đều không mở ra được. Thậm chí, thẳng thắn một con đâm vào trong nước bùn, dọa run lẩy bẩy." Diệp Lăng mắt lạnh nhìn những này Tào phụ gia đinh, lại là túi đầu lại là lùi bước, từng cái từng cái run y mà chiến, Diệp Lăng không khỏi âm thầm bật cười, lập tức thu rồi cổ hỏa quyển sách, trầm giọng nói, "Xem các ngươi vẫn tính một mực cung kính, đều đứng lên đi. Thà các ngươi mất tử. Bây giờ các ngươi cũng biết cổ hỏa quyển sách manh mối, có thể đi trở về lĩnh 30 vạn linh thạch mức thượng, xem như là bản tu ban tặng các ngươi một hồi tạo hóa. Nhớ kỹ, tiện thể cho tạo ra thùng cơm môn mang cái thoại, để bọn họ bất cứ lúc nào xin đợi bản tu san bằng đậu phụ. Ha ha ha ha. Diệp Lăng lại là một trận cười dài, đem hạ thấp tạo phụ gia đinh kinh sợ đến mức như lọt vào trong xương ngủ, từng cái từng cái mắt to trừng mắt nhỏ, giận mình nhìn vị này hỉ nộ vô thường tiền ngôi. Đột nhiên, Diệp Lăng tiếng cười đốn dừng, điểm nhiên nói, bản tu ban tặng các ngươi một hồi tạo hóa, bọn ngươi làm bảo đáp, đem đông linh trạch tuần tra hết thảy tạo phụ tu sĩ phân bố, tất cả đều báo cho bản tu. Quy 1 chương 157, xuống vào. Chương 157, xuống vào. Tạo phụ gia đinh ở trong Đầu linh ông lão mặc áo xanh không dám thất lễ, vội vàng nâng lên điệu đồ ngọc giản, giơ cao khỏi đỉnh đầu, run rẩy nói: "Về tiền bối, đồ đơn giản đánh dấu bạn phụ ở Đông Linh Trạch rạc ra các đội tu sĩ, mỗi cái đầy tớ đều phụ trách một khu vực, càng to lớn hơn phạm vi còn có trong gia tộc chúc cơ tu sĩ tọa trấn, xin tiền bối xem qua." Diệp Lăng Thu hồi đồ giản, quả nhiên nhìn thấy các nơi đều ghi rõ vị nào Tào thị tu sĩ quản hạt khu vực nào, đặc biệt là ở Tào phủ phạm vi thế lực bên trong, thủy phủ bí cảnh chu vi, đánh dấu Tào thị gia chủ tự mình tọa trấn, nghiêm nghiêm thành Tào phủ đại doanh. Tào thị đại tu tiên gia tộc thất lạc tổ truyền cổ hỏa quyền sách. Hầu như dốc hết toàn lực, tuần tra tu sĩ trải rộng đồng linh trận, chỉ cần chỉ vì sưu tầm một mình ta. Mà từ Tào phụ lệnh truy sát trên xem, lùng bắt ta mức thưởng thấp hơn thăm dò cổ họa quyển sách manh mối một thưởng, lấy này đến xem, bọn họ cũng không cho là ta nắm giữ cổ họa quyển sách. Làm to chuyện như vậy muốn bắt ta, hơn nữa là vì trảo cá nhân chứng, bức hỏi ra cổ họa quyển sách đến cùng bị ai cướp đi. Diệp Lăng thầm nghĩ trong lòng, lập tức đem Tào thị gia chủ động cơ, đoán được bảy, tám phần, thậm chí còn nghĩ đến, Tào gia rất khả năng hoài nghi đến Lục thị tỷ mỗi chiến đấu, trả mục đích của hắn ý ở cùng Lục thị đối chất. Ngay khi Diệp Lăng trầm ngâm thời khắc, tán gia thần thức bỗng nhiên nhận ra được hạ thấp phục sát đất đen gầy tu sĩ có dị động. Diệp Lăng không chút lưu tình mệnh cấp 4 yêu long giở ra vỗ rồng, mạnh mẽ đi xuống nhấn một cái. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đen gầy tu sĩ trong nháy mắt bị đạp thành một đoàn thịt nát. Còn lại 7 cái tạp phủ da đinh dồn dập lưng ác, hô to tha mạng. Diệp Lăng thanh âm trầm thấp khàn khàn, trầm giọng quát lên, người này dám ở bản tu mí mắt hạ thấp, lén lén lút lút đảo mọ bùa truyền âm, chết chưa hết tội. Tiền bối rất tốt, là hắn gieo gió gặt bão. Tiền bối đại nhân đại lượng, chúng ta tiểu tù, sao dám cùng tiền bối thiên uy chống lại? Đào thị gia đinh kinh hoàng sau khi lập tức nhặt lên lệnh hót bản lĩnh ngục. Cuối cùng vẫn là thanh y Li lão thương đầu tối có nhãn lực giới, quay đầu lại lườm bọn họ một cái, lớn tiếng quát lớn, đại gia mau đưa túi chứa đồ đều tiêu hủy, xiêm ý đều thoát, xin tiền bối nghiệm xem, bảo đảm không có một tấm đự chuyền âm. Trong lúc nhất thời, chúng tao phủ gia đinh đều vì chứng minh chính mình tuyệt thiết, thiên uy bên dưới, tuyệt đối không dám phạm đen gửi tu sĩ như vậy sai lầm, tất cả đều hủy diệt túi chứa đồ, thoát chân chuồng, thậm chí ngay cả xiêm ý đều dùng hỏa cầu đốt, lấy đó không có bí mật mang theo đự chuyền âm. Diệp Lăng cười thầm, những người này đúng là tự giác vô cùng. Phất tay quát lên, "Được rồi, cốt về thấy các ngươi gia chủ, tao phủ bọn gia đinh như mông đại sá, liên tục lăn lộn thoát thân đi tới, phản phất chỉ lo này giết người ma vương đổi ý, từng cái từng cái cái mông trận, chạy còn nhanh hơn thỏ." Diệp Lăng đuổi đi bọn họ, cổ mờ không tốn thời gian giải, tao phủ chí bảo cổ họa quyển sách cùng lượng lớn đạo thuật ngọc giản bị áo lam tu sĩ đoạt đi tin tức, sẽ truyền khắp Đông Linh Trạch, tiện đà truyền khắp toàn bộ phong tiểu trấn. Đến thời điểm hắn Diệp Lăng liền an toàn. Tao thị đại tu tiên gia tộc sẽ thay đổi lệnh truy sát, mệnh hết thệ tu sĩ đi cực lực truy sát thần bí áo lam tu sĩ, ai cũng không nghĩ ra áo lam tu sĩ sẽ là hắn. Cho tới biết chân tướng Lục thị tỷ muội cùng Vân Thương tông Ngụy Thông, ở thủy phủ vận động bên trong đồng dạng được không ít chỗ tốt, cùng Diệp Lăng là một giây leo trên hồ lô, có nhục cùng nhục, có vinh cùng rinh. Mặc dù bọn họ nghe được tin tức này, ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài có thể suy đoán ra mấy phần, cũng sẽ không hướng về bất kỳ ai tố lộ, chỉ có thể làm được rõ ràng trong lòng thôi. Diệp Lăng thật lòng xem qua từ Tào phủ gia đinh trong tay bức hỏi ra địa đạo ngầm dạng, lựa chọn tương đối an toàn con đường, hoàn toàn có thể vòng qua Tào phủ tu sĩ tất cả tổ tra. Cho dù lại va vào giống như vậy quang đỉnh chạy trốn được đội, Diệp Lăng không ngại vô tình xoá bỏ đi. Tính toán thật tiến lên con đường. Diệp vượt lên lên yêu long, bay lên không bay đi. Trên con đường này, tuy rằng nhiều xa, nhưng hiếm thấy dấu chân, Diệp Lăng thuận lợi xuyên qua đông linh trạch, thẳng đến phong tiểu trấn. Chờ đến phong tiểu trấn ngoại thành phía đông, Diệp Lăng trung quanh không người, lượm xuống đầu rồng, lấy xuống cấm chế đấu đồng, trở trở về nguyên sắc đoạn trường sam, sau đó đem tất cả quan trọng bảo vật đều thu hút tiên phủ ngộp bội, những này đều làm tốt sau đó, Diệp Lăng tức khắc bắn lên ngự phong phật, thẳng đến phong tiểu trấn Đông môn. Phong tiểu trấn Đông môn ở ngoài là linh thú phố chợ, không ít tu sĩ ở đây tụ tập, Diệp Lăng chạy tới, nhân cơ hội hỗn nhập vào người, như không có chuyện gì xảy ra hướng về Đông môn đi đến. Hắn biết rõ Tảo thị đại tu tiên gia tộc không gần như chỉ ở Đông Linh Trạch dắt nhân mã truy sát hắn, ở Phong Tiểu trấn Đông Môn, khẳng định cũng có người canh gác, bất cứ lúc nào kiểm tra ra vào tu sĩ. Diệp Lăng rất xa liền ra chỉ cấp ba cực phẩm thần hành phù, lại đang trong tay áo lung một tấm thượng cổ hỏa vân phù, mắt lạnh nhìn Đông Môn thủ vệ. Chờ đến phủ cận, Diệp Lăng đột nhiên bắn lên ngự phong thuận, hơn nữa thần hành phù hiệu lực, tốc độ tăng gấp bội, dường như nhanh như trước bình thường xông vào. Đứng lại, nơi nào đến gia tu, không hiểu quy củ sao? An Xuyên ở Phong Tiểu trấn Đông Môn thủ vệ gào to kêu to, thành như Diệp Lăng sở liệu, bọn họ trên người mặc chính là Tảo phủ gia đinh trang phục. Từ lúc thủy phủ vận động thất lạc bảo vật sau khi, những thủ vệ này tu sĩ đều bị Tạo thị đại tu tiên gia tộc thay. Không giống nhau, không chờ người này tiến lên ngăn cản, Diệp Lăng bóng người vọt đến trước mặt, nổ ra một cái ngọn lửa hùng hực bên ảnh. Chỉ một thoáng, liệt diễm bay vút, cuốn bạo hỏa linh khí trực đem người này ném tới bên ngoài hơn 10 trượng, hộ thể pháp ý tất cả đều tiêu hủy. Cái khác mấy cái tạo phủ thủ vệ tu sĩ giật nảy cả mình, dồn dập hô quát tí lên, mắt thấy đến Diệp Lăng nguyệt bạch đoạn trưởng sam bóng người, lập tức cùng lệnh truy sát trên chân rung đối đầu rồi. Là Diệp Lăng, đừng làm cho hắn chạy. Gay go, hắn mạnh mẽ hơn vào thành một khi bị hắn vọt vào phong tiểu trấn phố chợ, thuộc về phong tiểu trấn tán tu liên minh quản hạt, người ta đều không làm gì được hắn rồi. Mau mau, ngăn cản hắn. 10 vạn linh thạch a, ngàn vạn không thể giao cánh tay thất trì. Những thủ vệ này, tu sĩ hô to gọi nhỏ, nhìn thấy Nguyên Sát đoạn trưởng Sam Diệp Lăng, thật giống như nhìn thấy chồng chất như núi linh hạt, từng cái từng cái con mắt đều đỏ, thậm chí còn còn trừng, trái phải đề phòng, chỉ lo đồng bạn đoạt đầu công. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, tung ra lượng lớn cực phẩm ngưng băng đằng hạt giống, đánh ra quấn quanh thuật. Phía trước thủ vệ tu sĩ không có để phòng Diệp Lăng sẽ đến này một tay. Húng chi ngưng băng đằng đằng hạt giống thực sự quá nhiều, muốn tránh cũng không được, gần như cùng lúc đó bị ngưng băng dây leo giằng cổ trụ. Lạc ở phía sau thủ vệ tu sĩ âm thầm vui mừng, thậm chí cười trên sự đau khổ của người khác nhìn đồng bạn bị nốt, ai bảo những người này tham công suất ruột, nhảy công lao bằng trời, cuối cùng còn muốn rơi vào trong tay bọn họ. Ai biết, còn không chờ bọn hắn cao hứng lên, Diệp Lăng ống tay áo phất một cái, đánh ra thượng cổ hỏa vân phủ. Trong phút chốc, đông môn ở ngoài ánh lửa ngút trời, mà sau vọt tới tào phủ thủ vệ tu sĩ tất cả đều rơi vào biển lửa, nhất thời một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng đông môn. Đây trời trong ánh lửa Như gió sông lại nguyệt sắc đoạn trường sam bó người, Diệp Lăng bước vào Phong Kiều trấn Đông Ngai, sửa sang lại quần áo, quay đầu lại lạnh lùng liếc mắt một cái, không nhanh không chậm hướng đi Đông Ngai truyền tống trận. Quy 1 chương 158, về tông. Chương 158, về tông. Phong Kiều trấn phố chợ quy tán tu liên minh quản hạt, che chở trong thành mấy vạn tán tu, thuộc về khu vực cát toàn, mặc dù là đại tu tiên gia tộc cũng không cách nào ở trong thành làm sảng làm bậy, coi như Diệp Lăng ở phố chợ Đông Ngai nên ngang rêu rào khắp nơi, cũng không có ai có thể làm sao đạt được hắn. Tam phủ thủ vệ tu sĩ trơ mắt nhìn Diệp Lăng tiến vào Đông Ngai truyền tống trận. Thì Hàn Dung dung không đội hướng về cổ sáng di truyền trên lún vào linh thạch, lại trợn mắt nhìn hắn nguyện sắc đoạn trường sam thân ảnh biến mất không gặp, từng cái từng cái tức giận nện ngực dậm chân, tiêu khổ thấu trời. Khổ cũng khổ vậy. Lần này chúng ta vây chặt bất lợi, nếu rơi vào tay gia chủ biết được, hạ xuống tội đến, không phải bởi chúng ta bị không thể. May mắn còn sống sót Tào phụ gia đinh thật vất vả tránh thoát lưng băng dây leo quấn quanh, vừa lạnh đánh run cầm cập, vừa suy khổ qua mặt, thanh âm run rẩy càng nói càng là sợ sệt. Này Diệp Lăng coi là thật lòng dạ được gát, lại còn giấu trong lòng hiếm thấy hệ lửa quần công linh phụ, để các anh em gặp vận rủi lớn không nói, quan trọng hơn là Chúng ta một đoàn luyện khí hậu kỳ tu sĩ không chặn nổi Diệp Lăng, đem tạo ra mặt mũi đều mất hết rồi. Nhìn dáng dấp gia chủ khẳng định là sẽ không bỏ qua cho chúng ta, khak khak, vẫn là những này nói tiêu mệnh vẫn các anh em mới tốt, tự sảng khoái. Trời mới biết chúng ta sẽ được thế nào rản vật. Đều do gia chủ đem quý phụ chúc cơ tu sĩ đều đánh điều đến Đông Linh Trạch tuần tra đi tới, thủ vệ phong tiểu trấn bốn môn đều là luyện khí tu sĩ, đối mặt dược cốc tông đại đệ tử Diệp Lăng cường giả như vậy, chúng ta làm sao chống đỡ được? Những thủ vệ này tu sĩ hoán trời chết đất, nghĩ biện pháp cho mình giải vây chịu tội, trong đó cũng có người tin tưởng, cười khổ nói, nếu là ta không có nhìn lầm Diệp Lăng chỉ có luyện khí 7 tầng tu vi, ngươi ở nhà chủ trước mặt xứng hắn vì là cường giả, ai tin? Còn không là muốn dáng tội cho người ta. Nói chúng ta liền cái luyện khí 7 tầng tu sĩ đều không ngăn được, quả thực chính là vô năng biểu hiện. Đám tu sĩ nhất thời á khẩu không trả lời được, tất cả đều tối đầu đủ dữ, thầm than vận mệnh đáng lo, sống không bằng chết. Lại nói Diệp Lăng từ Phong tiểu trấn trực tiếp truyền tống trở về dược cốc tông sơn môn ở ngoài, thủ vệ sơn môn hai tên đệ tử chấp sự, Đông Dung cảm giác được luyện khí hậu kỳ linh áp, đều là vừa sợ lại kỳ, bản môn tinh anh đệ tử Các vị sư huynh sư tỷ đều ở đồng linh trại rèn luyện, sao có luận khí hậu kỳ tu sĩ trở về? Chờ bọn hắn tiềm mục ngưng thần quan sát, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Lăng bị xếp vào Tạo Thị Đại Tu Tiên gia tộc lệnh truy sát, mấy ngày qua từ lâu truyền khắp toàn bộ phong tiêu trấn, dựa cốc trên dưới, ngoại trừ quanh năm ở bên ngoài làm lụng ở ngoài môn đệ tử tập dịch, hầu như người người đều biết. Bây giờ này hai tên đệ tử chấp sự đột nhiên nhìn thấy Diệp Lăng trở về, có thể nào không sợ hãi? A, là đại sư huynh trở về rồi. Ai nha, nói vậy đại sư huynh còn không biết hiểu, ngươi gần nhất sống ra rất lớn tiếng tuổi cùng Vân Thương Tông Nguyên Thống, Lục thị đại tu tiên gia tộc hai vị thiên kim nổi danh. Lệnh sư đệ rất ngưỡng mộ. Khà khà, ngưỡng mộ cực kỳ, ngưỡng mộ cực kỳ a. Tông chủ lão nhân gia người cả ngày bên trong lo lắng đề phòng, phán tinh tinh phán mặt trắng tự, đàn các loại, chờ đại sư huynh tin tức. Hiện nay, đại sư huynh trở về, tất cả đều dễ dàng rồi. Diệp Lăng mắt lạnh nhìn hai người bọn họ, hai người này vẻ mặt phức tạp cực kỳ, cười rất không tự nhiên. Đối với với biểu hiện của bọn họ, Diệp Lăng sớm có mấy phần suy đoán, biết về tông sau. Đống tông trên dưới đều sẽ không cho hắn một cái gì tốt mặt sắc, nếu không là này hai gã chấp sự sư đệ tu vi với hắn chênh lệch quá lớn, không thể không ở trước mặt hắn làm bộ khuôn mặt tươi cười đó lấy, bằng không đã sớm tới bó người. Quả nhiên, không giống nhau, không chờ Diệp Lăng gật đầu, một tên thủ vệ sơn môn sư đệ tắt chân như phi chạy hướng về dược cốc đại điện, bẩm báo tông chủ. Diệp Lăng nhìn một chút lưu lại đầu đầy mồ hôi sư đệ, lại là tức giận lại là buồn cười, ống tay áo phất một cái, vững trai tản bộ khoan thai, trong dòng đi tới dược cốc đại điện. Dọc theo đường đi, chúng bên trong môn đệ tử nhìn thấy đại sư huynh trở về, đều cùng nhìn thấy thai số tử vi tự. Có thể trốn thật xa liền trốn thật xa, sợ bị đại sư huynh dính líu vào, thành tạo thị truy sát đối tượng. Có mấy cái môn phái trúc cơ trưởng lão nhìn thấy Diệp Lăng, đều không ngoại lệ, tất cả đều là thờ ơ lạnh nhạt, nếu không có Diệp Lăng đẩy tông môn đại đệ tử tên tuổi, lại là đệ tử thân truyền của tông chủ, để bọn họ có kiêng dè, nếu không, đã sớm đi tới động thủ. Nghiệt độ, ngươi còn dám trở về? Có mặt mũi nào tới gặp sư phụ? Tông chủ Triệu Nguyên thật âm thanh uy nghiêm vang vọng toàn bộ dược cốc đại điện, khiến cho người bên ngoài nghe xong kinh linh linh đánh run mình, nhưng Diệp Lăng nhưng thờ ơ không động lòng. Diệp Lăng như trước là trấn định chung cục, không chút nào kinh hoàng tâm ý. Quấn về phía đại điện hơi cúi người hành lễ, đệ tử này đến, đặc biệt vì lĩnh môn phái thủ công lao lệnh, không, có ý khác. Triệu tông chủ nghe xong suýt nữa ngất đi. Trên cung điện chúc cơ các trưởng lão cũng là dồn dập biến sắc. Lớn mật, thằng nhãi danh ngươi dám? Khẩu khí thật là lớn. Ngươi là bản môn tội đồ, mấy ngày qua, ngươi cho chúng ta dược cốc tông mang đến bao nhiêu phiền phức, còn dám ở chỗ này điểm mặt đòi hỏi thủ công lao lệnh, là có thể nhẫn, thuộc không thể nhẫn. Các trưởng lão hay cùng vỡ tổ tự, vô cùng nhất trí lên tiếng phê phán Diệp Lăng, thậm chí có người đề nghị, yêu cầu tông chủ lập tức lui lại Diệp Lăng tông môn đại đệ tử vị trí để cử viên hạ hoặc tạ bác minh đảm đường này mặc cho. Diệp Lăng tranh đấu đối lập nói, đệ tử có tội tình gì quá? Đơn giản là vừa mới ở phong tiểu trấn Đông môn ở ngoài, giết mấy cái tào gia gia đình tôi, chỉ sợ các ngươi còn không biết. Điều này cũng tại không được đệ tử lỗ mãng, thật là là bọn họ lấp lấy thành môn, khinh người quá đáng. Ta nếu không giết bọn họ, bọn họ sẽ giết ta. Yĩ miệng. Triệu tông chủ vừa nghe Diệp Lăng kế sông họa lớn ngập trời sau khi, lại trêu ra mầm họa, không khỏi lên cơn giận dữ, thuận không thể tức khắc thanh lý môn hộ. Nhưng sự tình không làm rõ ràng, hắn cũng không cách nào hướng về ông tổ nhà họ Tào giao trả. Chỉ được cố nén tức giận, trầm giọng quát lên, "Ta mà lại hỏi ngươi, Tao thị tổ nghiệp thủy phủ vận động, ngươi có từng tiến vào?" Bên trong chấn động chi bảo, ngươi cũng biết ở trong tay ai. Diệp Lăng một mặt mờ mịt, lắc lắc đầu nói, "Hồi bẩm sư tôn, đệ tử tuy rằng từng tiến vào thủy phủ bí cảnh rèn luyện, nhưng dừng lại với thủy phủ vận động cậu, cũng chưa từng mạo muội mà vào, càng chưa từng thấy cái gì chấn động chi bảo." Sư tôn chờ đợi tin lời đồn, muốn cái kia thủy phủ vận động cấm chế cứng hãn, lại hóa lại là ta luyện khí tiểu tu có thể phá được. Triệu tông chủ dùng sắc bén như dao ánh mắt, nhìn chòng chọc vào hắn. Thấy Diệp Lăng trước sau là ba làn không sợ hãi, ánh mắt không chút nào né tránh tâm ý, không khỏi âm thầm gật đầu than thở, thôi, không thiệt thòi là ta triệu mộ ái đồ, mà lại bất luận hắn nói thật hay giả, chỉ bằng vào này phân danh sắc, cũng đủ để xử lý tốt chuyện này. Triệu tông chủ tử trong đáy lòng, đương nhiên là hy vọng đệ tử Diệp Lăng vô tội, hắn người sư phụ này cũng không sẽ nhờ đó mà chịu oan ức. Huống chi như Diệp Lăng như vậy chỉ dùng ngăn ngắn một tháng, từ luyện đan đệ tử lên cấp đến thầy luyện đan thiên tài đan tu, dược cốc tông ngàn năm khó gặp, thực sự là quá hiếm có rồi. Nay nếu như bị Tào thị truy sát, tuyệt đối là dược cốc tông tổn thất to lớn. Rất tốt. Sư phụ tin tưởng ngươi, ngươi ngay ở trước mặt Tào thị gia chủ thậm chí Tào thị lão tổ, dám nói thế với sao?" Triệu Tông chủ diện sắc thoáng hòa hoãn lại, khen ngợi gật gật đầu, bình thản nói, "Có gì không dám." Diệp Lăng liền ôn quyền, vô cùng trầm ổn đáp, lập tức chuyển đề tài, cười nhạt một tiếng, "Đệ tử trở về, còn có một chuyện bẩm báo, đệ tử ở thuật luyện đan trên trình độ, bây giờ dĩ nhiên lên cấp đến bậc thầy luyện đan. Xin mời sư tôn trang nghiệm." Quy 1 chương 159, Diệp đại sư. Chương 159, Diệp đại sư. "Cái gì? Ngươi lên cấp đến bậc thầy luyện đan?" Triệu tông chủ tâm thần rung mạnh, khó mà tin nổi nhìn Diệp Lăng. Dựa cốc trên cung điện, hết thảy trúc cơ đám trưởng lão tỉnh nún, nhìn về phía Diệp Lăng ánh mắt đều tràn ngập mãnh liệt nghi vấn. "Không thể. Trong thiên hạ, nơi nào sẽ có còn trẻ như vậy bập thầy luyện đan?" "Đúng đấy, luyện khí tu sĩ từ luyện đan đệ tử lên cấp đến thầy luyện đan, đã là đúng là không dễ. Ngươi lên cấp đến bậc thầy luyện đan, quả thực là nói hưu nói vượn." "Hử?" Đang ngồi đại thể đều là đan đạo chi tu, bản tông tự khai tông lập phái mấy ngàn năm qua, còn chưa bao giờ từng xuất hiện luyện khí kỳ bậc thầy luyện đan, chính là thiên đan tiên môn, cũng không từng có. Ngươi tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, ngôn cùng vô kỵ. Diệp Lăng, ngươi là vì giải vây chịu tội, cố ý ở ngoài miệng nói thật dễ nghe chứ? Ngươi ngay ở trước mặt tông chủ và các trưởng lão, khoe khoang khôn lác, hẳn là tội thêm cấp 3. Chỉ có luyện đan cấp thôi trưởng lão, khép mắt lại nhìn Diệp Lăng, thấy hắn bình thản ung dung, càng xem càng cảm thấy không đúng. Tôi trưởng lão là từ Diệp Lăng học luyện đan bắt đầu, vẫn chứng kiến Diệp Lăng đan tu chi độ, lúc trước Diệp Lăng từ luyện đan đệ tử chỉ dùng ngắn ngắn một tháng công phu lên cấp đến thời luyện đan, luyện đan tiên phu cao, khiến cho người giận sôi. Bây giờ lại là sắp tới thời gian 1 tháng, Diệp Lăng nói hắn lên cấp đến bậc thầy luyện đan. Tôi trưởng lão đồng dạng là bàn tiến bắn nghi. Hắn nam hiểu sâu Đan đạo, là chốc cơ kỳ bậc thầy luyện đan, biết rõ từ luyện đan đệ tử lên cấp đến thầy luyện đan vẫn tính dễ dàng, mà từ thầy luyện đan lên cấp đến bậc thầy luyện đan, khó càng tiếng khó. Tôi trưởng lão tự phụ luyện đan tiên phú không kém, mà quá trình này, đầy đủ dùng bách hơn 10 năm. Đồng thời là từ hắn chốc cơ sau khi, pháp lực tăng nhiều, trong cơ thể có xung tốc pháp lực đến trường khống lọ lựa, trải qua năm rộng tháng dài luyện đan, chỉ cần môn phái có luyện đan nhiệm vụ, hắn đều chấp tiếp, mai cho đến hắn 150 tuổi thì mới lên cấp đến bậc thầy luyện đan. Mắt thấy tông chủ ánh mắt tìm đến phía hắn, tôi trưởng lão chậm rãi nói rằng Các vị trưởng lão nói không sai, Diệp Lăng thân là luyện khí tiểu tu, là không thể thăng cấp thành bậc thầy luyện đan. Húng chi hắn chỉ có luyện khí 7 tầng tu vi, pháp lực căn bản không đủ luyện chế cấp 5 đan dược. Chí ít là luyện khí 8 tầng tu sĩ mới miễn cưỡng có thể, nhưng loại này lên cấp độ khó, so với lão phu năm đó, không xuống gấp 10 lần. Triệu Tông chủ vừa mới bị Diệp Lăng kinh ngạc đến mê người, giờ khắc này một khi thôi trưởng lão nhắc nhở, nhất thời tỉnh ngộ lại đây. Triệu Tông chủ bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt như dao, so với trước càng sâu, khẩu khí có chút không vui, "Diệp Lăng, ngươi dám lựa sư phụ?" Diệp Lăng đang hoàng trị trọng trùng trên cung điện Liên Ô Quyền, bỗng nhiên, quanh người hắn khí tức vì đó biến đổi. Các trưởng lão cảm quan cỡ nào nhảy bén, lập tức bắt lấy biến hóa này, vội vàng lan ra thần thức quan sát. A, luyện khí 8 tầng. Tiểu tử này rõ ràng là loại nào linh căn tư chất đều không xuất chúng toàn linh căn tu sĩ, làm sao tu luyện dĩ nhiên nhanh như vậy? Trúc Cơ trưởng lão đều nhìn xung quanh, khẽ khẽ tư nghị, nếu như lôi linh dễ, cái tư chất hơn 60 điểm viên hậu ở trong thời gian ngắn như vậy tu vi lên cấp, chẳng có gì lạ, nhưng trước mặt bọn họ đứng, rõ ràng là tư chất bình thường Diệp Lăng. Tôi trưởng lão dần dần sinh ra một loại linh cảm không lành. Trong lòng dùng mình, chẳng lẽ này Đan đạo tiên tại thật sự lên cấp đến bậc thầy luyện đan? Không giống nhau, không chờ mọi người lên tiếng, thôi trưởng lão lớn tiếng nói, "Tông chủ, Diệp sư điệt, theo ta đến luyện đan các." Vẫn là do bản trưởng lão tự mình kiểm nghiệm hắn luyện đan trình độ. "Chúng ta cũng đi." Khắc khắc, tiểu tử này nếu như dám lựa chư vị trưởng lão, kính xin tông chủ triệt đi hắn tông môn đại đệ tử vị trí, tuyển một người khác hiền năng. Có vị trúc cơ trưởng lão đề nghị, các trưởng lão lập tức hưởng. Triệu tông chủ không thể làm gì gật gật đầu, thầm than trước một phen tự binh hoàn toàn uổng phí, luôn cảm thấy Diệp Lăng trẻ tuổi nóng tính, thấy đỡ thì thôi tốt bao nhiêu muốn mức còn muốn trước mặt mọi người thổi một trận gia châu, quả thực chính là tìm đường chết hành vi. Mọi người Di giá dự cốc luyện đan các, Diệp Lăng đi tới nơi này cái quen thuộc địa phương, không chút khách khí tuyển dụng tôi trưởng lão tốt nhất cách diễm lò luyện đan, suýt nữa đem tôi trưởng lão tức chết đi được. Hắc. Tiểu tử này không biết phân biệt, để ngươi luyện cấp 5 đan dược, 10 có 99% sẽ phát sinh đan nổ, vạn nhất tổn hại lão phu quý trọng nhất lò luyện đan, ngay ở trước mặt tông chủ làm thịt ngươi cũng không làm nên chuyện gì. Tôi trưởng lão thở dài trong lòng, trước mặt mọi người lại không thể nói không cho Diệp Lăng dùng, có vẻ quá không phòng phẳng, chỉ có tâm thương yêu không ngừng. Yên lặng cầu xin trời xanh, tuyệt đối đừng nổ phá hủy lò luyện đan." Diệp Lăng cất cao giọng nói, "Vị nào trưởng lão có cấp năm hệ lửa linh thảo? Tập trung vào cách diễm trong lò luyện đan lửa đan, ra đan suất sẽ càng cao hơn." Triệu Tông chủ nhíu mày, ám đạo tìm đường chết cũng là thôi. Còn muốn hương sư động chúng, không ngại mất mặt mất mà sao? "Lão phu nơi này có cấp năm sơ phẩm lá đỏ chuối tây cùng hỏa bụi gai, xin mời Diệp đại sư luyện chế thành hỏa cực đan, chẳng biết có được không?" Vương trưởng lão âm dương kỳột nói, mắt lạnh nhìn chằm chằm Diệp Lăng, xem tình hình chỉ cần Diệp Lăng luyện không ra, có hắn đẻ đẻ. Bằng không có lôi với hắn này thanh hạ mình đại giá xứng hô. Diệp Lăng thông thạo phân kiếm linh ảo, trưởng không lo lự, nhìn hỏa hầu đến, lại cực kỳ thuần thục tập trung vào linh ảo. Tôi trưởng lão càng xem mặt sắc càng là nghiêm nghị, bất kể là Diệp Lăng thủ pháp luyện đan, vẫn là nắm giữ hỏa hầu vừa đúng, đều là thông thạo cực điểm, thậm chí thân thủ nhanh nhẹn nhanh nhẹn, cách xa ở hắn lao già chết tiệt này bên trên. Tất cả mọi người tha thiết mong chờ nhìn, cùng tôi trưởng lão là tâm tư giống nhau, từ luyện đan thủ pháp trên xem, Diệp Lăng quả nhiên là am hiểu sâu nói, so với bọn họ ở trong bất luận cái nào đều muốn thông thạo nhiều lắm. Nhưng đang thành hình, mở lô. Theo Diệp Lăng một tiếng gào to, cách diễm lô mở ra, Một luồng năng lượng dư hương nhất thời tràn ngập toàn bộ luyện đan các. Luyện ra rồi. Này, chuyện này. Triệu tông chủ trợn to hai mắt, gấp lan ra thần thức, tra nghiệm linh khí phân tán cách diễm lò dược đan. Tôi trưởng lão chỉ cảm thấy từ hồn phách đến thịt thân đều muốn run rẩy lên. Tay run rẩy lũy thừa lô bên trong cấp 5 hỏa cực đan, một hạt, hai hạt, ba hạt. Dĩ nhiên có 9 hạt. Các trưởng lão từ lâu xem mắt tròn vắng, đều lấy hỏi dò ánh mắt, ngơ ngác nhìn phía tôi trưởng lão, phán hắn cho cái trả lời chắc chắn. Khậc, tôi trưởng lão à, diệp hiền chất thuật luyện đan ở bậc thầy luyện đan ở trong, đến tột cùng là cái cái gì trình độ? Liên thấy tôi trưởng lão chiến trận, Thái Dương, mồ hôi hột tí tí tách tách đi xuống chạy. Trong lúc nhất thời phản phất mất ba hồn, đi rồi bẩy phách. Cuối cùng, tôi trưởng lão hạ quyết tâm, thân ý sâu sắc liếc mắt nhìn Diệp Lăng, trầm giọng nói, "Ta có thể nói cho các ngươi, lấy lao phu luyện đan trình độ, luyện chế cao hơn tự thân cấp 2 sơ phẩm đáng lực, sẽ không vượt quá 6 phần 10, mà Diệp Hiển chất hắn gia đan suất sắp tới 8 phần 10." Thật sự là hậu sinh khả úy, không bằng công lão phu tiêu hao hết tâm huyết dốc túi truyền thụ. Cuộc đời có này đệ tử đắc ý, đời này là đủ. Đang khi nói chuyện, tôi trưởng lão tỏ rõ vẻ tự hào, nghiêm nhiên một bộ một đời rảnh sư dáng vẻ hết sức vui mừng vỗ vỗ Diệp Lăng bà vai. Chúng chúc cơ trưởng lão vừa sợ có thai, vội vàng vứt bỏ lúc trước đối với Diệp Lăng thành kiến, chắp tay chúc mừng, "Chà chà, danh sư xuất cao độ, đúng như dự đoán. Chúc mừng tông chủ, chúc mừng tôi trưởng lão. Từ nay về sau, chúng ta dựa cấp tông có thêm một tên luyện khí kỳ bậc thầy luyện đan, có thể nói là chưa từng có ai, đủ để ngạo thị của Kim. Quy 1 chương 160, chúc mừng. Chương 160, chúc mừng. Các trưởng lão thật một trận chúc mừng." Điem Triệu Tông chủ chúc mừng Tâm Hoa đở rộ, càng xem Diệp vượt lên cảm thấy vừa mắt, không được nuốt dâu mỉm cười, nếu không là bận tâm thân là dược cốc tông chủ uy nghiêm, đã sớm cất tiếng cười to. Triệu Tông chủ từ lâu quên vừa mới ở phía trên cung điện, quát lớn Diệp Lăng vì là nghiệt đồ, hiện nay, Triệu Tông chủ thay đổi khẩu hồn, đầy mặt xuân phong nói, "Đồ nhi ngoan, ngươi mới lên cấp bậc thầy luyện đan, sư phụ muốn tầng tầng phong thưởng ngươi. Trước ngươi đắc tội Tào thị đại tu tiên chuyện gia tộc, không đáng nhắc tới. Tự có sư phụ cùng các trưởng lão thế ngươi ra mặt, toàn tông trên dưới đồng lòng ủng sức, còn sợ bọn hắn tạo ra làm gì?" Tông chủ nói chính là Diệp Hiên chất là chúng ta dựa cốc tông vi quang, nhất định phải hơn nữa trọng điểm bảo vệ cùng bổ dưỡng. Nay nếu để cho tiên đàn tiên môn mất được, nhất định sẽ ban thưởng chúng ta dược cốc tông rất nhiều tu tiên tài nguyên, nói không chắc ta tông có thể nhờ vào đó, nhảy một cái trở thành phong tiểu trấn tu tiên giới đệ nhất đại tông môn, danh tiếng che lại nam thành tông. Chúng chốc cơ trưởng lão liên tiếp gật đầu tán thành, đều là hào khí đột ngột sinh ra, thích thú mười phần, đối với Diệp Lăng càng là khen không dứt miệng. Tông chủ Triệu Nguyên thật chấm ngâm chốc lát, gật đầu cười nói, "Ừm. Việc này đăng báo tiên môn Đây là nhất định, bất quá buồn tông chủ càng hy vọng ái đồ ở lại dược cốc tông, tiếp nhận đời tiếp theo vị trí tông chủ. Tứ Vương Tiên Tư chắc tuyệt các tu sĩ, nếu là biết được chúng ta Phong Tiểu trấn dược cốc tông có một vị bất thế gia luyện đan kỳ tại tòa trấn, tất sẽ đến đầu. Đến lúc đó, ta tông thị vượng phát đạn, ngay trong tầm tay. Vương trưởng lão thú lại nổi lên âm dương kỳ quặc khôi hài thái độ, một mặt quang minh lâm liệt, lập tức lên tiếng phụ họa, "Đúng. Như diệp hiện chất như vậy kỳ tại ngũ trời, gọi là diệp đại sư cũng không hề quá đáng, thiên đan tiên môn muốn cấp đi, thành thật không có chịu không. Coi như ban thưởng cho chất đầy dược cốc linh hạt, cũng đổi không tới diệp hiện chất." Diệp Lăng nghe xong bọn họ lời nói này, trong lòng âm thầm đoán. Sư tôn cùng các trưởng lão đại thể là sinh trưởng ở địa phương Phong Kiểu trấn bản địa tu sĩ, như Chu Trùng như vậy từ Thiên Đan Tiên môn phái tới dò xét mấy năm tiên môn đệ tử đời hai của nhỏ. Bọn họ đăm chiêu lo lắng, khẳng định là chỉ cân nhắc bản tông lợi ích, một lòng nóng trông dự cấp tông hưng thịnh, làm cho bọn họ có thể ở Phong tiểu trấn cái khác tông môn cùng đại tu tiên gia tộc chúc cơ tu sĩ trước mặt ngẩng đầu lên. Không biết, biện động mặc cá nhảy, trời cao mặc cho chim bay, Phong Kiểu trấn bên ngoài còn có rộng lớn hơn tiếng điệu. Để ta Diệp Lăng đời này kiếp này chết già ở Phong Kiểu trấn, quyết không thể đủ. Tông chủ và các trưởng lão đều ngăn cản ta bái vào tiên môn cũng không quan trọng, lại có thêm hơn 1 tháng chính là phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu, ta còn có thể tham gia thi đấu, đoạt được thứ tự do đó bái vào tiên môn, đến thời điểm bọn họ muốn ngăn cũng không ngăn được. Lúc này, đáp ý nhất ngoại trừ Triệu tông chủ ở ngoài, còn có Luyện đan các tôi trưởng lão. Tôi trưởng lão trải qua một phen đắn đo suy nghĩ, cũng không sợ Diệp Lăng đoạt bát ăn cơm của hắn, ngược lại, hắn lấy một đời rảnh sư tự sưng, lấy truyền thụ Diệp Lăng đang đạo làm linh, bồi dưỡng thành bậc thầy luyện đan, thậm chí cho giỏi hơn thầy, điều này làm cho hắn mặt mũi sáng sủa, tương lai có thể trắng trợn tiên dương một phen. Quả nhiên, không chờ hắn kể công tự kiêu, dĩ nhiên có không ít chư cơ trưởng lão muốn để cho mình đệ tử cũng tùy tùng thôi trưởng lão học Luyện Đan, vừa chúc mừng, vừa hướng về thôi trưởng lão biểu đạt ý tứ. Những này đồng tông chư trưởng lão đều cùng thôi trưởng lão ở chung lâu này, biết hắn tham tài, dồn dập đồng ý, chỉ cần có thể để môn người đệ tử đan đạo thành công, thôi trưởng lão chỉ để ý mà miệng, linh thạch không là vấn đề. Thôi trưởng lão mặt đỏ lừ lừ, cười không ngậm mồm vào được, đối với Diệp Lăng càng là nhiều hơn mấy phần thân cận tâm ý, tất tính đem yêu tha thiết cách giẫm lọ Luyện Đan, trước mặt mọi người tặng cho Diệp Lăng. Diệp Lăng ngoài miệng khiêm tốn vài câu, đang hành động trên nhưng không chút khách khí nhận lấy, chiếm làm của riêng. Hắn tuy rằng có bảy diệu lò luyện đan, xem như là trong lò luyện đan tinh phẩm, nhưng luyện chế hệ lửa linh đan, còn không sánh bằng này cách diễm lò luyện đan lò lửa tinh thuần. Mắt thấy trong ngày thường một mao không rút thiết công kê thôi trưởng lão, đều rộng lượng như vậy, Triệu tông chủ đương nhiên không thể yếu thế, lập tức cất cao giọng nói. Diệp Đồ Nhi, sư phụ đã nói, muốn tầng tầng phong thưởng ngươi. Ngoại trừ ngay ở trước mặt các vị trưởng lão trước mặt, nghị định tương lai do ngươi kế thừa sư phụ vị trí tông chủ bên ngoài, có khác ban thưởng. Muôn phái thủ công lao lệnh đã không đủ để ngợi khen ngươi, như vậy đi ngươi nắm sư phụ tông chủ lệnh bài, đi môn phái dược hồ, tàng tinh đát, linh khí cát, hết thảy cực phẩm trang bị, đan dược chờ chút, tùy ý chọn. Tốt nhất tuyển chọn hai bộ, bảo đảm không có sơ hở nào, còn có, nếu như ra ngoài, nhất định phải làm cho hai vị trúc cơ trưởng lão cùng đi, bảo vệ ngươi an toàn. Các trưởng lão đều không có dị nghị, liền liền nói, nên phải nên phải. Chúng ta lẽ ra nên bảo vệ Diệp Hiền chất an toàn. Đặc biệt là gần đây Tào thị lệnh truy sát thật là vô lễ, chúng ta đến sớm nghi đối sách, thế Diệp Hiền chất giải vây tội danh. Diệp Lăng chỉnh trọng việc tiếp nhận tông chủ lệnh bài, đồng thời hướng về phía các vị trưởng lão liền ôn quyền, lạnh nhạt nói: Tào phủ việc, sư tôn cùng các vị trưởng lão không cần vì ta lo lắng. Có nói là thanh dạ tự thành, chọc dạ tự trọng, ta cũng không có xông vào thủy phủ vận động, cũng chưa từng thấy cái gì chấn động chi bảo. Nhiều lắm là về phong tiểu trấn, Nam Vương bắt ta tào phủ ra đinh giết mấy cái, nghĩ đến cũng không phải đại sự gì. Nói vậy không ra mấy ngày, lời đồn thì sẽ làm sáng tỏ, bọn họ Tào phủ cũng không có lý do gì tiếp tục truy sát. Diệp Lăng thuận miệng nói dối, nói cùng thật sự tự, hổ như Thái Sơn, để mọi người không thể không tin. Ừm. Chỉ hy vọng như thế. Triệu Tông chủ hết sức hài lòng gật gật đầu, lại thân thiết nói, dù như thế nào Ngươi ở dược cốc tuyệt đối an toàn, ai cũng đừng muốn thương tổn đến ngươi một cái hà bao. Truyền cho ta lệnh, tuyên bố hôm nay việc này, thông cáo toàn tông trên dưới, tương lai do Diệp Lăng truyền thừa bổn tông chủ y bát. Các trưởng lão đồng ý, dồn dập tản đi, thậm chí có người trên truyền tông đến Tùng Dương Dung động, hiểu dụ tông chủ tất lệnh, còn có đi bản tông ở Đông Linh Trạch nơi đóng quân, đi thông báo tông trưởng lão cùng Huyền Thành trưởng lão, để bọn họ bất cứ lúc nào lưu ý tạo ra tu sĩ nhất cử nhất động. Không quá bao lâu, tin tức liền truyền khắp dược cốc tông, toàn bộ tông môn trên dưới vì đó sôi trào. Bất kể là bên trong môn đệ tử vẫn là ở ngoài môn đệ tử, Điều đối với đại sư Vinh mới lên cấp vì là bậc thầy luyện đan cảm thấy ngạc nhiên không thôi, nhưng sau đó bọn họ nghe nói Diệp đại sư Vinh thành là chân chính thủ tọa đệ tử, tiếp nhận đời tiếp theo vị trí tông chủ thì chúng luyện khí đệ tử không hẹn mà cùng lập tức hành chuyển động, vội vàng đi vào chúc mừng. Chờ đến Diệp Lăng cầm tông chủ lệnh bài, dự định đi linh khí các trọn pháp bảo pháp khí thì đột nhiên phát hiện, nói đằng trên, hành lang dưới, khắp nơi là sư đệ các sư muội bóng người, hô to gọi nhỏ chạy tới, nhìn phía ánh mắt của hắn tràn ngập ưu nhiệt. Cùng lúc trước nhìn thấy hắn e sợ cho tránh không kịp, tương phản thực sự là quá to lớn. Các ngươi làm cái gì vậy? Nhìn thấy này người người hỗn náo Tôi ôm, ôm một mình, ngược lại đem diệp lăng sợ hết hồn. Chúng bên trong môn đệ tử chắp tay chắp tay, vạn phúc vạn phúc, đều làm một mặt hỉ khí rạng rỡ. Đại sư huynh, nghe nói ngươi đang đạo đại thành, lên cấp đến bậc thầy luyện đan, quả thực là vạn ngàn niềm vui. Không hổ là chúng ta đại sư huynh, tiểu đệ ngoại trừ bội phục vẫn là bội phục. Kha kha, từ nay về sau, mọi người chúng ta hỏa đều nghe đại sư huynh hiệu lệnh. Trước mắt nhất thời vội vàng, tên to sắc còn chưa kịp chuẩn bị cái gì quà tặng, chỉ kiếm ra một ít linh thạch đến, xin mời đại sư huynh vui lòng nhận. Những kẻ bên trong môn nữ đệ tử, một muội cái nhìn phía Diệp Lăng ánh mắt, quả thực lại như là nhìn thấy Phan An Tống Ngọc, nguyên bản rất bình thường tướng mạo, ở các nàng trong mắt trông nháy mắt biến anh tuấn tiêu sái lên. Tiểu muội vội vàng bên dưới, cũng chưa kịp chuẩn bị quà tặng, chỉ có năm gần đây sản xuất linh hữu, xin mời đại sư huynh mãn ẩm này tôn. Một tên dáng người quyến rũ sư muội, uống tụ ngọc tay nâng ngọc trản, yêu kiều chút tha đi tới Diệp Lăng trước mặt. Ta gần đây thêu một con túi thơm túi chứa đồ, vẫn không cam lòng đeo, tặng cho đại sư huynh, xin mời đại sư huynh không muốn ghét bỏ nữ hồng không tình, quần cho là tiểu muội một điểm tâm ý. Tiểu muội vẫn quên, ngưỡng mộ đại sư huynh cũ rồi không biết đại sư huynh khuyết cái đạo dược nghiên dược nữ dược đồng sao. Quy 1 chương 161, Tà phủ chi biến tu la phá. Chương 161, Tà phủ chi biến, tu la phá. Diệp Lăng chỉ uống cạn ngọc tràn bên trong linh tửu, không có thu sư mọi tự tay may túi thơm túi chứa đồ, càng là kiên quyết từ chối văn quên sư mọi ý tốt, thậm chí ngay cả các sư đệ môn 7 bính 8 tập hợp dâng lên linh thạch, cũng tất cả đều khước từ. Hắn căn bản không để ý những linh thạch này, tiên phủ tích tinh trong vách núi chồng chất như núi, có chính là linh thạch. Mặc dù dùng hết, tiên phủ linh điền có thể trồng ra vô số cực phẩm linh thảo, huống chi Diệp Lăng hiện tại dĩ nhiên là bậc thầy luyện đan. Tuy ý luyện chế chút cấp 3, cấp 4 cực phẩm đáng nương, là có thể bán cái giá tiền cao, không cần vì là linh thạch không đủ sự tình ưu phiền. Chúng bên trong môn đệ tử thấy Diệp đại sư huynh không tu linh thạch, đều hoảng hồn, này nếu như lệnh bợ không lên đại sư huynh, lần sau chưa chắc có cơ hội rồi. Liên đều vẻ mặt đau khổ, liên tục chắp tay, đại sư huynh. Một chút lễ mọn, đều là các sư đệ từng quyền tâm ý, đại sư huynh nếu như không thu, chẳng phải là lạnh chúng huynh đệ tâm. Đúng đây đúng đấy. Sau này chúng ta còn muốn vì là đại sư huynh hiệu lực, những linh thạch này, khẩn cầu đại sư huynh nhận lấy. Bên trong môn nữ các đệ tử, thương tâm thất vọng sau khi, đều dùng ánh mắt dò hoán, tha thiết mong chờ nhìn Diệp Lăng, nóng trông hắn có thể hồi tâm chuyển ý, không lánh cốc đến đâu vô tình. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng nói, "Thôi, nếu là các vị sư đệ ý tốt, thỉnh thỉnh không thể chối từ, coi như ta nhận lấy rồi. Bất quá ta xem tên to sắc trong ngày thường đan dược đều dùng tiết kiệm, thượng phẩm pháp khí pháp y đều không đỡ mua, tích góp lại đến linh thạch khá là không dễ. Như vậy đi, các ngươi đưa lên quà tặng, quyền cho là bạn sư huynh phân phát cho các vị sư đệ, đi mua chút trang bị những vật này, cũng thật lớn mạnh bản tông, tương lai đi ra ngoài giải luyện, cũng không đến nỗi quá keo kiệt." Diệp Lăng Nhạc biết thời biết thế là một cái nhân tình, thật sớm điểm đem bọn họ đuổi đi. Mọi người sững sốt lại lăng, phục hồi tinh thần lại, đều làm một mặt hỉ sắc, không được tở dài nói, vẫn là đại sư huynh thông cảm chúng ta, đạ tạ đại sư huynh. Đại sư huynh đợi chúng ta thân như huynh đệ, từ nay về sau, chúng ta kiên quyết ủng hộ đại sư huynh, đại sư huynh nói hướng về đồng, chúng ta tuyệt không dám đi tây. Đại sư huynh nhân phẩm không nói, những điều tạo thị đại tu tiên gia tộc truyền tới lời đồn đại chưa nhảm, nhu toan chửi bới đại sư huynh, chúng ta tức khắc liền lên phong tiêu trấn, vì là đại sư huynh bị bạch. Không bao lâu sau cung phụ, đệ tử chấp sự vội vã chạy tới. Tuyên bố tông chủ tân lệnh, vì là hạ tông môn đại đệ tử Diệp Lăng thăng cấp thành bậc thầy luyện đan, toàn tông trên dưới chúc mừng ba ngày. Bên trong môn đệ tử có thể lĩnh linh linh thạch 100, ở ngoài môn đệ tử có thể lĩnh 30, miễn ba ngày muôn phân gia vụ. Mọi người hoan hô nhảy nhót, Diệp Lăng vung tay một cái nói, đi thôi, các ngươi đều đi lĩnh linh linh thạch. Bản sư huynh cũng có chuyện quan trọng tại người, trừ vị cáo tử, cùng tiến đại sư huynh. Trong lúc nhất thời, chúng đệ tử hoan đưa thanh như sơn hô hải khiếu giống như vậy, đều là do chúng ta hứng. Diệp Lăng liếc mắt một cái trong đám người Lý Bảo Đảm, lại thông qua dấu ấn linh hồn trong lúc đó liên hệ cho hắn truyền ra thần niệm, đi linh khí các ở ngoài chờ ta. Dược cốc tông trên dưới chúc mừng, bất kể là bên trong môn đệ tử, vẫn là ở ngoài môn đệ tử, đều được nhất định linh thạch ban thưởng, dồn dập đi phong tiểu trấn phố chợ trên, kết mẹ kết lũ mua đan dược cùng trang bị. Cứ như vậy, Diệp Lăng thăng cấp thành bậc thầy luyện đan tin tức, cùng mọc ra cánh tự, truyền khắp toàn bộ phong tiểu trấn phố chợ, Diệp Lăng tên, hầu như thành đầu đường cuối ngõ các tu sĩ tối thượng nhắc lên tên. Hầu như cùng lúc đó, ở Đông Linh Trạch tuần tra tảo phủ gia đình truyền ra càng tin tức kinh ngợi, tương tự là lan truyền nhanh chóng, thần bí áo lam tu sĩ tái hiện, là hắn nắm giữ tảo gia tổ truyền trấn động chi bảo. Cứ như vậy, Diệp Lăng, Ngụy Thông cùng Lục Thị tỷ mọi nghi, tất cả đều bị dữa sạch rồi. Tào gia từ trên xuống dưới, đang bề bộn ở Đông Linh Trạch trắng trận siêu tâm áo lam tu sĩ tung tích, thậm chí ngay cả thành Bắc Tạ phủ đều an xuyên rơi xuống rất nhiều chút cơ cường giả, hướng đối áo lam tu sĩ tập kích. Lục Thị đại tu tiên gia tộc như trước duy trì trầm mặc, nhưng tiếp nhận rồi Tào phủ tạ lỗi, mà Vân Thương Tông tông chủ và các trưởng lão biết được tin tức này sau, cũng bắt đầu bật hơi nhướng mày, dự định một lần nữa để Ngụy Thông dẫn một đám tinh anh đệ tử, nên ngang đi Đông Linh Trạch giải liệu. Giữa cốc tông chúng đệ tử càng không cần phải nói, được nghe này tin, nguyên lai hết thảy đều là Tảo phủ Đoàn hoàng đại sư huynh, không khỏi căm phẫn sục sôi. Thậm chí có không ít đệ tử, vì cho đại sư huynh minh bất bình, cho đại sư huynh lưu cái ân tự tốt, kết bạn nên ngông đãng đãng đi tới thành Bắc Tảo phủ, la hét muốn Tảo thị gia chủ triệt tiêu lệnh truy sát, đồng thời trắng trợn tiến dương diệp lăng đại sư huynh luyện đan thiên phú chắc tuyệt, lấy một giới luyện khí tu sĩ, thăng cấp thành bậc thầy luyện đan, nói trên trời dưới đất, có một không hai. Đến cuối cùng, Tảo thị gia chủ không chỉ có lui lại lệnh truy sát, lại căn cứ vào từng từng cân nhắc, đối với Diệp Lăng, cái này tuổi trẻ tài cao đang đạo kỳ tài rất có vài phần lôi kéo tâm ý, liền Diệp Lăng ở Đông môn ở ngoài đánh giết tạo phụ người làm thủ vệ việc, cũng biểu thị xóa bỏ, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lại nói Diệp Lăng nắm tông chủ lệnh bài, đi tới dược cốc linh khí Các. Thủ các chấp sự trưởng lão đã sớm biết được tông chủ tấn lệnh, thấy Diệp Lăng đến, đến rồi, một mặt hòa ái dễ gần, rất xa liền chào hỏi. Diệp Hiền Chất có thể đầu một cái đến lão phu nơi này, là để mắt lão hủ, mau mời mau mời. Không biết Diệp Hiền Chất muốn lĩnh ra sao cực phẩm trang bị. Lão hủ tự mình cho ngươi từng cái để cử. Diệp Lăng hơi liền ưu quyển, cười nhạt nói, "Làm phiền Khâu trưởng lão. Ta chỗ này có tông chủ lệ bài, phụng tông chủ chi mệnh, có thể lĩnh hai bộ cấp 3 cực phẩm trang bị, không nằm ngoài là muốn lực công kích cao pháp khí, sức phòng ngự cường hãn pháp y điệp, tốt nhất còn có thể đến mấy thứ độ hộ mệnh đai lưng, cái gì trang bị thì càng rựa rồi." "Có." "Diệp Hiên chết đi theo ta. Chúng ta môn phái linh khí các, tuy rằng không sánh được lấy luyện khí làm chủ, lại có luyện khí đại sư tọa trấn Nam Thánh Tông, pháp y cũng không kiệm phượng chỉ tông nữ tu môn chế tốt, nhưng vẫn còn có chút hiếm thấy cực phẩm. Đại để là tông môn các đời các tiền bối, hoặc dùng linh đan đổi lấy." Họ là ở bên ngoài xuất Vân Du du lịch luyện tìm tới, dễ dàng sẽ không ban thượng cho môn người đệ tử, trừ phi làm gốc tông lập công lớn, liền giống với Diệp Hiển chất như thế, tuổi còn trẻ liền lên cấp đến bậc thầy luyện đan, tiền đồ vô lượng a. Thủ các khâu trưởng lão nói liên nguyên căn nhằn, hắn không thể đem linh khí các tất cả nói cho Diệp Lăng, thần sâu sắc thêm Diệp Lăng đối với linh khí các ấn tượng, do đó đẩy vật cùng người, tương lai chấp trưởng dự cốc, có thể nhớ tới hắn cái này chấp sự lão giả nát rượu đến. Mặc dù là hướng về xa không nói, liền nói gần sát, tối thiểu thật ấn tượng có thể Diệp Lăng ở luyện đan sau khi, có cái gì có dư đi ra cấp 4 thượng phẩm linh đan, có thể phân hắn mấy hạt. Khâu Trưởng Lão đi thẳng tới các bên trong tầng thứ nhất phần cuối, ống tay áo phất đi trầm hương một bách bách bảo khảm cửa hàng bụi trần, liên tục chỉ bất quyết, phá tan ba lớp cấm chế, lúc này mới lộ ra một cái hẹp dài ngọc hồ hình dáng, cẩn thận từng ly từng tí một mở ra, diện hiện chất mời tới mắt, này nhận tên là Tu La Phá. Bản tông linh khí các cấp 3 pháp khí bên trong, phải kể tới lực công kích của nó mạnh nhất. Lệnh Diệp Lăng kinh ngạc chính là, Khâu Trưởng Lão trịnh trọng đề cử cho hắn, rõ ràng là một thanh nhìn qua rất không đáng chú ý, cổ kính mà lại tản tại đoạn nhận. Quy 1 chương 162, môn phái cực phẩm trang bị. Chương 162, môn phái cực phẩm trang bị. Diệp Lăng nắm lên đoạn nhận tu La phá chúa đao, đi đến truyền vào một chút linh lực. Chỉ một thoáng, một luồng ma sát khí dâng lên, Diệp Lăng vội vàng triển khai chuông vàng hộ thể, miếng cứng chống lại này cố hung sắt mà lại tăng thương khí tức. Khâu trưởng lão cười híp mắt nhìn hắn, thao thao bất tuyệt giới thiệu, cơ bản các điện tịch ghi đi chép, Tu La phá nguyên bản là một thanh hoàn chỉnh tu La ma đao, chủ nhân của hắn là một tên có hiện hách hung danh ma đạo tu sĩ, nắm đao này giết người vô số. Sau đó không biết là cái gì nguyên do, Tu La ma đao chết làm hai đoạn, trong đó một đoạn này, tức là 400 năm trước bạn Tông Tông chủ đã được, đặt tên Tu La phá. Bây giờ Trôi này đoạn nhận tuy rằng sát khí lạnh lẽo, nhưng nhân nhân đại xa xưa, tu la phá linh lực tiêu tan hơn nữa, dĩ nhiên hạ xuống cấp 3 cực phẩm pháp khí phẩm chủ, thành đáng thế vậy. Nói tới chỗ này, Khâu trưởng lão khó nén tiếc hận tâm ý, nhưng lập tức nhìn thấy Diệp Lăng suy tư dáng vẻ, Khâu trưởng lão lại cao hứng lên, cười hắc hắc nói, vốn là, theo môn quy, trôi này tu la phá tuyệt sẽ không dễ dàng bàn cho môn người đệ tử, nhưng Diệp Hiền chất là một ngoại lệ. Ngươi nhưng là bản tông tự khai sơn lập phái tới nay, duy nhất một cái luyện khí kỳ bậc thầy luyện đan, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ không thể đo lường. Lão hủ đem này đoạn nhận lấy ra tặng cho ngươi, nghĩ đến tông chủ cũng sẽ không trách tội. Diệp Lăng lặng lẽ gật, gật đầu, chắp tay cảm ơn. Khâu trưởng lão thấy hắn không chút nào trở nên hưng phấn, như trước là một bộ không lạnh không nhạt dáng vẻ, không khỏi trong lòng thầm than, đây chính là bạn Tông Linh khí các bên trong, luyện khí đệ tử có khả năng dùng tốt nhất bảo vật. Tuy rằng vẻ ngoài không ra sao, nhưng dù gì cũng là kiện truyền thừa bảo vật. Ta nên nói đều nói xong, không cảm kích lão hủ cũng không có cái nào. Sau đó, Khâu trưởng lão lại cho Diệp Lăng đề cử các bên trong tốt nhất cấp bậc phẩm pháp Y, mới vừa mở ra cửa hàn cấm chế, tự sắc ánh sáng tiết ra ngoài, trong đó còn mơ hồ có bóng ánh kim quang lấp loé. Thứ kim bảo Bản các bên trong cực phẩm nhất cấp 3 pháp Y Liê, tiên cố dị thường, không chỉ có thể chống đối toàn hệ đạo thuật, gánh chịu phần lớn đạo thuật công kích thương tổn, cũng có thể chống lại hệ kim phá giáp cùng hệ đất đại lực công kích, thậm chí còn có thể chống đối chốc cơ tu sĩ một đòn toàn lực, bất quá tu bộ lên vô cùng không dễ, tiêu hao cực phẩm hệ kim vật liệu quá lớn. Nói, Khâu trưởng lão tự mình cho Diệp Lăng phụ thêm, vuốt râu mỉm cười, không ngừng gật đầu thán thở, "Ừm. Không sai, có nói là người rựa vào ăn mặc, Phật rựa vào kim trang." Diệp Hiên chất phụ thêm từ kim bảo, đủ ly phòng. Chính là cùng luyện khí 9 tầng tu sĩ đấu pháp, cũng sẽ không rơi xuống hạ phòng. Khâu trưởng lão căn bản không biết Diệp Lăng sức chiến đấu, chỉ là lấy tu đạo bách hơn 10 năm kinh nghiệm suy đoán, như Diệp Lăng như vậy tinh nghiên đang đan đạo đang tu, linh căn tư chất lại không ra sao, ở tình huống thông thường, sức chiến đấu thường thường là cùng cấp bên trong yếu nhất. Này đều là bởi vì bọn họ đem tinh lực đều hoa phí ở luyện đan trên, lúc rảnh rỗi cũng là dựa vào ăn đan dược đến tăng cao tu vi, căn bản không có thời gian rảnh đến tu luyện đạo thuật cùng chiến kỹ. Vì vậy, Khâu trưởng lão ở bề ngoài cùng Diệp Lăng nói thật dễ nghe, kỳ thực trong lòng cũng ở bồn trốn, thầm nói, vặn vào cực phẩm trang bị Theo người đấu pháp thời điểm hay là có thể chiếm thượng phong, mà phong phú kinh nghiệm chiến đấu, thuần thục đạo thuật cùng chiến kỹ, những thứ này đều là không thể thiếu. Chỉ ngóng trong Diệp Hiền chất có thể có tự mình biết mình, không muốn dễ dàng mạo hiểm mới tốt. Diệp Lăng đối với Tử Kim bảo chất liệu cảm thấy hài lòng, chính là đối với nải hào hoa phú quý mà lại rêu giao hình thức không thế nào yêu thích, lạnh nhạt nói, bình tĩnh mà xem xét, cái này Tử Kim bảo quá mức chói mắt, đủ để hấp dẫn lòng mang ý đồ xấu tu sĩ giết người đoạt bảo. Ta chỉ ở lúc mấu chốt dùng, trong ngày thường là sẽ không ăn mặc nó đi rêu giao khắp nơi. Khâu trưởng lão nghe xong, chọn ngón cái tán thưởng, "Ừm." Giấu tai, nói không sai. Ha ha, đừng xem Diệp Hiền chất tuổi không lừa lắm, lại sâu minh đạo lý này. Lão hữu năm đó nếu là có Diệp Hiền chất như vậy tâm lực, bây giờ thành tựu cũng không đến nỗi là cái trông coi linh khí các chấp sự trưởng lão. Đang khi nói chuyện, Khâu trưởng lão lại vì là Diệp Lăng chọn như thế thanh tùng đùa hổ mệnh, toàn thân se nhát, vô cùng tính khí. Khối này một chút tính thanh tùng đùa hổ mệnh, cũng có thể chống đối đại lực công kích, hiệu quả thậm chí ở tự kim bảo bên trên, có hai thứ này sức phòng ngự cường hãn chẳng bị, coi như là tư chất cực cao hệ kim cùng hệ đất tu sĩ, dễ dàng cũng sẽ không đả thương đến ngươi. Diệp Lăng thỏa mãn gật gật đầu. Lại theo Khâu trưởng lão chọn một bộ đầy đủ cấp 3 hệ lửa cực phẩm trang bị, xem như là đồ dự bị, Diệp Lăng tất cả đều vui lòng nhận, cuối cùng một lần nữa cảm ơn Khâu trưởng lão, từ ra linh khí cắt. Lý Bảo đảm từ lâu chờ đợi chủ nhân đã lâu, thấy chủ nhân đi ra, mau mau dậm chân bước chạy tới, xem cổ trưởng, trái phải không người, chắp tay thi lễ, lại nhẹ giọng lại nói, tiểu nhân, nhỏ bé Lý Bảo đảm, bái kiến chủ nhân. Nhiều ngày không gặp, chủ nhân mạnh khỏe. Diệp Lăng khoát tay áo một cái, mệnh hắn ở tông môn bên trong không thể như này, chỉ lấy cùng môn tâm sướng. Một tháng qua, ngươi có từng nghe được Chu trùng lão tặng tin tức? Diệp Lăng mở môn thấy sân hỏi, từ lúc hắn ở Đông Linh trách phục kích Chu trùng sau khi, Chu trùng thịt ngã xuống, diệt, hồn phách nhưng bay trốn, chung quy là kẻ gây họa. Lý Bảo đảm vội hỏi, vẫn không có người lão Tặc kia tin tức. Không chỉ có ta cái này làm đệ tử không biết, liền tông chủ và chư vị trưởng lão cũng từng là Chu Tặc không chào mà đi cảm thấy bực bực, cũng không biết hắn đi nơi nào. Bây giờ xem chủ nhân không việc gì, nói vậy Chu Tặc không có xúc phạm tới chủ nhân. Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, mặc dù đối thủ dưới nô bộc, Diệp Lăng cũng không có ý định nói cho hắn Chu trùng thịt thân đã chết, miễn cho hắn không cẩn thận tiết lộ phong thành. Đối với Diệp Lăng tới nói, không có tin tức liền tin tức tốt, nói rõ Chu trùng hồn phách đến nay vẫn không có tam tích. Bất quá Diệp Lăng cũng sẽ không vì thế xem thường, Chu trùng hồn phách ở nửa đường trên hồn phi phách tán tốt nhất, nếu như không chết, như trước là cái hậu họa. Dù sao Chu trùng là ngôi thủ đô thành Chu thị đại tu tiên con em của gia tộc, một khi Chu thị biết được, việc này chắc chắn sẽ không dàn hòa. Diệp Lăng nhất định phải ra tăng tu luyện, ít nhất phải đoạt được phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu xếp hạng, thắng được chốc cơ đan, xung kích chốc cơ kỳ sau đó, mới sẽ nhiều mấy phần lực tự bảo vệ. Chu trùng đem một tháng qua dự cấp trên dưới nghe thấy to nhỏ công việc, kiếm chọc hiếu, cùng chủ nhân có quan hệ đều rõ ràng mười mới nói cho Diệp Lăng. Diệp Lăng phân phó nói, ngươi tiếp tục ở tại dược cốc bên trong môn tu luyện, bất cứ lúc nào hỏi thăm Chu Trùng lão tộc tin tức. Ngươi là Chu Trùng đệ tử thân truyền, hỏi dò sư phụ hướng đi, không thể bình thường hơn được. Nếu như có cơ hội, thậm chí có thể đi một chuyến Ngô thủ đô thành, cẩn thận một chút đi chu thị đại tu tiên gia tộc hỏi dò tìm hiểu. Phải. Xin nghe chủ nhân chỉ mệnh. Nhỏ bé nhất định không phụ chủ nhân sự phó thác, đem Chu Trùng tâm tích tìm hiểu rõ rõ ràng ràng. Lý Bảo đảm một mực cung kính liền ổn quyền, khi biết chủ nhân thăng cấp thành bậc thầy luyện đan sau, đối với chủ nhân sùng kính càng ngày càng cuồng nhiệt rồi. Quả nhiên Diệp Lăng nhìn hắn thể sống chết cống hiến cho dáng vẻ, tiện tay đánh ra một bình cực phẩm như ý truyền thần đan cùng một đám lớn linh thạch trúng phẩm, giao đến trên tay của hắn, xem như là ngợi khen. Quy 1 chương 163, ngày khác tương phùng vị là con dưới. Chương 163, ngày khác tương phùng vị là con dưới. Diệp Lăng đuổi đi Lý Bảo Đảm, sau đó trên môn phái tàng kinh các cùng giở trò. Trong thời gian này, từ băng động chạy về hạ cảnh thành, Tố Cầm cùng Tử San ba người, cũng tới vì là Diệp Lăng chúc mừng. Trong đó Tử San thiên tư cao nhất, tu luyện nhanh nhất, nhưng cũng chỉ có luyện khí 5 tầng tu vi, còn kém Diệp Lăng rất xa. Đối với ba vị này thanh chúc viện bạn tốt, Diệp Lăng không chỉ có đề cập với bọn họ cung linh khí nồng nặc chỗ tu luyện, bây giờ còn từng người tặng cho bọn họ chút cực phẩm năng lượng để bọn họ chăm chỉ tu luyện. Chờ đến Thái Dương đi Tây xoay chuyển, Diệp Lăng sau khi từ biệt bạn tốt, trở lại chính mình ở dược trong cốc đạo phủ. Vừa tới phủ môn trước, Diệp Lăng hơi sững sờ, nhíu mày. Chỉ thấy hơn 10 người bên trong môn nữ đệ tử mỗi người tô son điểm phấn, dùng trang diễm mạn, trang phục yêu yêu tiểu tiểu, thấy đại sư huynh trở về, hay cùng hoa đoàn cầm tốc tự chen chúc tới. Đại chào sư huynh. Chúng ta là đến phụ thị đại sư huynh, khẩn cầu đại sư huynh tu nhận giúp đỡ. Tiểu muội tình nguyện làm một tên thị nữ, vì La đại sư huynh quét tước đập phủ, phô giường được bị. Tiểu muội am hiểu nhất chính là chồng linh hoa linh thảo, cam nguyện vì La đại sư huynh chăm sóc dược phố. Ở tại Diệp Lăng sát vách trang lương thọ, ở một bên nước cao sao cũng được, nhưng không có vị nào bên trong môn nữ đệ tử sẽ nhều liệt hắn một cái, lần được lại nhạt. Bây giờ trang lương thọ thấy Diệp Lăng trở về, cả nội vang lên đón, không người thi lễ, ai u. Đại sư huynh, ngươi có thể trở về, những ngày cô nãi mại môn suýt nữa đem động phủ xáo phi thiên, vừa mới còn ra tay đánh nhau, ở ngươi môn trước đấu lên pháp điển đến rồi. Đại sư huynh, ngươi có thể phải cố gắng quản dạy các nàng, nếu như có không chú ý, tặng cho tiểu đệ làm sao. Chúng nữ đều dùng khinh thường nhìn hắn, có còn tối hắn một cái, chê cười cười lạnh nói, "Hử, cũng không tất sao liệu chính mình chiếu chiếu, ngươi có thể cùng được với đại sư huynh một, hai sao? Đại sư huynh anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, ở toàn bộ phong tiểu trấn cũng không có ai có thể sánh được. Không phải là tại sao?" Tiểu muội biết đại sư huynh tâm tư, ban ngày ở nói đàn trên, ở trước mặt mọi người, thật không tiện nhận lấy chúng ta. Bây giờ là tư phía, đại sư huynh có thể hay không mở ra một con đường? Có vị rất có mấy phần tư sắc nữ đệ tử dạ vờ hồn nhân, tự phụ hiểu ý, không được ngoan mỹ nhãn, sau đó lại điểm đạm đáng yêu nhìn Diệp Lăng. Ai biết, Diệp Lăng căn bản không có nhiều nhìn các nàng một chút, rất lạnh nhạt nói, các ngươi đều đi, ta chỗ này không cần các ngươi phục thị. Nếu như là đến chút, một người một khối linh thạch trung phẩm, chính mình nắm. Dứt lời, Diệp Lăng bỏ lại một túi linh thạch, đẩy ra phù môn, nên ngang mà vào, rất có vài phần bạn hoa tùng bên trong quá, mảnh diệp không dính vào người khí độ. Chúng nữ còn muốn dây dưa, Diệp Lăng thoáng dừng lại thân hình, lạnh lùng nói, chàng sư đệ, tiễn khách. Nếu như còn ai dám lưu lại, Trang sư đệ chỉ để ý đem nàng mời tiến vào ngươi trong phủ. Đúng. Thạch môn trầm trọng đóng lại, Diệp Lăng lại bố trí cấm pháp, cùng ngoại giới ngăn cách. Trang Lương Thọ cuối cùng cũng coi như đến sức lực đầu, che ở Diệp Lăng phủ một trước, hướng về phía các vị cô nãi mãi liên tục chấp tay, một mặt ý cười, đại sư huynh có lệnh, các ngươi cũng cũng nghe được, đều xin mời. Đồng ý lưu lại, xin mời hướng về cửa phải, tiểu huynh nhất định sảnh ăn thật chiêu đãi. Chúng nữ rất mất mặt, giải tán lập tức, phất tay áo rời đi, vừa đi còn một bên oán hận không dứt, đều ở oán giận đại sư huynh lánh khớp vô tình, đối với các sư muội cũng quá không nể mặt mũi. Diệp Lăng ở động trong phủ khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tiến hành hàng ngày tu luyện, trong lòng âm thầm tính toán, chuyện đến nước này, ta nên lĩnh môn phái trang bị đều lĩnh, nên gõ trúc rằng cũng đều gõ, đồng thời đạt được hiệu quả ngoài ý muốn, để toàn tông trên dưới đều đối với ta vô cùng coi trọng. Ân, tạm thời ở dược trong cốc ở lại một hai nhật, các loại, chờ, danh tiếng quá khứ, xem Tào thị đại tu tiên gia tộc phản ứng. Nếu là vô sự tốt nhất, nếu là phong ba bất bình, liền dạng không được nói không nổi, ta còn lấy vốn làm mục xuất hiện, quá mức lĩnh trên môn phái hai vị trúc cơ trưởng lao đi vào đồng linh trại rèn luyện, hoặc là, như trước dịch dung giả dạ dạng thành thần bí áo lam tu sĩ, bí mật lẻn đi đồng linh trại. Dù sao Hiện tại phong tiểu trấn quanh thân luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều đi Đông Linh Trạch nơi sâu xa hẻm núi lớn tham ưu nếu như ta đi đã muộn, còn có cái gì hung hãn yêu thú có thể cùng ta giải luyện. Diệp Lăng quyết định chủ ý, dự định mỗi ngày đều phái Lý Bảo Đảm đi phong tiểu trấn cùng trấn Bắc Tào phủ tìm hiểu tin tức. Trờ đến ngày thứ 2 trên đầu, Diệp Lăng đang chuẩn bị thông qua dấu ấn linh hồn liên hệ, cho Lý Bảo Đảm truyền ra thân nhiệm, liền nghe đến phủ môn ở ngoài tiếng bước chân hưởng, tựa hồ có người ở la hét. Trang Lương thảo đại nghĩa lẫn nhân vì là đại sư huynh từ chối khéo, đại sư huynh chính đang tĩnh tu, những người không có liên quan không được đi vào. Xem hai người các ngươi tu vi qua quýt bình bình, là từ đâu tới ở ngoài môn đệ tử, đều trở lại rồi. Đại sư huynh há lại là các ngươi có thể tiếp. Khẩn đó lấy, Diệp Lăng liền nghe đến thẳng thắn mà vừa thô hào tán môn, dựa vào lý lẽ biện luận, Diệp huynh người bên ngoài không gặp, cũng sẽ thấy ta. Ta cùng Diệp huynh là bạn cũ, ngươi tránh ra. Ha ha ha. Câu nói như thế này, ta một ngày nghe xong không xuống mười tao. Đại sư huynh sao có như ngươi vậy tu vi yếu tiểu nhân, nhỏ bé bằng hũ. Đi mau đi mau. Trang Lương tỏ lần thứ 2 hạ lệnh chủ khách, từ khi Diệp Lăng trở về, hắn vẫn đảm nhiệm Diệp Lăng thủ vệ, đồng thời nhẫn nhục chịu khó làm cam tâm tình nguyện. Hắn nơi nào biết được, thành môn kèn kẹt, kẹt theo tiếng mà mở, từ bên trong đi ra thân mang nguyện sắc đoạn trưởng Sam Diệp Lăng, hướng về phía Mạnh Dương chắp tay nở nụ cười, "Mạnh lão đệ, nhiều ngày không gặp, có khỏe hay không?" Ở Mạnh Dương phía sau, còn có so với hắn càng thấp bé nhưng xa còn lâu mới có được hắn cháng kiện rắn chắc Tô Nhi Hổ, thấy Diệp Lăng, trên mặt mất đều lóe bóng loáng, "Chúc mừng đại sư huynh mới lên cấp bậc thầy Luyện Đan, ở bản tông địa vị nâng cao một bước." "Khà khà, thuộc hạ cùng Mạnh trưởng quan đến, không đơn thuần là thành đạo hỉ, còn hỏi thăm được chuyện vui, đặc biệt đến đây thông báo đại sư huynh Trang Lương Thọ ngơ ngác nhìn đại sư huynh trùng cùng tự nhiên vẻ mặt, lại nhìn một chút Mạnh Sương cùng Tôn Nghị Hồ hai người, Lăng Ha Ha nói: "A, Nguyên Lai thực sự là đại sư huynh bạn tốt, các ngươi tự khoác, tiểu đệ xin cáo lui." Trang Lương Thọ vô cùng tự giác trở lại đạo phủ, đóng chặt phủ môn, thuận tiện bọn họ tự bằng hữu chi nghĩa. Mạnh Sương nhìn thấy Diệp Lăng, cao hứng đều không ngậm mồm vào được, đặc biệt là Diệp Lăng còn như lúc trước như thế, với hắn cũng không khách khí, cũng không bởi vì thực lực cùng địa vị biến hóa, mà trở nên tự cao tự đại, lạnh lùng tiêu căng, điều này làm cho hắn ở cái này bạn cũng càng thêm vui mừng. Thường ông Diệp huynh chăm sóc Tiểu đệ dược phô bên trong chuyện làm ăn vẫn rất tốt, ngày hôm nay ta còn mang đến Diệp huynh ở tiểu điểm gợi bán linh thảo linh đan bán đến linh thạch, khoảng cũng ở nơi đây. Mạnh Xương hưng phấn không biết nói cái gì tốt, thẳng thắn đem sổ sách hướng về trước một đệ, lại vội vàng ra bên ngoài đảo linh thạch. Diệp Lăng ngừng lại hắn, lắc lắc đầu nói, không cần phải. Coi như là ta đưa cho ngươi, giữ lại kinh doanh dược phô đi. Tôn Nghị Hổ, ngươi cái này mặt thảm, lại hỏi tham được cái gì về vui? Chẳng lẽ là Tào thị đại tu tiên gia tộc nơi đó truyền đến? Tôn Nghị Hổ gật đầu liên tục, cha cha thở dài nói, đại sư huynh minh giám vặn rằm. Một lời bên trong, chính là Tào phủ tin tức truyền đến. Ha <haha>, ha, đại sư huynh còn không biết đi, ngươi cùng Vân Thương tông nguy thông, còn có lục thị hai vị tiên kim, hết thảy hiểm nghi đều rửa sạch rồi. Ta thì hiện tại chính trung quanh lùng bắt hung phạm, có người nói là tên thần bí áo lam tu sĩ, tu vi sâu không lường được. Vị này áo lam tiền bối mang linh thú, đều chết rồi. Bây giờ tảo thị trên dưới hết thảy tu sĩ, nghe được lam tự đều biến mao biến sắc, nhìn thấy cái đầu đội đấu đồng đều nghi thần nghi quỷ. Ta tôn nhị hổ cuộc đời nghe được cường giả trong truyền thuyết vô số, chỉ có tên này thần bí áo lam tu sĩ nhất làm cho ta kinh ngỡ có thể lấy sức lực của một người, miệt thị toàn bộ thảo thị đại tu tiên gia tộc, cái này cần lớn bao nhiêu quyết đoán. Quy 1 chương 164, hộ giá. Chương 164, hộ giá. Tôn Nhị Hổ cuộc đời yêu nhất hỏi thăm Kỳ Văn Dị sự, đem đầu đường đuôi ngõ nghe tới liên quan với thần bí áo lam tu sĩ sự tích, nói vô cùng kỳ diệu. Diệp Lăng khẽ bước cằm, bắt đầu còn nghe ra dáng, đơn giản là phong tiểu trấn Tây Môn ở ngoài rết chóc cùng đông linh trạch quắt lui, tạo phụ gia đinh hai chuyện này, ai biết các loại? Chờ, Tôn Nhị Hổ nói đến lúc sau, căn cứ đồn đại thêm mắm dặm muối, càng nói càng lạ quỷ quái. Được rồi, ta biết rồi. Nếu chân tướng đã điều tra rõ, nói vậy Tào phủ cũng triệt đi đối với ta lệnh truy sát. Diệp Lăng đánh gậy hắn, vô cùng hờ hững nói. Mạnh Thương gật đầu liên tục, đâu chỉ triệt tiêu lệnh truy sát, Tào thị đại tu tiên gia tộc còn đối với Diệp huynh biểu thị rất lớn thiện ý, thật luôn động viên đi tới Tào phủ gây sự các sư huynh đệ, đối với Diệp huynh hồn qua về tông thị, đánh rếp nhà bọn họ đình sự tình, chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí còn tán thưởng Diệp huynh còn trẻ bát hùng, anh hùng tuyệt vời a. Ồ. Diệp Lăng không khỏi sững sờ. Tôn Nghị hổ nhiều có nhãn lực giới. Dội vàng lại thao thao bất tuyệt cho Diệp Lăng giới thiệu, ngày hôm qua sau giờ ngọ, một nhóm lớn bản môn các sư huynh đệ, nghe tin chạy tới thành Bắc Tảo phủ thế Diệp Đại sư huynh tổn thương bởi bất công, tiền tiền hậu hậu đều nói một lần. Diệp Lăng gật đầu than thở, "Thôi, xem ra ta hôm qua không có bạc đãi các sư đệ, khước từ bọn họ quà tặng, bọn họ cũng hiểu được tri ân báo đáp, thật là hiếm thấy." Việc đã đến nước này, Diệp Lăng quyết định chủ ý, lại giao phó cho Mạnh Dương một nhóm tân tiến vào luyện chế linh đan, để hắn tiếp tục đặt tại dược phô bên trong người bán, tất cả đoạt được toàn quy Mạnh Dương hết thảy. Kỳ thực những linh đan này đều là Diệp Lăng vì xung kích bậc thầy luyện đan Luyện chế vô số đan dược bên trong một phần nhỏ, giữ lại cũng không có tác dụng gì, đều có thể lấy đưa cho Thanh trúc viện bà tốt, làm một cái nhất tỉnh, lấy đó cậu phú quý, chớ quên đi tâm ý. Sau khi, Diệp Lăng sau khi từ biệt hai người, trực tiếp đi tới dược cốc đại điện, gặp mặt sư phụ Triệu tông chủ, nói lại muốn tiến vào Đông Linh Trạch, đi Đông Linh Trạch hẻm núi lớn rèn luyện. Triệu tông chủ cũng nghe nói Tảo thị đại tu tiên gia tộc đối với Diệp Lăng, ngụy thông các loại, chờ, người thái độ chuyển biến, chính em thầm cao hứng, chợt nghe ái đổ muốn ra ngoài rèn luyện, trên mặt hiện ra khó sắc. Diệp Lăng a Mặc dù nói Tảo thị đại tu tiên gia tộc lui lại lệnh truy sát, nhưng Đông Linh chạch hẻm núi lớn, địa phương xa xôi, mà lại hung hiểm cực kỳ, mỗi lần nhập hẻm núi rèn luyện luyện khí hộ kỳ tu sĩ, có bao nhiêu ngã xuống. Ngươi nhưng là bản tông duy nhất luyện khí kỳ bậc thầy luyện đan, ở đan đạo chi đồ, trong ngàn năm qua có tiền đồ nhất người truyện, sư phụ không thể để cho ngươi dễ dàng mạo hiểm." Diệp Lăng chính sắp nói, ra ngoài rèn luyện, không chỉ có thể tăng cường kinh nghiệm chiến đấu, tăng lên tự thân sức chiến đấu, cũng có thể hái các loại linh thảo, hiểu rõ linh thảo sinh trưởng hoàn cảnh, chống trải tầm mắt, tương tự đối với thuật luyện đan rất có ích lợi. Tông chủ Triệu Nguyên thật mắt thấy Diệp Lăng đi ý đã quyết, lại biết hắn sinh tính quả cường, quyết định sự tình nhất định phải làm đến, xem ra là căn bản là không có cách thuyết phục hắn, liền Triệu Tông chủ không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu nói, "Ừm, lời tuy như vậy, nhưng sư phụ vẫn là lo lắng ngươi an nguy. Như vậy đi, Lương trưởng lão, Vương trưởng lão, hai người các ngươi khổ cực một chuyến, hộ tống Diệp Lăng đi Đông Linh Trạch hẻm núi lớn, bảo đảm Diệp Lăng an toàn." Xảy ra chuyện gì, duy các ngươi là hỏi. "Phải, Diệp Nhiên thích du lịch, tại hạ lẽ gian nên ra sức." Tông chủ xin yên tâm, chuyện không sai lầm. Vương trưởng lão cẩu rầu hồ một tiểu, đập ngực bố bảo đảm. Hai vị trúc cơ trưởng lão tùy tùng, điều này cũng ở Diệp Lăng trong dữ liệu, lập tức Diệp Lăng cảm ơn tông chủ, một nhóm ba người tức khắc ra đi. Lương trưởng lão nghiêm túc thận trọng, chắp hai tay sau lưng đi theo Diệp Lăng phía sau, cẩn trọng xong thành tông chủ giao chờ hộ tống nhiệm vụ. Mà Vương trưởng lão thì lại không phải vậy, ở Diệp Lăng bên cạnh trời cao biển rộng đại khán rực hạn, lấy ra hắn kim quang lấp lánh cấp năm phi kiếm, yêu thích không buông tay ha ha cười nói, nhìn thấy sao? Lão phu giữ nhà bà bối, đủ khí thế đi. Lão phu phụ mệnh, dùng thanh phi kiếm này tại Diệp Hiền chắt đi đông linh trạch, dọc theo đường đi bảo đảm phong quang. Có ta cùng Lương lão đầu thế ngươi chống đối cương phòng. Ngươi chỉ để ý ở trên chuôi kiếm tiêu sái nào ngế mà đứng, tuyệt đối hấp dẫn luyện khí tiểu tu môn ánh mắt. Kha kha, lão phu liền này giữ nhà bảo bối đều cam lòng cho hiền chất dùng, hiền chất sau này luyện chế cấp 5 đang nâng được, có thể nếu muốn lão phu a. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, Vương trưởng lão cầu đan hỏi dự việc, sư điệt nhớ kỹ. Bất quá chuyến này cần phải biết điều, không thể quá rêu giao khắp nơi, miễn cho bị một ít bọn đạo trích đổ ghi nhớ trên. Vương trưởng lão nhiều tinh mình, nghe Diệp Lăng nói như vậy, nếp nhăn trên mặt đều cười mở ra, được, Diệp hiền chất nói cái gì là cái gì, chúng ta đi chuyển tổng trợ. Đến phòng tiểu trấn ngoại thành phía đông, ngồi nửa lưng lao đầu hổ lô pháp khí. Hắn cái kia thanh hồ lô, cụ nát không thể tả, rất không đáng chú ý, bảo đảm không có ai sẽ để ý. Lương trưởng lão bị hắn tổn không còn gì khác, nhưng một mực còn không tức giận, khiến cho Diệp Lăng không khỏi bội phục hàm dưỡng. Chờ bọn hắn truyền tống đến phòng tiểu trấn, gia đông môn thị, lúc này, đông môn thủ vệ như trước là tạo phụ gia đình, trong đó còn có hai cái người may mắn còn sống sót, nhìn thấy Diệp Lăng cùng nhìn thấy Thiên Vương lão tử tự tự, nhắm thành môn động cùng môn sau trốn. Vương trưởng lão thấy hai người này tiểu tu hành tung quá dị, một tay một cái tất cả đều thu đi ra, quát hỏi, hai cái thằng nhóc Nhìn thấy chúng ta trốn cái gì? Làm sao? Là muốn ám hại ta dựa cốc tông diệp hiền chất. Không dám không dám. Tiểu nhân, nhỏ bé tiên đảm cũng không dám. Chúng ta biết rõ Diệp Đan sư oai, thực sự là không đáp tội được. Một cái khắc từ lâu jun làm một đoạn, liên thoại đều không nói ra được. Diệp Lăng thấy hai người này túm bao, lạnh lùng nói, các ngươi tạo phủ tu sĩ, không lại truy sát bạn sửa chữa. Không rồi. Trước đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Khắc khắc, Diệp Đan sư còn có chỗ không biết, gia chủ nhà ta ban tiếng, nói thấy Diệp Đan sư cần phải khách khí, phải làm làm chút cơ tiền bối tới đối xử. Tao phủ gia đinh lời thể son sắt nói, nhìn về phía Diệp Lăng ánh mắt, ngoại trừ sợ hãi, càng nhiều chính là cung kính. Diệp Lăng gật gật đầu, "Ừm, này còn tạm được, cứ đi. Chúng ta đi." Hai vị trưởng lão đồng ý, Lương trưởng lão quả nhiên đánh ra hắn cú nát thành hồ lô, mời Diệp Hiển chất đi tới ngồi vững vàng tầng cố, lại do hắn cùng Vương trưởng lão ở mặt trước cho đợi cơ phòng, lúc này mới đồng bề hướng về đông bay đi. Thủ vệ thành môn tạo phủ gia đinh đưa đi vị này không trêu chọc nổi hung thần, cuối cùng cũng coi như thở dài một cái, thế nhưng bọn họ đối với Diệp Lăng hưởng thụ đãi ngộ, chỉ có ước cao cùng đấu kỵ. Để hai tên trúc cơ cường giả hộ giá chính là chúng ta đại tiểu thư Tào chân cũng không có đãi ngộ này. Đúng đấy, ai biết Diệp Lăng dĩ nhiên lên cấp đến bậc thầy luyện đan, sớm biết như vậy, chúng ta hôm qua liền không nên đa tội. Nói không chắc còn có thể cùng Diệp đan sư trồng lên gần như, xin hắn luyện chế chút đan dược, chẳng phải rất dị dịu. Hắc. Bây giờ nói những này còn có ích lợi gì? Đáng tiếc a đáng tiếc, đều do chúng ta có mắt không tròng. Đánh mất cơ hội tuyệt hảo, trái lại đắc tội rồi này kẻ hung hãn. Các ngươi khoan hay nói, Diệp đan sư sức chiến đấu phi phàm, một cái đối với trả cho chúng ta vài cái, con mắt cũng không cần chặt một thoáng. Ở Tào phủ tu sĩ tiếc hận trong tiếng. Diệp Lăng cùng bạn Tông hai vị trưởng lão, bay tới Đông Linh Trạch, không cần thiết một canh giờ công phu, ngàn dặm liền qua, xa xa vọng đến Đông Linh Trạch nơi sâu xa hẻm núi lớn. Quy 1 chương 165, Cường giả quy định. Chương 165, Cường giả quy định. Dọc theo hẻm núi khu vực vẫn hướng về đông, nên phát hiện tới nơi này rèn luyện các tu sĩ, không biết bọn họ thâm nhập hẻm núi lớn đi tới nơi nào. Diệp Lăng xa xa chỉ tay, hắn đã từng dịch dung giả dạng thành áo lam tu sĩ, bước hỏi qua tạo phụ tu sĩ, xem như là trở lại chốn cũ, chỉ cho Vương, lương hai vị trưởng lão xem. Vương trưởng lão tinh tế lưu ý Đông Linh Trạch địa độ ngọc giản lại một mặt mờ mịt nhìn ngó một chút không nhìn thấy phần cuối hẻm núi lớn, cười khổ nói, địa đồ ngọc đơn giản, chỉ đánh dấu hẻm núi lớn ba chữ, hẻm núi hướng đi, phạm vi hết thảy không có. Hắc, lão phu ra ngoài rèn luyện nhiều năm, còn chưa bao giờ từng tới nơi này. Bất quá không quan trọng, muốn tới nơi này là yêu thú cấp 3 hành hành nơi, bằng vào ta cùng lương lão đầu tu vi, hộ tống ngươi tùng xuyên hẻm núi lớn, tuyệt đối không có vấn đề. Lương trưởng lão gật đầu tán thành, điều khiển thanh hổ lâu phi hành pháp khí, mang theo hai người bọn họ tránh trận không kiêng dè ở trong hẻm núi lớn xuyên hành. Một nhóm 300 dặm, ven đường yêu thú hầu như tuyệt tích, còn có thể nhìn thấy không ít linh hoa linh thảo bị nổ tận gốc vết tích. Lương trưởng lão căn cứ kinh nghiệm thở xưa phán đoán, suy tư trầm ngâm nói, "Từng đến hẻm núi lớn rèn luyện ít người không được, chí ít cũng ở hơn 1000 số lượng. Năm đại tông môn tinh anh đệ tử gộp lại cũng bất quá 200, rất hiển nhiên, tới đây rèn luyện đại thể là phong kiều trấn tán tu, ngoài ra còn có tu tiên các gia tộc phái ra rèn luyện gia tộc tu sĩ." Thanh hổ lô dần hướng về đi về phía đông, Diệp Lăng bọn họ quả nhiên phát hiện vội vã chạy đi các tu sĩ cái bóng, đồng thời càng ngày càng nhiều. Trở đến một chỗ hai bên vách núi là hai vú xuyên vân khe thung lũng, Vương trưởng lão cùng Lương trưởng lão hai người thần sắc nhất thời thay đổi, bọn họ thần thức phạm vi vừa xa Diệp Lăng, cảm quan cùng tầm nhìn cũng so với Diệp Lăng nhạy cảm nhiều lắm, rất sớm phát hiện khe tung lũng cường hãn linh áp, phía trước không ngừng một cái chốc cơ tu sĩ, đầy đủ tụ tập một đoàn. Lương lão nhi, ở, đang trước nguy hiểm, ngươi muốn đi chịu chết sao? Vương trưởng lão thổi râu mép trừng mắt, lớn tiếng quát lớn. Mà Lương trưởng lão thần sắc từ lâu khôi phục yên tĩnh, căn bản không để ý tới hắn trách cứ, thản nhiên điều khiển thanh hồ lô, không nhanh không chậm hướng về hai vũ xuyên vân khe tung lũng bay đi. Vương trưởng lão nổi trận lôi đình sau khi, đương nhiên tựa hồ nhận biết được cái gì. Trưởng lão nhi nhìn một chút, cũng khoanh chân ngồi xuống, hướng về phía Khe Thung Lũng gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, Diệp Lăng chỉ cảm thấy có mấy đạo mạnh mẽ thần thức hành qua tới, đều vì chút cơ cường giả linh áp. Nhưng hắn nhìn một chút bên người hai vị trưởng lão phản ứng, nghĩ đến không có gì đáng ngại. Sau khi Diệp Lăng lại nhận ra được trong đó có một đạo vô cùng nhu hòa thần thức, khiến cho hắn hết sức quen thuộc, nhất thời tâm trạng hiểu rõ. Nguyên Lai Huyền Thanh trưởng lão cũng ở chỗ này, không trách Vương, lương hai vị trưởng lão không có sợ hãi. Nhiều như vậy trúc cơ cường giả tụ tập ở chỗ này, định có thâm ý. Diệp Lăng chính đang âm thầm phỏng đoán thời điểm, Khe Thung Lũng truyền đến một trận bắt truyền thanh, ha. Này không phải dược cốc Tông Vương trưởng lão sao? Ngươi này tiểu lão nhi, hôm nay cũng có nhã hứng tới nơi này thế môn người đệ tử thủ vệ. Lương lão đệ, nhiều ngày không gặp, đến đến đến, cùng cụ cù nào đó đại chiến 300 hiệp. Một tên treo lơ lưng sơn hình ngọc bài Vân Thương Tông trưởng lão, chỉ tên điểm tính quát lên. Để Diệp Lăng kinh ngạc chính là, ở vị này Vân Thương Tông cũ trưởng lão trước mặt, còn ngồi một người, chính là hắn ở Tùng Dương dung động gặp dư trưởng lão, tu vi và thực lực đều ở vương, lương bên trên. Không giống nhau, không trở Vương trưởng lão hướng về nên nhận lấy liền thanh trưởng lão mở miệng hỏi dò, một trận khá là âm thanh uy nghiêm, kinh sợ toàn trường, bốn tông chủ tưởng là người nào. Hóa ra là dược cốc tông hai cái lão giả nát rượu. Bổn tông chủ cùng các vị ước định, chúc cơ tu sĩ đều dừng lại ở đây, không được bước vào hai vú lối vào tung lũng nữa bước, chỉ có luyện khí tiểu tu mới có thể tiến vào. Diệp Lăng vội vàng tiệm mục nhìn lại, thấy này nói chuyện rất không khách khí người đàn ông trung niên, người mặc than lửa hồng trường bào, mày kiếm thâm tỏa, một bộ khổ đại thủ thâm dáng vẻ, nhưng lời nói ra, tuyệt không cho phép bất luận người nào nghi vấn. Diệp Lăng nhìn có chút vết mặt, nhìn lại một chút hắn tản mát ra mạnh mẽ khí tức, lại lấy tông chủ tự sừng, nhất thời tỉnh ngộ lại đây, tâm thần rung mạnh, đúng rồi, hắn chính là Nam Thánh Tông tông chủ Đường Hùng. Chúc cơ chín tầng đỉnh cao cường giả. Ở Trường Khê vùng quê yêu ngạt động, ta dùng sĩ diệp đằng cuốn quanh thuật vây chết rồi hắn cái kia hung hăng nhi tử, Thiếu tông chủ Đường Thụy. Lúc trước có người nói Đường Hùng phát dột tự trung quanh phái người lục soát một hồi lâu, toàn bộ phong tiểu trấn đều làm đến sôi sùng sụp lên, bực này mối thù giết con, một khi bị hắn biết được, ta khẳng định không sống hơn ngày mai. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng tập trung ý chí, thậm chí đem hơn nửa tâm thần đều ngâm vào tiên phụ Ngọc Bội, lúc này mới bình phục vết tóc cảnh, lần nữa khôi phục thần sắc thản nhiên, nơi chi tự nhiên. Ở Diệp Lăng bên người vương, lương hai vị trưởng lão, nghe được Đường Hùng chế nhạo cùng quát bảo ngưng lại, Mao Mao bội trên khuôn mặt tươi cười, khum nú đáp lại, đi theo đi theo Huyền Thành trưởng lão phía sau, đi tới phân chia cho dược cốc tông đóng giữ trên địa bàn. Huyền Thành trưởng lão hôm qua đã thu được môn phái phát sinh bùa truyền âm, biết rồi Diệp Lăng thăng cấp thành bậc thầy luyện đan việc, bây giờ thấy môn phái hai đại trưởng lão hộ tống Diệp Lăng mà đến, không hỏi cũng biết là chuyện gì xảy ra, mỉm cười chung Diệp Lăng vô cùng khen ngợi gật gật đầu, chúc mừng một fan. Diệp sư điệt, ngươi mới lên cấp bậc thầy luyện đan, Tạ Bất Minh, Tạ Hương bọn họ nghe xong, đều cảm thấy khó mà tin nổi. Bất quá tin tức còn chưa truyền ra, những này ở hai vú hẻm núi đóng giữ các tiền bối, đại thể còn không biết chúng ta rược cốc ra như ngươi vậy một vị kỳ tài. Nếu không thì, bọn họ nhất định sẽ khắc mắt chờ đợi, thậm chí còn sẽ lôi kéo ngươi đi vào luyện đan. Huyền Thanh trưởng lão nói tới chỗ này, vô cùng cảnh giác nhìn ngó Nam Thánh Tông địa bàn, tự hồ sợ bản môn mới lên cấp bậc thầy luyện đan bị bá đạo Nam Thánh Tông chủ cấp đi. Vương trưởng lão gật đầu liên tục, tin tức không truyền ra là tốt rồi. Miễn cho trêu chọc tới những cường giả này, chú ý này Nam Thánh Tông chủ đường hùng là cái có ý gì? Đem chúng ta đều chặn ở đây, còn làm sao hộ Tống Diệp Hiền cho ta? Huyền Thanh trưởng lão hướng về bọn họ giải thích, "Đường Hùng tuyên bố, quy định ai cũng không được dẫn bản tông cùng bọn gia tộc luyện khí tiểu tu, khiến cho hết thảy môn phái thậm chí là đại tu tiên gia tộc chúc cơ tu sĩ đều ở nơi này đồng giữ, duy trì đông linh chạch hẻm núi lớn rèn luyện công bằng cùng trật tự. Ngoài ra, nếu như có cái gì quá yếu thú mạnh mẽ quẩn qua lại, luôn chúng ta liên thủ hành động tiêu diệt, ai cũng không cho phép tu tự." Vương trưởng lão nghe xong, tức giận râu mép đều nhét lên đến rồi, "Đáng ghét! Đường Hùng nói đường hoàng, lấy đó cũng bằng. Thật sự công bằng sao?" Bọn họ Nam Thánh Tông là phong tiểu trấn quanh thân đệ nhất đại tông môn, trong tông tinh anh đệ tử nhân số lại nhiều, thực lực lại mạnh, cách xa ở bản tông bên trên. Để bản tông đệ tử với bọn hắn Nam Thánh Tông đi công bằng rèn luyện, quả thực là bất nạt người mà. Huyền Thanh trưởng lão cùng Lương trưởng lão mau mau ngăn chặn cái miệng của hắn, nhìn Nam Thánh Tông bên kia không có động tĩnh, lúc này mới hạ thấp giọng, khuyên nhủ, đối với phong tiểu trấn tán tu, cùng cái khác môn phái tu sĩ cùng gia tộc tu sĩ tôi nói, đến từ Nam Thánh Tông khiêu chiến, đều giống nhau. Ai bảo này chút cơ kỳ chí cường giả Đường Hùng tự mình tỏa trấn đây? Chúng ta sao dám cùng hắn chống lại? Như vậy đi Ta đánh ra bữa truyền âm, Triệu Hoán Tạ Bắc Minh hoặc là Viên Hạo bọn họ tùy ý một đội, trở lại đón Diệp Sư Điệt, thêm vào hắn tổ đội cùng đi giải luyện. Diệp Lăng lắc đầu nói, "Không cần. Tại hạ một người đi tới là đủ, ba vị trưởng lão, cáo từ." Nói, Diệp Lăng chắp tay sau khi từ biệt, ở các trưởng lão kinh dị trong ánh mắt, hướng về Đông Linh Trạch hẻm núi lớn nơi sâu xa đi đến. "Diệp Hiên Chất, một mình ngươi đi, quá nguy hiểm rồi. Chúng ta bàn bạc kỹ càng." Vương trưởng lão có chút gấp quá, muốn ngăn cản Diệp Lăng, nhưng lại nghĩ tới Nam Thánh Tông Đường Đại Tông chủ tử lệnh, không được bước qua hai vú khe thung lũng nữa bước, miễn cưỡng lui trở về. Diệp Lăng khoát tay áo một cái, cũng không quay đầu lại đồng bền đông đi. Mau nhìn, giữa cốc tông tiểu tử này nông cuồng, lại dám một mình thâm nhập Đông Linh Trạch hẻm núi lớn, không muốn sống rồi. Vân Thương Tông Cự trưởng lão chỉ chỉ chỏ chỏ, không được chế cười. Ở bên cạnh hắn dư trưởng lão tử nhắm mắt đã tọa bên trong mờ mắt ra liền, Hiếu Kỳ nhìn nguyên sắc đoạn trưởng sang bóng lưng một chút, suýt nữa nhảy lên, là hắn. Người này chỉ sợ là Thiên Đan Tiên môn vị kia Kim Đan trưởng lão đệ tử, chúng ta Vân Thương Tông không có được tụng Dương Dung động, có rất lớn một phần nguyên nhân, cũng là bởi vì người này. Quy 1 chương 166, trở lại Chương 166, trả lại. Vân Thương Tông dư trưởng lão nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng bóng lưng, trong ánh mắt buốc ra tầng tầng sắc cơ, hẳn không thể đi tới một trường võ tử cái này chuyện xấu luyện khí tiểu tu. Hắn rơi xuống đan, dám một thân một mình hướng về hẻm núi lớn nơi sâu xa sông, vẫn có thể xem là một cái cơ hội tuyệt hảo. Sau đó lại nghĩ giết hắn, liền có khăn. Dư trưởng lão diện lộ dữ tợn, điểm như nói. Cụ trưởng lão vội vàng đem hắn kéo trở về, đi về phía Nam Thánh Tông đóng giữ nơi chép miệng, nơi đó có chút cơ chín tầng cường giả tối đỉnh đường hồn vị trí. Bất kỳ trúc cơ tu sĩ đều không được bước vào hai vú khe thung lũng một bước, bọn họ bị vướng bởi điều quy củ này, căn bản là không có cách xông vào truy sát. Dư trưởng lão mặt sắc biến đổi liên tục, chung quy không dám lỗ mãng, liền trầm giọng nói, bản trưởng lão không tự mình ra tay cũng thành. Nhanh. Đánh đụ truyền âm, thông báo Khúc Dương cùng Ngụy Thông, để mỗi người bọn họ lĩnh một đội tinh anh đệ tử, trở về đầu đến chặn lại Diệp Lăng. Khúc Dương sức chiến đấu không thể nghi ngờ, coi như là một người một ngựa truy sát Diệp Lăng, cũng thừa sức. Còn Ngụy Hai sư thì sao? Nghe nói hắn cùng Diệp Lăng từng cùng rèn luyện, giao tình không sai, sao lại bình qua gặp lại? Như vậy đi, chỉ cho khúc dương đánh đùa truyền âm. Cư trưởng lão tuy rằng tu vi không bằng dư trưởng lão, nhưng cân nhắc vô cùng kính đáo cùng Chu toàn. Xèo. Đưa truyền âm mang theo Vân Thương Tông hai đại ý chỉ, xẹt qua chân trời, biến mất ở hẻm núi lớn nơi sâu xa. Lại nói Diệp Lăng đi ra mới dặm, quay đầu lại nhìn một chút, quả nhiên không có chút cơ cường giả theo tới, tùy bắn lên ngự phong thuận, dọc theo hẻm núi hướng về phía đông chạy gấp. Dọc theo con đường này, khắp nơi có thể nhìn thấy yêu thú thi thể cùng các tu sĩ dấu chân, Diệp Lăng đến chỉ, nhưng cũng có thể suy đoán phía trước sông vào hẻm núi lớn khách không ngờ mà đến, quả thực hay cùng khai hoang như thế vượt mọi chông gai khắp nơi săn giết yêu thú, nhất định phải mau chóng đuổi tới bọn họ, đồng thời muốn vượt qua bọn họ. Ai đi tốt đằng trước, ai mới có thể xuất phát hiện trước thiên tài địa bảo. Diệp Lăng lại ra chỉ một đạo cấp 3 cực phẩm thần hình phụ, với bay lượn vừa ăn vào như ý truyền thần đan bổ sung pháp lực, thời khắc duy trì cực tốc chạy trốn. Ở này trong hẻm núi lớn, mặc dù tạm thời còn chưa phát hiện cùng cấp tu sĩ bóng người, Diệp Lăng cũng không có ý định đánh ra cấp 4 yêu long làm thú cưỡi. Dù sao quá mức dễ thấy, hơn nữa hắn hồi trước dịch dung thành áo lam tu sĩ, chân đạp yêu long, loại kia bệnh nghệ thiên hạ khí thế đã sâu sắc dấu ấn ở tảo phủ gia đinh trong đầu. Bây giờ lại lấy ra yêu long chẳng phải là không đánh đã đá khai, bạo lộ trận tướng. Liền như vậy một đường bay lượn hơn trăm dặm, Diệp Lăng cuối cùng cũng coi như nhìn thấy một phần đi đội tu sĩ, bọn họ phần lớn đều là phong kiều trấn tán tu, bên hông cũng không có treo lơ lửng đại biểu thân phận mà bài. Bất quá, những này lạc ở người phía sau, hầu như đều trùng tiến đội ngũ, như trước là kết bè kết lũ ở trong hẻm núi lớn xuyên hành, ai cũng không dám như Diệp Lăng như vậy, một thân một mình liển xông vào. Ồ, hắn là ai, làm sao một người ở trong hẻm núi chạy lấp? Tốc độ thật là rất nhanh, nhìn dáng dấp ngự phong thuật tu luyện rất thuần thục a. Tên này rơi xuống đang tu sĩ, còn không mau nhanh tố tội lại một người làm theo ý mình ở trong hẻm núi lớn tất bước, mặc dù không cho yêu thú cho ăn, cũng sẽ bị cường giả giết người lập bảo. Ha ha ha. Nói vậy là nhất thời không tìm được đối ngũ, lòng như lửa lò ga. Đi, đuổi tới, đoạt hắn túi chứa đồ. Một đội phong tiểu trấn tán tu, tu vị đều không yếu, tự phụ lấy 4 người đối phó hắn một cái, tuyệt đối là bắt vào tay, đều bắn lên thân hình đến lao nhanh, xông thẳng hướng về Diệp Lăng. Những người này vì đuổi tới, không tiếp tiêu hao thần hành phụ, từng ngụm từng ngụm uống vào linh củ, nhưng trước sau cùng Diệp Lăng nguyệt bạch đoạn trưởng sam bóng lưng trên lệch quá sát rồi, không quá bao lâu, Diệp Lăng liền biến mất ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Khá lắm, trên người cực phẩm linh phù cùng đan dược thiếu không được, chúng ta đều tiêu hao không ít thượng phẩm thần hành phù cùng hoàn tân đan, liền hắn cái bóng đều chưa bắt được, đáng trách. Những này phong tiểu chấn tán tu, từng cái từng cái không tâm tâm, oán hận không lứt, càng là như vậy, càng là suy đoán ra này một phiếu mỡ rất lớn, cũng không thể tiêu hao lượng lớn tu tiên tài nguyên nhưng bỏ dở nửa chừng, cho nên bọn họ kế tục thêm nghiêm kính, dọc theo hẻm núi lớn đuổi theo. Mới vừa chạy ra hơn 40 dặm, tán tu môn đỗng nhiên phát hiện, cái kia quen thuộc nguyệt sắc đoạn trường sam bóng người, chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ gò đuôi, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Tán tu môn đều là ngẩn ra. Có người hiểu được ý, mũi đều tất điên, cả giận nói, "Tốt, tiểu tử này không có sợ hãi, ở đây chuyên chờ chúng ta a." "Không đúng." Các ngươi mau nhìn, hắn là bị một đám tu sĩ chặn lại rồi. Cách xa nhìn không rõ, xem trang phục ấy, tựa hồ là Vân Thương Tông đệ tử. "Hay lắm, hay lắm, thực sự là thiên đường có đường người không đi, địa ngục không môn xưa nay đâu." Hắn trước sau đều có truy binh, xuyên xí cũng khó bay đi. Đầu Linh Tán tu híp mắt lại, liếc nhìn nửa ngày, dống dương dùng mình một cái, phất tay một cái để đám tu sĩ mau bỏ đi. "Vì!" "Dẫm ngươi cái đầu!" Ngươi xác định cái nhóm này Vân Thương Tông đệ tử sẽ đem người này để cho chúng ta. Nếu như ta không nhìn lầm, cầm đầu là Vân Thương Tông đại đệ tử Khúc Dương. Nay phiêu buôn bán, khẳng định là đối với chúng ta phân nhi. Giữa tay hắn tán tu môn vừa nghe nói Khúc Dương hai chữ, nhất thời tâm triều dâng trào. Khúc Dương, ngươi nói nhưng là Vân Thương Tông sức chiến đấu mạnh nhất, hiếm thấy thủ phong song tu Khúc đại sư huynh. Đừng đi hoa, chúng ta thật vất và may mắn nhìn thấy Khúc Dương ra tay, vừa vận quan sát quan sát, cơ hội như vậy rất hiếm có. Đúng đúng, tháng sau phong kiều trấn luyện khí đệ tử thi đấu, Khúc Dương tuyệt đối có thể đứng vào năm vị trí đầu. Cương giả đấu pháp, há có thể bỏ qua. Tán tu đội trưởng không thể làm gì, chỉ được gật đầu đáp ứng, nhưng hắn vô cùng không coi trọng Nguyên Sắc Đoạn Trường Sam tiểu tử, hừ lạnh một tiếng, chỉ tiếc không dùng tới khúc dương ra tay, tiểu tử này sẽ bị mất mạng. Ai biết, hắn lời nói chưa dứt, phía sau liền truyền đến một tràng tốt lên thanh. Tán tu đội trưởng đội vàng liếc mắt quan sát, thình lình nhìn thấy Nguyên Sắc Đoạn Trường Sam bóng người, lướt nhanh như gió giống như nhằm phía Vân Thương Tông tinh anh đệ tử vây quanh, phảng phất có một loại thấy chết không sợ khí khái, đấu đá lung tung. Tiểu tử này là đang tìm cái chết. Trở lại ở chúng ta dưới mí mắt chạy trốn, hay là còn có một chút hy vọng sống, nhưng nhằm phía Khúc Dương bọn họ, là chính mình bước vào quỷ môn quan. Tiểu tử này vẫn là mang nợ à? Tán tu đội trưởng một bộ ngực thành công chúc dáng vẻ, mắt lạnh nhìn phía trước hơn một dặm chiến trường, tựa hồ đối với Khúc Dương thực lực tràn ngập cực kỳ tự tin, căn bản không dám có bất kỳ hoài nghi. Lúc này, một đạo huyết tuyến biểu ra. Ở xuyên thấu qua hẻm núi khe đá ánh mặt trời chiếu xạ dưới, càng lộ vẻ tiên diễm loá mắt. Tán tu đội trưởng nhất thời ngã cũng đánh một cái hơi lạnh, trợn mắt lên nhìn nguyên sắc đoạn trưởng Sam Tu sĩ, cùng tự ti lực, mơ hồ nhìn thấy trong tay hắn nắm một thanh giống như dao mà không phải là đao đoạn nhận. Đi, chúng ta đến phủ cận quan sát, đối mặt cùng cấp tu sĩ, một đòn mất mạng. Đủ tàn nhẫn. Nghĩ đến cũng không phải cái gì hạng người vô danh, hay là có thể có mấy phần cùng khúc dương đấu pháp thực lực. Tam tu đội trưởng đối với Diệp Lăng cái nhìn thay đổi rất nhiều, vô hình trung đem thực lực của hắn tăng lên tới có tư cách cùng khúc dương đấu pháp mức độ, đặc biệt là đối với trong tay hắn đoạn nhận tràn ngập tò mò, nhất định phải đi xem rõ ngọn ngành không thể. Quy 1 chương 167, Tu La phá làm giữ chưa 167, tu la phá làm giữ. Diệp Lăng cầm tu la phá, đoạn nhận tỏa ra tang thương ma sát khí. Lệnh Vân Thương Tông tinh anh đệ tử lòng vẫn còn sợ hãi, không tự chủ được lui về phía sau nhiều trượng xa. Cái nhóm này mặt sau tới rồi phong tiểu trấn tán tu môn, đến phụ cận, nhìn một chút thi thể nằm trên đất Vân Thương Tông đệ tử, tương tự là Hoàng sợ thị thiếu, bay về Diệp Lăng nguyệt bạch đoàn trưởng sam bóng lưng chỉ chỉ chỏ chỏ. Nhìn thấy sao? Hắn giết tên tu sĩ này, một thân thượng phẩm trang bị, thực lực tất nhiên không yếu, nhưng không chống đỡ được hắn một chiêu. Thật một thanh sát khí vẩn quanh hung sát chi đạo. Trong tay hắn chuôi này đoạn nhận, đừng xem đen tuy rất không đáng chú ý, nhưng ẩn chứa hung thần ác sát khí là ta cuộc đời ít thấy. Chuôi này đoạn nhận, đến từng giết bao nhiêu yêu thú cùng tu sĩ, thấm vào qua bao nhiêu hồn phách, mới có như bây giờ sát khí. Diệp Lăng đối với những này người đến sau, căn bản không quay đầu nhìn một chút, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Thương Tông cầm đầu tu sĩ áo tím. Luyện khí 9 tầng đỉnh cao cường giả. Bên hông mang theo Vân Thương Tông đặc biệt sơn hình mạt bài, bước ra trắng loáng ánh sáng, Diệp Lăng không cần hỏi cũng đoán được hắn là ai, Vân Thương Tông có như vậy tu vị chỉ có hai người, đại sư huynh Cúc Dương, hai sư huynh Ngụy Thông. Diệp Lăng nhận ra Ngụy Thông. Ngụy Thông cũng không thể mang đội ngăn trở giết hắn, vì vậy, trước mắt đứng tên này tu sĩ áo tím, định là Khúc Dương. Ngươi cũng biết ta là ai. Ngụy huynh đệ trở lại, liền không nhắc qua với người ta. Diệp Lăng trong tròng mắt bốc ra hàn ý, lạnh lùng nói: "Diệp Lăng, ngươi hữu phải ở chỗ này theo ta thấy sang bắt quàng làm họ. Các ngươi dự gốc tông theo chúng ta Vân Tung Tông, xưa nay là tốt cũ. Ta Ngụy sư đệ là trực tâm địa người, nhất thời bị ngươi này giàn trá đổ khanh mông lừa dối cũng là có. Ngươi bộ kia xiếc, ở ta Khúc Dương trước mặt, căn bản không dễ xài." Khúc Dương trong sáng bằng trên, hiện ra hết sức căm ghét cùng phẫn nộ tâm ý. Hắn tuy rằng trước chưa từng thấy Diệp Lăng, chỉ nghe tên, không thấy người, nhưng căn cứ cổ trưởng lão miêu tả, như chớp nhận ra Diệp Lăng. Hắn vốn cho là, Chu Diệt một tên luyện khí 8 tầng tu sĩ dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ rằng Diệp Lăng vừa ra tay, chính là một đòn chí mạng, trong chớp mắt chém giết một tên mới vừa vừa bước vào luyện khí 9 tầng tứ đệ, khiến cho bọn họ quần tình chấn động, liền trong lòng bàn tay của hắn cũng ngâm ra mồ hôi lạnh. "Đại sư huynh!" Thiếu với hắn vĩ lời, tên to xác cùng tiến lên. "Vì là đặng sư đệ bảo thủ. Diệp Lăng, đừng xem nơi chiếm giữ rực cốc tông đại đệ tử, nhưng muốn theo chúng ta khúc đại sư huynh đứng ngang hàng, còn kém xa lắm." Y và phá đạo có chút quỷ quái thôi, vậy cũng là đặng sư đệ nhất thời khinh địch bất cẩn, bị ngươi may mắn thử hiện được. Hừ, ngày này năm sau, chính là ngươi ngày rỗ. Khúc Dương bị thủ hạ các sư đệ một kích, khôi phục ngày xưa tự tin, quanh thân ra chỉ dày đặc thổ giáp, nhìn dáng dấp cấp trung thổ giáp thuật tu luyện không chút nào so với Ngụy Thông kém, tương tự bắn lên vô cùng thuần thục ngự phong thuật, giống như một trận tử phong, manh liệt nhằm phía Diệp Lăng. Thổ phong song tu. Diệp Lăng con ngươi đột nhiên co rút lại, như phòng ngự như vậy cường hãn, thân pháp lại cực nhanh luyện khí 9 tầng đỉnh cao cường giả, là khó dây dữ nhất, mang cho sự uy hiếp của hắn so với Tạo chân đại hơn nhiều. Diệp Lăng không giống nhau, không chờ Khúc Dương bay lượn đến phủ cận, tay phải giáp vào chất lực, tức khắc hướng về trước người hư không nhấn một cái, đánh ra ngọn lửa hùng hực ẩn, nhất thời một trận xích diễm quần quật trừng ẩn, càng khoát tán càng lớn, phản phát hình thành một bức tường ấm giống như vậy, trước mặt va vào khúc dương tử phong tàn ảnh. Xì, sì. xì. Sì. Khúc Dương chém liên tục dao gió, phá tan rồi diệp lăng ngọn lửa hùng hực ẩn, dưới chân hảo không ngừng lại, kế tục hướng về diệp lăng bắt tới. Ngọn lửa hùng hực quyện ảnh. Diệp Lăng nắm trưởng vì la quyền, đánh ra cuồn bạo hỏa linh khí. Khúc Dương hận không thể đem diệp lăng cũng một chiêu mất mạng, chỉ lo lao nhanh, dĩ nhiên không né không tránh. Hỏa quyển ở giữa hắn thủ giáp hộ thể, một trận thổ tinh sắc ánh sáng lấp loé, Khúc Dương rên khẽ một tiếng, nhưng tiện tay chém ra hai đạo phong nhận. Trung vàng hộ thể, cấp trung thổ giáp thuật. Thử kim bảo gia thân. Khúc Dương thế tới hung hăng, kích nổi lên Diệp Lăng chiến ý. Diệp Lăng lập tức ra chỉ lên tất cả hộ thể, theo hơi suy nghĩ, tâm thần tử tiên phủ ngọc bội bên trong nhiếp ra tử kim bảo, trong nháy mắt quắc ở trên người hắn, tự quang bên trong hiện ra hóa ánh lóa mắt ánh vàng, khiến cho đối diện ăn mặc cao tím Khúc Dương âm u thất sắc. Hai đạo phong nhận, tuy rằng phá tan rồi trung vàng hộ thể, cũng miễn cưỡng phá tan rồi thổ giáp hộ thể lồng ánh sáng nhưng đánh vào Diệp Lăng tử kim bảo trên, thậm chí ngay cả hai vòng gọn sóng đều không có đặng ra, nhất thời tiêu tán thành vô hình. Cái gì? Ta đao gió thuần thục cực kỳ, nay hai đòn càng là rót vào toàn thân đem gần một nửa pháp lực, phải một kích thành công. Nhưng không phá ra được hắn phòng ngự, hắn xuyên đến tụt cùng là thế nào một cái tử bảo. Khúc Dương trong sáng bảng, trở nên dữ tợn đáng sợ, hai mắt ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, lập tức bị mãnh liệt tham lam thay thế được. Nay thân tử bảo quy ta rồi. Diệp Lăng, ngươi đi chết đi. Khúc Dương hét lớn một tiếng, bỗng nhiên bùng nổ ra cực kỳ uy mãnh bá đạo sức chiến đấu, hai tay mở lớn, triển khai phong hệ quân công ác liệt gió xuối, dường như sơn hô hải khiếu giống như vậy, quét hướng về Diệp Lăng. Nhưng Diệp Lăng nhưng hào không kinh hoàng, hắn nhận ra này thuật, cũng vô số lần thí luyện từng dùng tới. Không phải là gió cuốn mây tan sao? Đáng tiếc đối với ta Diệp Mộ vô hiệu, khiếu phong ba liên tiếp. Diệp Lăng ầm ỉ thế giải, lột vào khúc dương gió cuốn mây tan bên trong, như vào chỗ không người. Hắn đối với gió cuốn mây tan triều gió xu thu thế thực sự là quá quen thuộc, nơi nào không có dao gió, nơi nào sức gió yếu nhất, Diệp Lăng nhắm hai mắt cũng có thể mà quá. Thậm chí Diệp Lăng không mất cơ hội kỳ, còn muốn mượn hắn gió cuốn mây tan lực lượng, dùng tu la phá từ bên trong chém ra phong hệ trên khí. Thiếu phòng ba liên tục. Khúc Dương mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, mắt thấy Diệp Lăng Nguyệt Bạch đoạn trưởng sam thân ảnh biến mất ở hán gió cuốn mây tan bên trong, đột nhiên, trước mắt của hắn xuất hiện một đạo hàn mang, tiếp theo lại là một đạo hàn mang, cuối cùng, một luồng chí cường đến liệt ma sát khí bức gần, khiến cho hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị. A! Một tiếng thê thảm gào lên đau đớn, Khúc Dương thổ giấc trong nháy mắt phản nát, tiếp theo hồng quang bắn ra, ở hắn trước, thình lình xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Nhanh! Bảo vệ đại sư huynh! Thủ thoát trận, kết trận. Mà sau tới rồi Vân Thương Tông đệ tử, giò đến hồn phi phách tán. Mấy nhờ trong ngày thường vì là Đông Linh Trạch rèn luyện làm chuẩn bị, có bao nhiêu luyện tập, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp hết sức ăn ý, bốn người lập tức kết thành tổ thuận trận, như một đạo thâm hậu tường đất, từng người nắm chặt pháp khí, để phòng Diệp Lăng vào tới, còn lại hai tên Vân Thương Thông đệ tử, mau mau đỡ lên trọng thương khuất dương đến, cho hắn cho an dưới bình thường, coi như chân bảo như ý truyền thần đan, liên thanh hô hắn, đại sư huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi tuyệt đối đừng tự a. Diệp Lăng lạnh lùng nhìn bọn họ một chút, lại dụng thần thức đảo qua suýt nữa bị hắn mổ bụng phá đô khuất dương, hắn thân là bậc thầy luyện đan, lại là một tên thông hiệu cấp cao về xuân thuật cấp cao dược sư. Tự nhiên biết rõ thương thế của hắn có hay không chí mạng, Diệp Lăng hừ lạnh nói, coi như ngươi mạng lớn, xem ở Ngụy Thông trên, tha cho ngươi một mạng. Lần tới lại để ta gặp được, đừng trách Diệp Mỗ hạ thủ vô tình. Quy 1 chương 168, đến. Chương 168, đến. Diệp Lăng cũng không có lấy ra cấp 4 linh thú muốn những người này tính mệnh, lựa chọn nên ngang rồi đi, bởi vì mặt sau còn có quan chiến phong tiểu trấn tán tu, mà khác, trong hẻm núi lớn lục tục còn có cái khác qua lại tu sĩ. Sát khúc Dương bọn họ dễ dàng, thế nhưng muốn toàn bộ diệt khẩu, nhưng là không thể. Diệp Lăng có thể đủ làm công kích cấp 4 linh thú Chỉ có sức chiến đấu cường hãn tử sắc băng nham thú, yêu năng cùng trốn tuyết ba loại, linh quy tốc độ có trưởng, phấn linh thỏ có hay không lực công kích. Nếu muốn chém tận giết tuyệt, nhất định phải vận dụng ba loại đầu cấp 4 linh thú không thể, mà nói như vậy, Cùng Phong tiểu trấn phố chợ thịnh truyền áo lam tu sĩ tam đại linh thú hỗn hợp. Vạn nhất làm việc không mật, để lộ tin tức, Tào thị đại tu tiên gia tộc lại không phải người ngu, chắc chắn lại một lần nữa đem đầu mâu nhắm ngay hắn, chúng dưới lệnh truy sát. Vì lẽ đó, làm như vậy nguy hiểm cực cao, vì là diệt trừ chặn đường Vân Thương tông tu sĩ, tiêu diệt trước sau mấy chục giặm vô tội tán tu, không đáng, cũng tính không ra, Diệp Lăng quyền hành một, 2. Trung Quy không hề động thủ, ngược lại Khúc Dương đã là bại tướng dưới tay hắn, lúc này lượm nửa cái mạng ở, đầy đủ tính dưỡng một lúc lâu, lần tới gặp lại được hắn thì khó tránh khỏi ở đạo tâm bên trong lưu lại ớn ảnh, chỉ có thể là một lần không bằng một lần. Tràng băng bán cho Ngụy Thông một cái nhất tỉnh, không đến nỗi triệt để cùng Vân Thương Tông kế toán. Vân Thương Tông đệ tử kết thành thổ thuật trận, thấy Diệp Lăng lên ngang mà qua, từng cái từng cái vô cùng sốt sắng, Ngạch Thái Dương cũng thấy mồ hôi lạnh, chốc nào không dám thất lễ, cẩn thận từng ly từng tí một chuyển động thổ thuật trận, thời khắc duy trì cảnh giác. Chờ đến này sức chiến đấu cực cường Diệp Lăng đi xa sau, Vân Thương Tông các đệ tử mới thở dài một cái. Dỡ lên toi tóc khốc giường, vội vàng hướng về hai vũ khe tung lúng chạy đi. Mặt sau quan chiến phong tiểu trấn tán tu, từng cái từng cái mắt to trừng mắt nhỏ, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. "Trời ạ! Nguyên lai like hắn chính là dược cốc tông đại đệ tử, luyện khí 8 tầng Diệp Lăng. Dĩ nhiên trọng thương luyện khí 9 tầng đỉnh cao cường giả. Đồng thời là chính diện giao phong, đường đường chính chính một trận chiến, không có dựa dẫm bất kỳ linh phụ cùng ngoại lực, vẻn vẹn mấy tức công phu, Khốc Dương liền thất bại. Khốc Dương bất bại thần thoại rốt cục bị đánh vỡ rồi. Dược cốc tông đệ tử xưa nay xuất chiến đấu gây yếu, bây giờ Diệp Lăng xuất thế, triệt để lật đổ ta đối với dược cốc tông ấn tượng. Đáng sợ! không trách hắn dám một thân một mình hoành hành hành hiểm núi lớn, Phong Kiều trấn luyện khí đệ tử thi đấu năm người đứng đầu, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bang này Phong Kiều trấn tán tu môn chưa hết thong thả, hẳn không thể tức khắc đem tin tức này biết có tất cả người, làm này kinh người một trận chiến nhân chứng, bọn họ vừa nghĩ tới có thể ở trước mặt mọi người khoe khoang, nói dài nói dai, liền cảm thấy cực kỳ vinh quang. Nhưng mà bọn họ nhưng hoàn toàn không hiểu, mới vừa rồi là ở quỷ môn quan trước đi một lượn, sự sống chết của bọn họ chỉ ở Diệp Lăng trong một chớp mắt. Diệp Lăng bắn lên ngự phong thuật, kế tục bay nhanh ở đồng linh trạch trong hẻm núi lớn, hắn có chính là như ý truyền thần đan có thể quần quật không ngừng bổ sung pháp lực, theo càng đi càng xa, trên đường gặp phải tu sĩ cũng dần dần bắt đầu tăng lên. Đến mức, mọi người hoàn toàn liếc nhịn, đều đối với cái này một mình chạy gấp tu sĩ cảm thấy hiếu kỳ, có mấy người mắt sắc, lại gặp mấy ngày gần đây Tảo thị lệnh truy sát, một chút liền nhận ra này nguyên sắc đoạn trường sam tu sĩ là ai, rón dập đầu lấy kinh ngạc cùng mở mịt ánh mắt. Không phải nói Tảo phủ triệt tiêu đối với Di Lăng, Ngụy Thông các loại, chờ, người lệnh truy sát sao? Hắn làm sao còn đang ra sức chạy trốn? Kỳ quái, hay là vì đổi tới bọn họ dược cốc tông độ ngũ chứ? Ha ha, hắn nơi nào biết được. Đúng lúc đằng trước có đám tu sĩ tiểu đội mở đường, thế nhưng khó tránh khỏi có cá lờ lưới, tỉ như bị mật lên hung hãn hẹp núi yếu tố, này nếu như va vào, người ta tổ đội cũng còn tốt chút, một mình ăn sao? Kha kha, chỉ có mặc cho số phần rồi. Có chút tán tu đội ngũ đều là luyện khí 7 tầng tu sĩ, thấy luyện khí 8 tầng nguyên sắc đoạn trưởng sam tu sĩ chạy vội mà qua, bọn họ cũng không có giết người đoạt bảo tâm ý, chỉ là xuất phát từ lớn mạnh tự thân đội ngũ cân nhắc, lớn tiếng bắt chuyện lên, Đạo hữu, chúng ta tổ đội cùng đi, làm sao? Diệp Lăng hơi dừng một chút, quay đầu lại, tất cao giọng nói, thử hỏi cách phía trước đại đội nhân mã? Ước chừng còn có bao nhiêu bên trong? Hắc, chúng ta là bộ chưa bị hẻm núi yêu thú tát ra, lúc này mới đi đội. Băng vào chúng ta tốc độ tiến lên, thêm ít sức mạnh, trước khi trời tối, nhất định có thể đổi tới phía trước phần lớn tu sĩ tiểu đội. Thưa tạ, các vị hảo ý, Diệp Mỗ chân thành ghi nhớ, cáo tử. Diệp Lăng hơi liền ổn quyền, thả người phi vút đi. Đương nhiên, hắn cũng không nhận ra đối phương an hảo tâm gì, nhưng cũng nhìn không ra cái gì ác ý đến. Đơn giản là hoạn nạn bên trong, có thể tìm người đồng bạn, lẫn nhau lẫn nhau phối hợp, có thể tiếp tục sống sót thôi. Lấy Diệp Lăng thực lực, căn bản không có cần thiết cùng những người yếu này tổ đội đồng hành. Thủ vệ ở hai vú hẻm núi Nam Thánh tông chủ Đường Hùng, bản ý là chăm sóc bản môn thực lực mạnh mẽ tinh anh đệ tử, định ra trúc cơ tu sĩ không được bước vào hẻm núi lửa bức quý cũ, ai nghĩ đến âm kém dương sai, trong lúc vô tình thuận tiện Diệp Lăng. Ở toàn bộ Đông Linh Trạch hẻm núi lớn, có thể ngăn được Diệp Lăng luyện khí tu sĩ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một canh giờ qua đi, Diệp Lăng buổi theo đại đội nhân mã, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy yêu thú hình bóng, chỉ thấy 7,800 tên tu sĩ đầy khắp núi đổ trải ra, từng người tạo thành tiểu đội vây quét hẻm núi yêu thú, chậm rãi hướng về trước lệnh mạnh. Diệp Lăng tán ra thần thức, dõi mắt hướng về chu vi nhìn tới, phát hiện rất nhiều bóng người quân thuộc. Bắt mắt nhất, không thể nghi ngờ là quần áo Diễm Lệ Phượng Chỉ Tông nữ tu môn, các nàng có 3 cái tiểu đội, đều nghe theo thân mang đại hồng nghệ thường đại sư tỷ Bạch Thu hiệu lệnh. Diệp Lăng trong lúc nhất thời không nhìn thấy Mị Thông xuất Linh Vân Thương Tông tiểu đội, ngược lại là nhìn thấy không ít gia tộc tu sĩ đội ngũ, trong đó còn có biết rõ Diệp Lăng chân dung Tảo phủ gia đình. Ồ, Diệp Lăng đến rồi. Chúng ta Tảo phủ truy sát hắn tốt hơn một chút tiền, mới vừa triệt tiêu lệnh truy sát, hắn liền ra đến diện luyện, quả thật là lớn đảm. Người kiến thức nông cả chữ. Ta đêm qua nghe gia chủ nói Diệp Lăng mới lên cấp bậc thầy luyện đan, mợ ta Phong tiểu trấn ngàn năm không có chi kỳ. Bậc này luyện đan kỳ tài, gia chủ hạ lệnh, không những rút lui lệnh truy sát, còn có ý muốn lôi kéo hắn, để chúng ta thấy hắn, cần phải cùng kính khách khí. Chúng đạo phủ gia đinh cái gì cũng nói, đều lấy hết sức ánh mắt ngưỡng mộ, nhìn phía cái này bọn họ truy sát nhiều nửa tháng người. Diệp Lăng lại để ý tới bọn họ, xem các tu sĩ si tiểu đội đều ở săn bắn yêu, vốn định bọn tới trước nhất đầu, từ bầy yêu thú bên trong xuyên xuyên mà qua, thế nhưng dưới con mắt bọn người, không khỏi quá dễ thấy, chỉ có tận lực duy trì bất điểu. Theo đại đội nhân mã tiến lên. Đột nhiên, Diệp Lăng liễm mục nhìn lên. Nhìn thấy bạn Tông tu sĩ, trực tiếp bay lượn hướng về phía đông nam, lăng không chém ra tu la phá. Tạ Bắc Minh cùng Tạ Hương sáp nhập thành một đội, chính xuất lĩnh bản Tông bình dân xuất thân tinh anh đệ tử. Vây công một con cấp 3 hung thú tiểu, đã có 3 tên cùng môn sư đệ cùng sư muội bị thương, Tạ Bắc Minh vẫn khổ sở chống đỡ lấy, trong giây lát, một đạo chí cường đến liệt ma sát khí ghé vào lỗ tai hắn gào thét mà qua. Ở giữa sơn tiêu lưng. Quy 1 chương 169, hẻm núi hung thú. Chương 169, hẻm núi hung thú. Chương tiếp sai lầm, điểm động tác này báo, miễn đăng ký Báo cáo sau giữ giữ nhân viên sẽ ở 2 phút bên trong chỉnh lý chương tiết nội dung, xin mời kiên trì chờ đợi, cũng quét mũi mặt ẩn giấy. Tu la phá ma sát khí trong nháy mắt quét tán, bao vây lấy toàn bộ sơn tiêu, trọng thương bên dưới, khiến cho nó rơi vào suy yếu trạng thái. Tạ Bắc Minh cấp loại, chờ, người lại hỉ, vội vàng cùng nhau tiến lên, pháp khí cùng linh phù đại tung, cuối cùng cũng coi như kết quả con này hùng hàn yêu thú cấp 3. Ở Đông Linh Trạch trong hẻm núi lớn, hung thú đông đảo, sức chiến đấu rõ ràng so với tầm thường yêu thú cấp 3 cường hãn, như đặt ở nơi khác, định là cấp 3 thú vương hoặc yêu thú đầu lĩnh. Mỗi cái tu sĩ tiểu đội đều là lấy 5 6 người lực lượng hợp lực đối phó một con hung thú, săn giết lên cũng vô cùng lao lực. Tạ Bác Minh cùng Tạ Hương đều thở dài một cái, lúc này mới quay đầu lại, tìm kiếm chém ra một đòn chí mạng này cơ giả. Đại sư huynh, là ngươi? Tạ Hương bật thốt lên, vừa mừng vừa sợ, suýt nữa hoan hô nhảy nổ lên. Nàng tiến vào hẻm núi trước, liền thấy Huyền Thanh trưởng lão cùng Tống trưởng lão nhận tông môn đỗ truyền âm, nói cho các nàng biết cái này kinh thiên tin tức, tông môn đại đệ tử Diệp Lăng lên cấp bậc thầy lựa đan, đem tới nhận chức rực cốc vị trí tông chủ, toàn tông trên dưới vì thế chúc mừng ba ngày. Tạ Hương khi biết tin tức một khắc đó, lập tức thay đổi đối với Diệp Lăng cái nhìn. Nàng vốn là đối với Diệp Lăng đợi nàng lạnh lùng bất mãn hết sức, nhưng lại xem ở Diệp Lăng trị liệu thuật cao siêu, đối với Diệp Lăng miễn cưỡng khách khí mấy phần. Bây giờ, Diệp Lăng chỉ muốn luyện khí hậu kỳ tu vi, thăng cấp thành bậc thầy luyện đan, làm người nghe kinh hãi sau khi, Tạ Hưng tức khắc nghĩ đến Diệp đại sư huynh tiền đồ tự cẩm, mặc dù là đại tu tiên gia tộc Thiên Chi kiêu tử, cũng chỉ đến như thế. Từ một khắc đó bắt đầu, Tạ Hưng âm thầm thề, sau này thấy Diệp đại sư huynh, nhất định phải cố gắng biểu hiện, nếu như có thể với hắn kết làm đạo lữ, thành người tiếp theo tông chủ phu nhân, từ nay về sau, không chỉ có thể hô mưa gọi gió. Đồng thời có cái gì cực phẩm năng lượng, trước tiên do nàng xem qua, sau này con đường tu tiên có thể nói là vùng đất bằng phẳng. Tạ Hương Ô mạo tưởng như vậy, mau mau nhẹ phẩy mặt Thanh Ti, cười tươi rói đứng ở Diệp Lăng trước, hiển lộ hết ôn nhu quyến rũ. Nhìn thấy Tạ Hương bộ dáng này, còn lại dược cốc tinh anh đệ tử tâm đều hồi hộp chìm xuống, vừa là hâm mộ lại là đố kỵ, nhưng càng nhiều là không thể làm gì. Ai bảo Diệp Lăng đại sư huynh có năng lực đây? Hiện nay nhưng là dược cốc nóng bỏng tay nhân vật, liền bọn họ cũng phải bảo vệ đại sư huynh an nguy. Dù sao Diệp Lăng đại sư huynh là tương lai tông chủ, nói cái gì chính là cái đó, bọn họ không thể có một chút phản bác. Tạ Bắc Minh khổ qua mặt càng là một bộ khổ tương, nhưng cũng không dám thất lễ, mau mau dẫn các sư đệ sư muội tiến lên túi người hành lễ, "Xin chào đại sư huynh, chúc mừng đại sư huynh mới lên cấp bậc thầy luyện đan, thực sự là vạn ngàn niềm vui." Diệp Lăng căn bản không có nhìn thêm Tạ Hương một chút, hướng về phía các sư đệ liền ôn quyền, xem như là đáp lễ, tiện tay triển khai cấp cao vệ xuân thuật, cho bị thương ba vị sư đệ chữa thương. Mọi người đối với Diệp đại sư huynh càng ngày càng cung kính, ở này hung thú trại rộng đông linh trại hẹp núi lớn, bị thương tình huống thường có. Bang vào bọn họ thượng phẩm hoàn thần đan đến đã tọa khôi phục, hơi bị quá mức chậm chậm, vạn nhất bị thương nặng, càng là không bình thường mà có Diệp Lăng đại sư huynh ở, là có thể bỏ đi loại này lo lắng, đại đại tăng lên các đồng đội an toàn." Tạ Bắc Minh vô cùng thành thản nói, hiện tại có đại sư huynh ở là tốt rồi. "Đội trưởng vị trí, giao cho đại sư huynh." Đại sư huynh nói lên chỗ nào rèn luyện, bọn tiểu đệ nhất định tận tâm tận lực tùy tùng phụ tá." Tạ sư Minh nói rất có lý. "Chúng ta đều nguyện đi theo đại sư huynh." Diệp Lăng hoàn nhìn chu vi rèn luyện các tu sĩ, đều là tú năm tụm ba tạo thành tiểu đội rèn luyện, đồng thời cũng nghĩ đến, dẫn bản tông một đội bình dân đệ tử rèn luyện cũng không có thiếu chỗ tốt, chí ít do đường, cùng cái khác đội ngũ hỏi thăm tin tức, bù đắp nhau những chuyện nhỏ nhặt này, đều không cần chứng minh tự thân làm. Vì vậy, Diệp Lăng gật đầu đáp ứng, "Được, nếu phụng ta vì là đội trưởng, liền muốn nghe theo ta hiệu lệnh." "Đó là tự nhiên." Ta Hương thất lạc sau khi cũng không lục trí, một lần nữa giãy lên đối với Diệp Lăng thất vọng, mau mau đầu lĩnh làm ra đại biểu, cấp lời nói. Diệp Lăng lung lay chỉ vào hẻm núi lớn nơi sâu xa, nơi đó linh tinh phân bố mấy đội tông môn cùng đại tu tiên gia tộc đội mạnh, những này đội mạnh anh dũng danh trước, đều muốn xuất phát hiện chức cùng cấp giật thiên tài địa bảo, nhưng cùng lúc đó, bọn họ đối mặt hẻm núi yêu thú áp lực cũng là to lớn nhất, thời khắc muốn vượt mọi chông gai, ứng phó hùng hãn yêu thú Chúng ta hiện tại vị trí quá thấp rồi. Vô cùng đợi tới những kia đi ở phía trước đội ngũ, tùy thời mà động. Diệp Lăng vẫy tay, bắn lên ngự phong thuật bay lượng. Tất cả mọi người là sững sờ, vội vàng tùy tùng, vốn là thực lực của bọn họ có hạn, chỉ có thể tùy tùng tu tù sĩ đại đội nhân mã chậm rãi về phía trước để mạnh, gặp gỡ linh tinh hung thú, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, thoáng chừng ở phía trước sẽ bị hẻm núi hung thú thương tới. Hiện tại có Diệp Lăng, tất cả biến không giống nhau rồi. Mọi người tự tin tăng tốc độ, đều ra chỉ trên thần hành phủ, một hồi lâu lao nhanh. Theo bọn họ một đường vượt mạnh, gặp gỡ hung thú càng ngày càng nhiều đều dựa vào Diệp Lăng ở mặt trước cầm tu la phá, triển khai các loại chiêu kỹ, xông khắp trái phải, giết mỡ ra một con đường máu. Tạ Bắc Minh trợn to mắt, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng bóng lưng, chỉ có điều là luyện khí 8 tầng tu vi, dĩ nhiên có mảnh liệt như vậy sức chiến đấu, không chút nào so với những kia luyện khí 9 tầng đỉnh cao cường giả kém. Đặc biệt là Diệp Lăng trong tay chuôi này đột nhận, tựa hồ trời sinh chính là hẻm núi hung thú khát tình, hung hăng ma sát khí lệnh đông đảo hung thú hầu như không dám trêu chọc, thấy dồn dập tránh lui. Tạ Hương càng là đối với đại sư Vinh Đầu Chi lấy cực kỳ sùng bái ánh mắt, kích động hai gò má ửng hồng, ở trong mắt nàng Diệp Lăng dĩ nhiên đã biến thành đỉnh tiên lập địa anh hùng. Không còn là sơ lúc mới gặp mặt, cái kia tướng mạo bình thường, tư chất kỳ kém thiếu niên. Diệp Lăng triển khai ánh chớp chém, phá tan rồi một con yêu hùng phòng ngự hộ thể, trực đánh nó liên thanh nguồn hống, chạy trối chết. Chúng ở phía trước Tào thị đại tu tiên gia tộc đội mạnh bên trong, Tào chân đại tiểu thư bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy thân mang nguyệt sắc đoạn trưởng sam Diệp Lăng, không khỏi mần ra, "Diệp Lăng, ngươi đến thật nhanh." Ta phụ các tu sĩ cùng nhau dừng lại, hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Lăng. Trong những người này, hầu như không có một cái ra đinh trang phục, đều là cầm vũ điêu kỳ, quần áo thật là hoa lệ hiện nhiên là Tào thị đại tu tiên gia tộc con cháu đi tôn. Diệp Lăng khẽ bước cảm, xem như là đối với Tào thị đại tiểu thư đáp lại. Những này nương theo Tào chân đồng thời rèn luyện tộc đệ tộc nguyệt môn, thấy Diệp Lăng quần áo màu mạc, dung mạo không sâu sắc, trong tay càng là nắm một thanh đen thui đoản nhận, thấy thế nào cũng không giống như là danh chấn phong tiểu trấn bậc thầy luyện đan. Nguyên lai like hắn chính là Diệp Lăng. Bản quý phủ dưới truy sát hơn nửa tháng ra hỏa, dĩ nhiên keo kiệt đến đây. Hôm nay trời vừa sáng còn nghe tộc nhân bên trong nói, hắn không chỉ có là dược cốc tông đại đệ tử, vẫn là trong ngàn năm qua còn trẻ nhất bậc thầy luyện đan, chà chà, làm sao liền kiện ra dáng pháp ý đều không có. Có phải là dược cốc tông cố ý phân tán ra lợi đồn đến hướng người? Một cái người mặc hắc vũ áo khoác tạo ra con cháu, cuộc đời xem thường nhất chính là tu sĩ mèo, chênh chua cười nhạo nói, "Tào chân lập tức quát bảo ngừng lại hắn, theo gia phụ chỉ lệnh, muốn cùng Diệp Lăng giao được, liền miễn cưỡng cho Diệp Lăng vén áo thi lễ." Cường Trang nở nụ cười nói, "Tộc đệ vô lễ, xin mời Diệp đàn sư không lấy làm phiền lòng." Quy 1 chương 170, địch lưu khác biệt. Chương 170, địch lưu khác biệt. Diệp Lăng ánh mắt lạnh như băng đạo qua người mặc hắc vũ áo khoác tạo ra con cháu, khiến cho hắn kích linh linh dùng mình một cái. Đi theo Diệp Lăng phía sau Tạ Bát Bình, Tạ Hương các loại, chờ Ngươi chưa từng gặp qua Tảo thị đại tu tiên gia tộc Thiên Chi Tiêu nữ nhân vật như vậy, đặc biệt là xem hơn người ta Tảo thị con cháu đích tôn hào hoa phú quý tráng phục, lại là diễm tiện lại là tự ti mà cảm. Ta hương thấy Diệp đại sư huynh không nói một lời, chỉ lo trước mặt mọi người lúng túng Tảo thị Thiên Kim, mau tới trước thế đại sư huynh đáp lễ lại, cười làm lành nói, nghe tiếng đã lâu Tảo đại tiểu thư lại danh, hôm nay nhìn thấy, hạnh thế nào? Tạ Bắc Minh lăng ha ha nhìn chằm chằm Tảo Chân, con mắt đều xem trực, bỗng nhiên phát hiện sư muội đời hắn, vội vàng không người thì lễ, suýt nữa vai chào đến, đúng đây đúng đấy. Tảo đại tiểu thư phương danh truyền xa, tại hạ dược cốc tông Tạ Bắc Minh gặp đại tiểu thư. Tao chân đối với hai người bọn họ yêu lý không đáp, một môn tâm tư ngóng Trương Diệp Lăng đáp lại, cũng thật hoàn thành gia chủ giao chờ nhiệm vụ. Ai biết Diệp Lăng đối với nàng vô cùng lạnh nhạt, một bộ cử người bên ngoài ngàn giảm dáng vẻ, lập tức rất tùy ý vừa chấp tay, đem người rời đi. Tao thị con cháu Dickton môn thấy Diệp Lăng lãnh ngạo vô lễ, từng cái từng cái khí vẫn đi đứng, bọn họ còn chưa từng có được quá lạnh nhạt như vậy. Dỗn dập chỉ vào Diệp Lăng bóng lưng lên tiếng phê phán. Họ Diệp cho thể diện mà không cần. Chân đại tiểu thư, khách khí với hắn cái gì? Lần tới lại va vào, có hắn đẹp đẽ. Chỉ là một nhánh người thôi cũng dám chạy ở mọi người đằng trước nên chuyến hẻm núi hung thú. Ha ha. Vẫn đúng là coi chính mình là một chuyện a. Những con nhà giàu này cười thôi đã lâu, đột nhiên không cười rồi. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy, này đối tuy yếu, thế nhưng ở Diệp Lăng quần thể trị liệu bên dưới, lại không sợ hung thú quá nhiều, ngược lại lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía trước đẩy mạnh. A. Như vậy cũng có thể. Chiếu như thế đi, bọn họ sớm muộn sẽ đuổi qua Nam Thánh Tông cùng Viên thị, Lục thị hai đại tu tiên gia tộc đội mạnh. Chân đại tiểu thư, chúng ta cũng không thể lật hậu, cần phải vượt quá bọn họ đi. Vâng không trên mặt tối tăm, còn có mặt mũi nào đi gặp cái khác hai đại tu tiên gia tộc tu sĩ? Tào chân cắn chặt răng bạc, làm thủ hiệu, dẫn tộc đệ tộc muội xung phong liều chết tới. Phía trước, Diệp Lăng viễn vọng Đông Phương, chỉ thấy xông vào trước nhất đầu là một đội thân mang hỏa hùng áo bào nam thánh tông tu sĩ. Ở bên trái bọn họ tiên sau một ít, có hai cái quen thuộc thiên ảnh sánh vai cùng nhau dẫn đầu, rõ ràng là Lục Hinh Mai cùng Lục Tuyết trúc hai đại lục thị thiên kim. Mà ở Nam Thánh Tông đội mạnh phía bên phải, có tới hơn 10 tên tu sĩ, tụ tập thành một đại hỏa người. Ở tại bọn hắn ở trong, có vài vị bóng người không chỉ có để Diệp Lăng, cũng làm cho Tạ Bác Minh cùng Tạ Hương các loại trợ người hết sức kinh thuộc. A Cái kia không phải Viên Hạo dẫn mấy vị khác sư huynh để sao? Xem tình hình, bọn họ cùng Viên thị đại tu tiên gia tộc phái ra đội mạnh hợp lại cùng nhau. Rất hiển nhiên, nay một nhóm mọi người lấy Viên thiếu chủ như tiên lôi sai đâu đánh đó. Tạ Hương xem rõ ràng, trong lòng hơi có chút đố kỵ, có nói là đại thụ dưới đấy thật không rõ, có thể dựa vào như vậy một cây đại thụ, tự hồ cũng không sai. Bất quá nàng bao nhiêu có mấy phần tự mình biết mình, biết rõ Viên Hạo là Viên thị đại tu tiên gia tộc thiếu chủ, lại sao coi trọng nàng một cái bình dân xuất thân nha đầu. Trời mới biết có bao nhiêu nữ tu cam tâm tình nguyện tập trung vào Viên phủ, luôn cũng không tới phiên nàng. Diệp Lăng xem xét thời thế, thản nhiên nói: "Chúng ta đi phía trái vừa đi, có thể cùng Lục Thị đội ngũ tới gần." Tạ Hương lên tiếng phụ họa: "Tốt, đã sớm không ưa viên Hạo cái kia phó không coi ai ra gì kiêu ngạo sức lực, kiên quyết không với bọn hắn cùng đường, muốn đem dược cốc tông đội ngũ cũng hợp đến một chỗ, không môn. Chúng ta đều nghe đại sư huynh." Phía trước có Lục Thị tỷ muội dẫn ra đinh những người làm mở đường, yếu tố chạy tư tán, Diệp Lăng bọn họ rất dễ dàng liền đuổi tới phụ cận. "Hai vị cô nương, nhiều ngày không gặp, có khỏe hay không?" Cùng Tào Chân không giống, Diệp Lăng đi tới gần, chủ động cùng Lục Thị tỷ muội chào hỏi. "Ha ha, là Diệp đạo hữu." Ngươi tốt, mấy ngày qua có thể đem chúng ta lo lắng khỏi rồi." Lục Hinh Mai mắt to như nước trong veo đôi mắt đẹp đằm mắt, cười khan khan nói, một lần nữa trên dưới đánh giá Diệp Lăng, tựa hồ 3 ngày không gặp kẻ sĩ, khi, làm, nhìn với cặp mắt khát xưa. Lục Tuyết trúc như trước là dáng vẻ đần độn, nhưng thấy Diệp Lăng, khóe miệng rốt cục hiện ra một nụ cười, "Chúc mừng, hôm qua ta cùng Tam Tỷ nghe nói Diệp đạo hữu lên cấp bậc thầy luyện đan, thật đáng mừng." Lục Hinh Mai thu ba dịu dàng trong ánh mắt, càng là tràn ngập ưa cao, vô cùng hào hiệp nói, "Sau này thiếu không được muốn thỉnh giáo Diệp đạo hữu thuật luyện đan, vạn chớ chối từ." Lẫn nhau gặp mặt, ngầm hiểu ý phân thiết như lão hữu giống như vậy, ai cũng không có để thủy phụ vận động bên trong của họa quyền sức việc. Diệp Lăng phía sau Tạ Bách Minh, Tạ Hương các loại, chờ, bình tên đệ tử đều xem mắt trắng váng, bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng, Diệp Lăng lại cùng Lục Thị đại tu tiên gia tộc hai vị thiên kim cũng rất quen biết. Lục Hinh Mai nhìn bọn họ một chút, rất hào phóng nói, trong hẻm núi yêu thú hung hãn, thiếu không được còn muốn xin mời Diệp đạo hữu hỗ trợ, không bằng hai người bọn ta đội kết hợp một đội, cộng đồng rèn luyện, khoẻ không? Bực này mỹ sự, quả thực hay cùng trên trời rơi xuống địa bánh đến như thế, Tạ Hương các loại, chờ, người tự nhiên là không có không đồng ý. Đều tha thiết mong chờ nhìn Diệp Lăng. Được, Diệp Lăng không có để bọn họ thất vọng, gật đầu đáp ứng. Liên như vậy, hai đội cũng làm một đội, cùng Tào Chân mang Tào thị con cháu đích tôn không giống, lục ra hai vị tiền kim vẫn là mang theo đắc lực gia đinh tôi tớ, dù là như vậy, bất luận tu vi vẫn là thực lực, đều ở tạ hương các loại. Chờ, người bên trên. Lục Tuyết Trúc nhìn một chút tiên sắc, lại nhìn một chút sông lên phía trước nhất nam thánh tông đội mạnh, suy tư nói, ta đề nghị, chúng ta gián vào hẻm núi bên trái vách núi tiến lên, không chỉ có gặp gỡ hung thú môn ít, hơn nữa theo thế núi, lợi cho ban đêm mang lên trận ẩn kỳ cắm trại. Bởi vì mùa đến ban đêm, động linh trạch trong hẻm núi lớn sẽ có lượng lớn bày yêu thú qua lại, chỉ bằng vào chúng ta luyện khí hậu kỳ tu vi, là căn bản không thể ở trong hẻm núi cấp bước. Diệp Lăng đối với này cũng không có dị nghị, hắn biết Lục thị tỷ muội đều là có chuẩn bị mà đến, Lục Tiết trước lại am hiểu cấm chế trận pháp thuật, bên người mang theo trận kỳ đều là trong gia tộc các đời cấp đột đến, vô cùng hiếm thấy. Tạ Bắc Minh nghe xong nhưng có chút biến mao biến sắc, vẻ mặt đau khổ nói: "Bốn tiểu thư a, dọc theo vách núi tiến lên, vì vậy thuận tiện, thế nhưng sẽ gặp được hung thú săn tiêu, thậm chí còn có biết bay mục tiêu. Sức chiến đấu cực cường, khiến người ta khó mà phòng bị a." Chúng ta dựa cấp tông nghiêm sư đệ, chính là bị mục tiêu cho chụp tới. Ta chẳng phải biết, chính là muốn săn giết mục tiêu. Lục Tuyết Trúc nói như chật đinh chém sắt, không sợ chút nào. Diệp Lăng tâm trạng hiểu rõ, nói vậy mục tiêu trên người có Lục Tuyết Trúc vị này mục tu cần thiết đồ vật, mà hắn cũng đang muốn mở mang so với sơn tiêu còn cường hãn hơn hung thú mục tiêu, lập tức cười nhạt một tiếng nói, liền theo bốn tiểu thư, dọc theo con đường này, ta vẫn không có từng đụng phải mục tiêu. Tư Đông Linh trạch yêu thú sách tranh ghi chép, mục tiêu có một đôi cứng rắn cánh, xuyên thủng mây mù như sơn hồ hải khiếu giống như vậy, tốc độ càng là có thể so với cấp 3 yêu cảnh vương, đáng giá một trận chiến. Quy 1 chương 171, chiến mục tiêu. Chương 171, chiến mục tiêu. Tạ Bắc Minh bất đắc dĩ, chỉ được tùy tùng Diệp đại sư huynh cùng lục gia tú sĩ, thẳng đến hẻm núi lớn bên trái vách núi. Mọi người ven đường xua tan yêu thú, không dễ dàng giết tới phụ cận, chỉ thấy hẻm núi vách núi cao vút kiêu lập, mặt trên cây rừng bụi phát, vẫn hoang bộn nhiều, giống như sơn thanh ý điệp, lại khoác lên một cái ngọc mang, không thể nhìn thấy phần cuối. Nơi này mộ linh khí nồng nặc, quả nhiên không có đến không. Lục Tuyết chốc hít sâu một hơi, hài lòng nói, "Nàng mộ linh căn thiên tư cực cao." đồng thời tương đối tinh khiết, cái khắc linh căn trúc tính rất ít, vì vậy, lục tuyết trúc ở mộc linh khí nồng nặc địa phương đả tọa tu luyện cũng được, săn bắn yêu rèn luyện cũng được, cũng có thể khá đề cao tu vi của bản thân cùng kinh nghiệm chiến đấu. Mà Diệp Lăng là toàn linh căn tu sĩ, đại ngũ hành tiểu tam kỳ, kim một thủy hòa thổ, băng sấm gió đều có, cái nào hạng linh căn tứ chất đều không xuất chúng, không đáng kể ở ra sao trong hoàn cảnh rèn luyện, chỉ cần linh khí nồng nặc là được. Tuy rằng tốc độ tu luyện khẳng định không sánh được tiên tư cao lục tuyết trúc nhanh, nhưng chung quy là có chút ít còn hơn hùng, ít nhiều gì luôn có chút bổ ích. Hướng chi, Diệp Lăng dĩ nhiên là luyện khí 8 tầng tu vi chứ ở phòng tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu trước, ngôi sao chi tinh khôi phục, tu vi đạo hạnh chỉ ít có thể một lần tăng lên tới luyện khí 9 tầng. Nếu có thể ở lại trong vòng 1 tháng, dựa vào săn giết yêu thú, chăm chỉ rèn luyện, lượng lớn tiêu hao như ý truyền thần đan đến bổ sung pháp lực, từ từ đề cao tu vi của bản thân, đến cuối cùng có đột phá, chạm được luyện khí 9 tầng đỉnh cao cảnh giới, cũng là ngay trong tầm tay sự tình. Diệp Lăng đang trầm tư thời khắc, Bổng Dương cảm ứng được bầu trời linh lực ba động, bỗng nhiên ngẩng đầu. Hô! Gió núi lên, lâm vũ phu trảo. Đột nhiên, từ hẻm núi vách núi trong mây mù, thoát ra một đạo hôi ảnh đến, hai cánh mờ lớn thể trạng thái nhưng ưu, chói hai tiếng hô nương theo gạo thét mà đến tiếng xé gió hưởng, xông thẳng hướng về đoàn người. Diệp Lăng càng gần sát cảm nhận được này cỗ hung hãn khí tức mang đến linh áp, phản phật có loại không gì không xuyên thủng, thế như trẻ che khí thế. Mục tiêu đến rồi. Mau mau, bãi cử một trận. Lục Hinh Mai từ lâu kinh sợ đến mức hoa dung tất sắc, đúng là chất phác lục tuyết trúc tương đối bình tĩnh bình tĩnh, trong nháy mắt từ túi linh thú đánh ra hai cái con rối thụ nhân, dặn dò thủ hạ bãi trận. Diệp Lăng tay phải cầm tu la phá, chân địa sẵn sàng đón quân địch, tay trái nhưng thăm dò vào trong túi chứa đồ, lấy ra một tờ cấp 3 cực phẩm hàn bá phù. Hắn Từ Phượng chỉ cấm điệu bên trong lừa đảo chiếm được thượng cổ đồ chút còn lại không nhiều, không tới trong lúc nguy cấp là sẽ không dễ dàng vặn dụng. Còn từ Phong tiểu trấn phố chợ trên mua hàng cấp 3 cực phẩm đồ chú, tuy rằng mỗi một trương đều có giá trị không nhỏ, ở 600 linh thạch còn chừng, trái phải, thậm chí có cao tới 800 linh thạch, nhưng đối với Diệp Lăng tới nói, sử dụng đến quả thực là tiêu tiền như nước, tùy ý tùy ý. Lục Thị gia đinh vội vội vàng vàng đánh ra mấy cái viên mục tự chất bản, cấp tốc đi đến truyền vào pháp lực, mắt thấy mục tiêu vọt xuống tới, chú gia đinh cùng kêu lên hét lớn một tiếng, đồng thời tung chất bản. Đùng, đùng. Vài tiếng nặng nề nổ vang. Viên mục trận bản thật giống như lầm rễ, cái tự đón gió mà lớn dần, hình thành hơn 10 trượng cao rào chắn, đồng thời trên đỉnh sinh trưởng ra cảnh cây đến, bản cành sai thiết, lẫn nhau giao xai, liên tiếp như đẳng bóng như thế, tụ thành cái to lớn một lồng sắt, đem một tiêu cuốn ở trong đó. Tạ Hương, Tạ Bác Minh tâm dưới an tâm một chút, đều đối với Lục thị gia đinh bảy ra cự một trận khen không dứt miệng, nhốt lại một tiêu, cách lồng sắt đánh cho chết, dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà Diệp Lăng nhưng không như thế xem, ánh mắt của hắn nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, tức khắc đánh ra ngưng băng đằng quấn quấn thuật, thu to băng thẳng tỏa ra từng tia ý lạnh, ra cố cự một trận. Xi sì. Một đạo tiếng xe gió hướng, mục tiêu lưng trên toàn thân hôi quang lóe lên, xạ ra một đạo cứng rắn sắc bén một đâm tới. Đâm thùng nương băng đẳng bàng võng, xuyên thẳng hướng về Diệp Lăng. Mọi người một tràng tốt lên. Diệp Lăng tiện tay đánh ra vài tờ cực phẩm hàn băng phủ, khách lạt lạt đóng băng tiếng vang, tuy rằng đông được trưởng như cự kiếm tự một đâm, nhưng này uy mãnh lực đạo, như trước là dư thế không suy. Mắt thấy Diệp Lăng không chết cũng bị thương, Tạ Hương sợ hãi đến nhắm mắt lại, thầm nói lần này có thể xong. Chỉ mong đại sư huynh cấp cao về xuân thuật rượu thủ về xuân, có thể tự mình chữa thương, tìm lại một mạng. Lục Thị tỷ muội cũng là trong lòng căng thẳng. Nhưng các nàng lập tức nghĩ đến Diệp Lăng còn có Thủy Phủ vận động chấn động chi bảo cổ hỏa quyển sách, có như vậy phòng ngự chí bảo ở, chỉ là mục tiêu đại lực một đòn, vẫn là ngăn cản được. Ai biết, Diệp Lăng căn bản không có sử dụng cổ hỏa quyển sách trí tứ, chỉ là tức khắc ra chỉ trên thổ giáp thuật, chung vàng hộ thể các loại, chờ, một loạt hộ thể vùng sáng, lại theo hơi suy nghĩ, tự kim bảo giáp thân, thậm chí còn treo lơ lửng lên chống đối hệ gỗ đại lực công kích thanh tùng đũa hộ mệnh. Mọi người liền thấy Diệp Lăng bóng người hơi loạng một cái, một đâm động mặc vào, đơn qua, hộ thể lồng ánh sáng, lại bị thanh tùng đũa hộ mệnh tỏa ra ánh sáng màu xanh ngăn trở, cuối cùng do tự kim bảo chịu đựng cương phong dư ba, không chút nào tỏ thương. Diệp Lăng như không có chuyện gì xảy ra sửa sang lại áo bào, đang muốn đem một đâm tiện tay ném mất, lại bị Lục Tuyết chụp cướp bộ tới đón trụ. Một tiêu mục đâm là luyện chế hệ gỗ pháp khí cực phẩm vật liệu, ngươi không muốn ta muốn. Diệp Lăng gật gật đầu, hắn cũng sẽ không lười biếng, trong tay cũng không thiếu cực phẩm pháp khí, chắc chắn sẽ không bắt tốc tìm dược kế, lãng tốn thời gian, đi đem một nhánh mục tiêu mục đâm luyện chế thành pháp khí. Cũng chỉ có đại tu tiên gia tộc cùng Nam Thánh Tông bên trong mới có luyện khí đại sư, luyện chế một thành cấp 3 cực phẩm pháp khí đương nhiên là là điều chắc chắn. Tạ Bách Minh, Tạ Hương các loại, chờ, ngươi, đều lấy cực kỳ ánh mắt âm mộ. Nhìn chằm chằm Diệp Lăng trên người Tử Kim Bảo, Trà cha, cha thở dài nói, "Đại sư huynh, ngươi xuyên chẳng lẽ là linh khí cấp tốt nhất cấp 3 pháp ý à? Tử Kim Bảo, thực sự là hào hoa phú quý rất a." Lục Hinh Mai cùng Lục Tiết Trúc ra sao pháp ý chưa từng thấy, đối với Diệp Lăng nắm giữ như vậy một cái Tử Kim Bảo cũng không để ý lắm, ngược lại là Lục Tiết Trúc vô cùng thưởng thức liếc mắt nhìn Diệp Lăng thanh tùng đùa hộ mệnh, khẽ mỉm cười, "Này đùa hộ mệnh chống đối hệ gỗ đại lực công kích, hiệu quả tốt nhất, không kém hơn ta đái Thúy Thanh Ngọc dây chuyền." Đang khi nói chuyện, phụ trách hộ trận Lục Thị Gia Đình cùng nhau kinh ngạc tốt lên. "Răng rắc." Thô to cự một trận bàn bị chết làm hai đoạn phẫn nộ mục tiêu 3 và 2 và phá cự một trận. Không được. Nhanh bay công. Lục Hinh Mai kêu quát một tiếng, hai tay cùng xuất hiện, triển khai thủy bạo thuật, đẩy ra thủy cầu lớn, đụng tới mục tiêu cánh trên, lập tức nổ tung. Thủy ba như mưa rơi, trong nháy mắt nhấn chỉ mục tiêu, khiến cho nó rơi vào trầm trạng trạng thái bên trong. Mọi người chỉ có nhắm mắt lên chiến, các loại đạo thuật cùng pháp khí ánh sáng không ngừng, cho dù mục tiêu bị tháo thịt hầu, cũng giang không được đông đạo luyện khí hậu kỳ tu sĩ vây công. Mắt thấy mục tiêu giãy giụa cự sí muốn bay vút thì, Lục Hinh Mai không mất cơ hội kia lại là một đòn thủy bạo thuật, một lần nữa khiến cho trầm trạng Lục Tuyết Trúc đánh ra hỗn loạn yêu thú trúc địch pháp khí, phân phó nói: "Các ngươi đều cách xa một chút, ngăn chặn lỗ hại, ta muốn thổi xáo âm hỗn loạn rồi." Lúc thị gia đình cũng biết bốn tiểu thư tiếng địch lợi hại, mau mau làm theo, Tạ Bác Minh bọn họ thấy thế, cũng bay lượn về phía sau, hai cái tay đều ngăn chặn lỗ hại của chính mình. Chỉ có Diệp Lăng như trước cầm tu la phá, không hề bị lay động, hắn đem hơn nửa tâm thần đều ngâm nhập tiên phủ Ngọc Bội, căn bản không cần phải lo lắng tiếng địch mê loạn tâm trí. Quy 1 chương 172, luyện hồn thuật. Chương 172, luyện hồn thuật. Mắt thấy một tia muốn bay trốn đi, Lục Tuyết Trúc chỉ lo kiếm tối 3 năm thiêu mở giờ. Đông tụ Ngọc Chỉ thông thảo đặt tại địch cường trên, lập tức thổi bay hỗn loạn yếu tố linh trí tiếng địch. Dù là mọi người lùi rất xa, lại ngăn chặn lỗ tai, nhưng mơ hồ nghe được gần đây tự tự nhiên, mà lại mê loạn tâm trí người tướng địch, dồn dập vì đó sắp biến, thậm chí không tiếp tiêu hao tâm thần để chống đỡ, nhờ vào đó duy trì linh đại thanh minh. Lục Tuyết Trúc khỏe mắt dư quang tho nhìn, thấy Diệp Lăng canh giữ ở mục tiêu phụ cận không lùi, mà tiếng địch cũng không có cho hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng, điều này làm cho Lục Tuyết Trúc mắt hạnh đôi mắt sáng bên trong, không khỏi lại nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Mục tiêu vỗ lên tự sứ, đang muốn bay vút, đột nhiên bị nải tiếng địch hỗn loạn nhất thời rơi vào nỗi khủng trạng thái, không biển độ vật đấu đá lung tung, thể trạng thái như như thân thể va nước trụ vì núi đá, hướng rắn cánh cũng quét ngã không ít cây rừng. Diệp Lăng bắn lên ngự phong thuật, không nhanh không chậm ở mục tiêu phụ cận đi khắp né tránh, tìm kiếm cơ hội một đòn chí mạng. Mà những người khác, chỉ có thể tập trung tâm thần chống đối lại mê loạn tiếng địch, liền thân thức đều không thể làn ra, căn bản không thể tới gần mục tiêu. Vung đất lại quyết, Diệp Lăng nhìn đúng cơ hội, rót vào mãn băng linh lực tay trái đột nhiên hướng về đại địa nhấn một cái, trong nháy mắt đóng băng phạm vi 10 trượng mặt đất, rơi vào hỗn loạn trạng thái mục tiêu tạm thời mất đi linh trí. Đánh mất ưu lợi tránh hại bản năng, cũng không có né tránh, bốn vo nhất thời động đạn không được. Phá không chém. Diệp Lăng biết rõ vùng đất lạnh quyết chỉ có thể kéo dài 2, 3 tức công vụ, vội vàng nhảy lên một cái, chém ra Tu La phá. Phốc. Tu La phá trong nháy mắt động xuyên mục tiêu cái trán, ma sát khí vần quanh, lập tức mục tiêu sinh cơ nhanh chóng tiêu tan, tầng tầng ngã trên mặt đất. Lục Tuyết chụp tiếng địch đốn rừng, trợ to hai mắt nhìn Diệp Lăng bóng lưng. Tay đắng mà nói, Diệp Bạch Hữu, ngươi pháp khí càng ngày càng mạnh hãn, trôi này đoạn nhận vượt xa lúc trước cực phẩm băng linh kiếm. Tạ Bác Minh cùng Tạ Hương bọn họ đã sớm vô cùng ngưỡng cao đại sư Vinh trang bị Chà chà thán thở, không phải là sao? Diệp đại sư huynh tử kim bảo cùng Trôi này tu la đoản nhận, đều là chúng ta dựa cốc tông linh khí các bên trong trân phẩm. Sư tôn Triệu tông chủ nhiều lần theo chúng ta nhắc qua, chỉ tiếp chúng ta đối với môn phái công hiến, đời này cũng không sánh nổi đại sư huynh, khà khà, chỉ có mắt tiện phân nhi a. Lục huynh mai đối với Diệp Lăng già tay, cũng là vô cùng tán thưởng, Diệp đạo hữu đạo thuật cùng chiến kỹ, càng ngày càng thuần thục rồi. Tháng sau phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu, liên tỷ muội chúng ta cũng chưa chắc là Diệp đạo hữu đối thủ. Nói tới chỗ này, Lục Hinh Mai thâm ý sâu sắc nhìn Diệp Lăng một chút, các nàng Lục thị tỷ muội đều biết Diệp Lăng đầu chỉ này một cái lực công kích cường hãn tu la đột nhận, càng giấu trong lòng thủy phụ cổ họa quyển sách mực này phòng ngự cũng nhiếp hồn chí bảo, thực lực thực tại khủng bố. Hơn nữa Diệp Lăng bây giờ là bậc thầy luyện đan, Lục Hinh Mai lại thân là đan tu, tự phụ rất khó đạt đến như vậy độ cao, liền lại nhiều hơn mấy phần sủng bái và thân cận tâm ý, vì lẽ đó Lục Hinh Mai ôm định chỉ có thể cùng với Vị La Hữu, không thể cùng là địch tố chỉ, tranh thủ cùng Diệp Lăng ở chung hòa thuận, mọi việc đều có chỗ thương lượng. Nay một tiêu cả người là bảo, trên to sát chia cắt đi. Lục Hinh Mai dịu dàng nở nụ cười. Bắt chuyện thủ hạ gia đinh đồng thủ, cho mục tiêu phân thây. Tạ Bắc Minh, ta hưng bọn họ chỉ lo phân thiếu, cũng tới trước hỗ trợ. Ai biết, đối với mục tiêu cảm thấy hứng thú nhất Lục Tiết Trúc nhưng không hề bị lay động, ánh mắt vẫn dừng lại ở Diệp Lăng Tu La phá trên, trầm tư không nói, tựa hồ muốn ngôn lại dừng. Diệp Lăng nhìn ra nàng do dự, cười nhạt một tiếng, "Bốn tiểu thư có gì chỉ giáo?" Lục Tiết Trúc trầm ngâm nói, "Nếu là ta không có nhìn lầm, chôi này Tu La đoạn nhận nhân nguyên đại xa xưa, ma sát khí có tiêu tan. Nếu như muốn khôi phục Tu La đoạn nhận ma sát khí, để nó biến càng sắc bén hơn, cùng những khắc pháp khí chú linh không giống, chôi này Tu La đoạn nhận cần" Lục Tuyết Trúc nói đến chôn nấu chốt, dừng lại không nói, mắt hành đôi mắt sáng nhìn thẳng Diệp Lăng. Diệp Lăng tâm thần chấn động, hắn đã sớm nghe thủ vệ linh khí các khâu trưởng lão đã nói, Tu La phá vốn là Tu La Ma đạo đạo nhận, là chuôi ma đạo tu sĩ truyền thừa linh bảo, nhân nhân đại xa xưa, linh lực tiêu tan hơn nữa, dĩ nhiên hạ xuống cấp 3 cực phẩm pháp khí phẩm chủ, khiến cho người tức hận. Hiện tại Diệp Lăng nghe được Tu La phá còn có thể khôi phục, có thể nào không sợ hãi. Nhưng Diệp Lăng lại nhìn thấy Lục Tuyết Trúc dừng lại không nói, chỉ dùng hai con mắt nhìn nàng, nhất thời rõ ràng mấy phần, như trước là vô cùng ôn hòa hờ hững nói, ha ha Nguyên Lai like bốn tiểu thư không chỉ có đối với hệ gỗ đạo thuật vô cùng chăm chú, càng là am hiểu luật khí. Diệp Mỗ chính muốn tỉnh giám một, hai. Đầu chỉ luật khí, ta còn có thể chế khôi thuận. Lúc ra chúng ta ngược lại có một khối ngọc giản, đi chép làm sao khôi phục ngươi tu la đoạn nhận pháp môn, bất quá ra truyền ngọc giản, bị vướng bởi gia quy, tiểu muội thực sự không dám dễ dàng gặp người. Lục Tuyết chúc khẽ miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, chất pháp mắt hành thu ba bên trong, càng là lưu lộ ra mấy phần giàu hoạt chi sắc. Diệp Lăng có ngốc lại buồn, cũng nghe được gia Lục Tuyết chúc ý tứ, huống chi hắn cũng không đốc, khẽ mỉm cười, mở môn thấy sân đạo, bốn tiểu thư muốn cái gì? Tại hạ có thể cùng bốn tiểu thư giao dịch, chẳng lẽ cần Diệp Mộ giúp ngươi luyện chế mấy lô đan dược? Lục Tuyết trốc ánh mắt sáng lên, thản nhiên nói, "Ừm. Diệp đạo hữu đoán không kém. Linh thạch, trang bị, lục gia chúng ta không thiếu gì cả, chỉ là ở đan dược trên sao? Không, có rất cực phẩm. Ta hiện tại dùng làm khôi phục pháp lực cực phẩm hoàn thân đan, vẫn là tạm tỉ cho luyện chế. Không sợ năng não, tam tỉ thuật luyện đan thực sự không dám kiêu ngạo, mỗi lần đều luyện chế không được bao nhiêu, ngược lại tiêu hao cực phẩm còn thần thảo vô số. Kì hỉ, ta trên một hồi thấy Diệp đạo hữu dùng để khôi phục pháp lực, lại là cực phẩm như ý truyền thần đan." không biết Diệp đạo hữu còn có bao nhiêu. Diệp Lăng trong lòng rùng mình, nhìn thấy vị này lục ra bốn tiểu thư quỷ linh tinh vô cùng, suýt nữa bị nàng chất phác bề ngoài lừa dối, ngay cả mình lấy cái gì đan dược nàng đều lưu ý rõ rõ ràng ràng. Diệp Lăng không lộ liễu không lộ thủy nói, "Ồ, nguyên lai like bốn tiểu thư vừa ý ta như ý truyền thần đan, cái này dễ dàng, những này cực phẩm đan dược đều là từ sư tôn Triệu tông chủ nơi đó kiếm được, nếu như bốn tiểu thư dở công phu sư tử ngoạn, thứ tại hạ rất khó lấy ra. Chỉ cần hai bình." Lục Tuyết Trúc nói rất thẳng thắn, tràn đầy chờ mong nhìn phía Diệp Lăng. Diệp Lăng giả vờ làm có dễ, trầm ngâm chốc lát, rốt cục gật gật đầu nói, "Được, thành giao." Diệp Lăng rất hào phóng từ túi chứa đồ mò ra hai bình cực phẩm như ý truyền thần đan, đặc biệt mò ra phiêu giật ra linh khí nồng đậm, "Xin mời bốn tiểu thư thần tức tráng nghiệm." Lục Tuyết chúc đại hỉ, đủ số nhận lấy, tươi cười rạng rỡ đánh ra một con cổ điện mộc giản, mặt trên có khắc phù văn, khiến cho Diệp Lăng nhìn hoẩn sợ. "Luyện hồn thuật." "Này, này không phải tà tu cùng ma tu môn mới khả năng có pháp môn sao?" Diệp Lăng khó nén kinh ngạc chi sắc, nhưng lập tức nghĩ đến tu La phá nguyên bản là ma đạo tu sĩ pháp khí, tâm trạng bình tĩnh, nhìn dáng dấp tu La phá chất liệu là tù không thuộc về đại ngũ hành tiểu tam, kỳ bên trong linh căn trúc tính, không cách nào chủ linh, chỉ có thể là chủ hồn. Quy 1 chương 173, Luân đạo. Chương 173, Luân đạo. Xuyệt. Lục Tiết Trúc lấy tay điểm môi, ra hiệu Diệp Lăng nhỏ giọng. Nàng lại nhìn một chút tất cả mọi người ở hứng thú bừng bừng phân cách mục tiêu, ai cũng không có lưu ý bọn họ, Lục Tiết Trúc lúc này mới cho Diệp Lăng thần thức truyền âm. Luyện hồn vật không chỉ có ma tu, ta tu có thể dùng, quỷ tu sĩ cũng thường dùng thuật này. Ngược lại xưa nay vì là tu sĩ chính đạo đấu kỵ huy Ta cũng là từ trong tộc phụ trong kho lục xem cổ xưa đạo thuật mộc giản, lén nhiên phát hiện, không dám báo cho gia phụ, lặng lẽ trộm đi ra. Ngươi phải giữ bí mật cho ta, tuyệt không thể nói là ta giao dịch đưa cho ngươi nha. Lục Tiết chúc nâng hai bình cực phẩm như ý truyền thần đan, lũm đồng tiền như hoa, một bộ cổ linh tinh quái răng, rấp, nơi nào có nửa điểm chất phác. Diệp Lang gật gật đầu, khẽ thở dài, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biện không thể lấu lượng, ta hôm nay mới coi như lĩnh giáo. Bốn tiểu thư yên tâm, việc này ngươi biết ta biết, bảo đảm sẽ không để cho đường người biết được. Lục Tuyết Trúc không khỏi đắc ý nháy mắt một cái, lại cho Diệp Lăng thần thức truyền âm nói, lúc trước ở thủy phủ vận động thời điểm, ta xem Diệp đạo Hưu thủy phủ quận chánh có thể nhất hồn, thì có bán luyện hồn thuật ý nghĩ, lại chỉ lo ngay lúc đó Diệp đạo Hưu không có phương diện này nhu cầu, bán không ra cái giá tiền cao. Hiện tại cuối cùng cũng coi như là được toàn nguyện. Diệp Lăng đối với này chỉ có cười khổ, cũng may hắn như ý truyền thần đan nhiều chính là giao dịch ra hai bình đi, đối với hắn cũng không có cái gì gây trở ngại. Hắn vừa dùng thần thức dò vào luyện hồn thuật mục giản, vừa nghe Lục Tuyết Trúc cho hắn truyền ra thân nghiệm, giới thiệu làm sao dùng luyện hồn thuật đến luyện hóa hồn phách, cho pháp khí chú hồn. Lục Thiết chúc đem nàng tiên tại giống như ý tưởng, nói thẳng ra, sơ sơ ta trộm ra luyện hồn thuật thì, chỉ là nhất thời yếu kỳ, cho rằng luyện hồn thuật là đem tu sĩ miễn cưỡng luyện hồn, hoặc là giàn vật tu sĩ hồn phách, để cho dở sống dở chết. Ai biết không hẳn vậy như vậy, luyện hồn thuật vẫn là một loại luyện khí thủ đoạn, có thể luyện hóa thú hồn, cùng pháp khí pháp bảo dung hợp, trở thành khí linh. Đặc biệt là thích hợp với luyện chế hồn phiến các loại, chờ ta tu quỷ tu độ vật. Ta thấy Diệp đạo hữu ma sát đột nhận, đã nghĩ đến này thuật, mặt trên ghi chép làm sao cho pháp bảo trú hồn, quyết định không sai được. Diệp Lăng thật lòng gật gật đầu, thì ra là như vậy. Thế nhân đại thể không biết luyện hồn thuật, tu sĩ chính đạo vừa nghe kỳ danh, càng là ghét cay ghét đắng, đem nó cho rằng là tà ma ngoại đạo phát môn. Không biết, công pháp là tự, người là hoạn, đến tột cùng là tà là chính, xem hết làm sao vận dụng. Chính là đạo lý này. Người có thiện ác phân chia, tu sĩ chính đạo làm sao không phải là dân trá, bọn đạo trích đồ xuất hiện lớp lớp đây. Thiên hạ rộng dàng, đều vì lợi hưởng vẻ, tu tiên giới tàn khốc càng sâu. Vì tranh cướp tu tiên tài nguyên, ngươi lừa ta gạt, giết người đoạt bảo chẳng lạ lùng gì, mặc dù là chúng ta Ngô Cốt chính đại tiên môn, đối với loại này ác liệt tình huống, cũng tập mãi thành quen. Lục Tuyết Trúc đối với Diệp Lăng biểu thị vô cùng tán thành, rất nhiều tỉnh táo nhưng nhớ tâm ý, đồng thời lại không thể làm gì thở dài nói, "Ai, cạnh tranh sinh tồn. Người yếu chỉ có thể là mạc người sâu xé tử con, chân chính đại công công tử, đại nghĩa lâm nhiên thậm chí quên mình vì người tu sĩ, chỉ có thể là trò cười. Người không vì bản thân, trời chu đất diệt." Diệp Lăng lặng lẽ một lúc lâu, Lục Tuyết Trúc thành thủ khiến hắn rất ngạc nhiên, hắn rất khó tưởng tượng đến, giống như vậy một vị đại tu tiên gia tộc tiểu thiên kim, trong ngày thường hơn nửa là luôn chịu từ bẻ, ai biết nàng dĩ nhiên đối với thiên đạo có như thế sâu nhất lĩnh ngộ, phản phật no kinh mưa gió cùng tăng thương. Ừm. Tâm tính lại thuần lương tu sĩ, ở tàn khốc trong giới tu tiên cũng sẽ từ từ hun đúc thành mọi việc ở thêm một cái tâm nhãn, người toán thường thường so với tiên toán đáng sợ hơn. Liên giống với nghiêm túc thận trọng bốn tiểu thư sẽ như vậy giàu hoạt, bất động thanh sắc tính toán ta hai bình như ý chuyển thần đan, ha ha. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, đối với Lục Tuyết Trúc thực tại đánh giá một phen. Lục Tuyết Trúc không khỏi mỉm cười, tiểu nữ không dám nhận, bất quá nói đi nói lại, Diệp đạo hữu cũng không kém. Nếu là không có ta luyện hồn thuật, người tu la đoạn nhận nói vậy sẽ dừng lại với cấp bà, từ đây chôn không rồi. Kì <cười> hỉ, cái này đều là theo như nhu cầu mỗi bên, ai cũng không đỡ ai. Lúc này, thu thập một tiêu thi thể lục thị bọn gia đình, liên tiếp than thở, tựa hồ đối với yêu thị vô cùng thất vọng. Lục Hinh Mai có chút ít tiếc hận nói, ai có thể nghĩ tới, giống như vậy hung hãn một tiêu, trong cơ thể dĩ nhiên không có thú hồn, chỉ có dùng để luyện chế yêu đan thú phách, thu hoạch mất giá rất nhiều a. Lục Bốn tiểu thư quay đầu lại, cười nói, ta chỉ cần một tiêu sống lưng trên một đâm, những tài liệu khác, các ngươi phân đi. Đương nhiên đi, đến tọt cùng nên làm sao phân, đến nghe Diệp Đạo Hữu, là hắn xuất lực nhiều nhất. Lục Vinh Mai thân ý sâu sắc liếc mắt nhìn Lục Tuyết Trúc, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, hiếm thấy tứ muội tâm tình thật tốt, từ lúc cùng Diệp Lăng cùng nhau, nàng vẫn yêu kiểu cười khẽ, hầu như cùng biến thành người khác tương tự, khak khak, này Diệp Lăng đến tọt cùng lớn bao nhiêu ma lực, lại sẽ ảnh hưởng đến xưa nay đều là giếng cổ không ba tứ muội. Nàng nhưng không biết, nếu không có là Diệp Lăng hai bình cực phẩm như ý truyền thần đan, cũng sẽ không xúc động Lục Tuyết Trúc hưng phấn sức mạnh. Đồng thời, thành như Diệp Lăng sở liệu, Lục Tuyết Trúc dấu trong lòng hai bình cực phẩm đang ngán dược, lại không cùng tỉ tỉ nàng nói một chữ, tất cả đều lộc chiếm. Lục Tuyết khắc ý ẩn dấu, Diệp Lăng đương nhiên cũng sẽ không nói. Dù sao hắn cùng Lục Tiết chúc giao dịch là không thấy được ánh sáng, Luyện hồn thuật can hệ trọng đại, tin tức một khi tiết lộ, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Lăng ngã, cũng không phải sợ ở danh dự trên có tổn thất gì, khen chốt là ở phòng tiểu trấn Chu Vi, sẽ có bao nhiêu tà tu, ma tu thậm chí là quỷ tu, sẽ ghi nhớ trên mảnh này ngọc giản, từ mà đối với hắn mắt nhìn chằm chằm. Ở này luyện khí đệ tử thi đấu trước rèn luyện trọng yếu thời kỳ, nhiều thụ cương địch, là Diệp Lăng không muốn nhìn thấy. Diệp Lăng đối với mục tiêu trên người vật liệu không cái gì nhu cầu, mừng rỡ đến đáp, để Lục huynh mai cho mọi người phần, ta hương mấy người cũng không cái gì lời oán hận. Đoàn người tiếp tục dọc theo hẻm núi lớn bên trái vách đá rèn luyện. Trời đến mộ sắc bốn hợp, trời đã tối dần hạ xuống, ở hẻm núi lớn rèn luyện các đội tu sĩ, đều không ngoại lệ ở đội trưởng dưới sự dẫn đường, dừng bước lại, tất lực tụ tập ở một chỗ, bày xuống trận kỳ, chi lên lều bài, để ngừa ban đêm yêu thú tập kích. Chúng ta cũng đóng trại. Tứ muội, nói đến sử dụng trận kỳ, hay là muốn xem ngươi. Lục Hinh Mai thành danh xứng với thực đội trưởng, dặn dò tứ muội bày trận kỳ. Diệp Lăng dựa vào thời cơ này, nhưng thần nhìn kỹ lụcuyết chúc bày ra trận kỳ cùng trận bản, lại chỉ bấm quyết đặt xuống cấm chế, âm thầm nhiều hơn mấy phần linh ngộ. Hết thảy đều bày ra sắp xếp. Diệp Lăng lại quay đầu nhìn tới, thấy trong hẻm núi lớn lẫm lẫm, giấy lên không ít đèn đuốc, còn có rất nhiều tu sĩ tiểu đội, thả ra cất giấu nguyệt quang thạch, tương tự có thể chiếu sáng, làm cho đông linh chạch hẻm núi lớn buổi tối, tiến tính mà lại an tưởng. Nhưng Diệp Lăng biết rõ, loại này liên tính không sẽ kéo dài bao lâu, một khi vào đêm, hẻm núi lớn sẽ có càng nhiều yêu thú càng mạnh mẽ hơn qua lại, bằng vào cấp 3 cực phẩm trận kỳ, e sợ không hẳn có thể ngăn cản được. Đương nhiên, bọn họ vị trí vách đá bên dưới, chiếm hết địa lợi, mà đứng mũi chịu sào nên tiếp yêu thú tập kích, phải kể tới ở trước nhất đầu đóng trại Nam Thánh tông đội mạnh. Quy 1 chương 174 Thú triều sắp tới. Chương 174: Thú triều sắp tới. Theo đám tu sĩ ở trong hẻm núi lớn đóng trại, cùng với lạc ở phía sau tán tu tiểu đội lục tục chạy tới, Diệp Lăng đại bại Vân Thương Tông đại đệ tử Khúc Dương tin tức, hãy cùng mọc ra cánh tự, lấy tốc độ cực nhanh truyền đi ra. Nghe nói không? Dựa cốc tông Diệp Lăng, lấy sức lực của một người, lực kháng Vân Thương Tông đội mạnh, còn đem đại danh đỉnh đỉnh Khúc Dương chém thành trọng thương, suýt nữa liền mổ bụng phá đô rồi. Một tên phong tiểu trấn tán tu, nước miếng văng tung tóe hướng về những người trùng quanh đại khán rất hạn, đã kinh động liền nhau mấy cái trận kỳ trong lều người, đều tới nghe này tình thế hai tộc tu tiên giới kỳ văn. Mọi người hiển nhiên không tin, mỗi cái tràn ngập ánh mắt chất vấn, Kinh Ngật nói: "Cái gì? Ngươi xác định hắn là một người sao?" Khúc Dương chế bại, "Làm sao có khả năng?" Nói vậy này Diệp Lăng là đánh lén đắc thủ. Đối mặt mọi người nghi vấn, tên này tán tu lung lay chỉ tay ở đối diện trên đất trống súm lại khác một nhóm người, một mặt chính xác, không thể nghi ngờ nói, ta nghe Mã Lao Nhị nói, hắn là tận mắt nhìn thấy. Cùng hắn đồng thời chứng kiến, còn có Trương Xuân, Đồng Quốc Chủ cùng Bạch Chân các các chủ, đều nói Diệp Lăng là cùng Khúc Dương chính diện giao phong, đường đường chính chính một trận chiến. Khúc Dương không địch lại, không ra ba cái hiệp liền thất bại. Hắn nói những người này đều là phong tiểu trấn tán tu ở trong nội danh nhân vật, đồng thời cùng dược cốc tông cùng với Diệp Lăng Sạ không liên quan hệ gì, tám gợi che đánh không được, không cần thiết nói hắn lời hay, rất hiển nhiên là thật tình. Mọi người thán phục, đều nói phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu năm người đứng đầu, e sợ muốn xuất hiện biến số rồi. Theo 1 truyền 10, 10 truyền 100, chưa tới một canh giờ, Diệp Lăng chiến bại khúc dương tin tức, truyền khắp trong hẻm núi hết thảy nơi đóng quân, thành vị bọn họ tối hôm nay nghỉ luận tiêu điểm. Ngụy Thông cùng một đám bản môn tinh anh đệ tử, mới vừa dọn xong hành thổ trận bên trong lập thật lưu bại, muốn đạt tọa nghỉ ngơi, ai biết vừa nghe đến này tin tức kinh ngợi, tất cả đều ngồi không yên. Cốc Cái Sư nay sùng bái nhất Khúc Dương Đại sư huynh Vân Thương Tông đệ tử, vọ vọ lốt hai, hết lần này tới lần khác mới xác nhận mình quả thật không có nghe lầm, vẫn không tin, hai sư huynh, ngươi nói chúng ta Khúc Dương Đại sư huynh thật sự thất bại, sẽ không phải là tin đồn chứ? Một ga khác sư đệ lên tiếng phụ họa, hắc. Rồi cùng hôn qua thị chuyển, Diệp Lăng mới lên cấp bậc thầy luyện đan, ai tin a? Hai ngày nay Diệp Lăng tên xem như là ra hết danh tiếng, bất quá theo ta thấy, hơn nửa là rượng cốc tông ở sau lưng đẩy bà trợ lan, cho mình người mặt dài thôi. Vậy mà Ngụy Thông mạnh mẽ lườm bọn họ một cái, thồ lô âm thanh kiên định nói, tuyệt đối không phải tin đồn. Diệp Vinh xuất chiến đấu phi phàm, lại há hạ lại là các ngươi có thể phỏng đoán. Khúc Dương thất bại, là hắn đang đợi, gieo gió gặt báo. Đi, đi với ta tìm kiếm Diệp Vinh, miễn cho vị Khúc Dương đứa kia tự ý hành động mà tổn thương huynh đệ chúng ta tình nghĩa. Chúng Vân Thương Tông đệ tử đều sững sờ sững sờ nhìn như Tháp Sát Ngụy hai sư huynh, không hiểu hắn vì sao lại tùy chó ra bên ngoài quải, làm thấp đi chính mình đại sư huynh, mà cùng Diệp Lăng xưng huynh gọi đệ, xem tình hình còn muốn đi đăng môn bái phỏng. Điên rồi, Ngụy hai sư huynh tuyệt đối là điên rồi. Không thể Khúc Dương đại sư huynh báo thủ rửa nhục cũng là thôi, trái lại nóng lòng đi gặp Diệp Lăng, cực lực gắn bó quan hệ, chuyện này Cái kia khúc dương người hâm mộ, nhỏ giọng thầm thì, nhưng nhìn đến Ngụy Thông nói đi là đi, vô cùng kiên quyết dáng vẻ, cuối cùng cũng coi như đem thoại nuốt trở vào. Chư hắn ra, cái khác vài tên Vân Thương Tông đệ tử đồng dạng là đại hoặc không rõ, đặc biệt là Ngụy Thông mệnh bọn họ thu thập trên mới vừa dọn xong trận kỳ cùng Liêu vải, càng thêm không rõ. Hai sư huynh, chúng ta tiếp Diệp Lăng cũng là thôi, làm sao còn muốn thu thập ra trận kỳ những vật này? Chẳng lẽ là muốn gì truyền sao? Ngụy Thông lườm bọn họ một cái, thẳng thắn nói, một đám ngu ngốc. Nếu Diệp huynh ngay khi trong hẻm núi lớn, chúng ta đương nhiên là muốn nhờ và hắn đi, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, cùng rèn luyện, chẳng phải rất Dị Diệu. Kha kha, các ngươi là chưa từng thấy Diệp huynh sức chiến đấu, không biết hắn mạnh mẽ. Hiện tại lại nghe Phong Thanh hắn mới lên cấp bậc Thầy Luyện Đan, ta lão Ngụy đến khỏe mạnh đi chúc mừng một phen. Vân Thương Tông chúng tinh anh đệ tử hai mặt nhìn nhau, chỉ được tùy tùng hai sư huynh Ngụy Thông, nhắm mắt đi chúc mừng muốn nên là bạn tông kẻ thù Diệp Lăng. Chờ đến bọn họ một đường tìm kiếm, hỏi thăm được Diệp Lăng vị trí, dĩ nhiên phát hiện có mấy cái lệnh Ngụy Thông hết sức quen thuộc quyển chuyển nữ tu, đi tới Diệp Lăng bọn họ trận ngưỡng kỳ ở ngoài. A, Bạch Cô Dung, ngươi cũng tới bái vọng Diệp huynh. Ngụy Thông đại tạng muôn reo lên, đã kinh động trong lều tạ Bác Minh các loại, "Trở, người" rộn rã đi ra xem trò vui. Cầm đầu trên người mặc đại hồng nghệ thường phục, khẽ bước cầm, nhưng vẫn là một bộ lãnh đạo dáng vẻ. Thế nhưng đợi được trong lều, vẩy một cái liêm long, xuất hiện Diệp Lăng Nguyệt Bạch đoạn trưởng sam bóng người, bạch thu da thịt như băng tuyết dung nhan, rốt cục thay đổi sắc mặt. Diệp Dương sư mạnh khỏe. Chúng ta lâu không gặp rồi. Bạch Thu ở Ngụy Thông, Tạ Bác Minh các loại, chờ, mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, vô cùng nhiệt tình cùng Diệp Lăng chào hỏi, yêu kiều thất tha tiến lên nên tiếp, có vẻ thân thiết cực kỳ, nơi nào có cực nhỏ lãnh đạo. Diệp Lăng mới nhìn đến một đội quen thuộc phượng chỉ tông nữ tu, cùng Ngụy Thông lĩnh đến một đám xa lạ Vân Thương tông đệ tử cũng là hơi sửng sở. Bất quá hắn cũng không có say sưa ở Bạch Thu băng cùng hỏa nhiệt tình bên trong, chỉ là không lạnh không nhạt gật gật đầu. Các ngươi đều đến, vô cùng tốt. Ta chính lo lắng nên ứng đối ra sao đêm nay thú triều. Diệp Lăng không có đến cùng với bọn hắn tự khoác, trái lại thông báo bọn họ này một cái tin tức kinh người, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều là hai mặt nhìn nhau. Lục Thị tỷ muội cũng cùng nhau từ trong lều đi ra, hướng về phía Bạch Thu cùng Mị Thông bọn họ hơi gật đầu, ngược lại nhìn về phía Diệp Lăng, nghi hoặc hỏi, "Thú triều? Diệp đạo hữu sao lại nói lời ấy?" Nguyên lai Diệp Lăng ở chat dưới trận kỳ sau, liền lặng lẽ phái ra cấp 4 tiểu dược linh, lấy tốc độ cực nhanh đi hẻm núi lớn phía đông Tuần Tra, chạy như bay ra có tới 2, 300 dặm sa, Thần Linh phát hiện vào đêm sau, hẻm núi lớn nơi sâu xa yêu thú dồn dập qua lại, đồng thời kết bè kết lũ, tụi hồ sa sa đã nghe đến nhân loại tu sĩ khí tức, không hẹn mà cùng hướng về bọn họ vị trí xuất phát. Bất quá Diệp Lăng ở trước mặt mọi người, tuyệt đối sẽ không tấu lộ nắm giữ cấp 4 tiểu dược linh tin tức, tự nhiên là hời hợt mang quá, lạnh nhạt nói, nửa canh giờ trước, ta thả ra linh thú dò đường, phát hiện hẻm núi lớn đến ban đêm, yêu thú số lượng thực tại khủng bố. Đây khắp núi đổi từ phía đông tới rồi, hình thành thú triều. Trong đó còn có cá biệt cấp 4 trở lên hung thú. Ta hương các loại, chờ, người, sợ hai đến mặt sắc đều trắng bệ, sợ hai nói, có thật không? Đại sư huynh, ngươi sẽ không là hù dọa chúng ta chứ? Lục Hinh Mai, ngụy thông những người này, lại hết sức tiến nhiệm Diệp Lăng, chỉ là hỏi, xem Diệp đạo hữu trấn định bình tĩnh dáng vẻ, chắc chắn tiêu thai tránh họa thượng sách. Diệp Lăng tự mình đương nhiên là có biện pháp, tìm cái không ai vị trí, giá trên cấp 4 yêu long, rất xa bay đi, hoàn toàn có thể tạm lánh nhất thời. Nhưng chuyến này đi ra là rèn luyện, chính là muốn săn giết yêu thú, tăng cường kinh nghiệm chiến đấu, cơ hội tốt như vậy, há có thể giao cánh tay thất chi? Huấn nữa nơi đây lại có hắn của môn, còn có hắn đội hữu, một cái một cái đại sư huynh, một cái một cái diệp huynh kia đây, vò lại bọn họ mặc kệ có chút không còn gì để nói. Liên Diệp Lăng Trịnh trầm nói, e sợ bằng vào chúng ta những người này sức mạnh, rất khó chống lại thú triều tập kích, trừ phi liên hợp hết thảy tu sĩ, đồng thời chống lại thú triều, nếu không thì nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Quy 1 chương 175, Nam Thánh bố thiếu. Chương 175, Nam Thánh bố thiếu. Mọi người gật đầu tán thành, Lục Tuyết chúc tinh nghiên trận pháp, hướng về hẻm núi bốn phía liếc mắt một cái, trầm ngâm nói, chúng ta vị trí hẻm núi ta biết, địa thế hiểm trở vừa vận dụng để bố trí trận pháp, chống đối thú triều. Cho tới liên hợp các vị tu sĩ tụ tập đến chúng ta nơi này, thì có La Ngụy đạo hữu cùng Bạch đạo hữu. Đến hiện tại, chuyện quá khẩn cấp, Ngụy Thông cùng Bạch Thu từng người ra lệnh cho thủ hạ sư đệ sư muội, phân công nhau triệu hoán cùng môn bạn cũ, dồn dập chạy tới Diệp Lăng bọn họ vị trí nơi, dựa vào thế núi bày xuống trận kỳ. Bọn họ bên này một loạn, ở trong hẻm núi lớn phân tán đóng trại phong kiều trấn tán tu môn nghe được tin tức, cũng hoảng, đều tới cánh tạ tới rồi. Ngụy Thông thậm chí dẫn dắt thủ hạ tinh anh đệ tử, khai sơn đào động, mở ra độc phủ Phận không thể đem hẻm núi lớn vách núi Tạc Thông, nhưng Đông Linh chạch hẻm núi lớn sơn liền với sơn, linh lĩnh liền với lĩnh, mây mù mơ ảo, chính là liền tắc ba ngày, cũng chưa chắc có thể mở ra một cái sơn nói tới. Diệp Lăng đối với bọn họ mù quáng gian khổ làm ra rất không coi trọng, thản nhiên nói, "Ngụy huynh, quên đi thôi." Sơn động đào sâu hơn, cũng không đủ trận pháp mạnh mẽ màn ánh sáng bảo vệ, như thường sẽ bị xuyên sơn yếu tố phá hoại, ngươi kỳ, làm, những kia hệ kim cùng hệ đất yếu tố là vật chết sao?" Ngụy Thông nghe xong một lát không nói tiếng nào, khiến cho thủ hạ đỉnh Đào, trực nắm hỏi dò ánh mắt nhìn phía Lục Bốn tiểu thư. Lục Tuyết chốc khẽ thở dài, Lần này tới Đông Linh Trạch hẻm núi lớn diễn luyện, đánh giá thấp hẻm núi hung thú thực lực, càng không nghĩ tới sẽ có thú triều đột kích, không có mang ra truyền ở ngoài ngũ hành đại trận chặn bản. Nếu không, ở ngoài ngũ hành đại trận có thể so với tông môn hộ sơn trận pháp, đủ để ngăn chặn được bất kỳ cấp 6 trở xuống yêu thú. Lục Hinh Mai càng là hối hận phát điên, vẻ mặt đau khổ nói, hối hận không có tác dụng, hỏa thiêu mi mao, chỉ lo trước mắt. Chỉ bằng trước mắt mọi người môn mang theo cấp 3 trận kỳ, có thể tổ chức thành chống đối thú triều đại trận sao? Tạm thời thử một lần. Nhưng muốn mọi người tận lực không tàng tư, đều lấy ra cấp 3 thượng phẩm trở lên trận kỳ đến, bãi thành tam tài đại trận hay là có thể chống đối một, hai. Bài trận không khó, khó chính là thuyết phục mọi người. Lục Tuyết Trúc nhìn địa thế, chỉ cần phòng ngự ba mặt, bày ra tam tài đại trận liền có thể. Không giống nhau, không chờ Diệp Lăng cùng Lục Hinh Mai trả lời, Ngụy Thông liền giành trước lôi kéo tạng môn phết to lên, cổ động đám tu sĩ cắt xuất trợ kỳ, liên hợp lại chống lại thú triều. Diệp Lăng đánh ra trong túi chứa đồ hai bộ cấp 3 cực phẩm trận kỳ, đều đưa cho Lục Tuyết Trúc cùng Lục Thị gia đình để bọn họ bái trận, đồng thời thông qua dấu ấn linh hồn liên hệ, yếu ớt cảm ứng được cách xa ở cách 10 dặm, có hơn cấp 4 tiểu dược linh tất cả những gì chứng kiến, lạnh nhạt nói, thú triều phía trước nhất, cách chúng ta còn có hơn 130 dặm, xem tốc độ này, chí ít còn có nửa canh giờ thời gian chuẩn bị. Đây đủ rồi. Lục Tiết chốc ngực thành công chúc nói, mệnh lệnh ra đinh tôi tớ, ấn lại nàng giận giỏ, các đạp phương vị, dọn xong trận kỳ. Con lệnh các tu sĩ đội ngũ theo trận pháp bố trí, trú ở trong trận, một mặt thiêm linh thạch duy trì trận pháp vật chuyện, một mặt bất cứ lúc nào chống đối yêu thú xâm lấn, thiếu không được một hồi huyết chiến. Diệp Lăng nên làm điều làm. Liên ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trực lực nhận biết cấp 4 tiểu dược linh trà xét đến tất cả, có cái nào hung hãn yêu thú, thậm chí là cấp 4 trở lên hung thú, đều làm được trong lòng hiểu rõ. Không bao lâu sau, công phu, có mấy chi đội ngũ từ hẻm núi chính giữa cùng bên phải, lục tục chạy tới. Ngụy Thông xa xa trông thấy, vừa mừng vừa sợ, đại tảng môn chào hỏi: "A, đến nhưng là Nam Thánh môn thiếu." Ngư Ngộ đã lâu ngư Ngộ đã lâu. Các người cũng là đến tránh né thú chiều sao? Hoàng nên cực kỳ. Chỉ một thoáng, bận dịu tử phòng bị yêu thú tập kích mọi người, đều dừng việc làm trong tay kế, đồng loạt nhìn phía bên vang đáp ý tới rồi Nam Thánh tông đội mạnh. Nam Thánh Tông vốn có năm ít, ở trường khê vùng quê yêu ngạt động, Diệp Lăng mượn sĩ Diệp đẳng cuốn quân, quân thuần, phong tỏa độc khẩu, để yêu ngạt Vương ăn đi một ít, tức Nam Thánh Tông thiếu tông chủ Đường Thụy, chỉ còn giữ lại Nam Thánh Tông tứ đại đệ tử, phong tiểu trấn quanh thân tu sĩ quen thuộc trên đem bọn họ gọi là là Nam Thánh Bồ thiếu. Này Nam Thánh Tông Bồ ít, đều vì luyện khí chín tầng đỉnh cao tu vi, tối được tông chủ Đường hùng vừa ý, trọng điểm bồi dưỡng, y muốn để bọn họ ở phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu trên vực rỡ hào quang, cho bản tông làm vẻ vang lộ mặt, duy trì phong tiểu trấn đệ nhất đại tông môn địa vị. Diệp Lăng mở hàn tinh giống như con mắt, thần thức quét qua lạnh lùng đánh giá nam thánh tông tứ đại đệ tử một phen, chỉ thấy cầm đấu vóc người cao gầy, mặt sắc găm trầm như đáy nổi, hành hành hổ bộ, bước đi như đi bộ nhàn nhã, nhưng nhìn qua lại là uy phong lẫm lẫm, sát khí bức người. Hừ, người này không thể khinh thường. Quan trên người hắn cái này kim sáng loẻo loẻo hệ kim áo giáp, phòng ngự tuyệt đối cường hãn. Bất quá như hắn cường giả như vậy, phòng ngự chỉ là việc nhỏ không đáng kể, kinh khủng nhất hẳn là lực công kích của hắn. Diệp Lăng rất sớm đã nghe nói nam thánh tông là lệ thuộc kim cấp tiên môn luyện khí làm chủ môn phái. Muôn bên trong luyện khí đại sư không ngừng một vị, lại chiếm cứ phong tiểu trấn quanh thân tốt nhất linh vùng bỏ tràng, muôn người đệ tử đều mặc vào phẩm thậm chí cực phẩm trang bị, xưa nay không biết sơ phẩm cùng trung phẩm là vật gì. Thực tại khiến cho hắn tứ đại tông môn tiện sát, càng là lệnh phong tiểu trấn tán tu ước ao chí tử. Mỗi lần các tông môn chiêu thu đệ tử thời điểm, phong tiểu trấn tu sĩ cấp phá đầu đều muốn tranh nhau đi Nam Thánh Tông, vì lẽ đó Nam Thánh Tông lại thường thường có thể chiêu thu đến linh căn tư chất thượng giai đệ tử, còn lại tư chất thường thường mới chạy vào đến cái khác tứ đại tông môn. Như Diệp Lăng như vậy toàn linh căn bình thường tư chất, đi Nam Thánh Tông làm ở ngoài môn đệ tử tạp dịch, đều còn lâu mới có thể. Chu vi phong tiểu trấn tán tu môn, dấu trong lòng đủ loại tâm tình, nóng trông mong Nam Thánh Tông cường giả. Có mấy người đứng gì ở trước mặt mọi người khoe khoang, một người trong đó loẻ loẹt đại trữ quý, nước miếng văng tung tóe giới thiệu, nhìn thấy không? Nam Thánh Tông đại đệ tử vẫn còn quân nghĩa, vẫn còn đại thiếu. Là ta lao khách hàng, thường xuyên đến thăm ta linh phủ điểm. Nay trưởng quý nói tỏ rõ vẻ kích động cùng hưng phấn, liền cái cổ đều đỏ lên, thực sự là lấy nhận thức học hành hội bộ vẫn còn quân nghĩa làm mình. Diệp Lăng thấy ánh mắt của hắn lấp lóe, lại nghe hắn càng thổi càng kỳ cục, kết luận hắn là lôi kéo miệng rộng đại khoản lạc, nói lưu nói vượn. Quả nhiên, một bên người cười gần không ngừng, "Chu trưởng quý, thôi đi. Như lão nhân ra ngại cái kia to bằng lòng bàn tay tiểu điếm, chúng ta cũng khó khăn đến đến thăm, vẫn còn đại thiếu sẽ đi." Ha ha ha. Khoang lạc đều thổi không một bên rồi. Chu trưởng quý lẻ lẹo, nhất thời trướng thành gan heo mặt, lớn tiếng quát lớn nói, "Ai nói? Vẫn còn đại thiếu coi là thật tiến vào tiệm của ta, với hắn cùng đi còn có Vương Cản Vương nhị ý ít, không tin các ngươi có thể tiến lên hỏi một chút." Hắn nói tới chỗ này, Sức lực dĩ nhiên không phải rất đủ, bằng vào vô liêm sỉ đang nói dạo. Nam Thánh tông đội mạnh nên ngang xuyên qua trận pháp ngoại vi, Diệp Lăng càng thấy rõ ràng này Nam Thánh Bồ Ít, quả nhiên mỗi người đều là luyện khí kỳ đại viên mãn, từng cái từng cái uy phong sát khí, tự ở bên ngoài xem, sắp thực đạt đến Nam Thánh bốn thiếu tiến tuổi. Quy 1 chương 176, Tường giả tụ tập. Chương 176, Tường giả tụ tập. Lã ai nói có thú triều đột kích? Nam Thánh bốn thiếu đại thiếu vẫn còn quân nghĩa trên mặt, lạnh lùng nói, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn phía quanh chân ngồi tĩnh tọa Diệp Lăng. Vẫn còn Quân Nghiễm không quen biết Diệp Lăng, nhìn thấy cái này thân mang nguyệt sắc đoạn trưởng sam tu sĩ vô cùng xa lạ, cau mày, không vui nói, "Là ngươi? Chỉ là một cái luyện khí 8 tầng tu sĩ, cũng dám ở này yêu ngôn hoặc chúng?" Diệp Lăng cũng không có kinh sợ với Nam Thánh Tông tứ đại đệ tử oai tra bức người khí thế, như trước là Ba Lan không sợ hãi, lạnh nhạt nói, "Ta phái ra giỏ đường linh thú đi tới đã lâu, không cần thiết nửa canh giờ, chú triều tới gần, đến thời điểm tự có rõ ràng." Vân Thương Tông Mị Thùng, Phượng Trì Tông Mạch Thu, cùng với rất nhiều phong tiểu trấn tán tu ở trong có tiếng có hào nhân vật, phần lớn cùng Nam Thánh tứ đại đệ tử quen biết, thấy bọn họ đến khí thế hùng hổ, Tự hồ là hưng binh vấn tội đến, vội vàng cho giới thiệu, vẫn còn đạo hữu còn không biết hiểu, vị này chính là dược cốc tông đại đệ tử, mới lên cấp bậc thầy luyện đan giệp lang. Tuyệt không là lừa đời lấy tiếng hả người, nói vô cùng có thể tin. Đúng đúng. Giệp đan sư không gần như chỉ ở đan đạo một đường tiên phú dị bẩm, sức chiến đấu cũng thực tại cường hãn, từng cùng Vân Thương tông đội mạnh chống lại, chiến bại khúc dương. Như cường giả như vậy, chúng ta tự nhiên đồng ý tin tưởng. Lại nói, Đông Linh chạch hẻm núi lớn hung thú không biết, đến ban đêm, kết mẹ kết lũ, tụ tập thành thú triều, cũng là có. Chúng ta thả rằng tin có, không thể tin không vẫn là bố trí kĩ càng đại trận, cùng nhau chống đỡ tuyệt vời. Nam Thánh bốn thiếu nghe nói trước mắt cái này quần áo màu mạc, tướng mạo cũng không xuất chúng ra hoa, lại la đại danh đỉnh đỉnh Diệp Lăng, mặt sắc cũng vì đó biến đổi. Vẫn còn quân nghiệt không thể không một lần nữa xem kỹ lên Diệp Lăng đến, một cái luyện khí kỳ bậc thầy luyện đan, chí ít ở phong tiểu trấn mấy ngàn năm trong lịch sử, tuyệt đối là chưa từng có ai. Cho tới Diệp Lăng sức chiến đấu sao, vẫn còn quân nghiệt không khó đoán được, nguyên nhân chủ yếu nhất hẳn là đổ cho Vân Thương Tông Khúc Dương bất cẩn, hoặc là Khúc Dương không muốn đắc tội một vị bậc thầy luyện đan, cố ý tặng cho tu vi rất bình thường Diệp Lăng. Bằng không lấy Khúc Dương thực lực Tổ Phong xong tu, bất kể là sức phòng ngự vẫn là tốc độ thân pháp, ở Hán Nam Thánh Tông đại thiếu vẫn còn quân nghĩa trước mặt, chí ít có thể kiên trì ba nén nhang không bị thua. Vẫn còn quân nghĩa âm trầm như đáy nổi khuôn mặt trên, rốt cục miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười, nguyên lai like các hạ chính là Diệp Lăng. Hai ngày này Phong tiểu trấn tận truyền lưu các hạ sự tích, đại danh sấm dậy bên hai. Nam Thánh Tông ba đại đệ tử, nghe xong đều là sững sờ sững sờ. Nhị thiếu Vương Càn Thầm nói, đại sư huynh rất ít khen tặng người, ngoại trừ chút cơ kỳ tiền bối, hắn chưa từng có nhìn thẳng nhìn qua ai, làm sao ngày hôm nay vừa thấy Diệp Lăng, liền như sấm bên tai nói hết ra. Cha cha Thực sự là trước khắc này khắc a, xem ra ở đại sư Vinh trong mắt, Diệp Lăng địa vị so với bản tông chốc cơ trưởng lão còn cao hơn nhiều a. Hai người khác đều ôm cùng vùng cản như thế ý nghĩ, dồn dập phỏng đoán, không ai không thành đại sư Vinh, có lô đan dược muốn mời Diệp Lăng luận chế. Ai biết Diệp Lăng căn bản không hề bị lay động, thậm chí khoanh chân ngồi ở chỗ đó, cũng không có nhúc nhích địa phương, liền ôn quyền chắp tay đáp lễ đều không có, chỉ là không lạnh không nhặt nói, ừm. Các ngươi nếu như không có chuyện gì khác, liền giúp bận bịu bãi trận, vì là thú triều đột kích làm chuẩn bị cuối cùng, không phải vậy rất nhiều cường hãn hung thú lúc qua, Ngọc Thạch đều phần, Thiên Vương lão tử đều cứu không được các ngươi. Tất cả mọi người là ngẩn ra, Thẩm Than Diệp Lăng cũng quá bất cần, lại đối với Nam Thánh Tông bốn đại cường giả như vậy thất lễ, này không phải rõ ràng coi khinh người sao? Liên Tính tối thượng Ngụy Thông cũng đều hiểu được mảy tô thiện lễ tiết, mau mau chừng mắt lông mày trợn mắt to, không được cho Diệp Lăng đệ mắt xác. Tạ Bác Minh cùng Tạ Hương các loại, chờ, dựa cấp tông bình tên đệ tử liền càng không cần phải nói, lặng lẽ cho Diệp Lăng thần thức truyền âm, Diệp đại sư minh, mấy người này lai lịch không nhỏ, chúng ta có thể không thể đắc tội nhân gia a. Đại sư minh tốt xấu khách khí với bọn họ vài câu, miễn cho tổn thương lẫn nhau hòa khí. Diệp Lăng chỉ khi, làm, không nghe thấy vẫn như cũng là làm theo ý mình, nói xong tác tính nhắm mắt dưỡng thần, đem Nam Thánh Bốn thiếu lượng ở nơi đó. Chỉ có Lục thị đại tu tiên gia tộc hai đại thiên kim, đối với Diệp Lăng đầu chi lấy thành ngủ. Lục Hinh Mai cho Lục Tuyết Trúc truyền ra thân nhiệm, hắn nếu như khiếm tốn bắt chuyện Nam Thánh Bốn, ý, liền không phải Diệp Lăng rồi. Mọi người thấy cường giả, đại thể đều sẽ định loạn, chỉ có Diệp Lăng không giống, bởi vì hắn vốn là cường giả. Lục Tuyết Trúc khẽ hất hàm, không sai, Diệp Lăng không việc gì phải sợ bọn hắn ở trong bất luận cái nào, nếu là có luyện khí 9 tầng đỉnh cao tu vi, thì càng thêm ghê gớm, lần này phong tiểu trấn thi đấu chúc cơ đan, có hắn một viên. Nam Thánh tông tứ đại đệ tử thấy Diệp Lăng như vậy kiêu căng, dồn dập biến sắc, đặc biệt là đại sư huynh vẫn còn quân nghĩa, nãy nổi giống như âm trầm mặt, đều hắc như than cốc. Được được được. Mới lên cấp bậc thầy luyện đan quả nhiên khí thế bất phàm, giá trị bản thân là nước lên thì thuyền lên a, có như kim cấp tiên môn sứ giả đến đến rồi, cũng không có kiêu căng đến như vậy. Vẫn còn quân nghĩa tức không nhịn nổi, không nhịn được nói chà phúng, cuối cùng hung tận chường Diệp Lăng một chút, thần sắc khá là không quen. Ngụy Thông vội vàng thế Diệp Lăng điều đỉnh, nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, lung lay chỉ vào nói, mau nhìn, đối diện lại tới nữa rồi một nhóm người. Khà khà. Thế lực của chúng ta càng ngày càng lớn mạnh, ta liền không tin không chống đỡ được Tú Triệu." Nam Thánh Tông Vương Càn Ngưng Thần nhìn tới, thấy người tới ở trong có một nửa bên hung dục diệp hình ngọa bài, nhất thời hiểu được, hết sức gạo hoạch nhìn lại diệp lang một chút, lôi kéo cái cổ, quái thanh quái khi nói, "Ha ha, ta khi, làm, đến chính là cái não lộ cơ dạ." Hóa ra là dược cốc tông đệ tử. Thực lực của bọn họ, ở năm đại tông môn bên trong xếp hạng cuối cùng, đối với thủ đại trận không có một chút tác dụng nào, chỉ là xung cá nhân mấy thôi. Hắn này một fan chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, dẫn tới cùng môn sư huynh đệ cười ha ha. Tạ Bách Minh Tạ Hưng đối với bọn họ trợn mắt nhìn. Từ phía Tây tới rồi, Tảo thị đại tu tiên gia tộc cũng nghe không vô, đại tiểu thư Tảo Chân xinh đẹp tuyệt trần nhíu lên, cho nam thánh bốn thiếu giới thiệu, người tới một nửa là dược cốc tông đệ tử, nhưng đều là tu tiên gia tộc con cháu, mà khác một nửa là Viên thị đại tu tiên gia tộc gia đinh tôi tớ, cầm đầu chính là Viên Hạo Viên thiếu chủ. Vương Càn sững sờ, mau mau sửa lời nói, "Ồ, thì ra là như vậy, ta đã nói rồi, dược cốc tông đệ tử sao có thể có thể có như vậy hào hoa phú quý pháp y." Hóa ra là Viên thiếu chủ, không trách. Diệp Lăng nghe hắn như thế nói, vẫn là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoè nhằm vào hắn nguyện sắc đoạn trường sam. Bất quá Diệp Lăng đối với những này chê cười còn thật không có để ở trong mắt, chân chính cường giả là luyện khí đệ tử thi đấu trên võ đài thấy rõ ràng, mà không phải rựa vào miệng thổi ra. Nam Thánh tông ngoại trừ Nam Thánh bốn thiếu này một đội đội mạnh, luyện khí 9 tầng tu sĩ cũng có hơn 10 tên, nhân số vì là các môn phái chi quan, trang bị cũng không kém, không có cấp 3 cực phẩm cũng có thượng phẩm, bọn họ quả thật có tư cách này kiêu ngạo. Nhưng ở Diệp Lăng xem ra, nếu muốn đoạt được thi đấu thứ tự, trang bị tinh lương vẹn vẹn là thủ thắng một phần, nhưng việc không là toàn bộ. Quy 1 chương 177, đệ ý. Chương 177 Địch ý, Viên Hạo dẫn hai chi đội ngũ, đến thời khắc cuối cùng mới đến. Không biết là nghe xong hắn dặn dò, vẫn là tự phát, này vài tên tu tiên gia tộc xuất thân rực rỡ cấp lệ, đều đối với Diệp Lăng mặt làm ngơ, căn bản không tới chào. Viên thị gia đinh càng không cần phải nói, bọn họ từ thiếu chủ tràn ngập sát cơ trong ánh mắt, cảm nhận được thiếu chủ nhân đối với cái này thân mang uyên sắc đoạn trường sam tu sĩ sự thù hận, dồn dập cảnh giác mà lại mang đầy địch ý trừng một chút Diệp Lăng, dường như muốn nhớ kỹ dáng dấp của hắn, chờ đợi thiếu chủ nhân giáng giết người mệnh lệnh. Tang tại trong đại trận bầu không khí vì đó đọng lại, so với trước nam thánh bốn thiếu đến còn muốn lạnh giá. Liên vẫn còn quân nghĩa, vương cảnh đều nhận ra được quần áo ung dung hoa quý viên thiếu chủ, nhất định cùng bọn họ dược cấp tông đại sư huynh Diệp Lăng có rất sâu ngăn cách, coi như cửu khấu, như người rừng nước lã. Diệp Lăng từ lúc dược cấp tông ở ngoài môn đệ tử thi đấu trên, đem Viên Hạo viên thiếu chủ đánh liên tục la lộn, cái này mối thù liền kết làm. Bất quá tối nay vẫn là lệnh Diệp Lăng hơi hơi kinh ngạc, tựa hồ Viên Hạo đối với hắn vẫn hận ngày càng hưng thị một ngày, so với lần trước thủy phủ bí cảnh rèn luyện thì sự thù hận còn muốn mập trời. Diệp Lăng nơi nào biết được, trước Viên Hạo đối với hắn tuy rằng căm hận, nhưng bởi vì hắn không lộ Liêu không lộ thủy, chỉ có luyện khí 7 tầng tu vi, ở Viên Hạo xem ra Bạn bạn không có tư cách cùng mình tranh tài, trong lòng xem thường không hề bắt mắt chút nào Diệp Lăng. Nhưng là hiện tại không giống, Diệp Lăng không chỉ tu vì là tinh thiên vào, thuật luyện đan càng là tuyệt vời. Lại không nói tương lai muốn tiếp nhận được cấp vị trí tông chủ, liền nắm trước mắt tới nói, trong hẻm núi lớn lại thịnh truyền lên Diệp Lăng chiến thắng Vân Thương Tông đại đệ tử Khúc Dương, tên tuổi chính thị, điều này có thể không lệnh viên hạo vừa giận vừa sợ. Vì vậy, Viên Hạo vừa thấy được Diệp Lăng, kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, sự thù hận bên trong có thêm một tầng sâu sắc đố kỵ. Viên Hạo lập tức cho trung với mình Viên thị bọn gia đinh truyền ra thần niệm. Diệp Lăng là chúng ta số 1 đại địch, người này chưa trừ diệt, buồn thiếu chủ ăn ngủ không yên. Mới mấy tháng không vu, liên lện đến chấn động toàn bộ phong tiểu trấn mấy vạn tu sĩ độ cao, này còn cao đến đâu. Nếu như lại giả lấy thời gian, Diệp Lăng không gần như chỉ ở phong tiểu ngoại trấn môn đệ tử thi đấu trên sẽ là buồn thiếu chủ chướng ngại vật, tương lai chúa tể dự cấp tông, đối với chúng ta viên gia không thể nghi ngờ là trầm trọng nhất đắc kích. Đúng, nhất định phải phòng hận với chưa xảy ra. Hắn nếu như thành tựu cấp tông chủ, sau đó còn khả năng cho chúng ta viên gia cung cấp đan dược sao? Chúng ta quý phủ có không ít tư chất không cao lắm môn người cố lại, thân bằng bà tốt photic với dựa cốc trong tông môn cùng ở ngoài môn. Hắn nếu như leo lên dựa cốc tông chủ đại vị, những người này còn có đường sống sao? Viên gia gia đinh lúc này biểu thị cống hiến cho, hoàn toàn chống đỡ thiếu chủ nhân quyết định, nhìn về phía Diệp Lăng ánh mắt càng thêm không quen. Nam Thánh Tông tứ đại đệ tử một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ, bọn họ đã sớm xem Diệp Lăng không vừa mắt, hiếm thấy viên thiếu chủ cũng cùng hắn không hòa thuận, nhìn về phía tu tiên gia tộc con cháu dù sao cùng bình dân tiểu tu không giống. Vẫn còn quân nghiêng âm trầm như đáy nồi mà sắc rốt cục đẹp đẽ chút, quay về phía sau ba vị sư đệ, khà khà cười gằn, nhìn thấy sao? Dựa cốc tông hỏa tử trong nhà. Viên thiếu chủ cỡ nào cao quý, lại sao để mắt Diệp Lăng? Đương nhiên sẽ không phụng hắn vì là đại sư mình. Vương Càn không ngừng gật đầu, "Ừm." Nghe nói viên thiếu chủ từng cắm ở Diệp Lăng trên tay, không hận hắn mới là lạ. Chuyện này thì lại dễ xử lý, tiểu đệ này liền đi lôi kéo viên thiếu chủ, để hắn này hai đội người đứng ở chúng ta trận doanh. Sau này phải cố gắng giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, hắn dám không nhìn đại ca, chính là xem thường chúng ta nam thánh bốn thiếu. Vẫn còn Quân Nghĩa gật đầu đáp ứng, Vương Càn vui cười hớn hở tiến lên cùng viên thiếu chủ Viên Hạo Hàn Yên, "Quả thực hay cùng bạn cũ lâu năm như thế." Viên Hạo tự nhiên là ngưỡng mộ đã lâu Nam Thánh Tông 4 thiếu đại danh, nghe nói Diệp Lăng đối với bọn họ Nam Thánh 4 thiếu vô lễ, quả nhiên làng lưu tầm lưu, ma tầm má, ăn nhập với nhau, lẫn nhau càng thêm quen thuộc. Lúc này Diệp Lăng đem bọn họ chật vật vì là gian các loại hình thái nhìn ở trong mắt, nhưng không có công phu đi để ý tới nhiều như vậy, sự chú ý của hắn hầu như toàn bộ tập trung ở trở về chạy vội cấp 4 tiểu dược linh trên người. Thú triều cách nơi này không tới 10 dặm rồi. Ngoại trừ tầm thường yêu thú cấp 3 bên ngoài, cũng không có thiếu có thể so với cấp 3 thú vương cường hãn hung thú, đương nhiên, khó đối phó nhất chính là thú triều ở trong linh tinh vài con cấp 4 hung thú. Diệp Lăng cho còn ở bố trí tam tài đại trận lục tuyết trúc các loại, chờ người truyền ra thần niệm. Bất quá, còn có càng làm cho người ta giật mình tin tức, Diệp Lăng ấn xuống không nói, chỉ lo làm sợ bọn họ ảnh hưởng tam tài đại trận bố trí. Diệp Lăng thông qua cùng tiểu dược linh dấu ấn linh hồn trong lúc đó liên hệ, rõ ràng cảm ứng được, ở đây khắp núi đội như triều như nước phun trào thú triều ở trong, có một cái trưởng khống thú triều đại thống lĩnh. Giống như vạn thú chi vương, rõ ràng là một con thể hình khổng lồ xích hỏa thanh vi báo. Trên dưới quanh người liệt diễm bốc lên, linh áp vũ sự mạnh mẽ, khiến cho cấp 4 tiểu dược linh đều run rẩy không ngớt. Con này xích hỏa thanh vi báo có thể thống lĩnh cấp 4 hung thú, nhắc lên như vậy sóng lớn hải lang giống như thú triều, chí ít cũng là cấp 5 thú vương. Ta phải cẩn thận, e sợ chân chính đối địch lên, cấp 4 yêu lang tốc độ cũng kém xa con này thú vương. Diệp Lăng đánh tới tinh thần, từ khoanh chân ngồi tĩnh tọa bên trong đột nhiên đứng lên, thần thức quét ngang toàn bộ tam tai đại trận. Lục Tuyết chúc các nàng nhọc nhằn khổ sở chỉ huy bố trí xuống đại trận, là do mấy chục cấp 3 cực phẩm trận kỳ cùng trận bản giao trúc cùng nhau tạo thành, chẳng chỉ có hung thú, lại tăng thêm không ít cấm chế trận pháp, tranh thủ mỗi một nơi đều là sức phòng ngự cân đối, bảo đảm đại trận trận pháp màn ánh sáng ổn định. Lục Hinh Mai quay đầu lại, thấy Diệp Lăng thần sắc nghiêm nghị nhìn các nàng bố trí thành quả, mỉm cười cười một tiếng nói, "Thế nào? Diệp đạo hữu, chúng ta tham tài đại trận vẫn được chứ? Hàn là có thể ngăn cản trụ thú triều tập kích." Diệp Lăng chỉ là thản nhiên nói, làm hết sức mình, nghe mệt trời. Chỉ dựa vào đại trận phòng ngự là vô dụng, còn cho chúng ta đám tu sĩ chủ động xuất kích. Lần này thú triều đột kích, vẫn có thể xem là một lần tôi luyện sức chiến đấu cơ hội, ngươi cùng lệnh muội tuyết trúc đều muốn lưu ý lưu ý, thiết không thể khinh địch." Lục Hinh Mai nghe thật bất thiết khí, nhưng cũng nghe ra Diệp Lăng nhắc nhở là xuất phát từ có ý tốt, cho nên nàng vẫn là gật đầu tán thành. 10 dặm, 8 dặm, 5 dặm. Thú Triệu như che ngập bầu trời giống như vậy, dần dần gần rồi. Diệp Lăng cảm ứng tiểu dược linh tinh cảnh, thực tại kinh tâm đột phá. Không quá bao lâu, hẻm núi lớn mặt đất bắt đầu rung lên giậy, truyền đến điệp thai muốn lung văn động, dường như vạn thú chạy trốn. Mọi người nhất thời rơi vào trong khủng hoảng, thú Triệu động tĩnh, xa so với bọn họ tưởng tượng phải lớn hơn. Mau nhìn, phía đông, phía đông xuất hiện rồi. A, thật nhiều yếu tố. Ngụy Thông chậm lại cao, vóc người cũng khôi ngô, nhìn thấy dạ sắc dưới phun trào thú Triệu, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, lớn tiếng hô quát. Diệp Lăng lạnh lùng nói, Tụ tập đoàn ngũ, muốn 300 người, đóng ở Tam Tài đại trận đằng trước, chém giết yêu thú, ai cũng không cho phép lùi. Diệp Lăng Thanh anh em cũng lớn, nhưng dựa vào thần thức truyền khắp toàn bộ Tam Tài đại trận, khiến cho trong lòng mọi người dùng mình. Quy 1 chương 178, Sưu Phong. Chương 178, Sưu Phong. Ngươi đáng là gì? Để chúng ta Nam Thánh Tông tu sĩ nghe lời ngươi." Chuyện cười. Vương Cản vung lên nắm đấm, hô to gọi nhỏ biểu đạt đối với Diệp Lăng bất mãn. Nam Thánh Tông đại thiếu vẫn còn quân nghĩa mặt sắc chìm xuống, khoát tay áo một cái, ngừng lại kích động hai sư đệ Vương Cản. Viên Hạo các loại, chờ Người càng là khinh phục, lạnh lên một tiếng, lỗ mũi đều muốn ngượng đến bầu trời. Diệp Lăng đem sự phản đối của bọn họ không nhìn thẳng, cầm tu la phá, trong trong trấn định xuyên qua tam tài đại trận, Hàn Tinh giống như con mắt nhìn phía tối ồm ồm thú triều, bức ra lạnh nghị chi sắc. Đối với Diệp Lăng tới nói, còn có cái gì so với đầy khắp núi đồ yêu thú, càng mài ruột tự thân sức chiến đấu. Này chính là săn giết yêu thú, tăng cường kinh nghiệm chiến đấu cơ hội tốt, Diệp Lăng còn có thể nhờ vào đó tiêu hao hết lượng lớn như ý truyền thần đan đến bổ sung pháp lực, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đề cao tu vi của bản thân, quả thực là nhất cử lẫm tiện. Cơ hội như thế không phải là mỗi ngày đều có đốt đèn lồng đều không địa phương tìm đi, Diệp Lăng lại há sẽ bỏ qua. Huống chi, thú triều áp sát, nếu như không ra sức chống lại, bằng vào lục thị tỷ muội các nàng vội vàng bố trí xuống tam tại đại trận, là vạn vạn chống đối không được bao lâu. Chỉ có phấn khởi chiến đấu, dạng bất thú triều đối với đại trận áp lực, mọi người phương có thể sống sót. Ngụy Thông có góc lại buồn, cũng rất rõ ràng đạo lý này, vì lẽ đó hắn cái thứ nhất cực lực tán thành Diệp Lăng chú ý nhìn thấy Diệp huynh xuất trận, hắn cũng hổ gần một tiếng, dẫn chúng Vân Thương Tông tinh anh đệ tử, theo sát xông ra ngoài. Lục thị tỷ muội tự không cần phải nói, bắt chuyện thủ hạ gia đinh còn có chu vi tu sĩ, thản nhiên nói rõ Chúng ta tam tại đại trận, e sợ không chống đỡ được nhiều như vậy yêu thú tập kích, vẫn là như Diệp đạo Hưu từng nói, chí ít đi ra một nửa người, cùng chống lại thú triều. Có Diệp Lăng đầu lĩnh cùng các nàng chống đỡ, chúng phong kiều trấn tán tu môn vị sinh tồn được, dồn dập rất thân mà ra. Phượng Trì Tông Bạch Thu hơi một gió dự, lập tức ngọc tay một chiêu, thủ hạ ba đội Phượng Trì Tông nữ tu, đều cùng với nàng đi ra trận. Các nàng những này nữ tu một lộ diện, vốn là muốn bảo tồn thực lực, chỉ lo nói tiêu ngã xuống nhát gan các tu sĩ, trên mặt cũng không nhịn được, a hô một tiếng, vồn ra, trong chốc mắt tụ tập hơn 400 người, chiếm ở chỗ này rèn luyện tu sĩ hơn nửa mấy. Viên thiếu chủ Hòa thượng quân nghĩa liếc mắt nhìn nhau, mắt không thấy được là không xong rồi, từng người lòng mang ý đồ xấu, cũng miễn cưỡng linh thủ hạ ra trận pháp màn ánh sáng, nhưng bọn họ càng có cái phi thường nhất chí mục tiêu, gần như cùng lúc đó đối với Diệp Lăng Nguyệt Bạch đoạn trưởng sa bóng lưng đầu lấy ánh mắt bất thiện, căn bản không an hảo tâm gì. Viên Hạo trầm giọng một khắc, cho dù vẫn còn quân nghĩa thần thức truyền âm, chờ một lúc xem thú triều gần rồi, cho Diệp Lăng đến cái tiền hậu giáp kích, để hắn trời cao không đường xuống đất không môn. Ngày này năm sau, chính là hắn ngày rỗ. Không cần thiết dặn dò, chúng ta nam thánh bốn thiếu kinh nghiệm lâu năm chiến trận, đối với thời cơ nắm vượt xa các ngươi. Ngược lại là các ngươi đến tay chân lênh lế chút, ám hại cũng muốn làm thần không biết quỷ không hay, miễn cho bị người khác nhìn thấy, chọc người nghị luận. Vẫn còn quân nghĩa hết sức tự phụ nói, ngược lại căn dặn viên thiếu chủ một phen. Diệp Lăng nằm ở lâm trận trạng thái, thần thức trắng trận không kiêng dè tản ra, rất dễ dàng nhận ra được này mấy đôi âm thiếu giống như ánh mắt, hơn nữa nguyên bản liền đoán được phân, càng thám thiết hơn thể ngộ đến sau lưng tầng tầng sắc cơ. Viên Hạo biết ta đánh bại Khúc Dương, chỉ lo dưới tay hắn gia đình tôi tớ giết không được ta, lúc này mới cùng Nam Thánh Tông bốn thiếu chật vật vì là gian, Newton liên thủ tính toán. Nếu như ở phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu trên võ đài, các loại hạn chế không được thả ra linh thú tham chiến, không cho phép sử dụng linh phù, ta hay là so với không được vẫn còn tốt nhất. Thế nhưng ở này vùng Hoang Dã, thiên không câu nệ hề không buộc, ha ha. Diệp Mỗ lại há lại là các ngươi có thể tính toán. Diệp Lăng quyết định chú ý, chờ một mạch thú chiều đến, làm một vô lớn. Ở Diệp Lăng bên cạnh đứng như tháp sắt đại hán ngụy thông, kém xa Diệp Lăng trấn định, mắt thấy bảy yêu thú lít nha lít nhít vồ tới, đất rung núi chuyển, thêm vào yêu thú tiếng gào thét điếc tai mồ lung, khiến cho Ngụy Thông chột dạ không ngớt, nam phá thiên chui hai tay đều hơi có chút run. Ngụy Thông như vậy, những người khác càng không cần phải nói đã có đến mấy chục tên tu sĩ, chân trước bước ra tam tải đại trận trận pháp màn ánh sáng, viễn vọng che ngập bầu trời thú triều, thầm nghị trong lòng một tiếng ma ơi, chân sau lại theo sát thu về lại trận, thậm chí vì che giấu ý sơ hãi, dạ vợ dạ vịt cho các nơi trận kỳ điển thạ linh hạch, vận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Lục thị tỷ muội thấy những này nhát như chuột cả người, đôi mi thanh tú nhăn lại. Cùng lúc đó, các nàng đối với đứng ngạo nghễ ở mọi người đằng trước Diệp Lăng, càng tăng thêm mấy phần hảo cảm. Thú triều phía trước nhất là cấp 3 phong hệ loài chim, phía dưới còn có phong hệ tẩu thú chạy vội, tốc độ nhanh chóng, vượt qua cùng cấp phong tu ngự phong thuận. Những này phong hệ yếu tố Diệp Lăng thông qua cùng cấp 4 tiểu dược linh cảm ứng, quan sát một đường, biết chúng nó có vẻ như thế tới hung hăng, kỳ thực sức chiến đấu thực tại có hạn. Hỗ trợ những này phong hệ yêu thú tốc độ quá nhanh, cùng mặt sau nhóm lớn yêu thú khoảng cách càng ngày càng xa, hình thành đệ nhất ba thú triều, mà mặt sau chân chính đầu răng xỉ lợi, bị tháo thịt hổ hung thú còn xa ở tầm mắt của mọi người ở ngoài. Đệ nhất ba thú triều lực trùng kích có hạn, tên to xác cùng tiến lên, toàn bộ chém xuống rồi. Diệp Lăng lẩm ý hô quát, không giống nhau, không chờ đợi chờ yêu cầm bay tới, cùng khắp nơi phong điều, phong hộ chạy tới, Diệp Lăng liền giành trước sông ra ngoài. Quân thân gia chỉ lên chuông vàng hộ thể cùng cấp trung thổ giáp thuật hộ thể lồng ánh sáng, tử kim bảo cũng thuận theo phụ thêm, có vẻ cực kỳ chói mắt. Ngụy Thông rất được cổ vũ, ỷ vào thổ linh căn tư chất cực cao, cấp trung thổ giáp thuật càng thêm dày hơn thực, sức phòng ngự là đám tu sĩ bên trong số một số hai. Thô lỗ tảng môn quát to một tiếng, Diệp Vinh chờ ta. Các huynh đệ, sống a. Vân Thương Tông tinh anh đệ tử theo sát xông lên trên, mà sau rất nhiều tu sĩ tiểu đội đồng dạng là nhìn thấy có Diệp Lăng tấm gương ở trước, trong lòng bội phục, liền tiếng tăng lừng lấy bậc thầy luyện đan đều phấn đấu quên mình đi tới xung phong, chúng ta còn có lý do gì giả sức thứ tử. Một đám người kia hướng ứng Diệp Lăng Trong lúc nhất thời, đầy trời pháp khí, linh phủ cùng đạo thuật ánh sáng luân vũ, lập tức đem tốc độ tuy nhanh, nhưng lực công kích rất có hạn phong điều, phong hổ, còn có trên trời phong nha đánh lượng xiển, tuy có tu sĩ bị thương, nhưng thương thế đều không nặng, còn có thể kế tục săn giết yêu thú. Nam Thánh bốn thiếu cùng viên Hạo gia tộc tiểu đội, cũng gia nhập chiến đoàn, lấy bọn họ trang bị cùng thực lực, chiếm cứ áp đạo tính ưu thế, diệt chút cấp 3 phong hệ yêu thú cùng chơi đùa tự, căn bản sẽ không bị thương, bất quá bọn hắn săn bắn yêu mục đích, cũng không phải vì đẩy lùi thú triều, mà là nhân cơ hội hướng về phía trước nhất xung phong diệp lăng bên kia sửa. Lúc này Nam Thánh tông nhị đệ tử Vương Cản, con mắt chợt lên tròn xoe. Nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng này, thân tử kim bảo, trước kia hắn còn ngỡ cười nhạo Diệp Lăng quần áo keo kiện, liền kiện thượng phẩm pháp ý đều không có, hiện tại hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là tuy tạng, cái gì gọi là chân nhân không lộ tướng. Ánh mắt cũng dần dần từ ngạc nhiên đã biến thành tham lam. "Lão đại, chúng ta song tới Vây Công, đoạn hắn pháp ý đi, sẽ đem hắn chặt thành thịt tương." Vương Càn nóng lòng muốn thí, vẫn còn quân nghĩa nhưng kiêng kỵ danh dự, khiến cho hắn kiềm chế nhất thời, chỉ là nghiêng người mà vào, tùy thời mà động. Dù sao ở dưới con mắt mọi người, làm loại này rất người đoạt bảo sự, chỉ sợ mặt sau nhóm lớn tu sĩ cũng không tha cho bọn hắn. Viên Hạo tuy rằng hận cực kỳ Diệp Lăng, nhưng hắn cũng không dám đem Viên Thị Đại Tu Tiên gia tộc danh vọng hủy hoại trong một ngày, chỉ là đem người lặng lẽ tới gần Diệp Lăng. Ai biết liền ở tại bọn hắn từ từ tới gần trong quá trình, Diệp Lăng đột nhiên triển khai Hỏa Vũ Thuật, bước lui trước người lũ yêu cầm đầu thú, tiếp theo bắn lên Ngự Phong Thuật, lướt nhanh như gió bình thường xuyên qua đệ nhất ba thú triều, trực tiếp hướng về phía trước tảng lớn bảy yêu thú phóng đi. Cái gì? Hắn điên rồi phải không? Đây là muốn đi tìm từ sao? Vương Càn con ngươi suýt nữa trừng đi ra, là thất thành. Quy 1 chương 179, Linh Quy ám phục. Chương 179, Linh Quy ám phục. Không ngừng vốn cản, viên hạo các loại, chờ, người ngạc nhiên cực kỳ, phía sau hết thảy tu sĩ đều là một trận ngạc nhiên. Ngụy Thông xoay vòng phá thiên truy đập mạnh phong nha, quay đầu không gặp Diệp Lăng, vội vàng tiệm mục nhị tới, thình lình nhìn thấy Diệp Lăng, cái kia nguyệt sắc đoạn trường sam bóng lưng, phảng phất hóa thành một đạo tạng ảnh, như nói thẳng giống như, một thân một mình phá tan đệ nhất ba thú triều, hướng về mấy rằm có hơn đệ nhị ba thú triều chạy góc. Diệp Hình, trở về. Ngụy Thông miễn cưỡng đem trở ta hai chữ nuốt xuống, hắn cũng không có lớn như vậy dũng khí đi một người một ngựa đối với tạng lớn yếu thú, coi như trong lúc nhất thời không thèm đến sự, cũng tự nghĩ không có cái kia năng lực Liên Ngụy Thông chỉ có lớn tiếng la lên, hy vọng Diệp Lăng không muốn đi tự tìm đường chết. Lục Thị tỷ muội cũng là giật mình không nhỏ, mắt thấy đệ nhất ba phong hệ yêu thú vẫn không có áp chế lại, Diệp Lăng liền gấp không thể chờ đi xuống phong đệ nhị ba yêu thú, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Lục Hinh Mai kinh ngạc nói, chúng ta chỉ cần phòng ngự yêu thú tập kích, làm hết sức đem yêu thú chém giết với tam tài trước đại trận, ai bảo hắn đi xông pha chiến đấu. Lẽ nào là nhất thời giết hưng hở, quên hết tất cả. Vẫn đúng là coi chính mình là thành là vung cánh tay hô lên, hướng giả tập hợp đại anh hùng, đại hảo kiện. Lục Tiết trúc lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái, Diệp Lăng ngoài ý muốn tự động khiến cho nàng cũng là một hồi lâu mà mịt. Chỉ có Nam Thánh Bốn thiếu cùng Viên thiếu chủ dẫn gia đinh tôi tớ, ngạc nhiên qua đi, nhất thời trong lòng mừng như điên. Cơ hội, cơ hội ngàn năm một thở. Viên Hạo hưng phấn cực kỳ, kích động toàn thân run rẩy, chỉ cần chúng ta sống tới, ở đệ nhị 37 yêu thú bên trong sân loạn giết hắn, người phía sau là thấy không rõ lắm. Viên Hạo vì giết Diệp Lăng, bên người theo tới chỉ có tâm phúc gia đinh tôi tớ, những kia dược cấp tông cái khác tu tiên gia tộc con cháu đều không có tùy tùng. Viên Hạo cho rằng bọn họ là đối với Diệp Lăng có bất mãn, bất quá loại này bất mãn, còn chưa đủ lấy để bọn họ giết người. Dù sao những con em gia tộc này mang trong lòng tiếng kỵ, chưa chắc có can đảm đi xúc phạm một uy giết chóc cùng môn. Mà viên thị người làm tuy rằng chung với thiếu chủ, nhưng đều có mấy phần tự mình biết mình, bọn họ biết thực lực mình có hạn, từng cái từng cái nhìn thấy đệ nhị ba thú triều bất kể là yêu thú số lượng vẫn là sức chiến đấu, đều hơn xa quá đệ nhất ba phong hệ yêu thú, những này gia đinh là chột dạ không ngớt, đối với thiếu chủ nhân ý tưởng không dám đặt bừa, chỉ để cầu chờ ánh mắt, nhìn phía thiếu chủ nhân Tân Minh Hữu Nam thành bố thiếu, vẫn còn quân nghiã âm lạnh ánh mắt liếc mắt nhìn Viên Hạo, cười lạnh nói, trong bảy thú muốn diệp lăng tính mệnh, nguy hiểm quá to lớn. Chúng ta Nam Thánh tông tứ đại đệ tử Sau này có thể tùy ý tìm một cơ hội giáo huấn hắn một phen, không cần phải đi liều lĩnh chẳng phiêu lưu này. Viên Hạo sử sốt, chỉ bằng bọn họ viên gia đội ngũ, đừng nói là đi đệ nhị ba thú triều bên trong giết diệp lăng, chính là vọt vào thú triều bên trong đều rất khó sống sót đi ra. Nam Thánh nhị thiếu Vương Càn, trong ngành thường giỏi nhất phòng đoán lao đại tâm tư, cười hắc hắc nói, "Viên thiếu chủ, ngươi là người rõ ràng, có nói là không lợi không dậy sớm nổi. Để chúng ta hiện tại trợ ngươi đi giết diệp lăng cũng được, bất quá sau khi chuyện thành công, thế nào cũng phải có biểu thị chứ." "A, là là, tuyệt đối không thể bạc đãi bốn vị, muốn diệp lăng mệnh, mười vạn linh thạch làm sao?" Viên Hạo bình tĩnh, mau mau cho Nam Thánh Tông bốn thiếu định giá. Vương Càn đại hỉ, đang muốn gật đầu đáp ứng. Ai biết vẫn còn quân nghĩa mặt sắt chìm xuống, không nên đã quên, chúng ta giúp ngươi giết chính là cái lừng lẫy có tiếng luyện khí kỳ bậc thầy Luyện Đan. Vạn nhất sự tình bại lộ, chúng ta cũng không tốt giao trở, tương tự là kiện rất có nguy hiểm sự tình. Như vậy đi, chỉ ít 20 vạn linh thạch. Chúng ta anh em bốn cái một người 50 ngàn. Viên thiếu chủ, giết hoặc không giết, ngươi làm nhanh lên cái lựa chọn. Vương Càn ám chọn ngón cái tán thượng, ngay ở trước mặt Viên thị các tu sĩ, lên tiếng phụ họa nói, lão đại nói chính là Tao phụ lệnh truy sát truy sát Diệp Lăng mức thượng, một lần tăng vọt đến 30 vạn linh thạch. Ngươi dùng 10 vạn linh thạch, đã nghĩ để chúng ta thế ngươi bán mạng. Viên thiếu chủ mặt sắc hơi khó coi, chuyện này quả thật là rở công phu sư tử ngoạn. Thế nhưng chuyện đến nước này, giết Diệp Lăng cơ hội chớp mắt là qua, một khi hắn từ trong bảy thú bình yên bỏ chạy, hoặc là trở lại trước mặt chủ nhân, muốn giết hắn liền khó khăn. Viên Hạo cắn răng, rốt cục hạ quyết tâm, "Được, 20 vạn chính là 20 vạn. Sau khi chuyện thành công thiếu không được các ngươi, nhanh, chúng ta truy. Vẫn còn quân nghĩa các loại, chờ, chính là hắn hứa hẹn." cũng không sợ đường đường viên thị đại tu tiên gia tộc thiếu chủ muội đi những linh thạch này, lập tức tay một chiêu, dẫn ba vị luyện khí kỳ đại viên mãn sư đệ, một khắc không ngừng mà nhắm phía đệ nhị ba thú triều. Đuổi tới. Đều đừng đi đội. Có như thế cường viện, viên hạo cũng đến sức lực đầu, hô quát một tiếng, bắt chuyện thủ hạ tâm phúc gia đinh, theo sát phía sau. Lúc này Diệp Lăng đã vọt vào đệ nhị ba thú triều, dựa vào tu La phá đi lợi, cùng các loại giáp bảo vệ pháp ý cường hãn phòng ngự, giết ra một con đường máu. Diệp Lăng có cấp 4 tiểu dược linh trước đó tham thật con đường, biết nơi nào có cấp 4 yếu tố. Nơi nào bày yếu thú bạc ngược, còn trưởng khống lần này thú triều yếu thú đại thống lĩnh, cấp năm thú vương xích hỏa thành vị báo, nhưng là ở cuối cùng áp trận, xua đổi văn thú. Vì lẽ đó, này đệ nhị ba thú triều bên trong vẫn tương đối an toàn. Theo Diệp Lăng càng ngày càng sâu nhập đệ nhị ba thú triều, nhìn xa liền giống với là bị thú triều nuốt hết, tang tài đại trận phụ cận đám tu sĩ từ lâu không nhìn thấy hắn, thậm chí ngay cả đuổi theo phía sau vẫn còn có nĩa, viên hạo các loại, chờ, người, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Diệp Lăng tàn ảnh ở trong bảy thú qua lại. Khá lắm, chạy ná, cũng rất nhanh. Đệ nhị ba thú triều bên trong có nhiều như vậy yêu động cũng không có con nào có thể đụng vào hắn. Vương Càn không có phong linh căn, ra chỉ trên thần hành phù ra sức chạy trốn, miễn cưỡng có thể đuổi theo lão đại, nhưng lui thở hổn hển, đối với Diệp Lăng tức giận từ từ kéo lên. Viên Hạo thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, thấy cách Tam Tài đại trận càng ngày càng xa, mà ở bầy thú ở trong tầng tầng cách trở, chính là truy sát Diệp Lăng, cơ hội tốt. Mấy vị, đừng tìm yêu lộc ham chiến, suy qua chúng nó, thẳng đến Diệp Lăng. Viên Hạo lớn tiếng kêu gọi, vì truy sát Diệp Lăng, liền đi đội tâm phúc gia đình cũng không để ý, chỉ dục bọn họ đi mau. Diệp Lăng cách bọn họ vẫn còn xa, nhưng có cấp 4 tiểu dược linh ở cấp 3 yêu lộc quần bên trong tụy ý qua lại, lặng lẽ tới gần bọn họ, đem viên hạ hô quát thành nghe sòng cái 10 phần 10. Muốn dễ như ăn cháo đuổi theo ta, không tự lượng sức. Diệp Lăng xuyên hành ở bầy yêu thú bên trong, lén lút túi người vỗ một cái túi linh thú, thả ra cấp 4 linh quy. Vẫn còn quân nghĩa các loại, chờ, người căn bản không có phát hiện, vẫn chậm giết yêu động, một đường đuổi theo. Vương Càn trong đôi mắt đầy dẫy hưng phấn, phản phất ở trong bầy thú săn giết yêu thú, kém xa săn giết Diệp Lăng đến gai kích. Hắn hô to gọi nhỏ hô, mau mau. Hắn hướng về hướng đông nam đi tới, chớ để hắn chạy. Đột nhiên, một cái hình thể khổng lồ mai rùa từ dưới nền đất đột nhiên hướng về trên đỉnh đầu, dưới đất trồi lên. A! Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Vương Cản nhất thời bị đánh bay, rất xa quăng đến phía sau, đánh súc mấy lần, sống chết không rõ. Quy 1 chương 180, Tốc Cửu. Chương 180, Tốc Cửu. Không được, là cấp 4 yêu thú. Mọi người con người đột nhiên co rúm lại, quan từ này linh quy mạnh mẽ uy thế trên xem, lập tức phán đoán ra nó là chút cơ kỳ cấp 4 yêu thú. Vẫn còn quân nghĩa vô cùng đau đớn, mắt thấy cách Diệp Lăng không xa, một mực bốc lên cái cấp 4 linh quy, đánh bay hai sư đệ vương cản không nói, còn bất thiên bất ỷ chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Đến hiện tại, vẫn còn quân nghĩa chỉ có dừng lại hắn hạ hành hộ bộ, theo bản năng lui về phía sau nhiều trượng xa, toàn bộ tinh thần đệ phỏng, trước tiên bảo vệ chính mình tính mệnh lại nói. Viên hạ mặt đều dọa tái rồi, hắn ở đệ nhị ba thú triều bên trong xem quen rồi những đồng bạn chém giết cấp 3 yêu lộc, cho rằng này một đám yêu thú bên trong, không còn cường hắn hơn, ai biết bất thình lình bính ra cái cấp 4 linh quy, khiến cho viên hạu tâm hồi hộp chìm xuống, thầm nói, lẽ nào liền như vậy để Diệp Lăng chạy trốn hay sao? Phía sau hắn gia đình tôi tớ càng thêm không an hòa, vừa nhìn là chút cơ kỳ cấp 4 yêu thú, suýt nữa giàn liệt, Trương Hoàng thất thố trở về chạy. Đến cùng vẫn là nam thánh bốn thiếu kinh nghiệm lâu năm chiến trận, tu vi lại cao, tất cả đều là luyện khí kỳ đại viên mãn tu vi, ngoại trừ Vương Cản hôn mê bất tỉnh bên ngoài, vẫn còn quân nghĩa ba người bọn hắn tiến vào nên chiến trận thái, đều thêm hoàn toàn cẩn thận, cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt khủng lồ linh quy. Thứ không có tiền đồ. Vẫn còn quân nghĩa khinh bị chừng một chút trở về chạy viên thị gia đình, cho đại tài chủ viên Hạo tán gẫu giải giải xấu nói, đường sợ. Bằng ba người chúng ta tự lực chính là chúc cơ cấp 4 yêu thú, chúng ta cũng có thể một trận chiến. Hùng chi này con cấp 4 linh quy không nhất định sẽ gây sự với chúng ta, là nhị đệ hắn không cẩn thận, chính mình lọt vào. Viên Hạo cuối cùng cũng coi như ổn định tâm thần, gật đầu liên tục, đúng đúng. Hai người các ngươi vác lên Vương Nhị Úy, chúng ta này liền đi đường vòng mà đi, tránh thoát linh quy, truy diệp lăng quan trọng. Bọn họ nơi nào biết được, cấp 4 linh quy là Diệp Lăng cố ý thả ra, làm sao có khả năng buông tha bọn họ. Vẫn còn quân nghĩa mới vừa dẫn mọi người tùy thời đi vòng, cấp 4 linh quy lăn khỏi chỗ, cứng rắn mai rùa nghiền ép lại đây, nhất thời vang lên một tràng tốt lên. Nam Thánh tông tam thiếu không hổ là luyện khí 9 tầng đỉnh cao tu sĩ, thân pháp tuyệt vời, không thể so hệ đất yếu tố cấp 4 linh quy trận, tất cả đều trốn nhóm tới. Viên Hạ mặc dù là luyện khí 9 tầng tu vi, so với bọn họ thoáng kém chút, nhưng hắn trang bị nhưng không kém chút nào, cấp 3 cực phẩm ô lôi nga tốc độ cũng là cực nhanh, tương tự tránh né ra đến. Mà bên cạnh hắn gia đinh những người làm, có thể coi là gặp vận rủi lớn, bất kể là trang bị vẫn là tu vi, thực lực cũng không sánh nổi thiếu chủ nhân, nhất thời tiếng gào đao đớn hưởng thành hỗn mạnh. Xui xẻo nhất phải kể tới Vương Càn, cùng mới vừa đỡ lên hắn hai tên gia đinh kết quả giống nhau bị tập bốn linh quy này một phen lăn, trực tiếp nghiền ép huyết thịt mơ hồ, ở ngất bất tỉnh tình huống dưới, mơ mơ hồ hồ thành thị bĩnh. A, lão nhị, ngươi chết tốt lắm thảm. Vẫn còn quân nghĩa kinh sợ đến mức mặt như thổ sắc, nam thánh bốn thiếu đảo mắt thành tam thiếu. Hắn hai tên sư đệ cũng là kinh hãi không thôi, nắm trong tay hệ kim pháp khí, càng ngày càng cẩn thận một chút, trong đó ngân y tu sĩ hướng về phía Viên thiếu chủ chợn mắt nhìn, "Viên Hạo, thủ hạ của ngươi tất cả đều là một đám thùng cơm, ngay cả ta hai sư huynh đều chăm sóc bất trụ, hừ, dù như thế nào, ngươi nhất định phải nhiều hơn 10 vạn linh thạch vì ta hai sư huynh khắc phục hậu quả." Bằng không, chúng ta Nam Thánh tông tuyệt không cùng ngươi giảng hòa. Viên Hạo vừa giận vừa sợ, đây là bọn hắn Nam Thánh tam thiếu phải lớn hơn phát của cái người chết, lại còn nói đường hoàng, tối chào bước người. Nhưng bây giờ đâu đâu cũng có yêu thú, trước mắt càng có cấp 4 linh quy uy hiếp, thực sự không đúng không đúng lúc trở mặt, vì vậy, Viên Hạo không thể làm gì khác hơn là trầm mặt, gật đầu đáp ứng. Đang lúc này, ở đệ nhị ba thú triều phân cuối, khiến cho bọn họ quen thuộc nguyệt sắc đoạn trường sam bóng người, đứng lặng bất động, hai tay ôm ngực, tựa hồ đang rất xa xem trò vui. Viên Hạo mãnh mẳng đầu nhìn thấy Diệp Lăng không có chạy xa, tựa hồ là ở quan sát, không khỏi phổi đều muốn phì nổ, nỗi giận gầm lên một tiếng. Đáng ghét, tiểu tử này đúng là bàn quan, xem chúng ta cùng cấp 4 yếu tố đấu. Lẽ nào hắn là ghi nhớ lên vương cảnh trang bị, chờ chúng ta một tán, có cơ hội tới cướp sao? Không được, tối nay nếu không giết hắn, ta Viên Hạo thể không là người. Viên Hạo lần này suy đoán ngoài ra gây sức mít, đồng thời kích nội giận vẫn còn quân nghĩa ba người bọn họ. Vẫn còn quân nghĩa Hắc Như Đài nổi mặt sắc, trầm giọng nói, "Viên thiếu chủ, chúng ta cho ngươi chống đối một trận cấp 4 linh quy, ngươi mau chóng linh người, kết quả diệp lăng tính mệnh." Viên Hạo chính đang chờ câu này, mắt thấy Nam Thánh Tông Tam thiếu vây công linh quy. Hắn lập tức xuất lĩnh trên còn lại 4 cái gia đình, như sói đói chụp mồi giống như nhằm phía Diệp Lăng vị trí. Diệp Lăng ánh mắt lạnh như băng lộ ra từng tầng tầng sắc cơ, nguyên sắc đoạn trưởng sam bóng người lóe lên, bắn lên ngự phong thuật, lại bay lượn ra mấy dặm xa. Lần này, Diệp Lăng là hướng về hẻm núi lớn bắt chết vách núi mà đi, nơi đó có cấp 4 tiểu dược linh chờ hắn, loạn thạch than rất nhiều, quái thạch lang quân, ở nặng nghề dạ sắt dưới, càng lộ vẻ mây đen gió lớn, chính là rất người địa phương tốt. Quả nhiên, Diệp Lăng nhảy một chạy đi, mặt sau viên hạo các loại, chờ, người vội vã truy đuổi. Tu vi và trang bị chiến lực làm cho viên thị gia đinh phó chưa bao giờ bao lớn một chút cơ phù, hay cùng thiếu chủ nhân kéo dài khoảng cách. Diệp Lăng có tiểu dược linh trước do đường, từ lâu quen thuộc địa hình của nơi này, ở loạn trong đá qua lại, như giống trên đất bằng. Mắt thấy viên Hạo cùng phía sau hắn gia đinh cách có xa mấy chục trượng gần, Diệp Lăng bỗng dưng dừng lại thân hình, từ tiên phủ ngọc bội bên trong nhiếp ra hỏa vận cùng, giương cung cài tên, xoay người lại liên tiếp xạ ra. Bẹo, bẹo. Mấy mấy nói toạc ra không tiếng vang, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt viêm tiến xuyên thấu dạ sắc, tất cả đều ở viên Hạo bên thai gào thét mà qua, suýt nữa đem hắn sợ hết hồn. Ha ha. Cung tên pháp khí sẽ dùng sao? Liên tục lực như vậy, không biết là làm sao chiến thắng Cúc Dương. Ta xem ngươi là có tiếng không có miệng." Viên Hạo trực đợi được Diệp Lăng 18 chi viêm tiễn xạ xong, cất tiếng cười to. Diệp Lăng bất động thanh sắc hủy diệt rồi hỏa văn cùng, một cái quả cầu lửa làm cho cung tên trong nháy mắt tiêu đốt hầu như không còn, lúc này mới lạnh lùng nhìn chằm chằm Viên Hạo, thanh âm lãnh khốc nói, "Viên Hạo, chúng ta chờ ngày đó, tương tự rất lâu rồi." Ngươi không ngại trước về đầu nhịn. Viên Hạo hơi sửng sở, không biết Diệp Lăng từ đâu tới sức lực, vội vã quay đầu lại nhìn lại, ai biết không nhìn còn khá, vừa nhìn bên dưới, mặt sắc nhất thời cứng đờ. Dưới tay hắn bốn cái da đinh tôi tớ, từng người thân bên trong mấy chi viêm tiễn, chính đang hừng hực ngọn lửa hừng hực bên trong thiêu đốt. Lệnh viên hạ hoàng sợ thịt khiêu chính là, hắn những này da đinh tử trạng cực kỳ sợ hãi, phản phất ở trước khi chết nhìn thấy dị cực kỳ khủng bố tồn tại. Cho tới bị Diệp Lăng Viêm Tiễn xạ đến, đều không có phát sinh một tiếng thân âm. Viêm Hạ mơ hồ cảm thấy khó ổn, liền nghe đến hòn đá tiếng vỡ vụn, theo tiếng kêu nhìn lại, thình lình nhìn thấy từ loạn thạch than bên trong đi ra một cái tím sẫm sắc băng nham thú. Cái gì? Cấp 4 băng nham thú? Thần bí áo lam tu sĩ linh thú, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Viên Hạo nghe tiếng đã lâu thần bí áo lam tu sĩ đại danh, nghe nói qua phong tiểu trấn Tây Môn cái kia một hồi tàn sát, nhìn thấy truyền thuyết này bên trong băng nham thú, kinh sợ đến mức hồn vía lên mây, ba hồn đi rồi bại phách. Quy 1 chương 181, diệt Viên Hạo. Chương 181, diệt Viên Hạo. Viên Hạo tỏ rõ vẻ sợ hãi, chạy đi liền chạy. Giờ khắc này hắn cũng không cố trên truy sát Diệp Lăng, chiến ý hoàn toàn tiêu tan, chỉ nóng trong rự vào cực phẩm ô lôi ngoa tốc độ, có thể thoát khỏi cấp 4 băng nham thú truy kích. Vậy mà không chờ hắn không chạy bao xa, quái thạch tuân loạn thạch than bên trong, toan ra một đạo bóng trắng, thân pháp giống như quỷ mị, chính là Diệp Lăng chôn tuyết. Chổ tuyết nhẹ nhàng xào xạo xoay người giữa không trung, bắn ra băng nhận, chặn lại rồi Viên Hạo đừng đi. Viên Hạo tâm vô hạn chìm xuống, cuống quýt khắp nơi nhìn xung quanh, nhưng thủy trung không gặp thần bí áo lam tu sĩ bóng người, không khỏi hướng về hư không lớn tiếng xin tha nói, áo lam tiền bối, vạn bối chính là bản địa viên thị đại tu tiên gia tộc thiếu chủ, khẩn xin tiền bối xem ở chúng ta viên gia phần trên, thả ta một con đường sống. Sau khi trở về, vạn bối ổn thỏa đem hết toàn lực thỏa mãn lão nhân gia ngài nhu cầu, muốn linh thạch có linh thạch, muốn bảo vật có bảo vật. Ngươi không cần hô, hiện đang nhớ tới Sinha, dĩ nhiên đã muộn. Diệp Lăng thanh âm lạnh như băng, ở viên hậu phía sau vang lên, khiến cho hắn run lên vì lạnh. Viên hậu chiến căng căng quay đầu lại nhìn lại, thấy màu tím đậm băng nham thu ở Diệp Lăng chi chết, một bộ nghe lời răm rắp đồng thời bất cứ lúc nào đợi mệnh dáng vẻ, càng thêm kết luận cái này đáng sợ mà lại tán khốc suy đoán. "Nguyên lai like ngươi chính là Áo Lam tu sĩ." Viên hậu trên mặt đều không còn người sắc, khóe miệng không được co giận, gian nan mà lại cay lắng mà nói, mạch thái dương mồ hôi lạnh càng là tí tí tách tách đi xuống chảy. "Không sai. Diệp Mỗ bạn không muốn giết ngươi, nhưng mà ngươi một lần lại một lần khiêu chiến Diệp Mỗ điểm mấu chốt." thậm chí liên hợp nam thánh tông tu sĩ, Newton đem người giết chóc đồng môn, là có thể nhẫn, thuộc không thể nhẫn. Chỉ tiếc ngươi thiên toán và toán, vẫn là đánh giá thấp Diệp Mộ thực lực. Ngày hôm nay, tự người là ngươi. Diệp Lăng âm thanh băng lãnh như dao, tự tự đâm vào Viên Hạo bụng tìm, khiến cho linh hồn của hắn vì đó run rẩy. Ngươi, ngươi nếu dám giết ta, chính là cùng, cùng toàn bộ Viên gia là địch. Viên Hạo sợ hãi đến tàn nhẫn, dưới nha đánh trên nha run giọng nói, tay nhưng sợ về phía túi chứa đồ. Diệp Lăng một trận cười gằn, loại này trò vật hắn thấy hơn nhiều. Ở trước mặt người khác làm chó cùng rất dậu, còn có một kích lực lượng, thế nhưng ở Diệp Lăng trước mặt, tất cả những thứ này đều là vô phí. Về mặt thực lực chênh lệch quá lớn, nhất định viên thiếu chủ vận mệnh bi thảm. 3. Loạn Thạch Than bên trong, thần dấu yêu long không có dấu hiệu nào bay lên trời, Tôn Gia Thủy Long ngâm, nhất thời đem Viên Hạo lan đến đi vào, lập tức làm hắn rơi vào trầm trọng trạng thái, thân ra tay trong lúc nhất thời dĩ nhiên không cách nào chạm được túi chứa đồ. Rít. Diệp Lăng ánh mắt phát lạnh, đồng thời cho Tam Đại Linh thú truyền ra thần niệm. Chỉ một thoáng, yêu long thủy tiến tuật, chổ tuyết băng nhận cùng băng nham thú ném cối băng, cùng nhau đánh về Viên Hạo. Viên Hạo ở chậm chạp trạng thái bên trong, liên hộ thể lồng ánh sáng cũng không kịp gia trì, né tránh bỏ chạy liền càng không thể được rồi. Trên người hắn pháp y về, vừa hộ mệnh lại cực phẩm, trung quy là cấp 3 hải thèm, có thể nào chống đỡ được cấp 4 yêu thú điên cuồng mấy công? Không tới một tức công vụ, Viên Hạo bị thương nặng, pháp ý hủy diệt sạch, máu thịt be bé bét. Diệp Lăng, ngươi chờ, chúng ta Viên thị gia tộc nhiêu không được ngươi. Ở Viên Hạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, hồn phách của hắn thoát hiếu, bay trốn ra thân thể. Dựa vào thiêu đốt hồn phách lực lượng đến bỏ chạy, nguyên khí tổn thương nặng nề, mặc dù may mắn không có đang tiêu đốt bay trốn trong quá trình hồn phi phách tán với trong thiên địa, cũng sẽ đối với tương lai đoạn sắc trùng tu vô cùng bất lợi, nhưng chỉ có một chút chỗ tốt, chính là hắn đang ẩn trốn tốc độ cực nhanh. Viên hạ hồn phách thân thể mãn cho rằng có thể tránh được tai nạn này, về gia tộc viện binh báo thù rửa hận, nơi nào có thể ngờ tới, Diệp Lăng đã sớm phòng bị hắn này một chiêu. Lần trước, Diệp Lăng năm đại linh thú cùng xuất hiện, tiêu diệt chu trùng lão tặc, thế nhưng căn bản không có cách nào ngăn cản lại chút cơ sơ kỳ chu trùng thiêu đốt hồn phách bay trốn. Dẫm vào vết xe đổ, hậu thế chi sư Diệp Lăng đối với các tu sĩ đến hẳn phải chết bất ngoặt, quen dùng bỏ qua thân thể, hồn phách ly thể mà chạy phương pháp, dĩ nhiên có đối sách. Ngay khi viên hạ hồn phách xuất khiếu nháy mắt, Diệp Lăng đánh ra thủy phụ cổ hỏa quyển sách, liều lĩnh đi đến truyền vào pháp lực, phủ xuống ra, một luồng mênh mông mà lại tang thương, khí tức tùy theo khuế tán. Nhiếp hồn. Thu. Diệp Lăng lạnh lẽm âm thanh, vang vọng toàn bộ loạn thạch than. Liền thấy hào quang lóe lên, viên hạ hồn phách ở hết sức kinh hãi cùng vặn vẹo bên trong, thu hút cổ hỏa quyển sách. Diệp Lăng vội vàng nuốt vào hai hạt như ý truyền thần đan. Cấp tốc hồi phục pháp lực, sắc mặt tái nhợt cũng dần dần chuyển biến tốt, lại nhìn về phía thủy phủ cổ Họa thì, viên hạ hồn phách lực lượng cũng bị phong ấn ở họa bên trong ngọn núi chính dưới trong thủy vực. Mà sớm hơn mấy ngày phong ấn tại cổ Họa bên trong tạo phụ trúc cơ tu sĩ tạo xong, hồn phách của hắn từ lâu lởmở tối tăm, thành ảo vô ý thức từ hồn, coi như thả ra cũng là con rối giống như cô hồn dã quỷ, chỉ có thể bằng xu lợi tránh hại bản năng làm việc, chiến đột nhỏ yếu hơn phách, tránh né mạnh mẽ hơn phách. Bất quá ở cổ Họa quyển sách món trí bảo này bên trong, nó cùng viên hạ hồn phách đều là bị phong ấn họa bên trong chi hồn, ai cũng không thể động đậy. Diệp Lăng thu hồi cổ hỏa quyển sách, trong ánh mắt một lần nữa nổi lên hàn ý, lập tức cho Diêu Long, Trồ Tuyết cùng Băng Nham thú chuyển ra thần nhiệm, mệnh chúng nó đàng đàng sát khí giết ra loạn thiên than. Trợ Linh Quy một chút sức lực, tìm còn lại Nam Thánh Tông Tam thiếu suối quẩy. Mà Diệp Lăng chờ đợi pháp lực hồi phục thật sau đó, nhặt lên viên hạo túi chứa đồ, đồng thời đánh ra một cái hỏa cầu thuật hủy thi di tích. Vì để ngừa vắp nhất, để phòng trong túi có lưu lại viên thị gia tộc đánh dấu, Diệp Lăng trực tiếp đem viên hạo túi chứa đồ thu hút tiên phủ ngộp bội, bắt đầu lục xem. 15 khối linh thạch thượng phẩm, còn có một đại túi linh thạch trung phẩm, chà chà. Công hộ là đại tu tiên gia tộc thiếu chủ, bên người mang theo linh thạch coi là thật không ít. Diệp Lăng đương nhiên không sẽ quan tâm những linh thạch này, đối với trong túi chứa đồ đồ dự bị trang bị cũng không lớn bao nhiêu hứng thú. Dù sắc như viên hạo như vậy công tử bột, yêu nhất rêu giao khắp nơi, cực phẩm trang bị đều là mặc lên người, còn trong bao chứa vật đồ dự bị trang bị, Diệp Lăng căn bản không lọt nổi mắt xanh, nếu như trước mặt mọi người sử dụng lên, còn có thể bị nhận ra, gia tăng rồi không nhỏ nguy hiểm, vì lẽ đó còn không bằng cung cần. Bên trong đan dược liền càng không cần phải nói, còn không bằng Diệp Lăng cực phẩm như ý hoàn thần đan, chỉ là chỉ là thượng phẩm mà thôi. Linh khí mức độ đậm đặc trên lệch vài phần. Một trận thất vọng sau khi, Diệp Lăng không cam lòng tản ra thần thức tế quét, từng mảnh từng mảnh lần xem trong túi chứa đồ đủ loại thẻ ngọc, cuối cùng, Diệp Lăng ánh mắt rốt cục dừng lại ở một khối đá có hình dạng kỳ dị thẻ ngọc trên. Ồ, khối ngọc này dạng hình dạng kỳ lạ, chưa từng thấy như vậy thẻ ngọc. Diệp Lăng vội vàng ngưng thần dùng thần thức dò vào, thình lình phát hiện, ở đâu là ngọc rắn gì? Hóa ra là khối ẩn chứa kỳ diệu trận pháp hình trận bàn. Ngay khi Diệp Lăng tinh tế nhìn nhìn lên, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, phấn hồn cùng tâm thần vội vàng từ tiên phủ Trích Tinh trong vách núi lui đi ra dựa vào dấu ấn linh hồn trong lúc đó liên hệ, tức khắc cảm ứng được yêu long, linh quy các loại, chờ, tứ đại linh thú tình cảnh. Lan sóng thứ 3 thú triều đến rồi. Xem tình hình vẫn còn quân nghĩa ba người bọn hắn, tránh thoát một kiếp. Quy 1 chương 182 đã gọi chợt bạn. Chương 182 đã gọi chợt bạn. Nguyên Lai Nam Thánh Tông ba đại đệ tử chậm chạp phá không được cấp 4 linh quy phòng ngự, đánh lâu không xong, dần cảm luôn nóng. Sau khi, vẫn còn quân nghĩa bọn họ không chờ được đến viên thiếu chủ Khải Toàn, chỉ lo mặt sau thú triều sắp tới, sớm đã có ý lui. Đột nhiên ở đồng đầm dạ sắc bên trong, ba người cảm nhận được loạn thạch sau ba cổ uy áp mạnh mẽ. Không đợi nhìn rõ ràng là yêu thú nào, vẫn còn con nghiễng vội vàng gào thét một tiếng, bắt chuyện trên hai tên sư đệ mau bỏ đi. Diệp Lăng yêu long, chồn tuyết cùng băng nham thú đằng đằng sát khí đuổi theo ra đến, bọn họ đã chạy ra rất có một khoảng cách, mà mặt sau đệ tam ba thú chiều vọt tới, khí thế kinh người. Nay chính là Diệp Lăng tâm thần tử tiên phủ ngọc bội bên trong lui ra thì, cảm ứng được một màn. Mắt thấy thú chiều che kín bầu trời giống như vọt tới, trong đó không ngừng một con cấp 4 yêu thú, rất hiển nhiên là cuối cùng một ba thú chiều. Diệp Lăng biết rõ ở thú chiều mặt sau Sua đổi vạn thú chính là cấp 5 thú vương Xích Hỏa Thanh Vĩ báo. Lấy hắn mấy đại cấp 4 linh thú, khẳng định không phải cấp 5 thú vương đối thủ, huống chi Xích Hỏa Thanh Vĩ báo có hung thú tụ tập mạnh mẽ thú triều, đủ để nghiêng về một phía đem hắn linh thú đạp thành thính hề. Không năng lực địch, chỉ có thể rút lui. Nam Thánh Tam thiếu, mà lại tha các ngươi một mạng. Diệp Lăng ở này trong chớp mắt cân nhắc hư thiệt, tứ đại linh thú truy sát chạy xa Nam Thánh Tông Tam thiếu, nhất thời nửa khắc không hẳn có thể làm được, mà mặt sau thú triều đảo mắt sắp tới, làm không tốt sẽ toàn quân bị diệt, cái được không đủ bù đắp cái mất. Có nói là có chướng không sợ toán. Diệp Lăng cấp tốc cho tứ đại linh thú truyền ra thần niệm, mệnh chúng nó mau chóng lui về loạn thạch khan, nơi này địa thế phức tạp, thú triều nhất thời nữa khắp còn không cách nào bà cùng, để cho Diệp Lăng đầy đủ tránh né thú triều thời gian. Ở tứ đại linh thú vội vã chạy về trong quá trình, Diệp Lăng trong lòng bàn tay xuất hiện một vật, chính là viên hạo trong túi chứa đồ hình đá của trận bàn. Trận này hết sức kỳ lạ, không biết phòng ngự hiệu quả làm sao. Nghĩ đến viên thị đại tu tiên gia tộc ban tặng viên hạo hộ thân trận bàn, nhất định không phải phàm vật. Diệp Lăng ôm tạm thời thử một lần ý nghĩ, hướng về đá của trận bàn bên trong truyền vào pháp lực, tiện tay hướng về giữa không trung lấy ra. Một đạo ánh sáng bảy màu lượi qua, đá cuội trận bản cấp tốc huyết tán ra đến, trận pháp màn ánh sáng lập lòe bảy màu, không ngừng biến ảo nhan sắc, đợi được trận bản hoàn toàn kết tán, dĩ nhiên thành phạm vi mười mấy trượng hình trận pháp, trận pháp màn ánh sáng cũng từ bảy màu tán thành trong suốt. Diệp Lăng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, này vẫn là hắn lần đầu tiên dùng kỳ diệu như vậy trận bản. Trong ngày thường chỉ là tùy ý chỉ bấm quyết bảy xuống cấm chế, hoặc là bày ra trận kỳ, luôn cảm thấy không bằng này hình đá cuội hình dạng trận bản hoa lệ. Cái này cũng chưa tính, tối lệnh Diệp Lăng giật mình chính là, chờ hắn tứ đại yêu thú chạy về, dĩ nhiên một bộ mờ mịt dáng vẻ, ở Diệp Lăng hình trận bản phụ cận tìm kiếm lên. Trong đó tím sẫm sắc băng nham thú tùy tùng Diệp Lăng lâu nhất, dấu ấn linh hồn cũng sâu nhất, lẫn nhau trong lúc đó cảm ứng tương đối mãnh liệt, đầu một cái tìm tới Diệp Lăng chính xác phương vị, lại lô mang tất tất va vào trong suốt trận pháp màn ánh sáng. Đùng. Một tiếng tiếng vang trầm đặng, băng nham thú ngã cái lảo đảo, không cam lòng chập lên, nhưng từ nó cử động trên xem, tựa hồ căn bản là không có cách phát hiện trước mắt trong suốt trận màn. A, nguyên lai like này đá gọi trận bản còn là một bí mật trận pháp, hay lắm hay lắm. Diệp Lăng mừng rỡ, vội vàng từ trận pháp màn ánh sáng bên trong xuyên ra, quay đầu lại nhìn lên, quả nhiên là dống tuyết. Cái gì cũng không nhìn thấy chỉ có thể dựa vào thao tung trận bản thì lưu lại thần thức dấu ấn đến cảm ứng trận pháp tối đại. Tứ đại linh thú thấy bỗng dưng đột nhiên xuất hiện chủ nhân, trong mắt rõ ràng lưu lộ ra kinh hỉ chi sắc, mau mau tụ lại lại đây, nhưng đối với chủ nhân đột nhiên biến mất cùng đột nhiên xuất hiện, vẫn có như vậy một tia mơ mị. Có như thế kỳ diệu ẩn dấu trận bản, Diệp Lăng Tắc tính đem linh thú đều thu vào túi linh thú bên trong, không điều kiện yêu long bỏ chạy. Xem ra viên thị đại tu tiên gia tộc vì bọn họ thiếu chủ chuẩn bị đá của trận bản, chính là phong bị yêu thú tập kích dụng. Thần dấu hiệu quả rất tốt, đồng thời vô cùng kiên cố, liền băng nham thú đều không thể phá tan quả thực là cất bước hẻm núi lớn thần khí, cũng may đúng lúc tiêu diệt Viên Hạo, nếu không, hắn bày xuống cái này trận bàn, ta lại nghĩ tìm tới hắn liền khó khăn. Diệp Lăng lại là vui mừng lại là vui mừng, vô cùng tiêu sái lọt vào trận pháp màn ánh sáng, ở giữa đà tọa, tiến hành hằng ngày tu luyện, chỉ chờ mạnh mẽ thú triều qua khứ, lại tiến hành bước kế tiếp hành động. Quả nhiên, không quá bao lâu, rất nhiều thú triều cuốn qua đến quái thạch lăng tuân loạn thạch than, có không ít yêu thú đi ngang qua Diệp Lăng đá của trận bàn ở ngoài, đều không có phát hiện một tia khí tức, liền phảng phất nơi này căn bản không có ai tồn tại tự. Có mấy con yêu thú không biết phía trước ẩn giấu đi trận pháp, Tiên pháp hậu kế đánh vào vô hình trận pháp màn ánh sáng trên, Diệp Lăng chỉ nghe thủng thủng vài tiếng vang trầm, lại nhìn những này đi nhằm vào trận pháp yêu thú, lần lượt trạm bích sau khi, tất cả đều bản năng đi đường vòng mà được rồi. Đầy đủ quá bữa cơm công phu, thú triều mới quá khứ, lưu lại giải giác vài con cấp 3 yêu lang, còn ở loạn thạch than bên trong ngồi hồi, nhìn dáng dấp là nghe thấy được viên Hạo lưu lại mùi máu tanh, kéo dài không đi. Diệp Lăng toàn thân pháp lực hồi phục lại đỉnh cao trạng thái. Mắt thấy thú triều quá khứ, tức khắc thu rồi đá của trận bàn, lao ra dự vào sức một người, săn giết mấy con yêu lang, nhất thời lan ra càng nồng nặc hơn mùi máu tanh. Tiêu diệt chúng nó sau khi, Diệp Lăng chuẩn bị thả ra cấp 4 tiểu dược linh cùng phấn linh thỏ phân công nhau đi dò đường, xem bên kia thú triều hơi yếu một chút, nơi nào còn có đi đội yêu thú, hắn thật chạy tới từng cái săn giết, nhờ vào đó tăng lên chính mình kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời từ bên trong thông thạo nắm giữ chiến ngự kỹ cùng đạo thuật. Ai biết đang lúc này, đi theo thú triều mặt sau yêu lang, phản phất trời sinh đối với mùi máu tanh vô cùng mất cảm, đặc biệt là vẫn là đồng bạn mùi Chúng nó cấp tốc phi chạy tới, nhìn thấy Diệp Lăng, ngựa mặt lên trời sói tru, tựa hồ là ở cảnh báo. Đáng chết. Diệp Lăng giọ ra cầu vùng tác, như run dây thường tự, nhanh chóng đem con này yêu lang quân xuống đến, chỉ tiếc lúc này đã muộn, lại có một đoàn yêu thú nghe được sói tru dồn dập quay lại, tựa hồ lại phải về đến san bằng loạn thạch than. Diệp Lăng không thể làm gì, chỉ có lùi tới núi đà sau, lại một lần nữa lấy ra đá cuội chặt bản, ghế tục khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Mắt thấy bên ngoài yêu lang càng tụ càng nhiều, tuy rằng căn bản là không có cách phát hiện Diệp Lăng vị trí, nhưng lại thể tụ tập ở loạn thạch cương không đi. Nghiêm Nhiên thành cái Đông Đảo yêu lang tụ tập bộ tộc, là tồn ở đây không đi rồi. A, những này yêu lang hung hãn không nói, vẫn đúng là đủ thủ dai. Thôi, ta tạm thời không đi ra ngoài cùng bảy sói là địch, ngay khi chứng thiên nga trận bàn bên trong, nghiên tập luyện hồn thuật, dùng tảo song cùng viên hạ hồn phách, tế luyện tu la phá. Diệp Lăng nghĩ tới đây, tức khắc đánh ra luyện hồn thuật mộc giản, thần thức dò vào, bắt đầu chăm chú nghiên tập. Bất tri bất giác, hai canh giờ quá khứ, đảo mắt đến sau nửa đêm, Diệp Lăng mới thu hồi thần thức, chậm rãi mở hai con mắt. Luyến hồn Phật tên Tuy rằng quỹ quá điểm, nhưng vẫn có rất nhiều chỗ thích hợp, không chỉ là đánh hồn luyện hồn phương pháp, còn có rất nhiều giá trị thực dụng. Quy 1 chương 183, Tu La Đao Máu. Chương 183, Tu La Đao Máu. Diệp Lăng nghiên tập quá luyện hồn thuật, triển khai cổ hỏa quyển sách, nhiếp gia bị phong ấn viên hạ hồn phách. Trước tiên từ luyện khí kỳ hồn phách bắt đầu luyện hồn, đợi ta luyện hồn thủ pháp thoáng thông thạo chút, lại tế luyện trúc cơ kỳ tạo xong tự hồn. Cứ như vậy, trước tiên dịch sau khó, hướng về tu La phá bên trong chú hồn độ khó cũng nhỏ hơn nhiều. Diệp Lăng muốn đến nơi này, trong trong mắt bốc ra mấy phần hắn ý, tức khắc chỉ bằng quyết. Theo thời gian một tức một tức quá khứ, viên hạ hồn phách trùng sáng dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng ngưng tụ thành một tia tia nhỏ giống như tinh hồn, ở giữa không trung lơ lửng không cố định, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan, nhưng ẩn chứa trong đó hồn phách lực lượng nhưng không thể khinh thường, tương đương với tu sĩ tự bạo uy lực. Sau khi, Diệp Lăng lấy ra Tu La Phá, một luồng ma sát khí lập tức tràn ngập toàn bộ đá của trận bàn, khiến cho trong tay hắn cái kia một tia tinh hồn khẽ run lên. Năm xưa ma đạo chi tu, dùng Tu La Ma đao chém giết quá vô số tu sĩ cùng yêu thú, năm rộng tháng dài sản sinh ma sát khí, đủ để lệnh bất kỳ cấp thấp tu sĩ cùng yêu thú run rẩy. Có như thế sức uy hiếp mạnh mẽ sẽ làm chú hồn biến dễ dàng hơn. Diệp Lăng hồi ức một phen luyện hồn thuật bên trong ghi chép chú hồn pháp môn, lập tức thần sắc nghiêm nghị chỉ bằng quyết, đem này sợi tinh hồn truyền vào Tu La Phá bên trong. Chỉ một thoáng, Tu La Phá ma sát khí lại thịnh, tỏa ra đen bóng ánh sáng đến, chiết để nuốt chửng nguyên hạo tinh hồn. Diệp Lăng nhìn thấy chú hồn Tu La Phá so với lúc trước đen đùi, đen nhánh mấy phần, lại vung ra Tu La Phá thì mang theo động ma sát khí cũng càng sâu, không khỏi gật đầu thán thở. Sau đó, Diệp Lăng không ngừng không nghỉ kế tục luyện hóa chốc cơ kỳ tu sĩ tạo song tự hồn, xo so ra Tạo xong sinh trước tu vi vượt xa Quá Diệp Lăng, luyện hóa hồn phách của hắn vô cùng khó khăn. Diệp Lăng đầy đủ tiêu hao năm viên cực phẩm như ý truyền thần đan đến bổ sung pháp lực, mới hoàn toàn luyện hóa tạo xong hồn phách, tụ tập đi ra tinh hồn cũng so với Viên Hạo Ngưng tụ mấy phần, thật giống như là một tia khói xanh tương tự, Diệp Lăng đồng dạng đem này sợi khói xanh truyền vào Tu La Phá bên trong. Vụ! Một trận long ngâm giống như rung động thành, Tu La Phá ma sát khí phát sinh trước nay chưa từng có biến hóa, từ hắc phong ma sát hóa thành quanh thân huyết sắc chi khí. Tu La Phá nhan sắc cùng ánh sáng lộng lẫy, cũng từ đen nhánh đen kịt đã biến thành chói mắt huyết sắc. A! Chẳng lẽ Tu La Phá lên cấp? Diệp Lăng tâm thần dùng mình, nếu như nói như vậy, thân là luyện khí 8 tầng hắn là không cách nào sử dụng, không thể làm gì khác hơn là các loại chờ, chúc cơ sau khi lại nói. Chờ đến tu La phá huyết sắc dần dần tu lại, Diệp Lăng vội vàng dùng thần thức tế quét, không khỏi thở dài một cái. Cũng còn tốt, tu La phá như trước là cấp 3 cực phẩm pháp khí phẩm chủ, chỉ là nhan sắc phát sinh ra biến hóa, ẩn chứa sát khí càng thêm ác liệt rồi. Tân, toàn thân huyết sắc, không thể lại lấy tu La phá làm tên, phải gọi làm tu La dao máu, mới càng chuẩn xác chút. Diệp Lăng nắm lên chú hồn sau đó phát sinh biến hóa tu La dao máu, chỉ một thoáng cảm thụ tu La dao máu tản mát ra hung sát khí. Bình thì sau khi, Diệp Lăng rất muốn thử một chút Tu La Đao máu uy lực, thôi làm một phen chuẩn bị, linh trên tím sẫm sắc băng nham thú hộ giá, đồng thời lao ra hình trận mạc. Hắn cùng băng nham thú xuất hiện, đã kinh động chu vi yêu bày sói, trong nháy mắt vang lên liên tiếp tiếng sói tru. Chém. Diệp Lăng chém ra Tu La Đao máu, một đạo như máu hồng mang lực qua, trước mắt cấp 3 yêu lang bị đánh làm hai đoạn, giữ thế không suy, lại xuyên thấu phía sau yêu lang lưng, Diệp Lăng lúc này mới thu hồi Tu La Đao máu. Lang huyết theo Tu La Đao máu tí tí tách tách đi xuống chảy, trong lúc nhất thời, bày sói vì đó mà ngừng lại, cũng không dám tiến lên. Chỉ súm lại thành nửa cung tròn, vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Lăng trong tay tu la đao máu cùng phía sau hắn tím sẫm sắc băng nham thú. Diệp Lăng âm thầm đột bực, "Ồ, ta chỉ chém ra một đao, bầy sói liền không dám lên đến rồi. Băng nham thú, cho ta sưu đổi mấy con yêu lang lại đây, ta phải cố gắng thí luyện một phen chiến kỹ." Tím sẫm sắc băng nham thú tuân lệnh, nhảy vào trong bầy sói, dẫn tới bầy sói một trận đại loạn. Diệp Lăng thừa cơ hội này, nắm tu la đao máu cũng vọt vào bầy sói, một hồi lâu xông khắp trái phải, như vào chỗ không người, phá không chém, ánh chớp chém, khiếu phong ba liên tiếp. Diệp Lăng đổi lại chiêu pháp thí luyện chiến kỹ. Pháp lực không đổi hay dùng như ý chuyển thần đan bổ sung, yêu lang tụ tập quá nhiều, liền để cấp 4 băng nham thú đi tới đẩy, chỉ dùng không tới nửa canh giờ, liền đem yêu bảy sói giết tử tử chạy ra chạy, loạn thạch than bên trong máu chảy thành sông. Trải qua này một phen chiến giết, tu la đao máu càng thêm đỏ sẫm như máu, Diệp Lăng lại dùng chiêu hồn thuật, từ khắp nơi yêu lang trên thi thể tìm kiếm thú hồn. Hầu như mỗi ba năm đầu yêu lang bên trong, mới có một con nắm giữ thú hồn. Cái khác đều là luyện chế sơ phẩm cùng trung phẩm yêu đan thú phách, Diệp Lăng muốn tới cũng vô dụng, trực tiếp quang chi hoang dã, nẻ mất. Cuối cùng Diệp Lăng thu thập được 8 cái thú hồn, thử cho tu La Đao máu thú hồn, huyết sắt chi khí càng ngày càng đậm, đợi được thứ 6 trên đầu, bất luận Diệp Lăng cố gắng thế nào, tu La Đao máu huyết sắt chi khí phản phất đẩy như thế, cũng không còn cách nào chuyển vào. Đúng rồi, tu La Đao máu huyết sắt chi khí đạt đến bão hòa trạng thái, trừ phi tăng lên tu La Đao máu đẳng cấp, đạt đến cấp 4 pháp khí, vừa mới có thể lại chú hồn. Ha ha, có nói là vật cực tết phận, không để ý tu La Đao máu năng lực chịu đựng, lại điên cuồng chú hồn xuống, không phải hư hao pháp khí không thể. Diệp Lăng không lại phí công nhọc lòng mất công sức, thu thập trên đá của chợ bản, bắn lên ngự phong thuật chạy về. Hẳn đêm đó cơ về, cũng không biết cấp 5 thú vương thống linh 33 thú chiều lúc qua, tang tài đại trận còn tồn tại hay không. Truyện gia loạn thanh than, dọc theo đường đi đều là yêu thú đi qua vết tích, ở sơ thăng dưới ánh mặt trời, các loại yêu thú dấu chân đặc biệt dễ thấy. Lệnh Diệp lăng ngã, cũng đánh một cái lạnh tức giận, vẫn là phải tính cái kia to lớn nhất yêu thú đủ lớn, có tới một trượng phạm vi, tỏa ra nhiệt khí, hay cùng cái ôn truyền nhiệt tính tương tự. Là cấp 5 thú vương xích hỏa thành vi bảo đủ lớn. So với yêu thú cấp 3 đại hơn nhiều, cũng thân có thêm. Nghĩ đến so với Đông Linh Trạch Điệp cấp gặp phải cấp 5 yêu thú cường hãn hơn nhiều. Diệp Lăng đối với hẻm núi lớn cấp năm thú vương chiến lược dự cổ, lại tăng lên một cái độ cao. Chờ cách Tam Tài đại trận còn có 5 giặm sát thì, Diệp Lăng dõi mắt nhìn tới, không khỏi nhíu mày. Tam Tài đại trận vẫn còn, điều này làm cho hắn yên tâm không ít, chỉ ít những tên đã từng đội hữu cùng các bằng hữu còn chưa chết sạch sẽ. Bất quá ở Tam Tài đại trận ở ngoài, Lít Nha lít nhít xuống lại vài quyển yếu thú, không được đối với đại trận khởi sướng xung kích, làm cho Tam Tài đại trận lung lay muốn truy, thời khắc nằm ở bên, bất cứ lúc nào trận phá trạng thái. Đối với Tam Tài đại trận áp lực to lớn nhất, không thể nghi ngờ là hình thể to lớn, toàn thân lưu động liệt diễm xích hỏa thành vi báo. Nó một móng vuốt vúa xuống, tam tài đại trận đều muốn chiến mấy chiến, tỏa ra hỏa linh khí thấm vào trong trận, đốt tới bên trong hộ trận tu sĩ. Diệp Lăng mặc dù ở phía xa vi vọng, mơ hồ cũng có thể nhìn thấy các tu sĩ bị thiêu đốt thảm trạng. Quy 1 chương 184, tuy vạn ngàn yêu thú ta tới rồi. Chương 184, tuy vạn ngàn yêu thú, ta tới rồi. Diệp Lăng nhìn thấy mắt tình hình trước mắt, âm thầm hoảng sợ, hóa ra là hẻm núi lớn giàn luyện hết thảy tu sĩ đều quẩn mình ở tam tài bên trong đại trận, cùng thú tiêu chiến suốt cả đêm thú triều thế lớn, lại có cấp 5 thú vương tọa trấn, Diệp Lăng mặc dù là đánh ra hết thảy cấp 4 linh thú đi trợ trận, cũng không làm nên chuyện gì. Đương nhiên, hắn có thể lựa chọn lặng lẽ trốn, có thể điều khiển cấp 4 yêu long, vượt qua cao vút trong mây hẻm núi lớn với núi, đi nơi khác giải luyện. Nhưng nơi này bị nhốt có mấy trăm tu sĩ, trong đó càng là có Diệp Lăng cùng môn và bạn tốt, tỉ như Tạ Bách Minh, Tạ Hương các loại, trợ, sư đệ sư muội, còn có Ngụy Thông, Lục Thị tỉ muội các loại, trợ, Đỗ Hữu. Diệp Lăng nếu là không nghĩ cách cứu giúp, một vố nông rời đi, khó tránh khỏi sẽ đạo tâm bất ổn, kể cả môn các hảo hữu đều thấy chết mà không cứu còn nói gì tu tiên chứng đạo. Đạo nghĩa hai chữ, cố nhiên rằng buộc không được ta Diệp Lăng, nhưng mà ta làm việc nhất định phải vâng theo bản ý, không thẹn với lương tâm. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng không chần chừ nữa, trong đầu chớp mắt giống như lóe lên, dĩ nhiên có chủ ý. Diệp Lăng tức khắc cho Lục Hình Mai đánh ra đụ truyền âm, sự gấp rồi. Các ngươi vì sao không sử dụng phù bảo? Chém giết cấp 5 thú vương xích hỏa thành vi bảo. Hắn biết rõ Lục thị tỷ muội trên tay không chỉ một tấm phù bảo, ngoại trừ các nàng ở ngoài, còn có Tào thị đại tu tiên gia tộc Tào chân, Phượng Chi tông đại sư tỷ Bạch Tu, trên tay hẳn là đều có phù bảo hoặc là lực sát thương mạnh mẽ quần công đỗ chủ. Phá vòng vây hẳn là không phải việc khó gì. Nếu như Lục Thị Tỷ muội một khi nhắc nhở, có thể sử dụng kim linh phù bảo những vật này chém giết cấp 5 thú vương, liền đỡ phải Diệp Lăng mạo hiểm đi cứu, dù sao trên tay hắn phù bảo cũng chỉ đủ sử dụng một hai lần. Không bao lâu sau cung vụ, một đạo đùa truyền âm xuyên qua thú triều, xèo bay ra. Diệp Lăng nhận vào tay, thần thức dò vào, truyền đến Lục Hinh Mai sốt ruột cùng Ai Thán Đông Thanh, nguyên lai các nàng cùng tảo chân các loại, chờ, ngươi, đầy đủ dùng đi bốn cái phù bảo, mà cấp 5 thú vương xích họa thành vị báo khá cụ linh tính, một nhìn các nàng thôi thúc phù bảo, liền rất sanh né tránh. Phù bạo sát thương chỉ là chút đầy khắp núi đồi yếu thú cấp 3, căn bản là không đả thương được Xích Hỏa Thanh Vị báo một chút bị mao. Lục Hinh Mai cuối cùng còn không quên cho Diệp Lăng hỏi thăm, Diệp đạo Hữu lao ra đã trợn, ta cùng tiết thúc thực tại lo lắng sợ hãi một đêm, giờ khắc này được nghe đạo Hữu bình yên vô sự, ta lòng rất anủi. Chúng ta đã làm tốt dự tính xấu nhất, nếu như kiên không thủ được, sẽ thiên lý truyền âm cho canh giữ ở hai vú khe tung lũng chúng chốc cơ tiền núi, xin bọn họ phái người trợ giúp. Diệp đạo Hữu không cần thiết mong nhớ, ngàn vạn chân trọng. Diệp Lăng hơi run run, thầm nói, việc quan hệ mấy trăm tu sĩ sự xuống còn, hướng về chốc cơ trưởng lão cầu cứu cũng không thường không thể. Bất quá nói đi nói lại, chúng ta tiến vào hẻm núi lớn rèn luyện mục đích, chính là tôi luyện tự thân, tăng cường cùng yêu thú đấu pháp kinh nghiệm chiến đấu, nhờ vào đó tăng cao tu vi. Năm đại tông môn cùng phong tiểu trấn tán tu liên minh trước đó đều có ước hẹn, không tới toàn quân bị diệt, vạn thời điểm bất đắc dĩ, là sẽ không để cho trúc cơ tu sĩ ra tay giúp đỡ, đều sẽ để luyện khí tiểu tu tự mình nghĩ biện pháp. Dù sao tu tiên giới là tàn khốc, cạnh tranh sinh tồn, khôn sống mống chết, hết thảy trúc cơ tiền bối, đều hy vọng thông qua lần này hẻm núi lớn rèn luyện, mài giũa môn người đệ tử, sàng lọc ra một nhóm chân chính cường giả, không hẳn chịu tới tứ viện co như là có muốn tự bên, bảo tồn bản môn một mạch chúc cơ tiền bối, thế nhưng còn có cái khác môn phái cùng gia tộc chúc cơ tu sĩ chế ước lẫn nhau, không hẳn cho phép hắn đến. Cho nên nói, nếu như những này tiền bối đều thương nghị định, trước đến giúp đỡ còn nói được, nếu như quyết tâm không đến, há không hàm việc. Trải qua này một phen đắn đo suy nghĩ, Diệp Lăng kết luận, muốn về chúc cơ tu sĩ cổ viện, có tới hay không vẫn còn một cái nào cũng được trong lúc đó, nhưng mà thế cuộc trước mắt thực tại nguy cấp, lại chế tu viện, trận phá người vong. Thôi, còn phải ta đi nghĩ cách giải vây. Bán một món nợ ân tình của bọn họ Tháng sau luyện ký đệ tử thi đấu trên, khó tránh khỏi cùng những người này đánh với, có phần này ân tình ở, bọn họ cố gắng bán đấu giá ta cái mặt mũi. Diệp Lăng đánh ra rất lâu đều chưa từng dùng qua một tấm phù bảo, trên lá bùa vẽ ra lục giác trận kỳ, hắn vừa hướng về thú triều cùng tam tại đại trận phương hướng phóng đi, vừa cho phù bảo bên trong truyền vào pháp lực. 13 tức quá khứ, phù bảo biến ảo thành hình, một cái lục giác trận kỳ, long lánh thổ tinh sắc trận pháp ánh sáng, hình hình xuống lại ở Diệp Lăng chu vi, tỏa ra tang thương khí tức. Có thể so với kim đan kỳ phòng ngự đáo vật lục giác trận kỳ, theo Diệp Lăng chạy gấp, mà nhanh chóng về phía trước đẩy mạnh. 4 dặm, 3 dặm, 1 dặm. Liêu Mạn thủ vệ tam tài đại trận đám tu sĩ, đồng nhiên nhìn thấy chính Đông Phương nhanh chóng di động tới được lục giác trận kỳ, đều là sửng sở. Mau nhìn, đó là cái gì? Thật kỳ quái trận kỳ. Xưa nay chưa từng nghe nói, trận kỳ còn có thể động. Thật sự là tà môn, chẳng lẽ là kiện tương tự trận kỳ kỳ phiên loại pháp bảo. Những người này cái gì cũng nói, chờ đợi được lục giác trận kỳ dần dần gần rồi, mọi người mới nhìn thấy tổ tinh sắc trận bên trong, cái kia quen thuộc nguyệt sắc đoạn trường sam bóng người. A, là Diệp Lăng, hắn tại sao trở về rồi? Nam Thánh Tông ba đại đệ tử đều là luyện khí 9 tầng đỉnh cao tu vi. Cảm quan so với người khác càng nhạy cảm, vừa nhìn là Diệp Lăng trở về, ba người hai mặt nhìn nhau. Vẫn còn quân nghĩa mặt tối sầm lại, trầm giọng nói, "Viên Hạo tên rác rưởi này, thậm chí ngay cả Diệp Lăng đều không có năm lấy, để hắn rêu giao khắp nơi trở về, thật là không có dụng." Ngân Y Tu sĩ quy lớn, viên thiếu chủ không có thể bắt đến Diệp Lăng, không lại sự. Kha kha, mạnh mẽ như vậy thú triều, còn có cấp năm thú vương nhìn chằm chằm, hắn làm sao có khả năng sống tới? Có cái kỳ phiên phòng ngự pháp bảo, cũng là phí công. Cái này kêu là về sớm một bước có đường sống, chỉ đến chỉ có tìm cái chết vô nghĩa phân nhi. Ha ha ha vẫn còn quân nghiã lặng lẽ gật gật đầu, khép mắt lại, nương thần nhìn Diệp Lăng Kỳ phiên pháp bảo, thế nhưng hắn càng xem càng cảm thấy lạ lạ. Ở tam tài đại trận một bên khác, Lục Thị tỉ muội, Ngụy Thông, Bạch Thu còn có tạ hương các loại, chờ, người, các lĩnh thủ hạ cùng hủy hoại trận pháp màn ánh sáng yêu thú huyết chiến. Các nàng nhìn thấy Diệp Lăng thúc đẩy lục giác trận kỳ trở về, tất cả đều kinh hãi không ngớt. Diệp đạo hữu hắn trở về làm gì? Ta vừa mới còn đánh ra bữa truyền âm căn dặn hắn, để hắn không cần thiết mong nhớ, ngàn vạn trân trọng, ai biết trong đáy mắt, hắn sẽ trở lại rồi. Lục Hinh Mai vừa sợ vừa đợi, Đối với Diệp Lăng gần đây tử không muốn sống hành vi vô cùng không rõ. Lục Tiết chốc kinh ngạc nhìn Tam tỷ một chút, nhượng được nói, "Ồ, ta biết rồi. Theo ta thấy, là Diệp đạo hữu vừa ý Tam tỷ, rất lo lắng ngươi ăn nguỵ, lại là bữa chuyển âm lại là tự mình đến đây, nhất định phải sắp chết thấy ngươi một mặt không thể." Tất nhiên như vậy, Lục Hinh Mai lại là xấu hổ lại là sốt ruột, gắt một cái, căng thẳng nóng nhìn Diệp Lăng, nắm chặt thủy linh kiếm um tùm nó chỉ, cũng mơ hồ trắng bệ. "Người điên, người điên." Phượng Trì Tông Bạch Thu lạnh như băng mà cười, không khỏi trợn lên độ dùng, lẩm bẩm than thở. Mắt thấy Diệp Lăng đến gầy lên quần thú chú chú ý chong nhau chen lẫn hướng về Diệp Lăng chạy gấp tới, rất nhiều cùng tan xé, đem Diệp Lăng xé thành mảnh vỡ ý tứ. Tang tại trong đại trận mọi người, càng thêm lo lắng, coi như là chỉ nghe nói qua Diệp Lăng tên gọi, với hắn người không quen biết, thấy tình hình này, cũng là dọa đến không nhẹ, sinh ra lòng thương hại, dồn dập nhắm mắt lại, ám đạo Diệp Lăng xem như là xong, không phải chôn thây yếu tố bụng không thể. Ngụy Thông lôi kéo Thô Lỗ Tản Môn, la to nói, Diệp Vinh, nơi này nguy hiểm, ngươi tuyệt đối không nên tới gần. Cẩn thận bị bảy thú vây quanh. Tạ Bác Minh cùng Tạ Hương các loại, chờ, dựa cốc tông bình dân đệ tử, tương tự thập phần lo lắng Diệp Lăng an nguy. Tương tự là âm ý cao giọng lên, "Đại sư Minh, ngươi trở về làm gì?" Đi Moga. Quy 1 chương 185, Diệp Lăng trở về. Chương 185, Diệp Lăng trở về. Tang tại đại trận ở ngoài, vô số yêu thú điên cuồng đánh về phía Diệp Lăng. Liên cấp 5 thú vương xích hỏa thanh vị báo đều thay đổi quá thân thể cao lớn, đen lồng tự hỏa hùng báo trong mắt, hắn có lục giác trận kỳ cùng Diệp Lăng cái bóng. Diệp Lăng nhìn thấy thanh thế như vậy, âm thầm hoảng sợ, trong tay cũng nắm bắt một vệt mồ hôi lạnh, bất quá trên mặt hắn nhưng không chút nào lưu lộ đi ra, trong lòng đập thầm. Lục Dát trận kỳ phù bảo tương đương với kim đan kỳ sức phòng ngự, chống lại những loài yêu thú hẳn là là điều chắc chắn. Có phần này tự tin, ở phía trước bên trong đại trận mọi người tiếng kinh hô bên trong, Diệp Lăng nâng Lục Dát trận kỳ phù bảo, trấn định tự nhiên xông thẳng về phía trước. Đùng. Lục Dát trận kỳ thổ tinh sắc ánh sáng hung hực, đánh bay hết thảy nào lên yêu thú. Liên linh tinh mấy cái cấp 4 yêu thú cũng là điều chắc chắn, đụng tức thương, khai tức vòng. Một trận yêu thú gào thét cùng tiếng rên rỉ bên trong, Diệp Lăng như trước đang yên đang lành ở lục Dát trận bên trong, cầm trong tay phù bảo kế tục thôi thúc về phía trước. Tam tài trong đại trận, chúng tâm thần người rung mạnh. Trời ạ, thật là cường hãn trận kỳ pháp bảo. Không phải pháp bảo. Xem trong tay hắn nâng lá bùa, hẳn là hiếm thấy trận kỳ phù bảo. Có cấp 7 trận kỳ trở lên sức phòng ngự, vì lẽ đó có thể bầy yêu thú bên trong đấu đá lung tung, như vào chỗ không người. Nam Thánh Tông đại thiếu vẫn còn quân nghĩa trong ánh mắt, trừ khiếp sợ ra, càng là sâu sắc kiên kỵ. Diệp Lăng có như vậy phù bảo, Viên Hạo căn bản không làm gì được hắn. Chỉ là hắn trở về có mục đích gì? Tìm chúng ta Nam Thánh Tam thiếu tính sổ sao? Này rõ ràng là đưa thân vào hiểm địa tự động, khiến người ta nghĩ mãi mà không ra. Vẫn còn quân nghĩa trầm tư không nói. Tự nghĩ lúc đó theo Viên Tiếu chủ cùng truy sát Diệp Lăng, trên đường gặp gỡ cấp 4 yêu thú, cũng không có vọt thẳng đi tới cùng Diệp Lăng là địch, Diệp Lăng lần này trở về, bọn họ hoàn toàn có thể thể thoát phủ nhận, từ chối chịu tội. Dưới tay hắn hai tên luyện khí kỳ đại viên mãn sư đệ, tương tự là đang kinh hải dưới, một mặt mê mang chi sắc, Ngân Ý tu sĩ nhìn thấy Diệp Lăng trận kỳ phù bảo cường hãn, không khỏi động tâm niệm, cho hai vị sư huynh đệ thần tốc truyền âm, đại ca, tứ đệ. Chờ hắn xong tới, chúng ta ba người liên thủ đánh hắn cái đột nhiên không kịp chuẩn bị, đoạn hắn phù bảo, cứ như vậy, chúng ta là có thể thôi thúc phù bảo, lao ra này chết tiệt bảy thú. Vẫn còn quân nghĩa sáng mắt lên, ngươi là nói, hắn vòng trở lại, là vì cứu người. Dựa vào phù bảo lực lượng cứu mấy cái lại lao ra, ngược lại cũng hành thông. Kha kha, nói như vậy, chúng ta anh em ba cái liền không khách khí rồi. Nam Thánh Tông ba sư đệ có chút ít lo lắng nói, lão đại, giết hắn cấp phù bảo, sẽ xúc phạm chúng nô. Tang tại trong đại trận, có tốt hơn một chút người hướng về Diệp Lăng. Đoạt bảo bối của hắn, coi như thuận lợi cấp đến, cũng không khác nào tự đào hố chôn, người phía sau không đem chúng ta lột ra mới là lạ. Ha ha ha. Vẫn còn quân nghĩa gáy nổi tự mặt đen thăng dĩ nhiên lộ ra mấy phần hường hào, kha kha cười lạnh nói trong đại trận tụ tập mấy trăm tu sĩ, hắn họ Diệp một lần có thể mang đi mấy người. Hắn mang ai đi đều không thích hợp, hắn mới sẽ phạm chúng độ. Chờ coi được rồi, nắm lấy thời cơ, nghe ta hiệu lệnh hành động. Hai vị sư đệ diện lộ hỉ sắc, gật gật đầu, lại nhìn Tam Tài đại trận ở ngoài Diệp Lăng, chỉ thấy hắn khởi động lục dắt trận kỳ ở trong bảy thú qua lại, dùng trận kỳ đánh thẳng yêu thú, có thể đâm chết và thương bao nhiêu toán bao nhiêu. Lúc này Lục Thị tỷ muội cùng Ngụy Thông các loại, chờ, người, nhìn thấy Diệp Lăng lại có như vậy cường hãn trận kỳ phù bảo, đều là một mặt hưng phấn, rõ ràng Diệp Lăng dụng ý, lớn tiếng hô nào, Diệp Đạo Hữu, thừa Diệp phù bảo giữ uy. Miêu Nghiên ép chút yêu thú. Bên này còn có 2 con cấp 4 thổ giáp nhưu, đâm chết chúng nó. Đúng. Diệp Lăng thao tung lục dứt trận kỳ, không chút khách khí trùng đụng vào. Một trận thổ tinh sắc ánh sáng lấp loé, khiến cho hai con thổ giáp nhưu giống như chạm bích, liền cứng rắn hệ đất sừng đều bẻ gãy. Diệp Lăng thuận thế thôi thúc trận kỳ, nhắm phía cấp 5 thú vương xích hỏa thành vị báo. Vậy mà này cấp 5 thú vương tinh thông linh tính, chỉ dùng liệt diễm bước lên móng vuốt thăm dò đập xuống, đụng tới trận kỳ trên, lập tức bị thổ tinh sắc ánh sáng phản chấn, thông nó gầm rú một tiếng, nhẹ tung tăng, rất xa lui lại, cũng không dám nửa tới gần. Diệp Lăng thở dài trong lòng. Con này xích hỏa thanh vi báo ngược lại cũng không ngu ngốc, xem ra không cách nào dùng trận kỳ phù bảo thương đó. Ta lại xông tới chút yêu thú trở về Tam Tài đại trận, phù bảo hiệu lực sợ là kéo dài không mất bao nhiêu thời gian rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng thôi thúc lục giác trận kỳ, ở Tam Tài đại trận gần sát xông khắp trái phải, quét ngang ra một mảnh đất trống lớn, đợi được trong tay lá bùa ánh sáng mắt thấy muốn nạm đạp xuống, Diệp Lăng lúc này mới bay lượn về Tam Tài đại trận. Trải qua hắn này một phen đại náo, thú triều bên trong yêu thú tự thương vô số, còn lại yêu thú tùy tùng cấp 5 thú vương lui ra hơn trăm trượng, nhưng như trước mắt nhìn chằm chằm trứng mắt Tam Tài đại trận. Bất quá dù vậy, Tạm tại trong đại trận mọi người môn có thể cơ hội thở lấy hơi, đối với Diệp Lăng trở về vô cùng tăng kích, nhờ có Diệp Đan sư trận kỳ phù bảo, xua tan bảy thú, ép giết không ít yêu thú, tạm tại đại trận áp lực lớn đại giảm bớt. Chúng ta còn có thể thủ vững một quãng thời gian, chờ đợi các trưởng lão cứu viện. Ngụy Thông cũng biến thành lạc qua lên, dùng sức gật gù, nhưng trung quy có mấy phần nghi hoặc, dò hỏi, Diệp huynh thật có thể nói là là mưa đúng lúc cá bất quá ngươi hoàn toàn có thể không trở lại. Ở bên ngoài trốn đi, các loại chờ, thú triều tiêu tan, ngươi chẳng phải là an toàn. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, ha ha. Nếu không lạc ghi nhớ chúng cùng môn đệ tử cùng chư vị bạn tốt, Diệp Mộ đã sớm cao bay xa chạy rồi. Ta trở về, chính là vì tên to xác nghĩ trăm phương ngàn kế dạy vây. Dứt lời, Diệp Lăng bỗng nhiên xoay người lại, lạnh lùng trừng một chút nam thánh tông Tam thiếu, doa đến ngoa ngoe muốn động vẫn còn quân nghĩa các loại, trợ, ngươi, từng cái từng cái thất tình, mau mau cởi theo, gật đầu tán thành. Bọn họ bụng nhưng là một hồi lâu thầm mắng, chính là chính là, tiểu tử không đơn giản à, vừa mở miệng liền đoạt đi chúng tông. Ngụy Thông nghe được Diệp Lăng hùng hồn trần tự, trong lòng nóng hừng hập, cảm động không thôi, lại tán Diệp huynh bạn chí cốt, đầy nhiệt khí. Tạ Bách Minh Tạ Hương ngang ngửa môn sư đệ các sư muội, càng là liền tán đại sư huynh hiệp can nghĩa đảm, tới cho Diệp Lăng đạn đùi đạn đùi, lau mồ hôi lau mồ hôi. Lục Hinh Mai viền mắt đều đỏ, chỉ có bốn tiểu thư lục tiếp chúc, Hiếu Kỳ liếc mắt nhìn Diệp Lăng, lại không nghĩ ra cái gì khác giải thích đến, chỉ có muộn đầu thừa nhận Diệp Lăng xung một hồi anh hùng hào hán. "Tạo gia đại tiểu thư Tạo Chân là biết hàng, ân cần hỏi han, Diệp đan sư, ngươi trận ngự kỳ phù bảo còn có thể sử dụng sao?" Đám tu sĩ đều là ngẩn ra, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đều vô cùng nóng bỏng nhìn Diệp Lăng trong tay vẽ ra lục dắt trận kỳ la bùa. Diệp Lăng thản nhiên nói, "Đương nhiên có thể." Bất quá ta đang nghĩ ký tên to sắc kế thoát thân, không dùng tới tấm đũa này bảo. Đang khi nói chuyện Diệp Lăng đem phù bảo thu hồi, đứt đoạn mất mọi người tưởng niệm. Nam Thánh Tông Tam thiếu liếc mắt nhìn nhau, hướng về Diệp Lăng làm khó dễ thời cơ đến rồi. Vẫn còn quân nghĩa một đệ ánh mắt, Tam đệ ngân y tu sĩ hiểu ý, tiến lên chắp tay thi lễ, gượng cười nói, "Ồ, Diệp đan sư có gì diệu kế? Có thể đem người lao ra thú triều, ở Sích Hỏa Thanh Vị báo ngay dưới mắt chúng sao? Không phải tránh đi, là để cho các ngươi cùng Sích Hỏa Thanh Vị báo một trận chiến." Bước lùi thú triều. Diệp Lăng ngược thành công chúc nói, không cho đám tu sĩ nghi vấn. Từ trong túi chứa đồ mò ra một cái bình nhỏ, cười nói, "Ta chỗ này có 4 hạt linh đan, ăn vào có thể khiến sức chiến đấu tăng gấp bội." Kéo dài hai nén hương thời gian, sau khi cần bế quan tĩnh dưỡng một hồi này, khôi phục nguyên khí. Ngụy huynh đệ đã từng sử dụng tới, hẳn phải biết viên thuốc này dược dược hiệu. Quy 1 chương 186, Thiên Tuyển Đan diệu dụng. Chương 186, Thiên Tuyển Đan diệu dụng. Đám tu sĩ ngoại trừ Lục thị tỷ muội cùng Ngụy Thông bên ngoài, đều chưa từng thấy Thiên Tuyển Đan, từng cái từng cái mắt to trừng mắt nhỏ nhìn Diệp Lăng trong lòng bàn tay 4 hạt linh đan, lắc đầu không tin. Vẫn còn cơn nghĩa một trận cời gần, Diệp đại sư, ngươi hồ làm ai đó Ăn vào có thể khiến sức chiến đấu tăng gấp bội, bực này Lịch Thiên đang dự, ta lớn như vậy cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Này này, các ngươi nghe qua sao? Không có. Phía sau hắn ngân y tu sĩ hết sức phối hợp, mau mau đáp lời. Diệp Lăng lạnh nhạt nói, các ngươi chỉ để ý ăn vào linh đan, chờ sức chiến đấu tăng gấp bội sau khi đi đối phó Xích Họa Thành Vi Báo, thừa sức rồi. Đối đầu kẻ địch mạnh, Diệp muốn lại sao lửa các ngươi. Đừng đợi lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử chi phúc. Vẫn còn quân nghĩa bỗng nhiên biến sắc, vị vướng bởi trước mặt chúng nhân, không hiếu động tay, lạnh lên một tiếng, chỉ là không tin. Tào Gia đại tiểu thư Đôi Mi thành tú nhăn lại, nàng xuất thân từ đại tu tiên gia tộc, linh đan gì chưa từng thấy. Tuy rằng dùng thần thức quét qua, thấy Diệp Lăng trong tay đan dược linh khí dày vô cùng, nhưng ăn vào coi là thật có thể sức chiến đấu tăng gấp bội sao? Vì vậy, nàng cũng dẫn chúng gia đinh cùng Ngự Hư tông các đệ tử dồn dập nghi vấn. Nói vậy, không thể. Diệp đan sư là muốn bắt chúng ta tính mệnh đùa giỡn, trên đời này nơi nào sẽ có thần kỳ như vậy linh đan? Đánh chết ta cũng không tin. Chính là, nếu Diệp đan sư nói nói chắc như đinh đóng cột, vì sao không tự mình thử nghiệm? Diệp Lăng đối mặt những lời nghi vấn, Ba Lan không sợ hãi, chúng vị tông gật gật đầu. Ngụy Thông hiểu ý, lực bài chúng nghị, cho Diệp Lăng Tiên Dương nói, đừng ầm ĩ rồi. Diệp huynh nói không sai, linh đan này rượu dược sát thực có thể khiến sức chiến đấu tăng gấp bội, ta từng dùng quá, sát thực có thể đánh với trúc cơ tu sĩ một trận. Hai nén hương sau, cũng như La huynh từng nói, đã tọa nghỉ ngơi một ngày, liền khôi phục như lúc ban đầu, tuyệt không thể tà a. Mọi người vẫn là đồng ý tin tưởng trực tính Ngụy Thông, Lục Thị tỷ muội cũng gật đầu liên tục sử phải, lấy thân phận của các nàng cùng địa vị, không cần thiết thế Diệp Lăng lừa người, trở thành chúng thị chi. Cũng được, tin ngươi một hồi. Tao chân tu ba lưu truyện, lại hỏi, Diệp đan sư chỉ có 4 hạt linh đan không biết cái nào bốn vị trị an bảo, đối phó cái kia cấp 5 thú vương. Đương nhiên phải tu vi xuất chúng, tốt nhất là luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ, như vậy sức chiến đấu tăng gấp bội sau khi, thực lực có thể cùng chốc cơ chúng kỳ tu sĩ sánh ngang. Diệp Lăng lại một lần nữa đưa ánh mắt tìm đến phía Ngụy Thông, nhưng không có đến xem Lục Thị tỉ muội, hai người bọn họ một cái là đang tu, một cái là mộ tu, tuy rằng cũng là luyện khí 9 tầng đỉnh cao tu vi, nhưng dù sao cũng là đại tu tiên gia tộc thiên kim quý thể, Diệp Lăng cũng chưa chắc có thể chỉ huy động tất nàng. Ngụy Thông rất sảng khoái đập ngược bô đáp lại, tính ta một người, ta dùng loại linh đan này, thuộc môn độc đường cường ngữ không phải bình thường cùng hãn, bảo đảm ở hai nén hương bên trong, đem xích hỏa thanh vi báo đánh gần chết. Ta cũng đi, nghĩ đến sức chiến đấu của ta tăng gấp bội sau đó, hỗn loạn tiếng địch đồng dạng có thể tăng gấp bội, chính là nhóm lớn yêu thú thiên địch. Ra ngoài Diệp Lăng bất ngờ, Lục gia bốn tiểu thư Lục Tuyết chúc dĩ nhiên chủ động xin ngồi anh, tung tụ ngọc chỉ ở Diệp Lăng trong lòng bàn tay, nghiệm một hạt tiên tiền đan. Lục Hinh Mai thấy tiểu muội muốn đi, chung quy có chút yên lòng không xuống, ngọc tay cũng đưa về phía Diệp Lăng lòng bàn tay. Diệp Lăng rút về bàn tay, lắc lắc đầu, ba tiểu thư liền không cần, chờ hai nén hương dược hiệu qua đi, ngươi chăm sóc tốt sá muội là có thể. Lục Hinh Mai hơi run run, lập tức phản ứng lại, biết Diệp Lăng là có ý tốt, ở yêu thú này thành đàn trong hẻm núi lớn, nếu như các nàng Lục thị 2 tỷ muội tất cả đều muốn khôi phục cả ngày công phu, thực tại nguy hiểm. Lục Hinh Mai trùng Diệp Lăng cảm kích nở nụ cười, hừ, cũng tốt. Cái kia cuối cùng hai cái tiêu chuẩn, cho ai? Trốn ở Tam Tài bên trong đại trận đủ có mấy trăm tu sĩ, trong đó không thiếu luyện khí 9 tầng tu sĩ, nhưng luyện khí 9 tầng đỉnh cao tu vi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tao đại tiểu thư, Nam Thánh Tông đại thiếu vẫn còn quân nữa, hai người các ngươi xưa nay là phòng tiểu trấn luyện khí tu sĩ ở trong cùng giả, tu vi lại cao, trang bị Sức chiến đấu cũng không tệ, các phục một hạt, đi tiêu diệt cấp 5 thú vương. Chúng ta Đam Tu sĩ thì sẽ truy tùy các ngươi mút tiến, chiết để đánh đuổi thú triều." Diệp Lăng nói như chặt đinh xem sắt, sự thực cũng là như thế, Tào chân hỏa thượng quân nghĩa, đúng là công nhận cường giả. Không giống nhau, không chờ hai người từ chối, mọi người liền dồn dập khen hay, khiến cho bọn họ không thể không đồng ý, các lấy một hạt tiên tiền đan. Vẫn còn quân nghĩa gái nổi tự mặt đen, âm trầm đáng sợ, trong lòng thầm hận, tiểu tử này là muốn hại, chô yếu ta, rốt gì ta bị xích họa thành vi báo một móng vuốt đập chết kích động còn tình, bước bạch bản đại không thể thiếu không đi vào khuôn phép, bực này tâm cơ thực tại âm hiểm. Tao chất mặt cười cũng là tức giận trắng bệnh, nhưng ở dưới con mắt bọn người, lại sao không ngại ngùng nói một chữ không. Ngụy Thông Lôi kéo tạng môn hét lớn, tên to xác đều chuẩn bị kỹ càng rồi. Chúng ta 4 người sử dụng đồng thời linh đan, đi chiến xích hỏa thanh vi báo. Còn lại yêu thú liền giao cho các người, ha ha. Lại làm một hồi huyết chiến, báo thủ rửa hận thời cơ đến rồi. Mọi người ầm ầm đồng ý, ngược lại muốn xem xem Diệp đan sư này mấy hạt đan dược, có hay không trong truyền thuyết uy lực. Ngụy Thông cùng Lục Tuyết chúc không chút do dự nuốt vào Thiên Tuyển đan, Tào Chân Hỏa thượng quân nghiễm hơi chần chờ, cũng chỉ được không thể làm gì nuốt vào. Trong phút chốc, bốn người khí tức vì đó biến đổi, tản mát ra linh áp, không ngừng hướng về trên kéo lên. Mọi người tha thiết mong chờ nhìn, tham thiết cảm nhận được bọn họ linh áp bức người, lan ra mạnh mẽ khí tức, sắp thực có thể so với các tông môn chúc cơ trưởng lão, mọi người không khỏi hoan hô lên, dồn dập khen hay. Giết nha. Tiêu diệt bảy yếu tố này. Ngụy Hai sư huynh, chết thay đi cùng môn báo thủ. Đại tiểu thư Vi Vũ, Tào đại sư tỷ Vi Vũ, Tào thị gia đinh cùng Ngự Hư Tông các đệ tử, kích động hô to thức giận tạo chân lập tức cho bọn họ thần thức truyền âm, mắng thầm, hô cái gì gọi. Lão nương lúc này muốn cùng cấp năm thú vương liệu mạng đi tới, không để ý sẽ nói tiêu mệnh vẫn. Ờ. Đều cho lão nương câm miệng. Tào thị gia đinh cùng Ngự hư tông đệ tử mỗi một người đều há hốc mồm, tiếng reo hò im bặt đi. Diệp Lăng trầm giọng nói, các ngươi chỉ để ý yên tâm lớn mật đi. Còn lại yêu thú giao cho chúng ta rồi. Ngụy Thông gia chỉ trên dạy đập tổ giáp, cười hì hì, "Đế Lặc, ba vị, đi theo ta." Nam Thánh tông đại đệ tử vẫn còn con nĩa, quả nhiên phát hiện chính mình bất kể là thần thức pháp vi, pháp lực vẫn là lực đạo đều nhảy lên tới một cái trong ngày thưởng đáng giá ngước nhìn độ cao, không khỏi tâm hoa nọ rộ, đáp ý có chút quá mức. Hắn thấy Ngụy Thông liều lĩnh lao ra, không cam lòng là hậu, càng không thể ở đám tu sĩ trước mặt làm mất đi mặt mũi, vội vàng cũng lao ra tam đại đại trận trận pháp màn ánh sáng, gào to còn rất hùng, hét lớn một tiếng, "Chư vị, xem ta." Vẫn còn quân nghĩa nén đủ lực, rất xa đem Kim Linh kiếm lấy ra, như một đạo ánh vàng giống như đâm thẳng hướng về Sích Họa Thanh Vi Báo. Răng rắc một tiếng vang dọn, Sích Họa Thanh Vi Báo đột nhiên nhảy một cái, ngọn lửa hừng hực lưu quang lưng rất dễ dàng đụng gậy vẫn còn quân nghĩa cấp 3 cực phẩm Kim Linh kiếm. Thật sự là ngu như lợn. Ngươi pháp khí lại không hề tăng lên, dùng đạo thuật a." Diệp Lăng không chút khách khí lớn tiếng nhắc nhở, khiến cho Hồ vẫn còn quân nghĩa mặt sắc hắc bên trong xanh lên, càng thêm khó coi. Quy 1 chương 187, phản kích. Chương 187, phản kích. Ngay khi vẫn còn quân nghĩa chỉ lăng công phu, Ngụy Thông hưng phấn hét lớn một tiếng, dốc hết sức, vận mạnh hướng về cấp 5 thú vương xích họa thành vị báo. Lục Thiết chúc theo Diệp Lăng nói, chỉ bằng quyết, triển khai hệ gỗ đạo thuật linh khí hóa hình, ở nàng bên cạnh đình linh xuất hiện linh khí đoàn hóa thành tiên hạc bóng mờ, tỏa ra có thể so với cấp 4 linh thú khí tức. Nghe đến phía sau đám tu sĩ tiếng ủng hộ Tào thị đại tiểu thư Tào Chân sợ bị lục gia bốn tiểu thư làm hạ thấp đi, bay lượn xuất thân hình, đánh ra hai trượng to nhỏ ngọn lửa hùng hực gấn, khí thế kinh người. Hô, Tào Chân ngọn lửa hùng hực gấn nhìn như sáng lạn lóa mắt, thế nhưng đánh vào Xích Hỏa Thanh Vi báo lưng trên, dường như đã chìm đáy biển, căn bản không có nửa điểm phản ứng, ngược lại là này cấp 5 thú vương vô cùng hưởng thụ cái này ngọn lửa hùng hực gấn, hướng về Tào Chân nhào tới. Lục Tiết trúc chỉ huy tiên học bóng mờ, thế nàng chống đối một trận, cau mày nói, "Tào đại tiểu thư." Xích Hỏa Thanh Vi báo vốn là yêu thú hệ lửa, hỏa kháng tính cực cao, người đánh ra hỏa chúc tính thương tổn đều bị nó hấp thu, nhanh dùng đạo thuật khác Lúc này, Ngụy Thông khoác giày đặc thổ giáp đặc thù giáp vọt lên, dựa vào Thiên Tuyển Đan khiến sức chiến đấu của hắn tăng gấp bội, lực đạo cũng tăng gấp bội, trực tiếp dùng túi tròn ném mạnh hướng về phía cấp 5 thú vương. Đùng! Xích Hỏa Thanh Vĩ báo thân thể cao lớn bay lên, ngã ra hơn mười trượng. Lại nhìn Ngụy Thông, đập đập lui về phía sau vài bước, đặt mông ngã xuống vó, khí huyết cuộn cuộn, đến nửa ngày mới bò lên. Cũng may hắn thổ giáp hộ thể tuy có tổn hại, nhưng cũng không có bị Xích Hỏa Thanh Vĩ báo liệt diễm tiêu thấu. Khá lắm. Ngụy Hai sư huynh lấy lực chứng đạo, lợi hại. Vân Thương Tông tinh anh đệ tử lớn tiếng quát thái. Bên trong đại trận những người khác nhìn thấy cấp 5 thú vương rốt cục cũng có thất bại thời điểm, đuổi tới cùng tê leo lên hò hét. Ngụy Thông nghe được tiếng gầm hộ của bọn họ, nhất thời tâm chiều dâng trào, đột nhiên nhảy lên đến, khắp toàn thân phản phất có khiến không song sức lực, tay không cùng xích hỏa thành vĩ báo chiến đấu. Nam Thánh Tông đại thiếu vẫn còn quân nghĩa há có thể phục hắn. Mọi người khen hay thanh truyền tới lỗ hai hắn bên trong, là như vậy trời hai. Cũng làm cho mợ, đá vụn nước giáp, vẫn còn quân nghĩa năm chặt năm đấm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới kim linh khí ngưng tụ với cánh tay phải, khiến cho quả đấm của hắn trên bao phủ một tầng ánh sáng vàng rực rỡ. Ngụy Thông sớm nghe nói qua Nam Thánh tông hệ kim phá giáp lợi hại, mau mau nhanh chóng tối lui một bên, tào chân cùng lục tuyết trúc cũng dồn dập tách ra. Vẫn còn quân nghĩa nơi nào biết được con này Sích Hỏa Thanh Vĩ báo khá cự linh tính, ngã một lần khôn ra thêm, đã chúng Ngụy Thông đánh một trận, lại sao đi mạnh mẽ chống đỡ vẫn còn quân nghĩa đá vụn nứt giáp quên ảnh. Liền thấy Sích Hỏa Thanh Vĩ báo rất khinh xảo thả người nhảy một cái, nhảy qua vẫn còn quân nghĩa liền đầu, sau để thuận thế sau này giẫm một cái. Vẫn còn quân nghĩa đột nhiên không kịp chuẩn bị, một quyền đánh hụt, suýt nữa ngã chó gầm nề, tiếp theo trước mắt một hoa, phía sau lưng vừa lúc bị Sích Hỏa Thanh Vĩ báo đạp đến. A một tiếng gào lên đau đớn vẫn còn quân nghĩa hệ kim hộ thể toàn nát tan, liền hộ thân cấp 3 cực phẩm kim lân tê khai, cũng vỡ thành một đống mảnh vỡ. Nam Thánh Tông Tam đệ cùng tứ đệ tử, tâm hồi hộp chìm xuống, rất xa gọi quát lên, "Đại sư Minh, ngươi thế nào?" Vẫn còn quân nghĩa miễn cưỡng giấy rủa đứng lên, đái nổi tự khuôn mặt, giờ khắc này mặt như giấy vàng, này vẫn là nhờ có ăn vào diệp lăng cho linh đan, sức phòng ngự đồng dạng tăng gấp bội, thì thân biến cường hãn, nếu không thì, không phải bị xích hỏa thanh vi báo đạp thành thịt bính không thể. Ngụy Thông biết rõ linh đan dược hiệu, vừa cùng cấp năm thú vương đánh nhau tay đôi, vừa còn không quên cởi nhạo vẫn còn quân nghĩa trật vật tường, khà khà một nhạc. Vẫn còn đạo hữu, ngươi vận may thật kém. Các ngươi nam thánh tông kim quang tuấn hộ thể, không phải xưa nay lấy kiên cố xứng sao? Ha ha, không nghĩ tới bị Sích Họa Thanh Vy báo một móng liền đập nát, vẫn là xem chúng ta Vân Thương tông tổ dẹp đi. Vẫn còn cơn nghĩa trên mặt bị sút, so với mặt núi đến, thì thân đau sốt ngược lại không tính là cái gì, chỉ được cắn chặt sau nha tạo, nghiến răng nghiến lợi nói, chết tiệt yêu báo. Ngụy Thông ngươi tránh ra, ta một người đến. Ngụy Thông cười hì hì, kéo đến đi. Diệp huynh linh đan, chỉ có thể kéo dài hai nén hương dược hiệu, mọi người hợp lực đối phó nó, tốc chiến tốc thắng. Lục Bốn tiểu thư, ngươi hỗn loạn chúc đi đây. Nhanh thôi. Su tán thú vương chủ vi yếu thú. Bốn người bọn họ vi đấu cấp 5 thú vương, thành thế rất dị mãnh, dọa lui hơn nửa yếu thú, bất quá vẫn còn có chút hung thú hãn không sợ chết xông lên. Tuy rằng nhất thời nữa khắc không cách nào cho bọn họ sức chiến đấu tăng gấp bội bốn người tạo thành tướng tổn, nhưng vẫn là chỉ hoãn bọn họ vây công mũi tiến. Lục Thiết trúc linh khí hóa hình, lại cho gọi ra một con mộc linh thú yếu bóng mờ mờ đường, sau đó cầm hỗn loạn chúc địch theo sát phía sau, ở thú triều bên trong gợi lên chúc địch, mê âm nhất thời. Nàng hỗn loạn chúc địch phát khí, tuy rằng thuộc về cấp 3 cực phẩm phàm chủ, nhưng giờ khắc này pháp lực của nàng tăng gấp bội, thổi ra hỗn loạn tiếng địch hiệu quả tăng nhiều. Phạm vi cũng ba cùng tựa, chỉ một thoáng lệnh tàng lớn thú triều rơi vào điên cuồng nổi khủng trạng thái. Cơ hội tới rồi." Diệp Lăng gọi quát một tiếng, rung tay một chiều, lao ra tam tài đại trận màn ánh sáng. Mặt sau vẫn quan tâm bốn người vây công cấp 5 thú vương đám tu sĩ, như ở trong mộng mới tỉnh, mau mau từng người đánh ra pháp khí linh phù, tùy tung Diệp Lăng bước tiến, nhắm phía hỗn loạn bên trong thú triều. "Giết a, xua đuổi thú triều, vì là chết đi các đạo hữu báo thủ." Tạ Bách Minh, Tạ Hường các loại, chờ, dược tốc đệ, đi sát đằng sau Diệp Lăng, phản phất Diệp Lăng là bọn họ thần bảo hộ chỉ có cùng định đại sư huynh mới không còn ở thú triều nửa đường tiêu nga xuống. Với bọn hắn nắm đồng dạng cái nhìn, còn có Phượng Chỉ tông Bạch Tu, nàng dẫn ba đội nữ tu cũng là như thế, thấy Diệp Lăng trùng tới chỗ nào, các nàng liền chạy tới chỗ nào. Lục Minh Mai thân là Lục gia ba tiểu thư, thật không có loại ý nghĩ này, bất quá nàng cũng theo bản năng cùng định Diệp Lăng, tựa hồ đang trong mắt của nàng, cùng Diệp Lăng lẫn nhau trong lúc đó, lẽ ra nên lẫn nhau phối hợp. Diệp Lăng cầm tu la đao máu, giết tiến vào đầy khắp núi đối thú triều bên trong, đang nuốt mài rủa lư đao, tăng cường kinh nghiệm chiến đấu, đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy, mà sau theo tới rất rất nhiều con lệ, không thể đếm hết được. Cầm ngươi theo ta làm gì? Phân tán ra giết." Diệp Lăng trầm giọng quát lên, sau đó bắn lên ngự phong thuận, qua lại ở yêu thi thú hải ở trong, tu la đao máu chém ra các loại chiến khí, một đường máu me tung tóe. "Tạ Hương các loại, chờ, người không thể làm gì, đại sư huynh có lệnh, các nàng không thể không tử." Bất quá bằng các nàng sức chiến đấu, ở hung thú khắp nơi thú triều ở trong rất khó tự vệ, chỉ được theo sát chạm đất ba tiểu thư. Tạ Bác Minh lại một lần nữa nhìn thấy đại sư huynh ở thú triều bên trong quảng trường, trái phải sút phong, như vào chỗ không ngợi, không khỏi cảm cái nói, đại sư huynh tuy rằng chỉ có luyện khí 8 tầng tu vi, nhưng sức chiến đấu phi phàm can đảm hơn người, sức chiến đấu có thể dùng cực phẩm trang bị đến tăng lên, nhưng phần này can đảm nhưng là từ lúc sinh ra đã mang theo, không phải người bình thường có thể với tới. Cùng lúc đó, Tào Chân, Ngụy Thông Hỏa Thượng quân nghĩa ba đại cường giả vây công cấp năm thu vương, dần dần tiến vào kết thúc, Tào Chân đổi dùng hệ nước đạo thuật, Ngụy Thông không ngừng dùng đại lực vành kích, hơn nữa vẫn còn quân nghĩa kìm nén một bụng khí, ý ở cứu danh dự, triển khai tinh trạm hệ kim phá giáp, đánh xích họa thành vị báo mãn hẹp núi luân toán. Lục Thiết Chúc vừa nhìn thời cơ thành thục, tức khắc đọc cự một chú, chỉ bấn quyết, tiêu hao hơn nửa pháp lực, triển khai hệ gỗ quần công đạo thuật Thiên La địa vông. Trong nháy mắt bọc lại xích hỏa thanh vi báo, khiến cho nó động đạn không được. Quy 1 chương 188, xích hỏa thanh vi báo. Chương 188, xích hỏa thanh vi báo. Diệp Lăng tản ra thần thức, vẫn lưu ý phạm vi 80 trượng trong vòng tất cả động tĩnh, đột nhiên nhìn thấy Lục Tuyết chúc hai tay bấn quyết, đánh ra một bó ánh sáng xanh lục ba động, khống chế thiên la địa võng, vây nốt ở xích hỏa thanh vi báo, điều này làm cho Diệp Lăng đối với nàng hệ gỗ vây nốt đạo thuật mang trong lòng nóng trông. Nàng hiện tại sức chiến đấu nhiều lắm tương đương với trúc cơ trung kỳ, lại có thể rất thuận lợi nốt lại cấp 5 thu vương, xem ra này Lục Bốn tiểu thư ra học quen thâm, ở trước mặt ta tưởng từ không biết. Khắc khắc, đến nghĩ một biện pháp cùng nàng giao dịch này thuật. Diệp Lăng chém ra tu la dao máu, bước lui ngăn trở hắn đường đi hai con yêu sả, trong lòng âm thầm cân nhắc. Lúc này, Lục Tuyết Trúc chỉ để ý vây nốt cấp 5 thú vương, bắt chuyện nguy thông, vẫn còn quân nghĩa cùng tạo chân vây công mà lên, cùng đánh cọc gỗ tự hành kích bị vây ở tiên la địa võng bên trong xích hỏa thanh vi báo, không cần thiết mấy tức công vụ, này cấp 5 thú vương liền tồi thoát. Diệp Lăng đối với này thuật khắc vọng càng ngày càng mấy liệt, lại nhìn Lục Tuyết Trúc Thấy nàng vội vàng thu hồi ánh sáng xanh lục, thiên la địa vọng tiêu tàn theo, chỉ là mặt sắc có chút tái nhợt, hiển nhiên pháp lực tiêu hao hơn một nửa, e sợ kiên chỉ nữa mới tức vây nốt, không phải đem toàn thân pháp lực đánh làm không thể. Xem ra như vậy vây nốt đạo thuật thật thì lại thật rồi, chỉ là quá háo pháp lực, đồng thời thi pháp người chỉ có thể chuyên tâm vây nốt, không thể phân thần đi công kích. Bất quá đối với ta mà nói, đây căn bản không là vấn đề, ta có năm đại cấp 4 linh thú, có thể bất cứ lúc nào trợ trận. Ngay khi Diệp Lăng cùng tất cả mọi người cho rằng Xích Hỏa Thánh Vị báo chết chắc rồi, đột nhiên, này cấp 5 thú vương tử có các ngã xuống đất nhảy lên một cái, phát sinh điếc tai muốn lung tiếng hô Trên dưới quanh người tỏa ra chí cường đến liệt hỏa linh khí, hỏa diễm bay vút, như nhật lãng bình thường hướng về bốn phía khuế tán. Mọi người một tràng tốt lên. A, cái tên này là đang dạ chết. Ngụy Thông cách gần nhất, chờ hắn phản ứng lại, sớm đã bị cuốn vào biển lửa, cũng may hắn cấp trung thổ giáp thuật thực tại cường hãn, không có bị liệt diễm tiêu thấu. Ba người kia tình hình thì có chút không ổn, tao chân hỏa thượng quân nghĩa mau mau ra chỉ trên hộ thể sau này triệt, vẫn bị bay vút hỏa diễm quét trúng, hộ thể vòng sáng ở cấp tốc giảm đậm đi, bọn họ cấp ba cực phẩm pháp ý căn bản không chống đỡ được này cấp năm thú vương hệ lửa công kích, trong nháy mắt bị tổn thương. Lục Tuyết Chúc càng là kinh hô một tiếng, nàng vì là phong ấn xích hỏa thanh vi báo, pháp lực tiêu hao hầu như không còn, thậm chí ngay cả hộ thể lồng ánh sáng đều không thể gia trì, vội vàng bóc nát một đạo thượng cổ đỗ chú, quanh thân bị u lam sát thủy ba bao vây, chống lại hỏa thế, nhưng chung quy là tay bận bịu chân loạn, thanh ti dĩ nhiên bị thiêu hủy hơn nữa, liền trắng như tuyết giáp đều bị ngọn lửa hưởng hực tổn thương, thống nàng rơi lệ như chú. Diệp Lăng cũng làm ngẩn ra, bất quá hắn cách rất xa, không có bị xích hỏa thanh vi báo liệt diễm nhiệt lãng quát chúng. Chỉ là phụ cận ba trong vòng 10 trượng tu sĩ gặp vận rủi lớn, bọn họ cũng không có dùng tiên tuyến an, trong chớp mắt liền chôn thây biển lửa. Diệp Lăng bắn lên ngự phong thuật lực sau, trong tay náo lung ra vài tờ thượng cổ của chủ, chuẩn bị xích hỏa thanh vị báo nội khủng tập kích. Bất quá ở hắn lưu ý quan sát dưới, này cấp 5 thú vương phát uy sau khi, rất nhanh suy yếu xuống, quần thân liệt diễm đều tiêu tan, không cách nào lần thứ 2 phóng thích phạm vi 30 trượng hỏa linh khí, trái lại nhân cơ hội lao ra khỏi người, hướng về hẻm núi lớn nơi sâu xa chạy trốn. Ngụy Thông gấp đến độ con mắt đều đỏ, gào to kêu to, "Nhanh, ngăn cản nó, theo ta truy." Nhưng là không chờ hắn chạy ra vài bước, hai nén hương đã đến đến giờ, thiên tuyển đan dự hiệu hỗn thất, Ngụy Thông mặt sắc biến đổi, bừng ngã cái lão đạo Mau mau ngay tại chỗ quanh chân ngồi tĩnh tọa. Vân Thương Tông tinh anh các đệ tử thấy thế, mau tới trước vì là Ngụy Hai sư huynh hộ pháp, miễn cho bị tùy tùng cấp năm thú vương chạy tứ tán yêu thú xuống tới. Vẫn còn quân nĩa, Tào Chân cùng Lục Tuyết chúc dược hiệu lần lượt tản đi, ba người càng là chịu tổn thương, gấp hô môn người bạn cũ đến đây hộ pháp. Trong lúc nhất thời, Nam Thánh Tông, Ngự Hư Tông đệ tử, Tào thị gia đinh còn có Lục huynh mai các nàng loạn làm một đoàn, từng người bảo vệ mình người, chỉ còn dư lại Phượng Chỉ Tông Mặc Tu, dẫn ba đội lữ tu, xem như là giết chết thú triều chủ cột vương. Diệp Lăng nhìn thấy theo cấp 5 thú vương chạy trối chết, còn lại thú triều làm chim mưu tán, đám tu sĩ chiếm cứ áp đạo tính hữu thế, Su Tan bầy yêu thú chỉ là cái vấn đề thời gian. Vì vậy, Diệp Lăng mở một đường máu, lặng yên rời xa đoàn người, căn loại, chờ, ra chiến trường, đến một chỗ núi đá nơi yên tĩnh, tức khắc bắn lên ngự phong thuật, hướng về hẻm núi lớn nơi sâu xa rồi đi. Được rồi mới dậm, quay đầu lại nhìn không ai theo tới, Diệp Lăng lập tức đánh ra cấp 4 yêu long, phi thân lực trên, như cỡi mây đạp gió giống như truy kích suy yếu xích hỏa thanh vị báo, không cần thiết nửa canh giờ, liền đuổi theo này cấp 5 thú vương. Giờ khắc này Xích Hỏa Thành Vĩ báo mặt sau tùy tùng 2 con cấp 4 yêu thú, cái khác yêu thú cấp 3 cùng hung thú, căn bản không có tốc độ của bọn họ nhanh, bị rất xa truy ở phía sau, nhất thời nữa khắp nơi nào có thể đuổi qua. Diệp Lăng Hạo không bảo Lưu đánh ra băng nham thú, chốn tuyết, linh quy cùng phấn linh thỏ, ngăn cản Xích Hỏa Thành Vĩ báo đừng đi. Vậy công? Diệp Lăng lẩm ầm ầm chuyển ra thân niệm, mệnh năm đại cấp 4 linh thú công kích, cần phải bắt suy yếu Xích Hỏa Thành Vĩ báo, hắn đứng ở yêu long đầu rồng trên, nắm lấy sừng rồng, một bên chỉ huy, vừa từ trong tay áo đạo linh phù, thượng cổ phá ma phù, hẳn là tấm này rồi. Diệp Lăng đánh ra thượng cổ phá ma phù. Lúc thị trắng quang nhất thời, đối với yêu thú có đe dọa tác dụng, cái kia hai con cấp 4 yêu hùng thấy, sợ hãi đến chạy trối chết. Diệp Lăng cũng không mệnh trốn quyết truy kích, theo chúng nó đi, bắt này cấp 5 thú vương Sích Hỏa Thanh Vĩ báo mới là chính kinh. Quả nhiên, không cần thiết một nén nhang cư phù, ở băng nham thú mãnh liệt khối băng tập kích dưới, Sích Hỏa Thanh Vĩ báo thương tích khắp người, chạy đều không chạy nổi. Tiêu diệt nó, Diệp Lăng lần thứ 2 truyền ra thân niệm, hắn có thể không muốn nhìn thấy này tinh thông linh tính Sích Hỏa Thanh Vĩ báo kết tục giả chết, đã lựa gạn hắn linh thú. Đang lúc này, Sích Hỏa Thanh Vĩ báo ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, nam dập về phía trước. Quấn về phía Diệp Lăng gật đầu liên tục, xem tình hình là xin phán dụng. Diệp Lăng nhíu mày, ra lệnh cho thủ hạ năm đại linh thú tạm thời đình chỉ tiến công, chỉ là vi cùng thùng sắt tương tự. Mặc dù như vậy, Diệp Lăng vẫn chưa yên tâm, trong tay nắm ra một tấm hệ băng quần công linh phụ, chỉ cần này cấp 5 thú vương dám loạn động, tức khắc đánh ra quần công linh phụ đóng băng. Sích Hỏa Thanh Vĩ báo đèn lồng tự báo mắt tràn ngập khất thương nhìn Diệp Lăng, đuôi không được rung động. Diệp Lăng thử cho nó lộ ra thân niệm, nhận ta làm chủ. Bé ngoan để ta đặt xuống dấu ấn linh hồn. Quả nhiên, Sích Hỏa Thanh Vĩ báo lại bắt đầu gật đầu, đập đầu xuống đất, tựa hồ vô cùng tận phục. Diệp Lăng thầm nghĩ trong lòng, a, cái tên này linh trí phi phàm, so với ta năm đại cấp 4 linh thú đều thông minh. Bất quá dù vậy, Diệp Lăng vẫn là lo lắng nó bị cắn ngược lại một cái. Toại Mệnh Yêu Long nuốt rồng đạp lên Xích Họa Thanh Vĩ báo lưng, lại lệnh Băng Nham thú cùng Chồn Tuyết, một trước một sau, cũng chết tử để lại đầu của nó vĩ. Diệp Lăng lúc này mới yên tâm tự yêu long trên đầu nhảy xuống, nhảy đến Xích Họa Thanh Vĩ báo nghịch, thử nghiệm cho nó đặt xuống dấu ấn linh hồn. Quy 1 chương 189, hai lần trở về. Chương 189, hai lần trở về. Diệp Lăng thử cho Xích Họa Thanh Vĩ báo đặt xuống dấu ấn linh hồn, lại đột nhiên phát hiện Lạc Chỉ chố mơ hồ sinh ra một luồng lực cản. "Hả?" Diệp Lăng ánh mắt phất lạnh, âm thầm đoán, Sinh Hỏa Thanh Vị báo chúng quy là cấp 5 tu vương, thực lực vượt xa quả ta, cũng ngự trị ở ta năm đại cấp 4 linh thú bên trên, không cho nó chút nhàn sắp nhịn, là không cách nào để cho nó nhận chủ. Liên Diệp Lăng thôi thúc mấy đại cấp 4 linh thú kế tục dần và suy yếu đến cực điểm cấp 5 tu vương, mãi đến tận Sích Hỏa Thanh Vị báo lắc đầu mảm đuôi, hoàn toàn thần phục sau khi, Diệp Lăng lúc này mới thuận lợi ở nó nghịch đặt xuống dấu ấn linh hồn. Diệp Lăng từ tiên phủ trích tinh trong vách núi reo xuống vài cây Hỏa Linh Quả Thụ, không bao lâu sau cung phù đem có thể so với hơn 1000 niên đại cực phẩm Hỏa Linh Quả Thụ, ngay cả dễ nhấc ra, đưa đến Sích Hỏa Thành Vĩ Báo trước mắt. Sích Hỏa Thành Vĩ Báo đèn lồng đại báo mắt lập lòe ra thần thái, ôm ngàn năm Hỏa Linh Quả Thụ ăn như hổ như sói, trong chớp mắt, trên cây Hỏa Linh Quả hoàn toàn không có, chỉ còn dư lại xương cá giá tự làm cành cây. Diệp Lăng hết lần này tới lần khác thử nghiệm cho Sích Hỏa Thành Vĩ Báo truyền ra thần niệm, ra lệnh, thế nhưng hiệu quả rất ít, kém xa hắn băng năm thú, yêu long nghe lời, thậm chí Sích Hỏa Thành Vĩ Báo còn mơ hồ đối với Diệp Lăng có ý, căn bản không đáng phối hợp. Lúc trước Thiên Đan Tiên Môn Kim Đan Kỳ Lưu Trưởng lao truyền tụ cho ta ngự thú quyết thì, nói rất rõ ràng, chỉ có thể triệu hoán so với ta tự thân cao một cái cảnh giới nhỏ yếu thú. Muốn triệu hoán cảnh giới càng cao hơn yếu thú, hiển nhiên vượt qua ngự thú quyết phạm chủ, mặc dù đặt xuống dấu ấn linh hồn, cũng sẽ không vững chắc, bất cứ lúc nào có nô ấn tự giải, yếu thú phản phệ kỳ chủ khả năng. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng cũng không cho Xích Hỏa Thanh Vi báo khôi phục quá nhanh, giảm việc nó họa linh quả cung cấp, miễn cho nó triệt để khôi phục như cũ sau, bằng Diệp Lăng thủ đoạn không cách nào chế phục. Cuối cùng, Diệp Lăng đem Xích Hỏa Thanh Vi báo ném vào túi linh thú bên trong để nó chậm chậm hồi phục, thầm nghĩ trong lòng, mặc dù này cấp 5 thú vương hiện tại không có thể làm việc cho ta, thế nhưng đợi được tương lai của ta chúc cơ sau khi, ngự thú quyết có thể cho gọi ra nó đến, cố gắng nuôi nấng, đều sẽ là một cái mạnh mẽ giúp đỡ. Thu phục cấp 5 thú vương, Diệp Lăng bước lên cấp 4 yêu lòng, tức khắc đi vào mèo. Như trước là đi tới nửa đường thu hồi hết thể linh thú, cái do bắn lên ngự phong thuật chạy vội mà quay về. Lúc này, tang tài đại trận ở ngoài thú triều mai doanh nhận tích, khắp nơi là yêu thú thi thể, rất nhiều tu sĩ đều ở trùng quanh sưu tập yêu thú thi thể trên người vật liệu. Diệp Lăng ngưng thần nhìn tới, Thanh Linh nhìn thấy tam tại đại trận ở ngoài cũng tụ tập không ít tu sĩ, đều là cùng hắn hiểu biết tu sĩ, tựa hồ đối với đầy khắp núi đồi chiến lợi phẩm đều không công phu đi sưu tầm, chỉ là lo lắng chờ đợi ba người. Trong đó Tào phủ gia đinh cùng Ngự Hư tông đệ tử, sớm lại đã tọa khôi phục Tào đại tiểu thư, từng cái từng cái hỏi han lẫn cần, trực rất rất nâng đan dược cùng bổ vu, chuẩn bị đại tiểu thư bất cứ tình huống nào. Nam Thánh tông đám tu sĩ cũng bận bịu từ cái liên tục, đại sư ca vẫn còn quân nghĩa bị cấp 5 thú vương tổn thương vô cùng nghiêm trọng, mặt như giấy vàng, nằm trên đất không được run cảm cập, hơi thở ồ ồ, bất cứ lúc nào có chết khả năng. Tam đệ Nguyên Y tu sĩ cùng tứ đệ tử đều không được than thở, tại gia đại sư hinh hằn răng, cho hắn cho ăn dưới thượng phẩm như ý truyền đan, nhưng trước sau không gặp vẫn còn quẩn quần nghĩa tỉnh lại. Một mặt khác, Lục Hinh Mai đỡ tiểu muội Lục Tuyết Trúc, Lệ Châu Nhi xoạch xoạch nhỏ xuống, tuy rằng Lục Tuyết Trúc thương thế nhẹ nhất, nhưng Lục Hinh Mai vẫn là vì là tiểu muội thiêu hủy nửa bên thanh ti cùng tổn thương gọ má khổ sở. Giờ khắc này tối hưởng thụ phải kể tới Nguy Thông, có một đám vân thương tông tinh anh đệ tử cho hắn hộ pháp, tuy rằng tiên truyền đan dược hiệu sau khi biến mất, Ngụy Thông nguyên khí không có khôi phục, thân thể suy yếu, nhưng so với bị thương ba người bọn hắn nát phải tốt hơn nhiều. Ngụy Thông vừa đạt tọa khôi phục nguyên khí, vừa hướng về các sư đệ lợi nói ý vị sâu xa nói qua nói, khà khà, nhìn thấy sao? Hay là chúng ta Vân Thương tông cấp trung tổ giáp thuật cường hãn, liền cấp năm thu vương hệ lửa quần công đều tiêu không ra. Hiện tại ta bình nhiên vô sự, mà bọn họ đều chịu đến không giống trình độ tổn thương. Đều nghe rõ, các ngươi sau này có thể muốn nhiều tu luyện bản môn bí thuật a. Là là, đó là tự nhiên. Chúng ta tận mắt nhìn thấy Ngụy Hai sư huynh sức chiến đấu tăng gấp bội sau khi thần thông cường đại, không chỉ có thổ giáp hộ thể mạnh mẽ, lấy lực chứng đạo cũng thực tại uy mãnh. Từ nay về sau, tên to xác đều lấy Ngụy Hai sư huynh làm gương khổ luyện thủ pháp thuật, Khúc đại sư huynh đánh với Diệp Lăng thất lợi, cho chúng ta Vân Thương Tông mất mặt, trở lại sau đó thiếu không được phải bị tông chủ và các trưởng lão trách phạt. Mà Ngụy Hai sư huynh đang chống cự thú triều đẩy lùi cấp 5 thú vương trận chiến này bên trong, lại vì bản tông làm rạng rỡ lộ mặt, lẽ gian lên thay dưới Khúc Dương đại sư huynh vị trí. Đúng, chúng ta phụng nguy thông sư huynh vì là đại sư huynh, Khúc Dương hắn đứng ở bên rồi. Ở Vân Thương Tông tinh anh đệ tử một hồi lâu á duôn định hất dưới, Ngụy Thông không khỏi lăng lăng lên, đang muốn tiếp theo nói khoác vài câu, may ngẩng đầu trông thấy hẻm núi lớn nơi sâu xa, đi tới cái quen thuộc nguyệt sắc đoạn trường sam bóng người. Ai nha, là Diệp huynh trở về rồi. Mau mau, nhấc ta đi lên đón. Ngụy Thông gào to kêu to, khiến cho thủ hạ các sư đệ liên lụy người kiệu, nhấc lên hắn, vội vội vàng vàng đi gặp mặt Diệp Lăng. Ngụy Thông này một tiếng la, lập tức đã kinh động tam tài đại trận ở ngoài hết thảy tu sĩ, tất cả đều hiểm mục nhìn lại, từng cái từng cái trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Lục huynh mau mau ôm lấy tiểu muội Lục Tuyết Trúc, tỷ mi phi sát vũ, phán tinh tinh, phán mặt trăng, cuối cùng cũng coi như bắt hắn cho phán trở về rồi. Tiểu muội à, ngươi lại không cần lo lắng hủy dung, lấy Diệp đạo hữu cấp cao về xuân thuận, định có thể trị hết ngươi tổn thương. Lục Tuyết Trúc nín khóc mỉm cười, ưu buồn biểu hiện quét đi sạch sành sanh, Trưởng Trừng nhìn xa xa Diệp Lăng. Tao thị gia đinh cùng Ngự Hư Tông đệ tử, xưa nay nghe nói Diệp Lăng cấp cao rượu sứ tên, nhìn thấy Diệp Lăng lần thứ 2 trở về, đầu tiên là vui vẻ, sau là một ưu, bọn họ cũng đều biết Tào phủ đắc tội quá Diệp Lăng, mà đại tiểu thư Tào chân cùng Diệp Lăng cũng không có bất kỳ giao tình có thể nói, muốn mời Diệp Lăng vị bọn họ đại tiểu thư chữa thương, e sợ khó như lên trời. Những người này hai mặt nhìn nhau, nội tâm đều rơi vào rẫy rủ bên trong, mồm năm miệng 10 nghị luận nên làm sao xin mời Diệp Lăng mời tốt. Cuối cùng vẫn là ngự hư tông tinh anh đệ tử phùng mộ vũ, trải qua thật một trận thiên nhân giao chiến, mới lấy giúp khí, cùng mọi người nói, ta cùng Diệp Lăng có chút giao tình, ta đi thử xem. Chỉ có điều ta còn nợ hắn nhân tình a, lại đi cầu hắn, chỉ sợ là rất khó thành a. Tào Chân mạch thái dương mồ hôi lạnh nhăm dưới chuyến, nàng tuy rằng không có bị hủy dung, nhưng trên người bị thiêu đốt địa phương sót dư tổng, càng làm nàng hơn thương tâm chính là, trong ngày thường vẫn lấy làm kiêu ngạo, bóng loáng như đoạn da thịt thiêu đốt vô cùng thê thảm. Mặc dù Tào Chân biết sau khi trở về Tào thị gia chủ tất nhiên cho nàng tìm phong tiểu trấn tốt nhất dựa sư nhìn xem, nhưng bọn họ chỉ liệu thuật, so với được với dược gốc tông chân truyền, cấp cao dược sư Diệp Lăng sao? Nghĩ tới đây, Tào Chân Hạ quyết tâm, thay đắng mà nói, dù như thế nào, các ngươi đều muốn xin mời Diệp đan sư giúp ta trị liệu. Chỉ cần có thể chữa khỏi buồn tiểu thư thương thế, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Quy 1 chương 190, trị liệu. Chương 190, trị liệu. Diệp Lăng xuyên qua đầy đất yếu thú thi thể, thấy tam tài đại trận ở ngoài đám tu sĩ dồn dập tiến lên đón, đặc biệt là nhìn thấy Lục thị tỷ muội các nàng nóng bỏng ánh mắt, tâm trạng hiểu rõ. Ngụy thông trung khí không đủ, nhưng vẫn là ánh cổ họng rất xa chào hỏi, Diệp Vinh, cùng yêu thú hỗn chiến bên trong không gặp ngươi, chúng ta đều rất lo lắng a nhờ có Diệp Vinh linh đan, giúp chúng ta một lần đánh bại cấp 5 thú vương. Mọi người lên tiếng phụ họa, đi tới Diệp Lăng phủ cận, chắp tay chắp tay, vạn phúc vạn phúc, liền tảo chân cùng nam thánh tông nhị thiếu đều là miễn cưỡng vui cười, tán thưởng Diệp Lăng vì mọi người giải vây, không thể không kể công. Diệp Lăng khẽ mước cằm, đối với mọi người tán thưởng, bất luận là chân tâm cũng được, cố hết sức trái lương tâm cũng được, hắn đều là một bộ bình thản ung dung, không quan tâm hơn thua dáng vẻ. Lục Thiết chúc dùng khăn gấm che vết tổn thương gò má. Vãn Hà nói, đáng tiếc để cái kia xích hỏa thanh vị báo chạy trốn, không, có có thể nhổ cỏ tận gốc. Diệp Đạo Hữu, không biết ngươi có thể không vì là tiểu muội chưa thương. Nàng không thể chờ đợi được nữa hỏi, rất sợ mỹ lệ dung nhan từ đây lưu lại vết tích, quả thực so với giết nàng còn còn đáng sợ hơn. Trong ngài thường thận thở trong ánh mắt, tất cả đều là điểm đạm đáng yêu tâm ý. Không giống nhau, không chờ Diệp Lăng trả lời, Nam Thánh Tông Tam Đệ Ngân Ý tu sĩ cất lời nói, đúng đấy. Cấp 5 thú vương chạy trốn cũng coi như ngược lại tổn thương ba vị luyện khí 9 tầng đỉnh cao cường giả, bọn họ có thể đều là bảo vệ đám tu sĩ an nguy mới dũng cảm hiến thân. Xem chúng ta đại sư huynh vẫn còn quần nghiệt đều thương thành rạng gì, đến nay hồn mê bất tỉnh. Diệp Đang sư, chúng ta khẩn cầu lão nhân gia ngài tận thích hiềm khích lúc trước, cứu hắn một mạng. Bọn họ nơi nào biết được, lần này thú triều kẻ cầm đầu, chạy trối chết xích hỏa thanh vi báo, đã sớm bị Diệp Lăng thu phục, chính đang hắn trong túi linh thú chậm chậm hồi phục. Bất quá này ngân y tu sĩ nói trột dạ vô cùng, hắn cũng không biết đêm qua cùng Viên thiếu chủ truy sát Diệp Lăng thời điểm, bọn họ nam thánh bốn thiếu bảo lộ hay chưa. Bây giờ Viên thiếu chủ cùng thủ hạ của hắn bắt vô âm tín, đến nay không về. Càng làm cho ngân y tu sĩ không cách nào xác định, Diệp Lăng có hay không biết được nam thánh bốn thiếu giúp Viên Hạo truy sát hắn. Vì lẽ đó, bọn họ nam thánh tông còn lại nhị thiếu Lặng Tinh không đề cập tới Viên Hạo mất tích sự tình, phàn mà trước mặt mọi người dùng đạo nghĩa tới khuyên nói Diệp Lăng. Diệp Lăng trong lòng cười gằn, không để ý tới ngân y tu sĩ nói, chỉ là ngưng thần nhìn Lục Tuyết Trúc gò má, cười nhạt một tiếng, Lục bốn tiểu thư thương thế nhẹ nhất, Diệp Mỗ có thể bảo đảm tay đến bệ trừ. Ha ha, chờ bốn tiểu thư thương lần sau, ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Lục Tuyết Trúc vui mừng hô hạ, đồng thời lại dùng ánh mắt giảo hoạt vô cùng xấu hổ trừng Diệp Lăng một chút, thật khoa "Tất tội tỉ muội chúng ta cùng ngươi giao tình không cạn, còn không trị liệu đây, liền muốn lên trận kìm đến đến rồi." "Ha ha, tiểu muội nếu như suy đoán không kém, Diệp đạo hữu muốn hệ gỗ vây nút đạo thuật, thiên la địa võng." "Đúng vậy." Bốn tiểu thư thông minh nhanh trí, Diệp Mỗ bội phục. Diệp Lăng thản nhiên nói, ngay ở trước mặt đám tu sĩ, người khác thật không tiện cổ kẻ mà cả, Diệp Lăng không ngại ngùng. Lục Hinh Mai vô cùng uố gắn nhìn Diệp Lăng, thúc hắn nhanh mau ra tay trị liệu. Diệp Lăng tiện tay đánh ra cấp cao về xuân thuật ánh sáng xanh lục như mưa, nhẹ phẩy quá lụcuyết chúc cò má cổ thương vết tích lấy thịt mắt tốc độ rõ rệt phục hồi như cũ, liền tiêu tổn hơn nửa thành ti cũng đoạn phát số lại, chân bóng như lúc ban đầu. Ở Lục Hinh Mai tự đáy lòng tiếng than thở bên trong, Lục Tiết Chúc vội vàng ngoốc ra Lăng Hoa tiểu kinh đến, tay vặn thanh ti, tả chiếu lại chiếu, phát hiện dung nhan như trước, vui mừng tình lộ rõ trên mặt. Lục Tiết Chúc lúc này nâng lên cự mục chú cùng tiên la địa vống ngọc giạn, cùng nhau kiến đáo đưa cho Diệp Lăng, muốn tu luyện hệ gỗ vây nhốt đạo thuật, trước hết tu tập hệ gỗ tâm pháp cự mục chú, toàn đưa cho ngươi. Diệp Lăng vui lòng nhận, trong lòng mừng thầm, lúc trước tiên môn lưu trưởng lão mở ra tụng dương dung động hai tầng băng độc thì Hắn lần đầu tiên nghe được cụm một chú ba chữ này, hẳn là hệ gỗ tâm pháp ở trong rất hiếm thấy, bằng không kim đan trung kỳ lưu trưởng lão cũng sẽ không đến nay ra nên dùng. Ở tận mắt nhìn Diệp Lăng cho Lục Bốn tiểu thư chữa thương sau khi, Tào Chân không thể chờ đợi được nữa, mệnh vùng mở vũ đi biện hộ cho. Phùng Mộ Vũ mặt dày đi lên phía trước, hướng về phía Diệp Lăng một cung đến, cười nói, "Diệp huynh, chúng ta Ngự Hư Tông đại sư tỷ Tào Chân, tổn thương nghiêm trọng, tiểu lệ cả gan xin mời Diệp huynh cho nhìn." "Khà khà, ta nợ Diệp huynh nhân tình, đại sư tỷ cũng hứa hẹn cùng nhau xin trả." Diệp Lăng mắt lạnh lướt mắt nhìn Tào Chân cùng phía sau nàng Tào phụ gia đình, nhíu mày, trầm mặc không nói. Ở tao đại tiểu tư lén lút thần thức truyền âm ra lệnh một tiếng, tao phụ chúng gia đinh mau tới trước cho Diệp Lang dập đầu. Diệp đan sư hiệp can nghĩa đảm, lại người mang rượu thủ về xuân thuật, tế thế cứu nhân, chúng ta xưa nay kính rất nặng. Gia chủ nhà ta biết vậy chẳng làm đợi tin tiểu nhân nói như vậy, đối với Diệp đan sư rơi xuống lệnh truy sát. Bây giờ tảo quý phủ dưới, thống cải trước không phải, đối với Diệp đan sư cùng quý tông vô cùng khách khí, kính xin Diệp đan sư tha thứ một, hai, tiểu nhân giúp ngài dập đầu. Tao chân miễn cưỡng vui cười, ho nhẹ vài tiếng. Cố ý ở trước mặt mọi người làm bộ suy yếu vô lực nhược nữ dáng vẻ, thật bắc đến mọi người đồng tình, mặc dù biết không gạt được cấp cao dược sư Diệp Lăng, nhưng chung quy có thể đánh động chu vi người thường. Tào Chân nhu nhược thanh âm nói, "Tiểu nữ đại gia phụ, hướng về Diệp đan sư bồi tội. Chỉ cần Diệp đan sư có thể trị hết thương thế của ta, điều kiện gì ta đều đáp ứng, nhất định để Diệp đan sư thỏa mãn." Diệp Lăng hai hàng lông mày một hiên, nghiêm túc nói, "Cố, tháng sau phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu, nếu như ta cùng Tào đại tiểu thư ở trên võ đài gặp lại, ngươi chịu chịu thua sao?" Tào Chân chấn động trong lòng, chớp mắt lên nhìn Diệp Lăng. Nàng cũng đã từng nghe nói luyện khí đệ tử thi đấu quý cũ, trên võ đài thấy rõ ràng, bại giả hoặc chịu thua liền đả thải, không còn tranh cướp 5 người đứng đầu cơ hội, cũng sẽ không tưởng tượng cho chúc cơ đang rồi. Vạn nhất cùng Diệp Lăng sớm cho kịp ở thi đấu trên võ đài gặp gỡ, một khi chịu thua, chúc cơ vô vọng. Việc này quan tiền đồ vận mệnh, tao chân có thể nào đáp ứng? Tha răng để gia tộc độc viên, đi ngôi thủ đô thành tìm cấp cao dược sư, cũng tốt hơn bị Diệp Lăng uy hiếp. Liên tao chân chính sắp nói, thứ khó tầm mấy. Tiểu nữ có thực lực đi xung kích thi đấu 5 vị trí đầu, há có thể dễ dàng nút khí. Ngoài ra, ta đều đáp ứng. Chúng ta Tảo phủ cũng không có thiếu cổ giản bí thuật, Diệp Đan sư là toàn linh căn tu sĩ, hầu như cũng có thể tu luyện. Nói, tao chân lấy ra một cái tinh trí túi thơm túi chứa đồ đến, đưa cho Diệp Lăng. Diệp Lăng mở ra dùng thần thức quét qua, quả nhiên có mười mấy mảnh cổ giản, ghi chép các loại đạo thuật, chiến kỹ, có chút sớm đều ở phong kiểu trấn thất truyền, vẹn vẹn ở các phái điện tịch bên trong ghi chép tên gọi, nhưng túi thơm trong bảo chứa vẫn có. Rất tốt. Thành giao. Diệp Lăng cũng không cùng Tảo đại tiểu thư phí lời, triển khai cấp cao về xuân thuật chữa trị cho nàng. Nếu đang luyện khí thi đấu trên, nhất định phải đấu cái một mất một còn không thể Diệp Lăng chữa trị cho nàng, cũng chỉ có thể là cho rằng một lần giao dịch. Phía bên kia Nam Thánh Tông Nhi Thiếu, một lần lại một lần nhìn thấy Diệp Lăng rượu thủ về Xuân Thuật, càng xem càng là hối hận. Hiện ở tại bọn hắn hận thấu chết tiệt viên thiếu chủ, sớm biết Diệp Lăng trị liệu thuật cao như thế tuyện, phải làm nhanh chóng lôi kéo kết giao, lại sao làm cho tới bây giờ tình trạng này. Muốn mời Diệp Lăng trị liệu đại thiếu vẫn còn quân nghĩa, nhân gia điều đều mặc xác. Bất quá nói đi nói lại, Nam Thánh Tông Tam đệ Ngân Y tu sĩ trong lòng, ước gì vẫn còn quân nghĩa vẫn hôn mê bất tỉnh mới tốt. Bởi vì đại sư huynh hôn mê, hai sư huynh vương hẳn nói tiêu. Hắn liền chuyện đương nhiên thăng lên làm Nam Thánh tông đại thiếu rồi. Hung chi, ở phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu trên, hắn cũng ít cái cường mạnh mẽ người cạnh tranh. Thế nhưng mặt sau cũng không có thiếu sư đệ các sư muội nhìn đây, đặc biệt là bốn sư đệ đốc thúc, ngân ý tu sĩ lại há có thể toàn nguyện. Chỉ được nhắm mắt đem người khẩn cầu Diệp Lăng. Hắn thấy Diệp Lăng yêu thích đạo thuật Ngọc Giản, liền bắt chuyện trên các sư đệ, nghĩ biện pháp tập hợp các loại đạo thuật cùng chiến kỹ Ngọc Giản. Quy 1 chương 191, Lửa đạo. Chương 191, Lửa đạo. Nam Thánh Tông các đệ tử nén đủ lực, đều tập hợp không lên mấy khối ra dáng đạo thuật cùng chiến kỹ ngọc giản, trong đó như cấp trung kim quang thuần loại này môn phái bí thuật, Diệp Lăng từ lâu tu luyện thuần thục, căn bản không dùng được, không cần. Vẫn còn quân nghĩa thương thế lắm nhé, Diệp Mộ cho hắn chữa thương thủ không nắm chắc, các ngươi mời cao mình các đi. Diệp Lăng ngay ở trước mặt đám tu sĩ trước mặt, lạnh lùng nói, hắn đối với đã từng nưu toan cùng viên Hạo chật vật vì là gian, truy sát hắn đích ra hỏa, thấy chết mà không cứu tính là gì? Bỏ đá xuống giếng cũng không quá đáng. Nam Thánh Tông đệ tử thất kinh, vạn nhất đại sư huynh liền như vậy nói tiêu mệnh vẫn, bọn họ sao dám trở lại gặp mặt tông chủ? ai đi chịu đường tông chủ đường hùng căm giận ngút trời. Diệp Đăng sư, ngài lòng từ bi, cứu hắn một cứu. Chúng ta Nam Thánh tông trên dưới, đều đối với lão nhân gia ngài cảm ơn đại đức. Ngân Y tu sĩ cùng các sư đệ, thực ở không có bạo vật gì có thể đánh động Diệp Lăng, chỉ được khổ sở cầu khẩn nói. Tu tập ở một bên đám tu sĩ, mắt thấy vẫn còn quân nghĩa hôn mê bất tỉnh, cả người tổn thương, tính mệnh ngàn cân treo sợi tóc, đều có chút không đành lòng, xin tha cho hắn nói, Diệp đạo hữu a, bất kể nói thế nào, vẫn còn quân nghĩa vẫn là vì đánh đuổi thú triều vây công cấp năm thu vương, lúc này mới bị vết bỏng. Nếu như sau đó không thi cứu viện, chẳng phải mọi người đau lòng? Nam Thánh Tông tu sĩ mỗi cái cảm kích nhìn phía bọn họ, liên tục chắp tay chắp tay. Diệp Lăng Hàn tinh giống như trong con người, tránh ra một tia dị sắc, thản nhiên nói, "Để ta thử nghiệm cứu hắn một mạng cũng khó. Bất quá chờ hắn thương thật sau, các ngươi Nam Thánh Tông tam thiếu ở phòng kiệu trấn luyện khí đệ tử thi đấu trên, thấy ta mặt cần bái phục chịu thua, không được đối địch với ta." Chuyện này, Ngật Nghi tu sĩ xoa xoa gạch mồ hôi hột, cùng bốn sư đệ liếc mắt nhìn nhau, bách với các sư đệ sư mỗi áp lực, hai người đích lẩm bẩm hồi lâu, cuối cùng cũng coi như có kết quả, thi đấu thời điểm, chúng ta tận lực đừng tìm Diệp Đan sư va vào. Hai người cùng kêu lên nói, "Ừm, chúng ta đáp ứng." cũng thấy vẫn còn sư huynh làm chủ, Diệp Đan sư cứ việc yên tâm, ba người chúng ta tuyệt không dám cùng ngươi tranh đấu đấu pháp, lấy tâm ma chú vì là thể. Chư vị ở đây cũng có thể làm chứng. Diệp Lăng thần sắc lạnh nhạt, lại không nhanh không chậm nói, ta vẫn chưa nói hết, ngoại trừ này một cái ở ngoài, các ngươi Nam Thánh Tông không phải am hiệu luyện khí sao? Đem luyện chế các loại pháp bảo, pháp khí bản vẽ cùng chế pháp ngọc dặn cho ta. Chúng Nam Thánh Tông đệ tử diện lộ khó sắc, mọi người vây xem cũng cảm thấy Diệp Lăng có chút không thông ẩn tĩnh, tệ quá ác. Nam Thánh Tông Tam đệ Ngân Y tu sĩ, cẩn thận từng ly từng tí một nói, ngoại trừ phổ thông pháp khí bản vẽ Thượng phẩm cùng cực phẩm pháp khí bạn vẽ cùng chế pháp, là chúng ta Nam Thánh Tông bí mật bất truyền, một khi truyền ra ngoài, tông chủ nhất định tức giận. Khắc khắc, Diệp Đan sư đưa ra cái điều kiện này, tự hồ có hơi không ổn đâu. Diệp Lăng trong tròng mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói, không thích hợp. Các ngươi thu rồi viên thiếu chủ 20 vạn linh thạch chỗ tốt, truy sát Diệp mộ thời điểm, có thể từng nghĩ tới thỏa đáng hay không? Mọi người một trận ồ lên, Liên Vân Y Tu sĩ cùng Nam Thánh Tông tứ đệ tử đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Xem ra Diệp Lăng không riêng biết được bọn họ Nam Thánh bốn thiếu cấu kết Viên Hạo, liền Viên Hạo đáp ứng cho chỗ tốt, đều nói một tia không kém. Ngươi đi túi con ngươi đảo một vòng, tỏ rõ vẻ cười làm lành nói, cái này là lời nói đùa, không thể coi là thật, chúng ta là bị Viên Hạo nắm bắt làm, mở ra cái chuyện cười, nào dám đối với Diệp Đan sư ngài bất lợi. Lại nói, hắn cũng không có coi là thật cho chúng ta 20 vạn linh thạch. Bây giờ Viên Hạo sống không thấy người chết không thấy xác, hơn nữa bị thú triều nuốt hết, bằng không nhất định bắt hắn đến đối chất. Khà khà, các vị minh giám. Diệp Lăng xem cái tên này đúng là miệng lưỡi trơn tru, múa mép khua môi công phu vượt qua sức chiến đấu của hắn, Viên Hạo đúng là không có chứng cứ, Diệp Lăng xem ở tại bọn hắn vẫn tính cung kính phân nhị trên, bỏ qua trang này đi. Nhưng lựa đạo hay là muốn kết tụ, được, bỏ qua cho các ngươi một hồi, còn dám phá rối, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Quý tông bạn vẫy cùng chế pháp đây. Có. Mau mau cho Diệp Đan sư trình lên. Ngật Y tu sĩ phất tay áo lại lau mồ hôi, khiến cho các sư đệ môn tập hợp trên các loại pháp khí, pháp bảo bạn vẫy cùng chế pháp, tất cả đều hiến cho Diệp Lăng. Diệp Lăng lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, triển khai cấp cao về xuôn thuật, đem vẫn còn quân nghĩa cứu tỉnh, căn bản không mất sức khỏe lớn đến đâu. Vẫn còn quân nghĩa chậm rãi mở mắt ra liêm, thấy là Diệp Lăng chữa khỏi thương thế của hắn, luôn có chút nghi ngờ không thôi, Diệp Lăng có thể cho hắn chữa thương? quả thực là phá thiên hoàng sự tình. Nhưng chờ hắn nghe được ba sư đệ nói rồi Diệp Lăng đưa ra điều kiện sau, vẫn còn khuôn nghĩa mặt sắc đen cùng than nắm tướng tự, chỉ được qua loa liền ung quyền, "Cảm ơn Diệp Lăng." vẻ mặt đau khổ nói, "Diệp đàn sư yêu cầu, tại hạ ghi nhớ." Thi đấu thời gian, như cùng Diệp đàn sư đối với, tự nhiên bái phục trị vua. Nam thánh tam thiếu bị Diệp Lăng mạnh mẽ gõ một bút, nhưng lại không thể làm gì. Vẫn còn khuôn nghĩa tự rắc trên mặt tối tăm, nguyên khí vẫn không có khôi phục, chỉ được do các sư đệ giơ lên, vội vã cùng mọi người sau khi từ biệt, chỉ đầy nói là đi nơi khác rèn luyện, nhưng đi tây mà đi. Quái, bọn họ làm sao đi trở về? Chẳng lẽ muốn tìm cái chỗ an toàn đả tọa khôi phục nguyên khí? Nay vẫn còn đại thiếu cũng quá nhát gan rồi." Ngụy Thông suy tư nói, hắn nhìn chu vi cùng môn các sư đệ đều sẽ làm hộ pháp cho hắn, cảm thấy không có đi vòng bèo cần phải. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, hắn không phải nhát gan, là trở lại cùng Nam Thánh Tông chủ đường hùng bà báo. Mọi người tỉnh táo lại, đều vô cùng lo lắng nhìn phía Diệp Lăng, Lục Hinh Mai càng là nhất trâm kiến huyết mạch gia, Diệp đạo hữu, bọn họ này muốn trở về, e sợ sẽ gây bất lợi cho ngươi. Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhất tới. Đại gia nếu là sợ được liên lụy, không cần phải cùng ta tụ đội. Ha ha, tại hạ chính thật thích đơn độc diễn luyện, cáo tử." Diệp Lăng vô cùng hào hiệp nói, cùng mọi người lẫn nhau vừa bắt tay, nhẹ nhàng đi. "Diệp huynh, nhiều khả bảo trọng." Ngụy Thông Trưởng liếc phang khoáng, vốn định cực lực giữ lại Diệp Lăng, nhưng hắn còn phải khôi phục nguyên khí, thực đang không có sức mạnh nào cùng Diệp Lăng kể vai chiến đấu, chỉ có bó cổ tay thừa dài. "Diệp đạo hữu bảo trọng." Đông Linh trách hẻm núi lớn lớn như vậy, cái tên nam thánh tông chủ Đường Hùng trách tội xuống, cũng chưa chắc có thể tìm được ngươi. Lục Hinh Mai rất xa hô hoán, nàng đồng dạng nên vì tiểu muội Lục Tuyết chúc hộ pháp, không thể cùng Diệp Lăng cùng đường. "Cho tới Tạ Bách Minh, Tạ Hương các loại, chờ" ngươi, còn có vượng chỉ tông bạch thu cấp nàng, để ôm bo bo giữ mình tổn trì, nào dám đắc tội nam thánh tông tông chủ. Liền cũng không dám cùng Diệp Lăng cùng đi, chỉ lo thế hắn chia sẻ đường hùng lựa giận, chỉ có liếc mắt nhìn Diệp Lăng nguyệt bạch đoạn trưởng sang bóng người, biến mất ở hẻm núi lớn nơi sâu xa. Diệp Lăng nhìn lại, lại không nhìn thấy mọi người cái bóng, tức khắc giá trên cấp 4 yêu long, bay đến Vân Hoàn vụ nhễu hẻm núi vách núi treo leo, đào tới ra một cái đơn giản động phủ, hắn lại đang động môn khẩu bẻ xuống đá cuội chật bàn, chật để che đậy động phủ vết tích, thành tuyệt hảo nơi kín đáo. Nay một chuyến không có bề về, thu mạch khá rồi rảo. Trước tiên nghiên tập cự mục chú Tu luyện nữa hệ gỗ vây nốt đạo thuật tiên la địa vọng. Diệp Lăng Trư nhất trải ra mở tân chiếm được các loại đạo thuật mặc giản, tư cảm thấy hứng thú nhất bắt đầu lên lên. Quy 1 chương 192, kiểm tra. Chương 192, kiểm tra. Mấy ngày sau, hẻm núi lớn trên vách đá, trận pháp ba văn lưu động, hiện ra lộ ra động phủ hình dáng. Diệp Lăng xuất quan, thu thập trên đá của trận bản, tức khắc giá trên yêu long, nhảy vào thương mang vân hải. Mấy ngày qua, Diệp Lăng chuyên tâm tu luyện tân đạo thuật cùng chiến kỹ, không chỉ tu tập cự mục chú cùng vây nốt đạo thuật tiên la địa vọng, còn tu luyện từ tạo chân nơi đó chiếm được cổ giản bí thuật, khá có tâm đắc. Tao thị đại tu tiên gia tộc cất giữ cổ giản bí thuật, coi là thật không ít. Ở thủy phủ vận động bên trong làm đến cái kia một nhóm, tất cả đều là trúc cơ đạo thuật, thậm chí là kim đan lão quái mới có thể tu luyện cao thâm đạo thuật, mà tao chân trên tay này hơn 10 loại đạo thuật, đều là luyện khí tu sĩ có thể tu luyện cấp thấp đạo thuật cùng trên kỹ. Kinh qua mấy ngày lĩnh ngộ, ta đến khỏe mạnh trí luyện một phen, tranh thủ ở phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu trước, nắm giữ thuần thục rồi. Diệp vượt lên yêu lăng phá tan biển mây, tâm thần kích đảng, nóng lòng muốn thí, hận không thể nhiều tìm chút hẻm núi hung thú tới thử luyện đạo thuật. Mặt khác, Diệp Lăng mấy ngày qua, ngoại trừ tu tập đạo thuật bên ngoài, Mỗi ngày hằng ngày tu luyện cũng chưa từng trì hoãn, dùng ba viên Như Ý Truyền Thần Đan tối thể, cố bản buổi nguyên, đồng thời trong tu luyện công tâm pháp Hạo Thiên Quyết luyện khí quyển tầng thứ 8. Tuy rằng tu vi hơi có bổ ích, nhưng như trước là dừng lại ở tầng thứ 8 trên, cách đột phá đến luyện khí 9 tầng còn xa, cái này cũng là Diệp Lăng Từ bỏ bế quan tu luyện một trong những nguyên nhân. Trừ phi nơi này linh khí dày vô cùng, hằng ngày tốc độ tu luyện gấp mấy lần lật lên trên, bằng không, lấy Diệp Lăng toàn linh căn tầm thường từ trước, không, cái mười mấy năm tu phù, là không cách nào đột phá đến luyện khí 9 tầng. Tìm kiếm yêu thú thí luyện đạo thuật, có thể tăng cường kinh nghiệm chiến đấu, tăng lên sức chiến đấu quan trọng hơn chính là, đấu pháp thời gian, nhiều ăn cực phẩm như ý truyền thần đan đến không ngừng bổ sung pháp lực, tăng cường đan dược tôi thể số lần, tương tự có thể khiến tự thân hấp thu đan dược linh lực, tăng cao tu vi. Quả thực là một mũi tên trúng ba đích mỹ sự, cớ sao mà không làm? Diệp Lăng càng nghĩ càng đúng, một mình hành động đi săn giết hung thú, đơn giản là nhiều đang một điểm nguy hiểm tôi, bất quá Diệp Lăng tự phụ năm đại cấp 4 linh thú ở tay, còn có cổ hỏa quyển sách, phù bảo cùng tượng, cổ bữa chú các loại, trợ, bảo mệnh độ vận, coi như là gặp lại cấp 5 tu vương, cũng không đáng sợ. Yêu Lăng vẫn mang theo Diệp Lăng, qua lại ở hẻm núi lớn đỉnh núi trong mây mù. Như vậy vừa có thể cao tốc phi hành, vẫn có thể sợ bị tới đây rèn luyện tu sĩ nhìn thấy, nhìn thấy hắn thần bí áo lam tu sĩ thân phận. Yêu Lăng bay ra sắp tới 300 dặm xa, Diệp Lăng nhìn xuống hẻm núi, nhìn thấy càng ngày càng nhiều tu sĩ tiểu đội rèn luyện, các loại, chờ, bay ra 500 dặm sau khi, ven đường tu sĩ càng ngày càng ít, cuối cùng ít dấu chân người, khắp nơi là yêu thú hoành hành. Nguyên lai like những ngày qua công phu, bọn họ chỉ có điều hướng về trước đẩy mạnh mấy trăm dặm, xa còn lâu mới có được đi tới hẻm núi lớn phần cuối. Vẫn là do ta đến thế bọn họ săn giết phía trước yêu thú đi. Diệp Lăng đặc biệt tìm cấp 3 hung thú tương đối dày đặc khu vực, lượm xuống đầu rồng, thả người bay lượn dưới yêu long, không thể chờ đợi được nơi triển khai hệ gỗ vây nốt đạo thuật Tiên La Địa Vọng. Phu cận cấp 3 yêu viên không kịp né tránh, thình lình rơi vào trong lưới. Một đạo ánh sáng xanh lục ở Diệp Lăng song trưởng ba động, dẫn dắt bên ngoài hơn 10 trưởng Tiên La Địa Vọng, khiến cho bên trong cấp 3 yêu viên động đạn không được. Chỉ cần cách không phải rất xa, Tiên La Địa Vọng trong số mệnh vẫn là cực cao. Diệp Lăng lần đầu thí luyện này thuật liền đạt được thành công, bộc lại vẫn là thân pháp khá là linh động yêu viên. Diệp Lăng giữa hai lông mày không khỏi lưu lộ ra mừng rỡ chi sắc, chờ đợi được toàn thân pháp lực sắp sửa tiêu hao hết thì mới mạnh yêu long công kích, phun ra một đạo thủy tiễn thuật, xạ mà vào, đâm qua, yêu viên đụ. Diệp Lăng nuốt vào hai viên như ý truyền thần đan, cấp tốc bổ sung pháp lực, tiếp theo đi tìm mục tiêu kế tiếp. Liên như vậy, Diệp Lăng một đường đi về phía đông, thâm nhập Đông Linh Trạch hẻm núi lớn, chết ở hắn cùng cấp 4 linh thú trên tay yêu thú càng ngày càng nhiều. Chờ đến tiên la địa vong các loại, chờ vây nút phụ trợ đạo thuật thuần thủ sau, Diệp Lăng bắt đầu thí luyện lực sát thương cường hãn đạo thuật cùng chiến kỹ, lần này, hắn vì tôi luyện sức chiến đấu Tu hồi một đội tùy tùng đến cấp 4 linh thú, một mình đối địch, một mình đấu hung thú. Lạc Ngư chém. Diệp Lăng cầm tu la dao máu, lăng không nổi lên một đạo đỏ như máu ánh sáng, chém ra chăng lưỡi liệm chi hổ, trực tiếp tức rất một cái sơn tiêu đầu lâu. Phong lôi phá. Trong ngáy mắt lự diễm, lại làm một chiêu ác liệt chiến kỹ, cộng thêm đơn thể hệ lửa công kích, lại có hai con sơn tiêu ngã vào Diệp Lăng trước mặt, một chết một bị thương, làm bị thương bị ngọn lửa hừng hực đốt cháy, chạy ra không có báo xạ, tức khắc ngã lăn, hóa thành một đống tro tàn. Ngay khi Diệp Lăng kế tục tìm kiếm phụ cận sơn tiêu thì đột nhiên, từ phía sóc như có hàng vạn con ngựa chạy trùng tự. Tu ra rất nhiều yêu thú. A, chẳng lẽ lại là thú triều? Diệp Lăng thần sắc nghiêm nghị, đang định đánh ra đá cuộc trận bàn đến tạm lánh một trận, đột nhiên phát hiện, những này yêu thú căn bản không phải hướng về phía hắn đến, thậm chí ngay cả xem đều không có nhìn hắn, kẻ nhân loại này tu sĩ một chút, ở hắn ngay dưới mắt chạy như bay. Diệp Lăng trên tay chế phục bảy thú bảo bối rất nhiều, thấy tình huống khắc thượng, ngược lại cũng không lo lắng quần thú nguy hiểm cho hắn tính mệnh, chỉ là theo bản năng quay đầu lại nhìn tới. Quả nhiên, đang trên đường tới, thình lình xuất hiện ba đạo kiếm quang chói mắt, từ tây hướng về đồng, cũng là thẳng đến hẻm núi lớn nơi sâu xa đến. Diệp Lăng tâm thần chấn động, nhìn thấy này ba ánh kiếm, hắn kinh hai trình độ không chút nào so với nhìn thấy quần thú đập tới tiểu, đặc biệt là đợi được này ba ánh kiếm chớp mắt bay tới, định ở trước mặt hắn giữa không trung thì, Diệp Lăng khiếp sợ đạt đến tột đỉnh trình độ. Bất quá càng là như vậy, Diệp Lăng liền càng là bình tĩnh bình tĩnh, ở bề ngoài không chút nào lưu lộ ra hoảng loạn, nhìn giữa không trung liền ổn quyền, rất bình tĩnh nói, tại hạ gặp ba vị tiền bối. Diệp Lăng không có báo lên rượi cốc tông Diệp Lăng tên, bởi vì hắn thỉnh lĩnh phát hiện, ba vị này chúc cơ cường giả, bên hôm quải chính là Nam Thánh tông là bài. Từ lâu tỉnh ngộ lại đây, nơi nào còn dám tự báo tông môn, để bọn họ nhận ra. Ngươi tính rất, gì tên ai? Tông phái nào? Cầm đầu là một tên hành hoàng áo bào ông lão, thấy này nguyện sắc đoạn trưởng sam luyện khí tiểu tu một mình rèn luyện, sử dụng chiến kỹ cùng đạo thuật lại khá là quỷ dị, không khỏi ở thêm cái tấm nhãn, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Tại Hạ Phong tiểu trấn tán tu, họ mục không biết ba vị tiền bối tới đây phải làm sao. Văn đuối nghe nói, tựa hồ Đông Linh chạch hẻm núi lớn, không cho phép chúc cơ tu sĩ bước vào. Diệp Lăng đúng được nói, chậm rãi mà nói, không chút nào một đinh nửa điểm căng thẳng. Đốt. "Chúng ta ba đại trưởng lão theo lệ tuần tra, lại há hạ lại là ngươi cái này luyện khí tiểu tu có thể nghi vấn." Đúng rồi, Ngươi là có hay không nhận thức một người, dựa cốc tông đại đệ tử Diệp Lăng. Nói tới chỗ này, hai hoàng áo bảo ông lão trong đôi mắt bốc ra hàn quang, chừng chừng nhìn chằm chằm Diệp Lăng, tựa hồ muốn từ hắn nhất cử nhất động bên trong phân biệt hắn thật giả. Diệp Lăng trong lòng rùng mình, trên mặt nhưng là giếng cổ khương ba, chính sắp nói, đương nhiên nhận thức. Diệp đan sư tên, truyền khắp toàn bộ phong kiều trấn, vãn bối may mắn đã từng mắt thấy qua hắn phong thái. Quy 1 chương 193, phương xa đến tử giả. Chương 193, phương xa đến tử giả. Diệp Lăng đem trong ngày thưởng lý bảo đạm cùng tôn nhị hổ thổi phương hắn, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo Tất cả đều chuyện đi ra, nói không thay đổi sát tâm công kiêu, phản phất là chuyện đương nhiên. Nam Thánh Tông ba đại trưởng lão nghe hết sức chăm chú, diện lộ hỉ sắc, chờ hắn nói xong, thân mang hạnh hoàng bảo ông lão không thể chờ đợi được nữa nói, Diệp Lăng hắn trưởng giả sao? Bao lớn tuổi? Ngươi có từng thấy hắn đi chỗ nào rèn luyện? Diệp Lăng triệt để để ý lòng, xem tình hình này ba cái lão gia hỏa căn bản không nhận ra chính mình, không trách như vậy lạ mặt, ở hai vố khe thung lúng vào cốc thời gian, Diệp Lăng cũng chỉ thấy được Nam Thánh Tông tông chủ Đường Hùng, không có nhìn thấy Đường Hùng bên người mang theo này mấy vị trưởng lão. Bọn họ hơn nửa là lâm thời từ Nam Thánh Tông đánh điều lại đây. Còn chưa quen thuộc đông linh trạch trong hẻm núi lớn tình huống. Diệp Lăng ở này ba cái lão già hỏa trước mặt, không ngại cho mình nhiều thổi một khoản lạc, rất thản nhiên nói, muốn cái kia Diệp đan sư, lại là dược cốc tông đại đệ tử, lại là luyện khí kỳ bậc thầy luyện đan, thân phận phi phàm. Nghe đồn hắn là một cái anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng nhân vật. Bên cạnh hắn chắc chắn cùng môn cường giả tùy tùng, hẳn là xuất linh tu sĩ tiểu đội tổ đội giàn luyện, nói vậy lúc này đội ngũ của bọn họ hơn nửa còn ở phía sau, không có như ván bối như vậy thâm nhập hẻm núi lớn phục địa. Mà sau hai đại trưởng lão thấy hắn trầm rãi mà nói, nói vô cùng có lý, đều gật gật đầu, nói như thế là chúng ta tìm nhầm phương hướng, điều khiển ánh kiếm phi xa, không trách dọc theo đường đi liền ứng cái tu sĩ bóng người đều không nhìn thấy. Dương trưởng lão, chúng ta trở về phản. Dẫn đầu hành hoàng áo bảo Dương trưởng lão trong miệng đáp ứng, ánh mắt nhưng chuyển hướng diệp lăng trong tay tu la đao máu trên, vuốt dâu than thở, thật một thanh huyết sát chi khí nồng nặng ma đạo. Ngươi ở đâu là cái gì phong tiểu trấn tán tu? Lão phu mắt sáng như nước, liếc mắt là đã nhìn ra ngươi là chúng quanh đây la sát quốc ma đạo tu sĩ. Ngươi có thể ở hẻm núi lớn phúc địa một mình săn giết yêu thú, sức chiến đấu là so với ta những kia bất hiếu đệ tử cứng chút, bất quá ma tu trùng quy là ma tu, phần lớn tiên môn đều không tu. Diệp Lăng hơi run rừn, hắn vẫn không có bái vào dược cốc tông đình, liền nghe nói qua La Sát cốc đại danh. Tính ra, La Sát cốc cũng là thuộc về phong tiểu trấn tu tiên giới bên trong phàm vi, chỉ có điều vị trí có chút đến tiên sa một chút, tiếp giáp phía đông Ngô môn quận, chính là ở Đông Linh Trạch chính đô vương. Nguyên lai ta này một đường đến thăm điều khiển yêu lăng phi hành, thâm nhập hẻm núi lớn quốc địa, dĩ nhiên sắp đến rồi trong truyền thuyết ta tu, ma tu nơi tụ tập La Sát cốc rồi. Diệp Lăng nhất thời tỉnh ngộ lại đây, trong tay hắn cầm ma đao, lại cách La Sát cốc rất gần, cũng không nằm ngoài nam thánh tông Dương trưởng lão sẽ cho là mình là La Sát cốc ma tu. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng thẳng thắn đến rồi cái ngẩm thừa nhận, cười ha ha, cung kính liền ôm quyền, van bố để các tiền bối cười chơi rồi, khó thoát trưởng lão pháp nhãn, xấu hổ xấu hổ. Nam Thánh Tông ba vị trưởng lão thấy hắn không phủ nhận, càng la ngồi vững trước mắt cái họ này một tiểu tu ma đạo thân phận. Dương trưởng lão khoát tay áo một cái, hơi chìm xuống âm, nhưng vẫn không có chút nào sắc ý, chỉ là lạnh lùng nói, "Ừm, thôi, trước mắt phong tiểu trấn luyện khí đệ tử thi đấu, xưa nay cho phép phong tiểu trấn mấy ngàn giảm trong phạm vi hết thảy luyện khí tu sĩ tham gia, bao quát La Sắt cốc. Xem ở La Sắt cốc chủ trên, chúng ta không làm khó dễ ngươi, rất rèn lui đi." Lão phu ngược lại muốn xem xem, lần so tài này, là các ngươi La Sát cốc Tà Ma ngoại đạo cường hãn, hay là chúng ta Phong Kiều trấn đệ nhất đại tông môn Nam Thánh tông đệ tử cường hãn? Nói, ba vị Nam Thánh tông trưởng lão phẩy tay áo bỏ đi, điều khiển ánh kiếm biến mất ở phía tây phía chân trời. Diệp Lăng thở dài một cái, âm thầm vui mừng, lựa rối cuối cùng cũng coi như đã lừa gạt này ba cái lao ra hỏa. Bất quá Diệp Lăng lập tức nghĩ đến, không tốn thời gian giải, bọn họ sẽ tìm được ở trong hẻm núi rèn luyện đám tu sĩ, lại tùy ý sau khi nghe ngóng, cùng mình nói tới Diệp Lăng không hợp, chắc chắn trở lại Hưng Bình quân đội. Lại có thêm, đám tu sĩ ở trong 67 phần 10 đều nhận được bản thân, một khi bị bọn họ bắn, Nam Thánh Tông ba đại trưởng lão hiểu được ý là bị lừa bị lừa, thất chi giao cánh tay, không phải thẹn quá thành giận, tới rồi muốn chứng minh tính mệnh. Nay mà không thể ở lâu, ta đến nhanh chóng rời đi. Diệp Lăng đánh ra cấp 4 yêu long, theo bản năng hướng về bọn họ ánh kiếm bay đi tương phương hướng ngược đi, điều khiển yêu long một đường đi về phía đông. Diệp Lăng âm thầm cân nhắc, này thân nguyệt sắc đoạn trưởng sam trang phục, người tình tưởng vừa nhìn liền biết là ta, đến dịch dung giả dạng. Nếu cách Phong Tiểu trấn biên giới La Sát Quốc không xa, tất tính liền giả dạng thành áo lam tu sĩ, đi vào sông đã một phen. Diệp Lăng phủ thêm áo lam mang theo cấm chế lụa mỏng đấu đồng, lại triển khai cây khô thuật, thu lại tự thân khí tức, càng làm hơn nửa tâm thần đều ngâm nhập tiên phủ ngập bộ, để người ngoài căn bản không nhìn ra tu vi của chính mình đến. Tất cả những thứ này đều chuẩn bị kỹ càng sau đó, Diệp Lăng lại đút cho Yêu Long vài viên cực phẩm cấp 4 thủy linh quả, để nó cấp tốc tiến lên. Ước chừng quá có hơn nửa canh giờ, Diệp Lăng cuối cùng cũng coi như vọng đến Đông Linh Trạch hẻm núi lớn phần cuối, rõ ràng là một chỗ cao vút trong mây vách treo leo, ngăn cách cùng con đường phía trước liên hệ. Nếu là luyện khí tiểu tu luyện đến này, không có thời gian mấy ngày, là bò chỉ đến như thế cao vút vách treo leo. Nhưng Diệp Lăng có cấp 4 yêu long cánh chịu, rất dễ dàng vòng qua hẻm núi lớn phần cuối vách treo leo, xuất hiện ở trước mắt, rõ ràng là một mảnh xương mù dày. Diệp vượt lên yêu long phá tan mảnh này xương mù dày, ở trên cao nhìn xuống, rất xa ngở ngỡ có thể trông thấy Tung Lũng đường viền. Chính là chỗ này rồi. Diệp Lăng mặc dù là lần đầu tiên đến, nhưng thường có nghe thấy, nghe nói qua La Sắt cốc ngọn núi kỳ lạ, quái thạch nảy sinh, khắc nào ác quỷ chi hình. Hiện tại Diệp Lăng dịch dung giả dạng thành cái kia thần bí áo lam tu sĩ, tự nhiên là chẳng chuyện không kiêng dè, không có gì lo sợ, điều khiển yêu long hành trùng xung thẳng, trực tiếp bay về phía La Sắt lối vào Tung Lũng. Ai, dáng to gan ngự thú tự tiện xông vào La Sát Cốc. Thủ vệ La Sát Cốc, rõ ràng là một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ áo đen, trên người theo nhìn thấy mà giật mình rếp, nhìn thấy đồng dạng là trúc cơ kỳ cấp 4 yêu long, cũng không chút khách khí. Diệp Lăng từ hắn tản mát ra linh áp, phán đoán ra tu vi của hắn, trong lòng thắc kinh, này La Sát Cốc tàng long oa hổ, liền thủ vệ lũi vào tung lũng tu sĩ, đều dùng trúc cơ kỳ, không trách mạnh như Nam Thánh Tông trưởng lão, cũng phải cho La Sát Cốc chủ một bộ mặt. Bất quá dù vậy, Diệp Lăng cũng không ý kỵ tí nào, hắn ở Phong Tiểu trấn thì liền nhiều nghe nói qua. Tứ Vương Ma Tu, Tà Tu đều chịu trên La Sắt Cốc đến giao dịch cần thiết đồ vật, nghiêm nhiên là cái không thấy được ánh sáng chợ đêm, chỉ nếu là có tiền người, mặc kệ là Ma Tu vẫn là Tà Tu, thậm chí là Quỷ Tu sĩ, nơi này đều hoang nên. Liên Diệp Lăng nhìn xuống đầu rộng, bỗng bên nhảy xuống Diêu Long, thản nhiên nói, nghe tiếng đã lâu La Sắt Cốc phố chợ tên, bản tu đặc biệt đến đây giao dịch, lẽ nào trong cốc phố chợ còn chưa mở chương sao? Thủ vệ La Sắt Cốc chúc cơ tu sĩ, trên một chút dưới một chút đánh giá Diệp Lăng một phen, thân mang áo lam, đầu đội lụa mỏng đấu đồng, mặt sau còn theo cấp 4 Diêu Long, dung dưng để hắn nhớ tới một người, không khỏi vừa mừng vừa sợ nói, a Lẽ nào các hạ chính là đoạt tạo thị đại tu tiên gia tộc Chí Bảo Thần Bí Áo Lam tu sĩ? Ngư Mộ đã lâu, Ngư Mộ đã lâu, các hạ sự tích truyền khắp toàn bộ phong tiêu trấn, ngay cả chúng ta cốc chủ đều có nghe thấy, hết sức kính trọng ngài vị này phương xa đến tận giả. Kha kha, mời vào trong. Quy mô chương 194, La Sát phố chợ. Chương 194, La Sát phố chợ. Diệp Lăng cách lựa mỏng đũa đồng, lạnh lùng nhìn chằm chằm La Sát gốc thủ vệ tu sĩ, thấy hắn đột nhiên biến nhiệt tình như vậy, thỉnh tình mời nhập cốc, Diệp Lăng không thể không để phòng một, hai. Các ngươi cốc chủ đây, vì sao không ra lên tiếp bạn tu? Diệp Lăng lênh không nói, trong lời nói cuồng ngạo cực điểm. Hắn đã quyết định chủ ý, mặc dù La Sát Cốc là Long Đảm hộ huyết, hắn cũng phải đến xông vào một lần. Một mặt là đến La Sát phố trợ giao dịch một ít tà tu ma tu thường dùng hồn phiên loại pháp bảo, thuận tiện tụ tập yêu thú thú hồn, miễn cho thu ở cổ họa quyển sách bên trong nhưng hiếm thấy dùng tới một lần, thực sự là lãng phí. Một mặt muốn tra xét nơi đây có bao nhiêu luyện khí 9 tầng đỉnh cao cường giả. Con dạ vừa ngặng nệ, không không phải muốn lấy thần bí áo lam tu sĩ thân phận, kinh sợ La Sát Cốc chúc cơ tu sĩ. Diệp Lăng biết rõ, ở đối phương không cách nào phán đoán thực lực mình tình huống dưới, càng la trước khí thế trên lớn tiếng dọa người càng dễ dàng làm đối phương kính nể. Quả nhiên, thủ vệ La Sắt cốc tu sĩ áo đen tâm thần dùng mình, tỏ rõ vẻ cười làm lành nói: "Đạo hữu bớt giận, cốc chủ lão nhân gia người đang lúc bế quan tiềm tu, chúng ta lấy ra dưới không dám đi quấy rối, xin mời đạo hữu nhiều tha thứ." Tu sĩ áo đen nghiêm nhiên đem Diệp Lăng coi là là chút cơ cường giả, chắp tay cung quyện, vô cùng khách khí. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, lặng lẽ gật gật đầu, ở tu sĩ áo đen nhiệt tình mời mọc, đi vào La Sắt cốc. Lẽ Diệp Lăng kinh ngạc chính là, La Sắt cốc lối vào thung lũng căn bản không có đại trận hộ sơn, chỉ là địa thế hiểm ác, ngọn núi chót vót cao vút, che đậy thiên nhạt. Tu sĩ áo đen vừa dẫn đường, vừa hướng về Diệp Lăng thao thao bất tuyệt giới thiệu, "Đạo Hữu là lần đầu tiên tới chúng ta La Sát Lốc, kha kha, chúng ta nơi này phố chợ, phạm vi vạn dặm nghe tên. Chỉ tiếp đón ma tu, tà tu cùng quỷ tu, như Đạo Hữu như vậy hùng danh hiển hách nhân vật, có thể đến La Sát phố chợ chính là vinh hạnh của chúng ta, chắc chắn sẽ không thu vào cấp tiện. Chỉ là không biết Đạo Hữu có cái gì dị bảo yếu xuất thủ, có thể hay không ưu tiên cân nhắc chúng ta La Sát Lốc. Mặc dù cốc chủ bề quan, còn có cốc chủ phu nhân chờ quản, xưa nay ra tay là cực kỳ hào phóng." Nghe hắn vừa giới thiệu như vậy, Diệp Lăng tâm trạng hiểu rõ, Nguyên lai chiếm cứ La Sắt cốc chính là một cái ma đạo hoặc tà tu gia tộc, trước mắt tên này hấp ý chút cơ tu sĩ, chỉ là một cái tôi tớ hạ nhân thôi. Diệp Lăng nghe ra hắn lời nói mang hàm ý, cái gọi là dị bảo, đơn giản là chỉ hắn từ Tào thị đại tu tiên gia tộc thủy phủ bí cảnh bên trong chiếm được trấn động chí bảo, cũng thảo nào Tử tu sĩ áo đen vừa nhìn hắn là trong truyền thuyết áo lam tu sĩ, liền tâm tình kích động, biến vô cùng nhiệt tình, hóa ra là muốn nưu đồ bảo vật này. Diệp Lăng không với hắn vòng quanh, mượn môn phái sơn, không lạnh không nhặt nói, Tào phủ chí bảo từ lâu trên giao, không ở trên người ta. Bất quá ta ngược lại thật ra có không ít cực phẩm quỷ hệ cùng ma sát khí nồng nặc linh thảo, có thể luyện chế thành năng lượng, tha dược những vật này, không biết Quý Cốc cảm thấy hứng thú sao. Mà khác, bản tu còn muốn mua mấy thứ pháp bảo trang bị, trước tiên ở trong phố chợ đi dạo. Tu sĩ áo đen ngẩn ngơ, tâm trạng thất kinh, tương tự ở phòng đoán vị này khách nhân tôn quý ý tứ. Hắn từng nghe Quốc chủ suy đoán quá, đều cho rằng này thần bí áo lam tu sĩ là ngoại lai ma đạo tu sĩ, tuyệt đối là phương xa đến cường giả, nếu không, phong tiểu trấn bản địa tu sĩ ai dám đắc tội tạo đại tu tiên gia tộc. Bây giờ, áo lam tu sĩ ở ngay trước mặt hắn, nói tạo gia chấn chạch chi bảo đã trên giao giao cho ai? Lẽ nào này thần bí áo lam tu sĩ sau lưng có không thể khinh thường ma đạo thế lực? Tu sĩ áo đen càng nghĩ càng đúng, nhìn phía Diệp Lăng ánh mắt cũng càng thêm cung kính, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, tại hạ này liền trở về hỏi một câu lão phu nhân, nhìn nàng cần hay không. Kha kha, phố chợ ở bên kia, đạo hữu xin cứ tự nhiên, thất cùng với. Tu sĩ áo đen vội va hướng về La Sắt cốc vương Bắc đi tới, nơi đó cây rừng xanh um, nhưng đều là bối âm chỗ, tản mát ra từng trận yên lam chướng khí, che lại bên trong hết thảy kiến trúc, dựa vào Diệp Lăng thị lực cùng thần thức phàm bi, căn bản nhìn không rõ. Cố Mai Diệp Lăng đối với chấp trưởng La Sát cốc Tà Ma gia tộc không có hứng thú, hắn theo tu sĩ áo đen chỉ điểm, trực tiếp hướng về La Sát phố chợ đi tới. Đối với La Sát cốc tất cả, Diệp Lăng tương đương xa lạ, chỉ là nghe nói qua nơi này là Ma tu, Tà tu cùng Quỷ tu sĩ thiên đường, các loại không thấy được ánh sáng Tà Ma ngoại đạo dùng pháp khí, quỷ đan, đều có thể ở đây mua được, rất được tứ phương Ma đạo tu sĩ hoan nghênh. Diệp Lăng đi ở tảng đá xanh lắt thành trên đường đá, hướng về hai bên bày sạp đám tu sĩ nhìn lại, quả nhiên mỗi cái tướng mạo không quen, rất nhiều người quanh thân huyết sát chi khí, rất hiển nhiên ở vào cấp trước, bọn họ giết không ít tu sĩ hoặc yêu thú cho tới bày sạc bán ra hải thèm, đại thể là phong tiểu trấn phố trợ trên minh lệnh cấm trị buôn bán đồ vật, cái gì huyết châu, hồn đàn các loại, trợ, dùng tu sĩ hồn phách hoặc huyết dịch luyện chế pháp khí cùng đan dược, xem người nhìn thấy mà giận mình, nhưng như trước lặng ngâm nên bày ra để bán. Loại này hải thèm, ăn thịt người luyện công ma tu sẽ mua, xưa nay vì là tu sĩ chính đạo ghét cay ghét đắng. Có lúc, ta tu cũng sẽ dùng những thứ đồ này đến tu luyện tà pháp. Hắc. Ta tu cùng ma tu trong lúc đó, tuy rằng lấy có hay không ăn thịt người luyện công đến phân chia, nhưng bọn họ đều là ghét người không chớp mắt, coi mạng người như rơm rác tả ma ngoài đạo. Diệp Lăng trong lòng thầm than, hắn tuy rằng ở Phong Kiều trấn Tây Môn ở ngoài, mệ băng nham thú cùng trốn biệt liền giết mấy chục người, nhưng đều là hàn gia gia đinh cùng tạo chân thủ hạ muốn đối với hắn và thị nữ Tống Quỳnh bất lợi, bất đắc dĩ trừ chi, cũng không phải là đồn đại bên trong thích giết chó ma đầu. Nhưng La Sát cốc ma tu nhưng đem hắn này một chuyện tích xem là là biểu lộ ra thực lực biểu hiện, quả thực chính là cường giả tượng trưng. Diệp Lăng còn phát hiện, La Sát cốc phố chợ trên, vẫn là lấy luyện khí tu sĩ bán ra cấp thấp phẩm làm chủ, chỉ có số ít chút cơ tu sĩ bố trí quầy hàng. Bất quá Diệp Lăng còn chưa đi ra bao xa, không ít bày sạp tà ma ngoại đạo, liền đối với hắn chỉ chỉ trò trò. Khẽ khẽ tương nghị. A, đầu đội đấu đồng áo lam tu sĩ, này không phải danh trấn phong kiều trấn thần bí ẩn tu sao? Tựa hồ chính là hắn. Nghe đồn hắn dám cùng Tảo thị đại tu tiên gia tộc đối nghịch, hồi trước còn nghe nói hắn ở Đông Linh Trạch từng xuất hiện, không nghĩ tới hôm nay liền đến La Sát phố trợ rồi. Khà khà, quả nhiên là ta người trong ma đạo, nhìn dáng dấp lai lịch không nhỏ. Như vậy nhân vật cường hãn, chính là ngươi ta tẩm Dương a. Những này ta tu cùng ma tu cái gì cũng nói, thậm chí có người ỷ vào lá gan, cung cung kính kính dò hỏi, tiền bối Gia Lâm, khiến cho chúng ta ma đạo tiểu tu kính nể không thôi, không biết tiền bối muốn mua gì? Có nhu cầu gì, chỉ để ý dặn dò tiểu nhân." Nhỏ bé một tiếng, Văn Bối đối với La Sát phố chợ hết thảy đều rất quen. "Tiền bối thuê ta đi, chỉ cần một khối linh thạch trung phẩm." "Vẫn là thuê ta, ta không muốn linh thạch, chỉ là bồi tiền bối mua đồ." Tương Lai nói ra, cũng là tại hạ vô thượng bình quang. Trong lúc nhất thời, đông đảo ma đạo tu sĩ cùng tà tu, dồn dập hướng về Diệp Lăng tự tiến cử, muốn làm cái mặt thám, chỉ lo Diệp Lăng không cần. Diệp Lăng âm thầm một cười, đồng thời ở lưu ý những người này ở trong, có hay không có luyện khí 9 tầng thậm chí là luyện khí 9 tầng đỉnh cao cường giả.